Chương 328, Liên thủ. Bùi Tịch Hòa chưa từng nói ngoa, tại Thiên Vĩ tiểu thế giới bên trong nàng gặp được bất đồng hàng ngàn tiểu thế giới thí lệ giả, cũng chém giết quá không thiếu ý đồ tập sát chính mình tu sĩ, đến chữ vận giới, đối với mặt khác hàng ngàn tiểu thế giới có chút hiểu biết. Có chút hàng ngàn tiểu thế giới bởi vì tiên địa biến thiên, linh khí bắt đầu khô kiệt, thậm chí liền hóa thần tôn thượng đều khó mà đột phá, một khi hóa thần phi thăng không được thượng tiên nhân giới, hoặc là thọ nguyên hao hết mà chết, hoặc là tìm kiếm cơ hội đi hướng mặt khác hàng ngàn tiểu thế giới. Cần chờ đến vạn vạn năm lúc sau, này tiên địa mới sẽ phát sinh một vòng mới linh khí khôi phục, nên đón mới cơ. Mà thân thử suy kiệt thời đại tu sĩ nhóm sinh không gặp thời, không thể bảo là không thảm. Thiên Hư thần châu linh quý dự dạ, chính là tu luyện tịch thế, các môn các phái đều có phi thăng lão tổ trước vãng thượng tiên giới. So chi mà khác hàng ngàn tiểu thế giới, nàng xuất thân này một phương thế giới đã là cái bên trong nhân tài kiệt xuất. Lông trắng hồ ly ăn cái bụng no, cách một tầng thật dày da lông đều nhìn đến thấy phần bụng hơi hơi phồng lên, mới vừa từ mặt bàn bên trên nhảy đến cái ghế bên trên, thi trí dựa vào. Cũng đúng, không phải thần ẩn cảnh cũng không sẽ buông xuống các ngươi này giới. Bùi nghe thấy những cái đó người đầu giá, đã một đường tiêu thăng đến ngàn vạn cấp bậc. Cuối cùng là bị một đạo 1500 vạn giá trên trời mua được, này dạng thượng phẩm linh thạch số lượng đã cũng đủ chống lên 3 4 cái trung đẳng tông môn vận hành trăm ngàn năm chi tiêu, thực đại thu bút. Cuối cùng kết thúc. Bùi Tịch hòa âm thầm phỏng đoán, chúc đi kia thiên ma chi nhánh nhất định là ma tu môn phái, 8 9 phần 10 là kia thiên ma tông, rốt cuộc đồng căn đồng nguyên, đối này tông môn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngọc cung tôn thượng sắc mặt mang theo mấy phần ý cười, thân là chân bảo các ngũ diệp một bút bút hắn tay đều có thể lên tới liền là một bút không ít tài phú cảm tạ các vị khách quý cổ động, lần này đấu giá hộ chuẩn lợi kết thúc, thỉnh bại bao sương bên trong chờ một lát, các bên trong nhân viên đem rất nhanh tới đặt vì các vị mang đến vật đấu giá. Bùi Tịch Hòa an tĩnh chờ đợi, rất nhanh liền có người gõ vang cửa bảo sương. Mời đến. Vào tới một cái trưởng sự, 450 tuổi bộ giáng, tu vi đã là trúc cơ đại viên mãn, một thân áo nuốt vào có ba lá ngân ký. Phía sau là hai cái tiểu tư, một người phụng một cái hồ ngọc. Trưởng sự mở miệng nói, khách nhân, gửi bán, bán ra giá 20 vạn, rút ra hai thành còn lại 16 vạn. Ngài được hai kiện bảo vật tổng cộng 227 vạn. Đội tính được ngài yêu cầu thanh toán 211 vạn. Bùi Tĩnh Hòa gật gật đầu, lấy ra kia một trương màu mực ngọc bài cùng một viên trữ vật giới. Nàng tại quay hạ Kim Cương hạt Bồ đề lúc sau liền hoạch toán sang sổ con mắt, đem linh thạch đều cất chữ đến này một viên trữ vật giới bên trong. Trưởng sự tiếp nhận trữ vật giới, nghiệm lực kéo dài đi vào, Tử tế kiểm kê linh thạch số lượng. Không nhiều không ít, chính là 211 vạn thượng phẩm linh thạch. Khách nhân linh thạch đã kiểm tra rõ ràng, thỉnh kiểm hàng. Hai cái tiểu tư tiến lên mấy bước đem hai cái hộp ngọc đến trước mắt. huy động chính là đem để lộ, lộ, ra bên trong một viên hạt Bồ đề cùng một đạo nguyệt quang chi hoa. Nàng con ngươi có như không lấp loé miêu tả kim chi quang, đem hai món bảo vật này sờ dò xét, sắp nhận không sai sau mỉm cười đối trưởng sự nói nói: "Phẩm tướng kỳ giai, không hổ là chân bảo cát." Ha, "Ha quá khen quá khen, mua sắm ghi chép đã ghi chép tại mặt Ngọc bãi bên trong, khách nhân Nhật Hậu Phẩm có cần đều được bằng vào này Ngọc bãi hưởng thụ chúng ta chân bảo cát chiết khấu 70% ưu đãi. Phía trước là 80% ưu đãi, hiện tại rõ ràng là quyền hạn thang một thang, rốt cuộc đuổi tích hòa tiêu tốn mấy trăm vạn thượng phẩm hộp, hai cái hộp được chính mình vật giới bên trong, trên thực tế là thu nhập tiểu giới. Nàng tiếp trở về mặc ngở bài. Nay trưởng sự lập tức cáo lui. Bùi Tĩnh Hòa tay cầm ra triệu Hàm Phong lưu cho nàng ngở bài, đối hách Liên Cửu thành nói nói: "Đi thôi, cùng ta trở về." Bạch Hồ Ly nhìn gặp người ngoài đi sau này mới bắt đầu nói chuyện: Người là kia cái môn phái a? Người đến bảo hộ ta an toàn a?" "Yên tâm." Bùi Tĩnh Hòa một tay đem hắn thu được thú vòng tay bên trong, một tay liền muốn bóp nát ngở bài, nhưng là đột nhiên dừng lại động tác, bởi vì vừa mới bao xương bị mở ra, ngăn cách khí tức pháp trận tự phát biến mất, nàng niệm lực đã theo cảnh giới tăng lên cũng có sở nhảy vọt đến kim đan viên mãn lại này cảm giác bên trong, mặc dù như là bị cái gì lực lượng sở che đậy, nhưng có một cổ tinh thuần lại suy yếu nước chi khí tức. Minh Lâm Lang năm đó tại nàng trên người hội chế thiên lan lục ấn chính là này huyết mạch sở thành, đối bùi tịch hòa mà nói này cố khí tức không thể quen thuộc thoát được, một sát na liền phân biệt nhận ra được. Nàng sắc mặt khẽ biến, ngọc bài bị thu vào, lập tức phi tốc ra này phiêu vân các hướng một chỗ nhảy tới. Minh Lâm Lang sắc mặt trắng bệnh không thấy nửa điểm huyết sắc. Nàng tự đáy biển thức tỉnh, bởi vì lan huyết mạch bảo vệ một mạng, thương thế cũng không tính quá nặng, chính là một đường mà đi, tiến vào động vực. Nhưng tà tu tiếp tục phái ra đội bắt người. Ứng đương là biết Kim Đan cảnh giới không làm gì được nàng, nay lần truy sát mà tới là hai danh Nguyên Anh sơ kỳ. Vì mượn nhờ địa lợi, nàng chạy đến này Tần Hán Thành, tại thành trí bên trong Tà Tu không dám làm càn. Nhưng không nghĩ đến bọn họ có che đậy Tà khí chi pháp, chính mình vừa mới buộc phát ra một thân nước chi linh lực trận địa sẵn sàng, hai tôn Tà Tu liền tế ra một viên hắc châu đem trùng quanh khí tức toàn bộ bao phụ che đậy. Đã như thế thành bên trong chi người căn bản không cảm ứng được nơi đây. Hơn nữa cái hắc châu tựa hồ có không gian khiêu dược chi lực, tại không ngừng biến hóa vị, nàng sợ cảm ứng đến đã ra khỏi Hai tôn Anh lời nói không nói nhiều, thân như sấm điệp, Mộ sát na vạn đạo quỷ ảnh tập ra, quyệt khởi quần quần tà phong. Minh Lâm Lang nắm lấy tiên thu kiếm, thể nội linh lực còn tính rồi dào, nhưng kinh lạc còn chưa hoàn toàn khôi phục, vận chuyển chi hạ ẩn ẩn kịch liệt đau nhức. Trên người bị tà phong gây thương tích, đạo đạo vết máu, cứ lại đau đớn nối tới, nhưng nàng kiếm lại chưa từng run rẩy nhất hạ, càng ngày càng sắc bén, ngăn lại tầm tầm thế công. Nhưng bọn họ cuối cùng có cảnh giới chi kém, Minh Lâm Lang bản thân lại thân chịu trọng thương, lấy một địch hai hạ còn chưa từng qua cái trăm đã lộ ra xu hướng suy tàn. Nhưng đột nhiên một nói ngọn lửa màu vàng óng tiêu đốt tại nàng trước người. Liên Lam Minh Lâm Lang cũng rất quen thuộc, rốt cuộc lúc trước kém chút tại thần ẩn cảnh trong vòng chết tại này hỏa diễm chi hạ, nhưng là giờ phút này lại cho nàng một cộ ấm áp cảm giác. Nàng cũng nhận ra được, này là bùi tịch hòa sở có được lực lượng. Một đạo đao quang xuyên thủng kia đập vào mặt Tà Phong, bùi tịch hòa thân ảnh hiện lộ ra. Nàng khí tức có chút gấp rút, bởi vì phương vị không ngừng mà chuyển dời, chỉ để lại một chút khí tức sẽ tại ngắn thời gian bên trong tiêu tán, Kim Ô cực tốc cùng Phượng Hoàng cực tốc đến, cực đến không biến hóa, này đã ra khỏi bị ra, lấy cùng bố đao quang động phá hắc châu thiết hạ không gian bình chướng, lộ ra Minh Lâm Lang thân hình. Mặt trời chân hỏa phi tốc tại này thân phía trước hiện hóa ra hoạt thuần. Nàng ngước mắt nhìn lại, là hai tôn nguyên anh sơ kỳ tu giả, trên người khí tức ô trọc không chịu nổi. Ta tu. Nàng cùng Minh Lâm Lang liên nhau, hết thể đều tại không nói chi gian. Một người một tôn nguyên anh, lập tức hai nữ thân hình nổi bắn ra hướng địch thủ đánh tới. Số 4 tăng thêm, bạn chương xong. Chương 329, châm thượng mùa xuân. Bùi Tịch hòa Lâm Lang một người tay cầm đao, một người cầm kiếm. Cắp nàng quân bước vào đao tâm cùng kiếm tâm, không nói tu vi cảnh giới. Đơn luân đao thuật cùng kiếm thuật, phóng nhãn này hàng ngàn tiểu thế giới, đều đã kinh tính đến siêu quần bật tụ. Bùi Tịch Hòa tinh tế cảm giác thân phía trước Nguyên Anh Tà tu khí tức, ngắn ngủi thời gian bên trong đã cùng này giao tranh chiều. Nang tiên quang đao bên trên kim ô đồ đằng mơ hồ chết xạ ra loá mắt ánh sáng màu vàng nóng. Kim đan hậu kỳ đối thượng Nguyên Anh sơ kỳ, nội tình sợ không đủ, nhưng nàng cũng không sợ hãi. Mặt trời chân hỏa cương liệt hạo chính khắc chế Tà tu linh lực bên trong mang âm chi khí. Mỗi một đao đều động phá khí biến thành quang ảnh. mà có chân hỏa biến hỏa trì, Lâm không sợ khí thể, kiếm trọng trọng, tựa như múa đầy trời thường lòng trạm vào nhất định lưu lại khủng bố vết máu. Kia hai tôn Nguyên Anh tu sĩ phát giác đến chân hỏa đối tự thân khắc chế, sắc mặt khó coi. Mà buổi tịch hòa mắt bên trong Hàn Quang lưu chuyển, Minh Lâm Lang kiếm chiêu sắc bén vô song hạ có một phần suy yếu cảm giác, nàng chỉ sợ thân chịu trọng thương, cho nên đến tốc chiến tốc thắng. Chính mình đến mau chóng giải quyết trước mắt Tà tu sau đó đi vì Minh Lâm Lang trợ trận. Nàng đan điền bên trong, có một tia quang ảnh lập tức lướt đi, kia là một cái pháp châm. Ngọc chất châm cùng đoàn thủ Hoa Đào, chính là tại nải đan bên trong gần Tại môn thi đấu đối chiến kia côn khúc chân thời điểm, Nàng đã từng vận dụng trưởng mình châm đi thôn vệ nhân đang góp nhặt linh khí, lúc sau ngủ say tại đan điền trong vòng tiêu hóa. Tại thiên vĩ tiểu thế giới bên trong liền đã luyện hóa hoàn thành, hóa thành pháp khí tự thân chi lực, nhưng bị thế giới áp chế không cách nào sử ra. Nói lên tới Hàn Như Lặc cũng xác thực cẩn thận đến cực điểm, lấy hắn thân phận làm sao có thể không có pháp khí bản thân, chỉ sợ đều đánh hạ phong cấm là gấn, hắn cái chết khí toái, cuối cùng liền cái chứa vật túi đều không cho nàng lưu lại. Đôi tích hòa phân ra một lực bám vào tại trưởng bên trên, lập tức kia đoan bên trên tách ra tựa như thật vật hoa cánh. Nhiều dương dương, cánh hoa bay xuống bị màu hồng quang uy sợ chiếu rọi hạ, kia tà tu không cách nào động đậy, liền tính là bụi tịch hòa cảnh dưới bây giờ bản cũng vô pháp triển hiện pháp khí chi uy, nhưng may mà có theo kia nhiên đang nơi cướp đoạt tới linh khí làm nhiên liệu. Pháp khí toàn lực bộc phát, mỗi một phiến cánh hoa rơi xuống kia tà tu trên người đều đang tan rã này cốt đủ, mẫn diệt này linh lực. Nhưng Nguyên Anh cuối cùng là Nguyên Anh, hắn cũng có dấu thủ đoạn, trên người một tầng mịt mờ tử quang, đem trưởng minh chưng áp chế trừ khử chút, lại nhanh chóng khôi hành động năng lực. Bùi nguyệt, 18 đạo đi, chặt này thân thể. Thiên một trạm, Đao quang chiếu rọi vạn ngàn cảnh tượng, thuần màu trắng quang huy lướt qua lưới đao phía trên. Chục chiếu, một đao mà qua, trực tiếp đem này thân thể chém làm hai đoạn, lục thân thượng tràn ngập thuần màu trắng quang huy, là thuộc về nàng bất hủ chi lực. Bất hủ là thời gian cọ dựa phản diện, nó sở tạo thành thương thế chính là vĩnh hằng tổn thương, trừ phi dùng đủ để địch nổi đạo ý khu trục, nếu không vô luận khai thác cái gì biện pháp đều không sẽ khỏi hẳn hoặc là chậm lại. Theo Bạch Quang ăn mòn, kia nguyên anh thân hóa thành tro chỉ có đồng bị bất hủ chi lực ăn nguyên trên che ngân, nhưng còn tại vào nơi yếu chống lại. Nơi đây chiến cuộc đã định, mùi tình hỏa vung tay lên, Trưởng Minh châm lập tức bay hướng Minh Lâm Lang người. Châm bên trên tản mát ra màu hồng quang hoa, bao phủ ra một phiến lĩnh vực, một sát na chi gian mặt đất vài gốc đảo thụ kiên quyết ngòi lên mà ra, tản mát ra huy mang rơi xuống Minh Lâm Lang trên người, vì đó ổn cố thương thế, mà nàng sợ đối mặt Nguyên Anh lập tức cảm giác đến một cổ áp chế. Châm thượng mùa xuân. Châm đoàn bên trên hoa đảo tràn ra, xuân ý rào rào, nhất thời thoáng như mùa xuân 3 tháng này. Minh Lâm Lang màu lang quang, lưng một thượng cổ đại thần thân hình hiện ra tới. Thiên điệu chi gian thủy linh khoảnh khắc bị này khống chế, thiên thu chúa chôi kiếm ngân châu tản ra một cổ kinh người đi áp. Nàng lập kiếm, từ trên cao đi xuống, lực đạc kiếm thân, hóa phức tạp thành đơn giản, này một đạo chính là kiếm thuật bên trong bổ, nhưng bỗng nhiên lại có trọng trọng kiếm ảnh như rèn. Một đạo kinh người màu lam kiếm ảnh nhận chứa kinh người kiếm ý lập tức quét ngang mà đi. Nàng kiếm tâm trong suốt, chỉ chỗ, vô kiên bất phá. Kiếm ảnh rơi xuống kia Tôn Nguyên Anh trên người, phá vỡ tầng tầng vòng bảo hộ. Hắn nhìn thấy mặt khác một cái đột nhiên ra tới nữ tử Tu vi mới Kim Đan hậu kỳ lại trực tiếp đem Quỷ Bảy trấn sát thân thể trói buộc Nguyên Anh, tâm sinh rung động, chính mình cùng Quỷ Bảy thực lực không kém nhiều, chỉ sợ đối thượng kia nữ tu cũng chỉ có thuốc thủ chịu trói phần. Nhất thời chi gian sinh ra thoái ý tới. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay hiện ra ba màu linh quang, băng, hỏa, kim. Ba đạo phù văn biến thành làm xiềng xích đem kia Tà tu Nguyên Anh vững vàng khóa kín, lấy bất hủ chi lực trấn áp, ngăn chặn này tự bạo khả năng tính. Ma Minh Lâm Lang cũng không đơn giản, nàng đã Kim chu kỳ, dần có vào hậu kỳ dấu hiệu, tại minh trợ lực ép xuống chế thế, có thể tùy ý phát huy một thân thực lực. Dọa người Thiên Lan thần ảnh tựa hồ cũng tay cầm trường kiếm, đưa không đánh xuống như muốn chém vỡ không trung. Bàng Bạc thủy linh chi lực cùng kiếm ý phong bạo hỗn hợp, đem tiên nguyên anh thân thể dạo vào này bên trong, nhưng này một chiêu đã hao hết nàng linh lực, rốt cuộc hai người chi gian tổn tại chênh lệch quá lớn. Bùi Tịch Hòa cũng hao phí không thiếu lực lượng, nhưng nàng linh ma yêu Ba Tu, nội tình cường hãn, vẫn có dư lực, một sát na liền xung kích hướng kia đã tán loạn mở kiếm nhận phong bạo. Kình Nhưng theo mà tới là một đạo màu đỏ tươi chi quang. Nhìn kỹ Nơi phát ra là một viên tràn ngập tà khí đôi mắt, phát tán ra tinh hồng chi quang gọi người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tựa hồ có vô số oan hồn dây dưa hết nhiệt tại kia quang mang bên trong gào hét. Hảo quả đoán, biết chính mình không phải là đối thủ liền trực tiếp là hiến tế tự thân tới thôi phát này một chiêu. Bùi Tịch hòa thân khoác kim diễm biến thành áo giáp, điều động thiên địa ngũ khí hộ thể. Lưỡi đao bên trên bạch quang lượn lờ, bất hữu chi lực tràn ngập ra. May mà nàng đã trấn áp phía trước một cái người Nguyên Anh, nghĩ biết đến đồ vật cũng có thể dựa vào này mới được. Nguyên Anh tu tự thân phát ra tới một chiêu không khỏi nàng không trận điện sẵn sàng. Lấy giết, giết nhau, Vô số đao quang trường ảnh bỗng nhiên một phát, một nguyên đao chiêu số đều ẩn chứa tại bên trong. Minh Lâm Lang bị trưởng minh châm hộ thượng không có gì đáng ngại, nàng mắt bên trong thoáng hiện hàn tóc. Nuốt viên đan dược, Nguyễn Cứ ngưng tụ ra một hai linh lực tới. Thiên Tu kiếm thân kiếm bên trên lấp loé màu bạc hàn quang. Kiếm điện bên trong một chiêu, như lúc quá ảnh, tiếp ý hoành xoáy lại lặng yên vô tức. Cuối cùng bung ra lại đơn giản đến cực điểm, nàng bình kiếm về phía trước, lập đạc mũi kiếm, Thướng phía trước một đâm. Đâm về một chỗ hư không sở tại, tù, thân, lại có một chút tồn tại, tại kia thanh thế to lớn tinh hồng chi quang hạ nghĩ muốn mượn cơ hội mang hồn phách nghĩ muốn độ đi. Nghĩ hay thật. Thư không bên trong chuyển đến một tiếng hét thảm, nàng này một kiếm triệt để đánh nát này lưu lại mượn anh, vỡ nát hồn phách, nhưng cũng rút khô tất cả lực lượng, cường chống đỡ tầm mắt, thẳng đến xem buổi tịch hòa vỡ nát tinh hồng chi quang, cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng lại, ý thức chậm xuống, hôn mê bất tỉnh. Hoa đào biệt danh mùa xuân hoa còn có một chương khả năng muốn buổi tối phát, bởi vì tại tập lái xe, bạn chương xong. Chương 330, môn pháp. Buổi phá vỡ như dòng lũ cỏ giữa bản tinh hồng mang. Này bên trong mỗi một sợi mãn là oan hồn sở ngưng kết, tà tu thủ đoạn thực sự là gọi người giận sôi. Quay đầu nhìn thấy mất đi Minh Lâm Lang, sau lưng phụ văn lưu chuyển, lấp lóe mấy lần liền đến ngại bên người. Đỡ dậy Minh Lam Lang, Bùi Tịch Hoàn niệm lực thăm dò này nội tức. Bên trong hư hao tổn, linh lực đã hao hết tịnh, nàng hướng này thể nội rót vào một cổ nhu hòa vô cực linh lực, tràn vào toàn thân, ôn dưỡng nhanh sắp khô cạn đức gãy kinh lạc. Minh Lâm Lang thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng hôn mê phía trước cũng đã dùng qua đan dược, giờ phút này thể có một cổ dược lực chính tại chậm rãi thể bị thương. Bùi hòa lòng âm thầm suy nghĩ, nàng không yên lòng. Còn làm muốn trở này tỉnh lại lại tính toán sau. Mà trở về Vạn Trọng Sơn Ngọc bài bên trong sư phụ lưu lại không gian chi lực gần đủ một người xuyên qua, đây cũng là vì cái gì chính mình phía trước đem Hách Liên cựu thành thu vào thú vòng tay bên trong. Nàng gáy lòng có không ít nghi hoặc, nhưng bị ép xuống, còn là trước rời đi nơi đây nhất vì quan trọng. Truy sát Minh Lâm Lang là ta tu, chỉ sợ này hai người thất bại, còn có cảng cường tu sĩ đến đây đối bắt. Bùi Tịch Hòa ôm lấy Minh Lâm Lang, hướng phía trước đấu giá hội cử hành thành chỉ bên trong lao đi, kia bên trong chư cái thế lực vừa mới kết thúc đấu giá, nhất thời chi dân người lưu lượng vẫn như cũ rất lớn. Không thiếu tông môn đệ tử không có quan trọng bảo vật muốn hộ tống lời nói đều cũng không vội trở về. Trừ tông môn chi gian vô luận là hòa thuận hoặc là sớm có xung đột, tại đối mặt Tà đạo tu sĩ thời điểm sẽ chỉ cùng chung mối thủ, như thế bại lộ tự thân tà khí liền sẽ bị hợp nhau tấn công, đây cũng là phía trước kia hai cái tà tu vì cái gì muốn vận dụng thủ đoạn đem Minh Lâm Lang Na ra khỏi thành ao. Bùi Tinh hòa thân hình hóa thành một tia kim quang hướng thành nội trở về, mang hôn mê Minh Lâm Lang không tiện giải thích, liền vào không đi qua thành về tới chính mình định hạ phòng bên trong. Phía trước thanh toán phòng phí bây giờ còn có chút còn lại. Đem Minh Lâm lang thả đến bên cạnh giường bên trên, sắp nhận khí tức bắt đầu bình ổn sau, nàng ngồi vào một bên cái ghế bên trên. Phía trước bị chấn áp Tà Tu Nguyên Anh xuất hiện tại lòng bàn tay. Ba màu hồng quang biến thành phù văn xiêm xích thời khắc đều tại suy yếu lực lượng, Nguyên Anh đã tiếp cận phá thoái, hồn phách ý thức nhưng như cũ rõ ràng, cũng là Tà Tu luyện một chút thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không đủ lạnh lùng ngoan lệ tâm tính, cũng làm không được Tà Tu. Bùi Tịch Hòa không cùng hắn nói nhiều, đầu ngón tay bên trên hiện ra ngân tự sắc quang huy lập tức điểm tiểu nhân đầu trong sợ so chi pháp tới đến thêm lợi hại mấy phần không nhìn bị siêu hồn người hồn phách phạt công, cho dù là hồn phách tự bạo đều có thể theo mảnh vỡ bên trong trọn đọc trí nhớ đầy đủ tới. Chúng ma niệm lực lấy tư thái ương ngạnh xông vào này tà tu hồn phách bên trong, hắn nghĩ muốn ngăn cản, lại đột nhiên bị liên lụy vào vào tâm ma ảo cảnh bên trong, tựa hồn là lọt vào rất lớn sợ hãi, hồn phách đều tại ẩn ẩn run rẩy, mà tại này cái thời gian, Bùi Tịch Hòa vừa mới chọn đọc đến một bộ phận ký ức, may một tiếng, bảo hiểm. Nàng lực lúc thi triển đuyện khí bình thường đem tiểu nhân bao phủ tại bên trong, cho nên nội tung thời điểm khí lãng đều bị ngăn lại không có tổn thương đến nàng bản thể. Nàng ngãy mắt sinh ra mấy phân túc sắc, có người tại hồn phách bên trong hạ cấm chế, một khi tiếp xúc đến quan trọng ký ức liền sẽ khoảnh khắc chi gian tự hủy, phía trước giấu đến cực kỳ ẩn mấp. Đồng thời bụi tịch hòa điều khiển niệm lực tử tế quét qua, liền hồn phách mạnh vỡ đều không có để lại, hủy đến sạch sẽ, thủ đoạn thật là lợi hại. Trước mắt nàng chỉ biết là bọn họ hai cái tà tu truy sát minh lâm lang là vì nàng trên người thiên lan huyết mạch. Vô tận hải vực phía trên thiên hải bá chủ minh ra, phát sinh phản loạn. Nàng mắt tính tư, người mang thần huyết, mới có thể khắc sâu cảm nhận được yêu ở giữa huyết mạch có bao nhiêu chênh lệch. Huyết mạch thật là tuyệt đại, đa số yêu tộc không cách nào vượt càng hơn câu, có lẽ có yêu tộc cơ duyên tuyệt thế tăng thêm tâm tính cứng cỏi, chậm rãi tu hành quá trình bên trong có thể vượt qua huyết mạch áp chế, trở thành không kém tại cùng cảnh yêu thần chí tôn tồn tại, nhưng vậy ít nhất cũng đến vạn vạn năm lắng động. Cao giai huyết mạch đối với đ giai huyết mạch có trời sinh, không thể ngăn cản áp chế. Minh Lan lang xuất thân minh ra, tộc nhân nhóm có được Minh Lan huyết mạch, mà nàng Thiên Lan huyết mạch đối bọn họ mà nói, liền như bùi thường, tuyệt chế. Tự liền có Thiên Hải minh chính là Thiên xuất, ra hưng. Chính là bởi vì đây tuyệt đối áp chế mà mang đến một lòng đoàn kết, trên làm dưới theo. Minh Lâm Lang trở về thiên hải, kia tất nhiên có minh ra trưởng lao phía trước tới tiếp ứng, lại thảm tao phục kích, nỗ lực chạy trốn. Chính là bởi vì minh ra ra phán đồ. Bùi Tịch Hoa nghe thấy thanh vang, quay đầu vừa thấy, chính là Minh Lâm Lang thức tỉnh. Minh Lâm Lang chợt mở hai tròng mắt, trước mắt mơ hồ cảnh tượng dần dần rõ ràng, thấy rõ ràng Bùi Tịch Hoa diện mạo, nàng tái nhợt cánh môi miễn cưỡng dương lên, đối lại cười một tiếng. Sư muội. từ ghế bên trên đứng lên tới, đi đến bên cạnh bên cạnh. Sư tỷ ngươi nếu tỉnh liền mau chút điều tức chữa thương đi. Ta sợ trấn áp kia một tôn tà tu minh anh, tại ta thi triển siêu hồn thời điểm phát động hồn phách bên trong cấm chế, phát sinh tự bạo, ta không có thể ngăn cản. Tại ta đọc được lẻ lẻ ký ức bên trong, bọn họ là vì ngươi trên người thiên lan chi huyết mà tới, nghĩ muốn đem ngươi huyết mạch rút ra. Hơn nữa ngươi này lần hành tung bại lộ tựa hồn là bởi vì một cái tên là Minh Kinh sứ người. Minh Lâm Lang mắt bên trong hiện lên một chút không rõ thần sắc, lúc đầu có chút ba động, lại cuối cùng quy về bình tĩnh. Thế nhưng là nàng, Minh Lâm Lang trên người thực vô lực, chỉ có thể gật gật đầu, ra hiệu chính mình đã biết được. Ta hiện tại nghi ngờ là huyết mạch sở hữu giả chính là Nguyên huyết, sinh mã giao phó không thể tức đoạn, bọn họ nghĩ muốn ngươi máu làm cái gì? Minh Lâm Lang khôi phục ý thức sau liền tại điều động thể nội huyết mạch chi lực, Thiên Lan thần huyết cùng dược lực dung hợp cùng một chỗ chữa trị bị hao tổn nhục thân kinh lạc, phát hiện một cổ nhu hòa thuần hậu linh lực tại thể nội vì đó ôn dưỡng kinh lạc, sắc mặt không tự giác nu hòa hạ tới. Nàng lắc đầu, ta cũng không biết, lịch đại Thiên Lan máu đều là trời sinh minh ra chi chủ, Minh ra tổng cộng có 4 mạch, ta phía trước còn tưởng rằng là Minh gia mặt khác 3 mạch bất mãn ta sở tại nhất mạch, còn thật theo chương nghị quá phản bội là chính mình này nhất mạch. Minh Lâm Lang mắt bên trong, kinh ngạc dần dần hóa thành bình tĩnh, nội tâm tức giận cũng dần dần lắng lại chị có trong lòng thuần sát ý nếu lựa chọn dùng bỏ, vậy liền muốn chuẩn bị hảo nỗ lực ứng có đại giới. Bùi Tịch Hòa thú vòng tay đột nhiên rung động hạ, nàng đưa tay thả ra này bên trong bạch hồ ly. Hách Liên Cửu thành hướng nàng nháy mắt ra hiệu, Bùi Tịch Hòa cười cười, nói chuyện đi, này là người một nhà. Hắn thể nội không có pháp lực không cách nào chuyển âm, lại sợ tùy tiện tại Minh Lâm lang trước mặt bại lộ, đến Bùi Tịch Hòa đáp ứng, này mới mở miệng nói. Huyễn mạch là không thể tuyệt đoạn, nhưng có thể làm tế phẩm hy tế, ta liền biết có một loại chất pháp, có chút tà dị, tại thích hợp thiên thời địa lợi hạ, có thể đoạt nhân bản nguyên vị tế phẩm, hóa thành tinh thuần lực lượng trả lại cấp mặt khác một người. Mà Tiên Lan huyết mạch chính là theo Minh Lan huyết mạch phản tổ lỗ xác mà tới, nếu là lấy Minh Lâm Lang trên người huyết mạch vì tế phẩm trả lại cấp mặt khác nhân một Minh Lan máu, đều có nhưng có thể không ngừng dụ khiến cho phản tổ lỗ xác, mặc dù không quá khả năng tạo ra thứ hai vị thiên Lan huyết mạch sở hữu giả, nhưng là đủ để đem huyết mạch đẩy tới minh ra huyết mạch cao nhất. Minh Lâm Lang cuối cùng là rõ ràng đây hết thảy, mắt bên trong có như kiếm sắc bén chợt lóe lên. Bản chương xong. Chương 331, tang quang tế trận. thấy Minh bên trong quáng, liền trong lòng biết trong lòng hẳn là có suy đoán. Hiện giờ chúng ta tại Tần Hán thành khách sạn bên trong, chân bảo các vừa mới kết thúc một trận đấu giá hội, cho nên giờ phút này không thiếu tông môn đệ tử đều ở chỗ này, chưa rời đi, nhưng ta cũng không rõ ràng hay không có côn luân đệ tử. Sư tỉ là như thế nào tính toán? Minh Lâm Lang màu xanh thẳm hai tròng mắt cô xuống. Nàng nằm ở bên giường bên trên, khí tức chậm rãi bình tĩnh trở lại, như thế tại thành bên trong, kia còn tính đến thượng tạm thời an toàn. Nay thể nội truyền ra một cổ nhàn nhà tận ngất báo động, mùi tịch Hòa cũng là, thuộc, là cơ này tòa thành vòng hay không có tại, như có đệ tử tham gia đấu giá hội. Tất nhiên sẽ có trưởng lão tại âm thầm thủ hộ. Nhưng một lát sau nàng thu hồi cảm giác, Côn Luân huyết thần nấp ba động cũng tiêu tan đi. Thành này bên trong đã không có Côn Luân đệ tử. Nàng không có khả năng vẫn luôn đợi tại thành bên trong, Tà tu tất nhiên sẽ không ngừng tăng phái nhân thủ mà tới, kéo gặp thời gian càng dài, Minh Lâm Lang thì càng mất đi tiên cơ. Khuê Minh Hóa thân kéo không được kia Tôn đại Tà tu bao lâu, tại trên đường chạy trốn, chính mình đã phát ra cầu cứu tín hiệu, Sư Tôn nhất định đã bắt đầu hướng nơi chạy đến. Nhưng hắn có thể điều động nhiều ít Côn Luân đệ tử thượng lại không biết, chính mình không thể mù quáng mà chờ đợi Sư Tôn đến tới. Huấn nữa Minh gia chi sự càng thêm phức tạp. Nàng trong lòng có chút khó có thể lựa chọn, hay không muốn nhờ côn luân lực lượng tới dọn sạch mình ra giờ phút này giấu vết nguy cơ. Kia tất nhiên sẽ có dính vết không rõ ràng dây dưa. Bùi Tịch Hoa hỏi nàng như thế nào tính toán, nhất thời chi gian Minh Lâm Lang cũng lý không rõ ràng. Nhưng cũng liền mấy cái hô hấp chi gian, nàng mắt bên trong mê mang chính là tiêu tán đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu này loạn. Trước mắt nhất quan trọng đơn giản là bảo trụ chính mình bình an cùng đem Minh ra bình định lập lại trật tự. Mà nếu như là chính mình làm không được, kia liền mượn lực, ta tu qué vào này chẳng phân tranh, chỉ sợ cũng không chỉ có nhằm vào Minh gia còn có vô tận hải vực từng cái gia tộc, mật lực đối kháng tà tu, cũng là danh chính ngôn thuận. Nàng không tin chính mình này nhất mạch toàn bộ phản loạn, Minh Kinh sứ phản bội chính mình này, nhất mạch tin tức cần thiết trước truyền về tộc bên trong, đầu tiên là loại bỏ thì thôi, chỉnh hợp tay bên trong toàn bộ lực lượng, từ đó để cầu phản chế. Nàng nhìn hướng núi Tịnh Hòa. Nay lần thật là muốn đa tạ sư muội, ta đã hướng Côn Luân cùng sư tôn cầu viện, ta chỉ là kim đan trung kỳ, hơi chút mạnh một chút nguyên anh đều liền khó có thể còn tay, tùy tiện ra khỏi thành ngược lại sẽ lại lần nữa lâm vào nguy cơ. Bọn họ nếu thân phụ khí, cũng không dám tùy tiện tiến vào, liền tính không tha tha. Muốn trà trộn vào tới cũng sẽ hao phí chút thời gian, đã như thế cũng chỉ có thể đánh cược nhất cực, xem xem cuối cùng sư Tôn có thể hay không trước một khắc chạy đến. Bùi Tịch Hoa gật gật đầu, nàng mỉm môi cười lên tới. Cái kia sư tỷ liền an tâm chữa thương đi, ta tại này bên trong hộ pháp cho ngươi. Nàng thực lực cho dù có đạo lực gia trì, có thể đối đầu Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nếu là đối đầu một ít chiến lực bất phản Nguyên Anh trung kỳ, sẽ chỉ lâm vào khẩu chiến. Nguyên Hậu đại tu sĩ đã đụng chạm đến hóa thần cái cửa, không liều mạng mà đi, vận dụng mặt trời kim diễm, sẽ chỉ bị trực tiếp áp chế nhưng đội tịch hòa không có khả năng đem Minh Lâm Lang một cái người ném ở này bên trong không quản. Minh Lâm Lang ánh mắt đỏ rùng, nhưng rất nhanh khôi phục trầm tĩnh. Ta dự tính kia Tà tu lần tiếp theo vây quét thực lực chí ít sẽ phái ra nguyên anh chu kỳ, nhưng Hóa Thần Tà tu cực kỳ thưa thớt, ngược lại là khả năng không lớn. Tà tu huyết nghiệt quân thân, tấn thăng Hóa Thần Dương Thiên hạ thời khắc, gánh chịu 59 lôi kiếp sẽ là bình thường tu giả mấy chục lần, nhưng sống sót tới Tà tu, thực lực cũng bình thường so bình thường cảnh tu giả Nếu không ban đầu tập sắt nàng kia một Hóa Thần Định Phong tu cũng không có khả năng bản dễ dàng đem khuê Minh Hóa Thân áp tại thế yếu. Nàng theo chữ vật giới bên trong lấy ra một vật đưa cho bụi tịch hỏa. Này vật là ngũ phẩm phù lục độn tiên phù. Nó sử dụng có rất nhiều hạn chế, yêu cầu trước tiên định hào phương vị, hơn nữa không có bị không gian phong tỏa, ta tại phía trước hôn mê phía trước đem vị trí định tại đấu pháp kia một chỗ. Ngươi cầm nó, như thế tình thế không đúng liền tôi động chạy trốn tới thành bên ngoài đi, không cần thiết liệu mạng. Bụi tịch hỏa tiếp nhận Minh Lâm Lang tay bên trong phù lục. Giấy vàng chu sa, nhan sắc minh, mặt trên mỗi một điểm màu đỏ tươi phù văn bên trên đều bao trùm kinh người lại thuần bí không gian chi lực. Ta nhận lấy, ngươi yên tâm chữa thương đi. Minh Lâm Lang đối cười cười, lập tức đứng dậy. Quân chân nhắm mắt, an dưỡng lên tới chính mình thương thế. Bùi Tịch Hỏa thu hồi lòng bàn tay phụ lục, Minh Lâm Lang không nghĩ nàng mạo hiểm, nếu là không thu, cũng chỉ sẽ tâm lý tăng thêm gánh vác, các nàng hai người đều chán ghét đẩy tới đẩy lui, tiêu xái chút, nàng cũng càng có thể an tâm. Nàng nhắc lên một bên bạch hồ ly, đi qua một bên. Minh Lâm Lang lúc tu luyện bính đi ngũ giấc lục thức, toàn tâm đầu nhập tu luyện bên trong, Bùi Tịch Hỏa không lo lắng sẽ quấy rầy đến nàng. Nói nói kia trận pháp, cảm giác đến nàng mấy phần chú cũng không có hi pháp ban đầu là mượn nhờ thiên địa quy tắc, mượn dùng pháp tất lực mà thành, nhưng không ngừng diễn hóa cũng diễn hóa xuất không thiếu tà môn trận pháp. Ta biết đến này loại trận pháp gọi là Tam Quang Thế trận, nó cần phải mượn ngày lúc, thu thập đầy đủ Nhật Nguyệt Sao Tam Quang làm vì trận pháp chi cơ, tại lấy Huyền Âm chi địa âm sát thôi pháp, lúc này mới có thể thành trận, sẽ đem tế phẩm sinh mệnh bản nguyên đều trừ làm lực lượng trả lại cho chủ, phá lệ âm độc tà sát, là thất chuyển cấm trận một trong. Đương nhiên trận pháp nhất đạo ngàn vạn tung hành, kéo dài vô hạn, cũng có khả năng sẽ là mặt khác trận pháp, ta chưa từng thấy tận mắt. Hòa xoa nhẹ một bả nó đầu, mềm mại lòng gấp gáp trùng Đương nhiên cũng có ngoại lệ, giống như người trên người khí vận như vậy nồng hậu tu giả lại có đỉnh tiêm huyết mạch giá trị, liền không khả năng sẽ bị tia tà trận tổn vệ, ngược lại là trận chủ sẽ bị phản vệ. Kia cô nương ta vừa mới dùng thuật quan khí giọm ngó liếc mắt một cái, khí vận mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng là che đầu tử vân, phúc phận kéo dài, không là đoạn mệnh chi tướng, ngươi có thể yên tâm. Hắn bởi vì trước đó vài ngày đan dược linh thạch tầm bổ, thương thế đã cơ bản ổn định, bắt đầu khôi phục, thi triển thuật quát khí, xem Minh Lâm Lang so đương thời rõ ràng. Có một điểm hách liên cựu thành chưa nói, Minh Lâm Lang trên khí vận hơi khác có chiếm được này hàng tiểu thế giới che chở, hướng đương là này phiến thiên hư thần thiên mệnh chi người. Bất quá thiên mệnh chi người cũng không có nghĩa là đem sẽ hết thảy trốn chạy, đồng dạng có vẫn lạc nguy hiểm cùng nguy nan. Bùi Tịch Hòa nghe vậy gật gật đầu, ngón tay xát qua chữa vật giới, lấy bình lục phẩm chữa thương đan gia tới vực cho Hồ Ly. Ủy khuất ngươi mấy ngày trước đợi tại thú vòng tay trong vòng, qua ít ngày an toàn lại thả ngươi ra tới. Bạch Hồ Ly hai cái chân trước lưu loát tiếp được đan bình, ngẩng đầu lên tới đem đan dược một nuốt hết sạch. Không ủy khuất, không ủy khuất. Có thể được đan dược có cái gì bị khuất, vừa ngủ say một đoạn thời gian, huyết sẽ tự phát chữa trị thân, đến lúc đó ứng đương liền có thể khôi phục một bộ phận pháp lực, hơn nữa nếu là thật đánh lên tới chính mình một chỉ yếu đối tiểu hồ ly nhưng tao không chịu. Bùi Tình Hòa đem hắn thu nhập thú vòng tay bên trong, khẽ cau mày lên tới. Tà tu đã tứ ngược đến như thế nghiêm trọng sao? Này hồ ly là đưa tại tà tu tay bên trong, Minh Lâm lăng cũng là đồng dạng, luôn cảm thấy lại càng lớn sóng gió ẩn dấu. Bởi vì lúc trước tại làm kết quả báo cáo, viết xong lúc sau mới bắt đầu gõ chữ, cho nên một chút siêu cấp số gì càng sẽ có chút chậm. Bản chương xong. Chương 332, Côn luôn quê Minh. Hơn một ngày lúc sau, Bùi Tình Hòa vẫn luôn duy trì chính mình nghiêm lực đối với ngoại giới thăm dò. Nàng thể nội lực lượng đã khôi phục cái 7, 8 phần. Tiên lặng như vậy lâu, vẫn là bị bắt được hạ lạc. Bùi Tịch Hòa Âm thầm cảm thấy được hai cố ẩn nấp khí tức tại nhanh chóng tiếp theo, như không là trời sinh linh hung, nàng cũng sẽ bị giấu giếm được đi. Bên cạnh giường bên trên Minh Lâm Lang cũng mở hai mắt ra, sắc mặt so ban đầu tốt hơn nhiều, có mấy phân huyết sắc, là thể nội thiên lan huyết mạnh tại không ngừng mà che chờ nàng, gọi nàng thương thế khôi phục được phi tốc, nếu là lại cho Minh Lâm Lang một đoạn thời gian, có lẽ nàng liền có thể mượn nhờ này lần thương thế phá rồi lại lở, bước vào kim đan hậu kỳ. Chỉ là thời gian không đợi người, nên tới còn là tới. Nàng bước nhẹ theo bên cạnh giường bên trên đứng lên tới, cùng Bùi Hòa liếc nhau một cái. Bùi Tịch Hỏa tay bên trong nắm chặt Thiên Quan Đao, Minh Lâm lang tay phải cũng là chấp nhất Thiên Thu kiếm. Hai sợi khí tức đã tới gần gian phòng đại môn, mặt trên là khắc do trận pháp bảo vệ, nhưng cũng ngăn cản không nổi Nguyên Anh tu giả công kích. Băng một tiếng, điện quang hòa thạch chi gian, hai sợi u ám quang phá cửa mà vào. Một cái Nguyên Anh trung kỳ, một cái Nguyên Anh hậu kỳ. So Bùi Tịch Hỏa tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều lắm. Tại kia Nguyên Anh hậu kỳ mặt bên trên chưa từng có chút nào kinh thị, phía trước không ít người đều chết tại này nhỏ nhỏ kim đan trên người, hắn tự nhiên trận địa sẵn sàng. Tay bên trong một đạo hắc đi, là chật bản. Hắn nghĩ muốn trực tiếp thi triển pháp đem nơi đây giam cầm, từ đó che đậy khí tức để tránh bại lộ. Bùi Tịch Hòa trái đầu ngón tay hơi hơi điểm hạ, một tia ánh ngọc lập tức nổ bắn ra mà ra, đại phiến màu hồng hoa đào cánh nhanh nhẹn như bướm, ngáy mắt rơi xuống, màu hồng cốt sáng lập tức xuyên qua kia chật bản. Minh Lâm lang tay bên trong cầm kiếm, vạn ngàn khủng bố kiếm khí đem nơi đây đều phá vỡ. Này hai cái tà tu không nghĩ kinh động thành bên trong, kia nàng liền thiên muốn đem nơi đây đảo loạn phong vân, kế ít thường. khách sạn bài trí toàn bộ bị phá ra, gian phòng bị hủy. ra ngọn lửa màu nóng, chân hỏa tựa như thôn Mang theo Minh Lâm Lang lập tức xung kích mà ra. Chính dung chính là kia Nguyên Anh hậu kỳ, sắc mặt cực kỳ khó coi, hảo thủ đoạn, như thế nào chỉ là Kim Đan sử dụng pháp khí liền có thể có như vậy đại uy lực. Có kỳ quặc, nhưng không thể nghi ngờ bọn họ chuẩn bị xong kế hoạch đều bị xáo trộn. Nếu như thế liền tốc chiến tốc thắng. Hàn Mi tâm hắc hấn phảng hiện âm u chi quang, lập tức màn trời phía trên có một chỉ huyết sắc cự thủ sẽ mở vân khí, từ trên xuống dưới, hướng này chấn sát mà tới. Thành này hào bên trong chỉ có thành chủ là một vị duy nhất hóa thần cảnh giới tu giả, là Hóa Thần sơ kỳ. Chân Bảo các cùng hai đại tông môn thế lực hóa thần đều đã kinh ngộ tổng lần giao dịch này khoản trở về. Bọn họ tại thành bên ngoài lưu dấu ngắt câu, chỉ cần bắt giữ Minh Lâm Lang, liền có thể trực tiếp xé rách không gian mà đi, từ đó hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Chân Hàn cùng Trình Dung liếc nhau, Chân Hàn lấy nguyên anh trung kỳ tu vi đi chế trụ đột tình hòa, mà Trình Dung trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn hướng Minh Lâm Lang mà đi, huyết sắc bàn tay lớn đã cùng Minh Lâm Lang thân thể chỉ thiếu chút nữa xa. Một khi bị bắt hoạch, Minh Lâm Lang đem lại không còn sức đánh trả. Thành chủ đã cảm ứng được này cổ tà khí, khủng bố pháp tấm lụa hướng nơi mà đi, nhanh như điện, nhưng kém một tuyến Bùi Tịch Hỏa đối thượng Trần Hàn, quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng, bất hủ chi lực hóa thành vạn ngàn đem tiểu đao, kinh người vô cùng, theo nàng tâm ý mà bắn ra. Kim diễm bao phủ tại Minh Lâm Lang trên người, nhưng là Bùi Tịch Hỏa cùng chỉnh dung tu vi chênh lệch quá lớn, tại huyết sắc cửu thủ hạ, mặt trời chân hỏa đốt cháy này tà khí, đánh tan sáu bảy thành ý lực, phá vỡ đốt diệt hơn phân nửa bàn tay, nhưng còn lại lực lượng tại chiều Minh Lâm Lang trên người áp đi. Trướng Minh Châm đạo bay trở về bảo vệ Minh Lâm Lang, lại không đổi kịp, Minh Lâm thương thế chưa lành, không chặn được này một kích. Liên Minh Lâm chính mình cũng không cho rằng có thể đỡ. hướng Ánh mắt giá hiệu này mau chút dùng phụ lục chạy trốn. Bùi Tịnh Hòa bị Trần Hàn Nghị vào cảnh giới cao thâm áp chế đến liên tục lùi về phía sau, ở vào thế yếu, nghĩ khởi ngày xưa Minh Lâm Lang lấy một thân tinh huyết vì nàng đúc xuống Thiên Lan Luẩn, tâm thần trầm xuống, liền muốn thôi phát thể nội thần ô chi huyết, bộc phát ra mặt trời kim diễm. Nhưng là đột nhiên, một cổ thuần túy vừa kinh khủng nước chi pháp lực bộc phát. Minh Lâm Lang đột nhiên mắt bên trong bộc phát ra tinh quang tới. Thiên thủy thái ớt chân kinh. Này là bọn họ này nhất mạch truyền thừa công pháp. Vô số nước từ thiên điệu chi gian của tới, nó tồn tại tại mỗi một cái góc, vô cùng bất nhập, không gì có thể cản. Quê Minh thân hình hiện ra. Hắn hướng chính mình đệ tử xem liếc mắt một cái, gật gật đầu, ra hiệu này an tâm. Minh Lâm Lang tâm tư cuối cùng là định hạ tới. Nàng sư tôn là hợp thể định phong tu giả, đầy đủ đứng phó giờ phút này của diện. Chính đứng đối bụi tịch hòa chân Hàn Như Lâm đại địch, ma chính dung càng là sắc mặt đại biến, máu tay bị kia vô tận thủy khí sợ vỡ nát, tựa như là thấy liệt dương tuyết trắng bình thường tang dã. Bùi tịch hòa lập tức thể nội khôi phục bình ổn, lòng cũng là khí. Con này lúc kịp thời đối kịp, bọn họ mục tiêu không là chính mình, mà nàng sinh mệnh không có nhận đến uy hiếp thời điểm, hộ thân bí lực cũng sẽ không bị phát. Quê Minh thân Lam Sam, sắc mặt sắt lạnh. Hắn xuề tay ra, lập tức hoàn toàn thủy lam sắc linh quang đảo qua chân trời. Kia chân hàng cùng trình dung lập tức hóa thành huyết thủy bạo liệt mà đi, lại tại vạn thủy chi lực hạ tiêu tán vô hình. Cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong, tại Dương Thiên hạ tu giả trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới, huống chi Quê Minh chính là hợp thể đỉnh phong. Hắn hóa thân bị phá đi sau liền bội vàng ra cô luân, tìm kiếm chính mình tiểu đệ tử, không nghĩ đến nàng về gia tộc đường bên trên thế mà vào tà tu cấp giết. May mắn đệ tử không có ra sự tình. Hắn bay xuống Minh Lâm Lang thân phía trước, nhưng có sự tình Minh Lâm Lang sắc mặt trắng bệnh, nhưng lắc đầu, may mắn có bùi tịch hỏa chân hỏa hộ thân. Trương Minh Trâm cấp trở về, cắm trở về nàng tóc đen chi gian. Nàng tay bên trong thiên quang đao tiêu tán thành quang huy về đến thể nội, Khuê Minh nếu chạy tới, như vậy bọn họ này bên trong an ổn đều có sợ bảo hộ. Minh Lâm Lang nói nói, ít nhiều có bùi sư muội tại này cứu ta tính mạng, nếu không chỉ sợ mấy ngày trước đây ta chính là tao ngộ bất trắc. Khuê Minh nhìn hướng bùi tịch hỏa, cũng nhận ra này cái ngày xưa côn luân đệ tử, nàng trên người khí đã đến hậu, Kỳ, hậu còn thật là niên Lúc trước nàng bị buộc ra côn luân cũng có hắn thiếu dám sát lỗi. Nếu là hắn lúc trước kịp thời chiếu phát nàng, cũng không sẽ rơi vào hiện tại cục diện. Đa tạ ngươi cứu ta đệ tử." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, có không quan tâm hơn tuệ chi thái. "Minh Lâm Lang an toàn có bảo hộ, cái này sự tình cũng coi là có một kết thúc. Nếu Minh sư tỷ đã an toàn, kia ta liền đi đầu một bước." Khuê Minh nhìn hướng Minh Lâm Lang, nàng nối Bùi Tịch Hòa cười nói, "Đa tạ sư muội lần này cứu mạng tri ân." Bùi Tịch Hòa mỉm cười tương đối, gật gật đầu. Tay phải bóp nát một tức một đạo thanh thông đạo xuất hiện tại nàng trước mặt, đi vào lối đi kia bên trong, nàng hướng Minh Lâm Lang vẫy tay, nhưng lại chưa quay đầu. Minh Lâm Lang đưa mắt nhìn nàng rời đi thẳng đến thông đạo tiêu tán. Tiếng ngọc bài bên trong ẩn chứa không gian chi lực thần diệu phi thường, trực tiếp đắp nặn ra một đạo đường hầm chuyển tống tới, tuy chỉ có thể chuyển tống một người, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có nàng kia vị đại tông sư sư phụ có thể làm đến. Khuê Minh thở dài. Minh Lâm Lang gật gật đầu. Sư tôn, chúng ta trở về colonie. Bản chương xong. Chương 333, chẳng giết. Minh Lâm Lang ánh mắt càng phát trầm ổn, sinh tử đại nạn, như nếu không chết, liền chắc chắn mang đến phi tốc trường Hải Minh gia là nàng xuất sinh chi sở, nàng không cho phép Minh gia bố loạn, tà tu tứ ngược. Nàng nhắm mắt lại, lại lần nữa chợt mở. Trầm tĩnh trong suốt, tựa như ngọc bích. Khuê Minh cảm giác được tiểu đệ tử trên người một chút biến hóa, trong lòng thán cầu khí. Hắn dưới thân xuất hiện một đạo linh toa, mang Minh Lâm Lang hướng Côn Luân chạy trở về. Côn Luân trưởng môn Tống Nhân chân tự trước đó vài ngày về đến tông môn liền bắt đầu đã động phá hợp thể đỉnh phong, bắt đầu bế quan, đợi cho này hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chính là có thể xung kích tiêu giao du phản hư chi cảnh. Thật là hậu sinh khả úy. Nghĩ hắn phía trước vài chục năm còn là hóa thần đỉnh phong, nhưng hắn tiến vào hợp thể lúc sau chỉ bằng mượn Tam Hoa tụ định tiên thiên, thiên phú một đường hát vang, ngắn ngủi mấy năm đến hợp thể phong, đổi kịp chính mình cảnh giới. Hiện giờ càng là muốn trước hắn một bước bước vào Tiêu giao Du, thực sự là lợi hại. Hắn bản thân cũng là muốn bế quan đi nếm thử đột phá, chỉ là giờ phút này đệ tử gặp như thế lại sự, hắn cũng không có khả năng đi bế quan, dù sao cũng phải đem này đó sự tình đều thanh toán rồi chứ lại nói. Bùi Tịch Hòa đi qua không gian đường hầm, một lần nữa về tới Vạn Trọng Sơn Mây Mù bên trong, chính mình kia một gian nhà gỗ bên trong, Hành tức khí tức tại vững bước đề cao, hướng Kim Đan yêu thú yêu lực dạo bước tiến lên. Minh Lâm Lang nếu bị Khuê Minh tìm được che chở, nàng cũng coi là tâm. Nàng ngẩng mặt lên trời nhìn lại, tại chỗ rất xa có một chỗ mây mù lênh nhênh. Mây đen tràn ngập, bên trong tràn ngập khủng bố lôi điện chi lực. Mà hai gian nhà tranh bên trong, Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường khí tức đều không tại, nghĩ đến là sư minh, tại Triệu Đượng Độ kiếp lôi kiếp. Kia đoàn mây đen bên trong lôi điện tràn ngập, phát ra kinh người uy diệt khí tức, nàng đôi mắt bên trong mặt kim sắc chớp động, thần ố chi ảnh túc tại này bên trong, ẩn lẫn xem đến Triệu Hàm Phong thân ảnh. Hắn chính tại vì độ kiếp Triệu Thanh Đường hộ pháp. Độ kiếp thiên lôi không tầm thường, trọng lôi kiếp, cũng không thể theo dựa vào ngoại lực tới kháng, cần phải mượn lôi điện hành lực đánh nát thân thể bên trong tiểu hư giới, thẳng với bản thân cùng lĩnh ngộ quy tắc hợp hai làm một, mới có thể thấy trường sinh. Mỗi một trọng lôi tiếp đều sẽ kéo dài không dứt, không là nhất thời chi công, nguy hiểm rất lớn, cho nên Triệu Hàm Phong mới như vậy coi trọng. Nay sự tình cũng không là buổi tịch hòa mó tay vào được, nàng thu hồi ánh mắt, đẩy ra nhà gỗ phòng cửa. Hết thấy bảy bệnh như trước, lưu lại tới kia một đạo linh mạch lập tức lướt đi, nàng rơi xuống giường bên trên, một lần nữa lâm vào tu luyện bên trong, đợi cho nàng bước vào kim đan đại viên mãn thời khác, lại lấy kim cương hạt bổ để phụ linh, chính mình liền có thể bước vào nguyên anh tu vi, trở thành chân quân. Nay cái thời gian không sẽ ngắn, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy chục năm, dù sao từ từ sẽ đến, tại tu luyện một đường thượng, nàng có là kiên nhẫn. Nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy không đúng, một sát na chi gian, tim đập nhanh vô cùng. Bùi Tình Hoa lập tức thu hồi linh mạch, toàn thân bao trùm một tầng bất hộ chi lực, lấy chi vị khải. Một bên hăng tức được thu vào thú vòng tay bên trong. Là khủng bố pháp lực xung kích, khủng bố uy áp gọi nàng tính hãi, thể nội thần ô chi huyết tự phát vận chuyển, chống cự trì khử. Sau lưng phù văn thần bí ngưng kết thành phi dự, một sát na nghĩ muốn tránh ra, nhưng là theo đội không bỏ. Xuyên thủng hư không, gọi nàng không thể tránh. một sát gian, người triệu liền bị kích phát. Chính tại lôi vân bên trong thủ hộ Triệu Thanh Đường, Triệu Hàm Phong nguyên bản khẩn nhắm mắt, nay lúc lập tức mở mắt. Không đúng. Hắn thân hình khẽ động, nhưng một đạo tràn ngập hết tinh chi khí, tà lực tấm lụa hướng hắn mà tới, hắn đỉnh đầu cùng dưới chân xuất hiện hai luân máu màu đen mà quay, thượng hạ phát ra quang huy, lẫn nhau tiếp dẫn, cấu thành lồng giam. Hắn tay bên trong âm hình lập tức nắm chặt, tiểu âm chi khí tựa như chín điều nhảy lên hắc long tung bay mà ra. Âm sát khí bỗng nhiên cùng này lồng giam chống bản liền có thể phong, một sát na liền đem Hắn mắt bên trong chớp động ngoan lệ cùng sát khí Đao chi phong mang, phá vỡ hư không, Triệu Hàm Phong ánh mắt nhắm lại, Lý Trường Sinh, còn lại cái nguyên thần không tránh ở chỗ tối cẩn thận cẩn thận, làm sao dám ra tay. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không biết kêu bên trong được tới pháp khí, uy lực như thế lợi hại, một sát na chi gian hai đạo bản quay liền một lần nữa khôi phục lồng giam, đem này sở tại lòng bên trong. May mắn hắn tại tiểu nha đầu trên người lưu hóa thân, hắn ấy lòng niệm động thần bí pháp quyết, đem chính mình pháp lực buông xuống quán chú đến kia cổ hóa thân bên trong. Bùi tịch thân trước bóng người màu xanh xuất hiện, diện mạo chính là Triệu Hàm Phong, chính là này Hóa thân. Hắn thay buổi tịch hòa đỡ được kia khủng bố xung kích, phất tay cuốn lên mầu xanh pháp lực phản kích mà đi, cũng gọi này sau màn chi người lộ ra bộ mặt thật tới. Là cái thanh niên, hắn đôi mắt bên trong lớp lóe hào quang, nhìn thật kỹ là hai đầu tượng trưng cho âm dương hắc bạch song sắc cá, trái đen phải trắng, các tự tại liếc mắt một cái bên trong gần rương. Nguyên bản thuần dị vô cùng bộ dáng bởi vì sát khí hàn túc gọi này tựa như sát thần bình thường. Ám các cung cấp hàn như là tin tức bên trong tự nhiên cũng đề cập nảy ra ra hàn phạm, dựa vào kia một trương hình ảnh, nàng đem nhận ra được. Thì ra là thế, là hắn. Trà thu tới. Hàn phạm quanh thân như có hai đầu biển cá vây Đối diện âm dương song sinh, hắn một thân khí tức hợp ở thiên địa, lại tựa hồ nội ẩn vô hạn quy tắc, đây chính là thế trường sinh đại thừa cảnh giới biểu tượng. Nếu dám đắc tội Triệu hàng Phong đột kích giết chính mình, như vậy nhất định nhiên là đã hoàn toàn khẳng định chính mình là sát hại hắn như là thông thủ. Một sát na chi gian, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc tới. Này một, chính mình tự nhận ra tiểu thế giới liền theo chưa bại lộ quá ma kình, gặp qua nuốt hồn niệm thuật, tà tu cũng đã hồn phách liền đập vỡ phiến đều chưa từng lưu lại, nàng lạ nơi nào bại lộ. Thứ hai, nàng xa xa xem thấy tạm thời vây khốn chính mình sư phụ kia cái thần, không là Lý trưởng sinh lại là người nào? Hắn cái gì thời điểm liên thủ với Hàn Phạm? Như thế nào sẽ có lá gan chỗ này đối thượng Triệu Hàm Phong? Thứ ba, bọn họ này bên trong vị trí là như thế nào bại lộ? Thượng nhất Nguyên Đao nhất mạch sở dĩ ẩn cư tại này, là bởi vì Vạn Trọng Sơn Mây mù chính là thiên nhiên mê trận, tăng thêm Triệu Hàm Phong thủ đoạn liền có thể tùy tiện gọi người không cách nào xâm nhập này bên trong. Nàng tư duy tại nguy cơ hạ y cũng rõ ràng, đều nghĩ không ra đáp án tới. Tựa hồ bọn họ là đoán ra chính mình trở về thời cơ, theo mà tiến hành thúc sát, nàng có một cỗ kinh người trực giác, là Phạm hướng chính mình mà tới. Hóa thân không có Triệu Hàm Phong bản thể chiến lực kinh người. Hắn chỉ là tại bản thể cung cấp hạ pháp lực toàn lực hành động, cùng Hàn Phạm này chân chính đại thừa đánh nhau, trong vòng 10 chiêu liền lạc Hạ Phong. Chí đạo âm khí biến thành hắc long không ngừng từng bước xâm chiếm thượng hạ bản quay, rốt cuộc đem bộ ra khủng bố khe hở, đem cái này pháp khí đánh tan. Triệu Hàm Phong thoát khốn mà ra, lập tức một đao chém về phía Lý Trường Sinh nguyên thần, chém cũng không thể tránh, trực tiếp đánh trúng, suýt nữa đem chém thành hai đoạn. Lý Trường Sinh lại là hướng thẳng đến Lôi bên trong Triệu tập ra sổ liền lùa, công địch không sàng, không thể không xoay người lại ngăn cản, nếu không Triệu Đường độ kiếp tất sai lầm. Lý Trường Sinh nguyên thần suýt nữa bị phá, khí tức sụt giảm rời rạc, thừa dịp này cái thời cơ nhanh chóng độn đi chạy trốn. Hàn Phạm, nhớ đến người đáp ứng ta thượng cổ bồn máu. Bùi Tịch Hòa cũng nghe cái rõ ràng, đái lòng nghị chẳng trách, nghe đồn thượng cổ gia hoàng đã từng đoản đất tạo người, tạo ra huyết hồn. Nay thượng cổ bồn máu có tương tự tác dụng, có thể trợ người hồn phách tái tạo mới thể, yển như lúc sơ sinh. Chẳng trách Lý Trường Sinh sẽ bước lên nải đại tham dự này sự tình. Nhưng làm một sát na gian, hắn thân Vô Lượng, Triệu đã xoay người lại, một đao tại nải nguyên thần trên, bị Vô Lượng không ngừng gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần. Đi chết. Ai, vốn dĩ là nghĩ bốn canh, nhưng đột nhiên không động lực, liền tăng thêm một trường hôm nay ba canh đi. Bạn chương xong. Chương 334, âm dương cối say Vô lượng, không hạn chế, không có tận cùng. Cái này là triệu hàm phong trừ cửu âm chi đạo bên ngoài lĩnh ngộ thứ hai đạo. Nó không có bất luận cái gì uy lực, nhưng có thể đem mỗi một kích lực lượng đều không ngừng mở rộng xuống đi. Hắn lĩnh ngộ này vô lượng nói càng là khắc sâu, gia tăng uy năng thì càng khủng bố. Một đao chi hạ, thậm chí ngắn đột phá đại thừa cảnh giới tông sư có khả năng đạt tới cực hạn. Cửu âm dung đau. Vô lượng gia chỉ, một sát chi gian tựa như chí âm hắc long thét dài tại cửu thiên. Âm sát đến cực điểm chi khí tại Lý Trường Sinh nguyên thần bên trên ngưng liền ra tới tầng tầng màu đen băng cứng, đem hắn pháp lực còn sót lại ăn mòn hầu như không còn hoàn toàn băng phong, vỡ vụn nguyên thần hóa làm từng mảnh mảnh vỡ. Đương thời Lý Trường Sinh bị vây quét thời điểm hắn liền bên trong quá triệu hàm phong này một đao, nhục thân bị trọng thương, đây cũng là hắn bất đắc dĩ tiêu đốt còn sót lại nhục thân chạy trốn tại nhân. Nhưng hôm nay hắn bản liền chỉ còn lại có nguyên thần, bị một đao chặt đứt đứt đi nương một sát na hốt gian bị âm khí cuốn Côn phách trung tâm lại bỗng nhiên bạo phát ra một tôn cổ trùng. Kia cổ trùng mặt trên tựa hồ khắc rõ không thiếu pháp văn, nguyên bản cực kỳ bình thường tựa như là trò miếu bên trong dùng lâu trùng lớn, thậm chí mặt trên có không ít vết gì cùng bụi đất, nhưng nháy mắt bên trong toàn thân phát sáng, một đám phù văn đều theo mặt ngoài phát sáng lên, mịt mờ một tầng hoàng quang tràn ra. Bang ba quy năng theo trùng trên người chẳng ngập, Triệu Hàm Phong không kinh ngạc. Lý Trường Sinh như thế thiết mệnh, kia lý ra lại là tại Côn Luân hưng thịnh kéo dài như vậy nhiều năm, lấy hắn có quyền thế địa vị cùng tu vi cảnh giới, nếu là thật không có điểm bảo mệnh thủ đoạn, hắn ngược lại sẽ cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Kia chúng lớn vừa xuất hiện, nguyên bản bị âm sát khí phong tỏa lý trưởng sinh hồn phách lập tức tính toán lại, những cái đó màu đen băng cứng lại màu vàng vầng sáng quay trùng quanh Hạ Phi tốc tán dã. Kia hồn phách mặt lộ vẻ phẫn hận cùng cùng bố, còn cất giấu mấy phần sống sót sau hai nạn gian nan khổ cực. Như không là hắn đã từng đến cái này đã tiếp cận thần vật đỉnh tiêm pháp khí, chỉ sợ giờ phút này đã bị triệt để chạm diện tại Triệu Hàm Phong đao hạ. Trướng ất thiên trung chính là ngự trí nhất đạo chí bảo, thoát thai tự huyền ra mỗi một bay đi mà một bên đã nhanh muốn triệt để đánh tan hóa thân Hàn Phạm sắc mặt khó coi, phế vật, có triệu thanh đường tại độ kiếp, triệu hàm phong cần thiết phân tâm, cơ trùng tình huống hạ đều bị thu thập đến như thế chật vật. Như không là lập hạ đại đạo lợi thể, còn thật là không miễn ý đem bồn máu cấp hắn. Hiện giờ lý trưởng sinh nguyên thần đều không, chỉ còn lại có hồn phách, liền tính là được đến bồn máu tái tạo nhục thân, thực lực cũng sẽ trực tiếp ná lạc, đến lại ai một lần ngũ cửu thiên kiếp một lần nữa ngưng kết nguyên có thể bước vào dương hạ. Con lý trưởng sinh này, phế vật có này bảo mệnh chung lớn. Hắn này bên trong đã nhanh muốn đem này hóa thân triệt để đánh tan Chỉ cần Lý Trường Sinh lại chống đỡ một chút thời gian, liền đầy đủ đem này hóa thân xóa đi, khoảnh khắc bóp chết cái này tiểu trùng. Bùi Tịch Hòa trong lòng có không cam lòng quay cuồng, lại có chút bất lực. Nang cảnh giới kém hơn quá nhiều, ngay loại cấp độ chiến đấu hoàn toàn không cách nào tiến vào, Kim Đan hậu kỳ liền là Kim Đan hậu kỳ, so sánh cùng cảnh yêu thần lục thân lại như thế nào. Thấy Trường Sinh cảnh giới hạn phạm, khả năng chỉ là một điểm pháp lực dư ba đều đủ để gọi chính mình tan xương nát thịt. Bùi không khỏi nắm chặt quyền tâm, hóa thân đã liên tục bại lui, theo Phạm thi triển thông cùng đạo thuật liên tiếp vây sát, thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Mà Triệu Hàm Phong cảm giác được hóa thân lung lay sắp đổ, đáy lòng có chút kinh hãi. Hóa thân tự nhiên không có khả năng có như hắn bản tôn đồng dạng thực lực tu vi, nhưng cơ một cỗ hóa thân tại chính mình pháp lực quán chú duy trì hạ cũng hẳn là có thể phát huy ra sơ đạp thấy trưởng sinh chi cảnh thực lực tới, hẳn phạm có thể tại ngắn thời gian bên trong đánh tan hóa thân, thực lực không thể khinh thường. Mà Mây Đen bên trong chính tại tắm lôi tiếp Triệu thành Đường rốt cuộc nên đón xong phần lớn lôi đỉnh, nên đón cơ, bàng bạc lôi lực đánh nát thể cỏi, hoàn toàn do tự thân linh ngộ quy tắc biến thành tiểu vũ giới, mảnh vỡ hóa thành vầng sáng dung nhập phá thành mảnh nhỏ thân thể bên trong. Thợ như cây khô gặp mùa xuân, trọng hoán sinh cơ, Hắn truyền ra một đạo ý thức. "Sư phụ, nhanh đi cứu giúp tiểu sư muội, Lý Trường Sinh giao cho ta." Triệu Thanh Đường chỉ còn lại có cuối cùng mấy đạo Lôi đỉnh cấp nạn, do tự chuyển sinh, Lôi đỉnh bên trong đã hạ xuống một sinh chi lực, liền tính lại có bên cạnh người theo bên trong cản trở, hắn đều không sợ. Triệu Hàm Phong tiếp vào tia ý thức này, trong lòng cuối cùng là tùng khẩu khí, tính này tiểu tử kịp thời. Lý Trường Sinh sử dụng chung lớn hành tại hắn trước mặt, tay bên trong âm hình tại nhẹ nhàng chân chiến, như có như không một đạo đen nhánh chân long chi hình quấn quanh bao thân. Danh Đao Sinh Linh, chính là sắp thành thần vật biểu tượng. Hắn vung đao mà ra, bị gợi kinh người quang huy gọi Lý không dám nhìn thẳng, hắn hướng Lôi sát, lại cũng không quay đầu lại hướng đùi vị phong đi. Hắn trong lòng trồn, ám đạo không tốt. Chỗ nào còn quản chính mình định, khỏi nơi đây. đen ra một Một lưỡi không vật không phá. Bà đã ra, chết mà vô sinh. Lao đông tây, nên ngươi lì chết. Đi ngang qua mã ra thân ảnh chính là Triệu Đường, tay bên trong cầm Bá đại đao lấy một loại không thể tưởng tượng nổi độ cong cắt ngang mà đi, trực tiếp bổ chém vào kia trung lớn phía trên. Không bố chấn động gọi không khí đều bị chấn nát tạo thành từng vòng từng vòng màu đen hư vô cỡ sóng. Hắn thân khoác lấp lóe lôi quang, vừa mới độ xong này lần lôi kiếp, thân thể thượng hạ đều có hoặc nhẹ hoặc nặng tương thế, nhưng khí tức sâu như biển sâu vực lớn, không thể nắm lấy, chỉ có này một cổ mạnh mẽ sinh cơ làm cho lòng người hoảng sợ. Tam kiếp địa tiên, Triệu Hàm Phong cự đại lưới đao bên trên có vô tận màu xanh vầng sáng lượn ẩn, ẩn gian, có một bá hạ ngang nhiên mà thịnh, lấy hám sơn bộ chi lực oanh kích này lớn Lý Trường Sinh nghĩ muốn chạy trốn, Triệu Thanh Đường Thiên không cấp hắn này cái cơ hội, này lão quỷ cảnh giới nguyên bản so hắn cao hơn không thiếu, nhưng là hiện giờ nhục thân, nguyên thần đều nhất nhất đánh mất, hồn phách chi lực liền tính không có ngoại lực đều tại nhanh chóng trôi qua. Như thế nào là hắn đối thủ? Sư phụ phía trước chỉ là bởi vì độ kiếp chính mình mà sợ ném chuột vỡ bình, gọi hắn càn rỡ kia bàn lâu, hiện giờ Triệu Thanh Đường chính mình tới thu thập hắn. Kia chúng lớn mặt ngoài thượng, xuất hiện từng đạo tế vết rạn, theo tiểu truyền đại, căng thẳng không thiếu thời gian, nhưng rốt cuộc cầm một tiếng, bành. lớn bị triệt để đánh nát. Lý Trường Sinh hồn phách không chỗ ẩn ấp, nghĩ muốn chạy trốn, trực tiếp bị Triệu thành Đường ngưng kết pháp lực bàn tay lớn ngang nhiên trấn áp. Mà khác một bên, Hàn Phạm mắt bên trong hai đôi cá nhi nhảy ra, thanh linh vô cùng, đôi cá vùng dậy, lại mang ra một đen một trắng hai đầu vầng sáng, lẫn nhau dây dưa, có âm dương thần bí ý vị. Hắn nói, chính là này âm dương chi lực. Âm dương tối say. Hắn nhẹ nhàng nói, lại mang Hàn Liệt vô cùng sát ý một sát na chi gian, luôn xuất phát tụy, âm dương quang huy hóa ra tối say khổng lồ, từ hai đôi cá thôi động, này phiến tiên địa đều bị một cỗ Hóa thân triệt để đến cực hạn, hóa thành quang điểm phá toái mà đi. Bụi tịch hòa đáy lòng phát trầm, đã đem toàn bộ tâm thần quán chú nhập thể bên trong thần ô viết bên trong, Nhật nguyệt tiểu giới tại nàng chưa từng phi thăng, chiếc đề khống chế này bên trong thế giới hạch tâm phía trước, đều không thể tiến vào vận sống, cho dù là nàng chính mình. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không, thôi phát mặt trời kiếm diễm. Nhưng đột nhiên, một dao ra, hắc long hiện, bỗng nhiên mầu đèn chân long thân hình tăng gọn, dây dưa thượng kia cối xay, đuôi rồng đem hai đầu âm dương ngư quấn bay, lấy bảng đại thân thể này cối xay xinh xinh buộc, sử ngừng chuyển động, thiên địa chi giàn biến mất. Bản chương xong. Chương 335, vạn cổ sát. Lão Tà Phu, này là tiểu bối tranh chấp, huống chi là ngươi tôn tử đi đầu tìm thượng ta đồ đệ, bọn họ đường đường chính chính đánh nhau, ta đệ tử lúc trước còn là Kim Đan chu kỳ, ngươi tôn tử Nguyên Anh chân quân, này đều lạc bại bỏ mình, quái ai? Ngươi đối tiểu bối ra tay, thật không biết xấu hổ. Triệu Hàm Phong chân thân hiện ra, khí thế kinh thiên. Cùng vì thấy trường sinh, Hàn Phạm có thể cảm giác đến Triệu Hàm Phong giờ phút này thực lực cùng khí thế đạt tới một cái như thế nào mức độ kinh người. Đấy lòng không khỏi thán khẩu khí. Hắn cùng Lý Trường Sinh đạt thành đồng minh lúc sau đã tại Vạn Trọng Sơn tính thủ một tháng có thừa, chỉ đợi cảm ứng được không gian chi lực ba động xác định buổi tịch hỏa trở về chính là lôi đỉnh ra tay. Hôm nay thế cục khả năng biến hóa hắn đã lập đi lập lại suy nghĩ to diễn, trong lòng biết tại tốt nhất cục diện hạ cũng chỉ có 3 thành đánh chết buổi tịch hỏa khả năng. Nhưng hiện giờ Triệu Thanh Đường độ tiếp thành công, trấn áp Lý Trường Sinh, Triệu Hàm Phong thoát thân mà ra, bảo hộ ở buổi tịch hỏa thân phía trước, chính là xấu nhất cục diện, chính mình đã hào không có cơ hội tập sát nàng. Hai đuôi huyền cá một lần nữa về đến hắn mắt bên trong. Trước mặt âm dương tối say lập tức từ, từ tiêu tán, Triệu Hàm Phong là phất tay đem âm khí biến thành hắc long thu hồi. Người đã đột phá thấy Trường Sinh, ít nói cũng có mấy chục năm. Vì sao không báo cáo trưởng sinh thiên cực điện, gia nhập tông sư cung phụng. Người vượt khuôn. Triệu Hàm phóng mắt bên trong băng lãnh, tại đè nén chính mình sát ý như Hàn Phạm chưa từng bước vào thấy Trường Sinh, mối thù hôm nay hắn nhất định gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại trở về. Nhưng hắn đã là đại thừa cảnh giới, này là thiên hư thần châu từng cái tông sư tri gia nước định, cũng là Trường Sinh thiên Cực Điện ý nghĩa. Cá nhân tư toán cùng thù hận tại đại cục diện phía trước đều quá mức nhỏ bé. Trừ đoạn nhập đạo đại sư, mà các tông sư chi dàn không được đấu, như có thật sự cần thiết lấy tử vong làm là kết cục tình huống, như vậy cũng đến trước báo cáo Thiên Cực Điện mà đối đãi phán quyết. Này là này hàng ngàn tiểu thế giới tu sĩ bước vào tiêu giao du sau liền sẽ biết quy tắc cùng bí văn. Hàng Phạm mắt bên trong không có chút nào rung động, hai đôi huyền cá dị thường thần dị. Cho dù là biết rõ không địch lại Triệu Hàm Phong, hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, mở miệng ngữ điệu rất bình tĩnh, chỉ là tại trình bày một sự thật. "Đúng, bản tôn liền là không muốn mặt, Triệu Hàng Phong ta cho ngươi biết, bản tôn huyết mạch đoạn tuyệt, như tử chết sớm, chỉ để lại như lặc này một điểm cốt đủ. Liền là đem này trương ra mà toàn bộ thèm đếm xỉa không ổn, cũng đến vị như lặc báo thủ. Cái gì khí tiết đạo nghĩa, đạo đức quy củ, ta đều không để ý." Tiểu Bối đánh nhau tài nghệ không bằng người, trên đoạt ma kinh thất bại, bị phản sát bỏ mình, hết thể đều là đáng đời, hắn rõ ràng rõ ràng, cần phải Hàn Phạm tâm không khuất mắc, dũng xuống thủ hận, hắn làm không được. Hắn thân là đào hoa ổ chủ nhân, đến ngàn tuổi tuổi tác vẫn như cũng là một thân một mình, lại gặp phải một mặt tình duyên, tính đến thượng cây vạn tuế ra hoa. Đáng tiếc gái thê chết sớm, hương tiêu ngọc vẫn, trăm năm về sau con trai con dâu bọn họ thăm dò bí cảnh thời điểm cũng song song bỏ mình, mệnh đèn dập tắt, chỉ để lại còn tại tã lót bên trong tổ tử. Hàn Như lạc chính là hắn một tay nuôi nắng, dẫn hắn nhập đạo tu tập, đã là gia gia, cũng là sư tôn như không đem bùi tịch hòa trảm, này sự tình chỉ biết trở thành chính mình tâm ma. Hắn biết này sự tình không hề có đạo lý, động thủ liền là đem ra mặt hoàn toàn đối hạ tới. Nhưng hắn đã làm ra quyết định, liền tuyệt không hối hận. Cho dù là muốn lấy mạng đổi mạng, cũng không quan trọng. Tên điên, này cái tên điên, Triệu Hàm Phong đáy lòng thầm than, sở dĩ lại ba dặn dò tiểu đồ Nhi hảo hảo chế lớp, liền là bởi vì năm đó giao thủ qua, biết được này người bướng bỉnh đến cực điểm, ngoan cố đến cực điểm, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói là cái không đạt mục đích không bỏ qua tiên điên. Hắn nếu là quyết tâm muốn vì Hàn Như lạc báo thù, Triệu Hàm Phong cũng chỉ có thể đem bụi tịch hòa câu tại bên cạnh mới có thể thời khắc bảo đảm nàng an toàn, nhưng này không hề nghi ngờ đem sẽ đại đại hạn chế bụi tịch hòa trưởng thành. Nhưng cục diện đã định, bọn họ sư đồ ba người cái cái đều không là sẽ hối hận tính tình. Ngươi không phải là ta đối thủ." Triệu Hàm Phong mở miệng nói, ngữ điệu đồng dạng bình tĩnh, đã tu luyện một lời sát ý hai tôn tông sư lang không đối lập, lẫn nhau chi gian ánh mắt va chạm, chính là làm cho lòng người hoảng sợ. Bụi vô ánh minh, theo ban đầu kinh ngạc đã trở về bình tĩnh. Chớp liên chọc, lại đi hận hối tiếc có gì dùng. Dũng tâm tính toán bản bản sai, lui bước suy nghĩ sự sự khó, thấy trường sinh là nàng giờ phút này trước mặt một tòa núi lớn lại như thế nào. Lại cao núi, lật qua chính là. Nhìn thấy nàng ánh mắt trong suốt cứng cỏi, Hàn Phạm trong lòng thở dài. Không người nào sai, vô luận là Hàn Như là còn là buổi tình hòa, cái này là tu tiên chi lộ, chỉ bất quá chính mình không bỏ xuống được thôi. Nếu là không, có này một góc nhân quả, có lẽ chính mình cũng sẽ phi thường thưởng thức triệu hàm phong này cái tiểu đệ tử. Đều là linh ma song tu, có thể cùng đạo tâm trùng ma cùng so sánh linh tu công pháp, này cơ duyên và thiên tư, khó có thể tưởng tượng, thật là một đời càng mạnh hơn một đời. Hắn đột nhiên mím môi cười một tiếng, hướng Triệu Hàm Phong cùng Bùi Tịch Hòa hai người, có chút quỷ dị. "Ta biết ta không phải là ngươi đối thủ, cho nên tại tới phía trước đã báo cáo trường sinh thiên cực điện, công chứng thân phận, bất quá là bởi vì ngươi tại vị đệ tử độ kiếp hộ đạo chưa từng biết được, thiên cực điện quy của ngươi ta đều phải tuân thủ, ta nếu là muốn rời đi, ngươi cũng ngăn không được." Không ngại nhất cử. Bùi Tịch Hòa đấy lòng sinh ra chút ý nghi ngờ, sắc mặt không hiện, lại tại âm thầm cân nhắc, cái gì đánh được? Triệu Phong cũng là một sát nghi hoặc, đều đã, đã tới nải cái tình trạng, này lao thất đánh cái truy đánh cực. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hắn tới phía trước báo cáo trường sinh tiên cục điện, không phải là muốn. Hắn đột nhiên thể nội bộc phát ra thanh lam sắc pháp lực, đem soi lương buổi tịch hỏa đoàn đoàn bảo vệ, nhưng là muốn một bước. Hàn Phạm mắt bên trong hiện lên chút tinh mang, Triệu Hàm Phong là muốn thắng qua chính mình không thiếu, nhưng tại hắn mới vừa đến nơi này phía trước, chính mình đã cùng kia hóa thân đại chiến, xung quanh không gian bên trong mãn là chính mình lực lượng dựa ba, tính đến thượng nửa cái hắn đạo trưởng. Dựa vào vừa mới âm dương tối say tán đi mà sụp đổ tại hư xuyên qua, bỗng nhiên điểm tại hòa đoạn trên. Lại không phải là sắt ý. Nếu không đột tịch hóa thể nội thần Ô Chi huyết liền sẽ khoảnh khắc chi gian hộ chủ mà ra, bộ phát mặt trời kim diễm, tại kim mang rơi xuống nàng tay bên trên, hóa thành một mặt ngũ trảo kim long lân. Nàng lại là tiên thiên linh hồn, cũng không sánh được thấy trường sinh tông sư tốc độ, phản ứng lại đây thời điểm, khủng bố kim diễm đột nhiên cản quét hướng dấu ấn kia, thế nhưng lại không hề có tác dụng. Này không là sát chiêu, cũng không là mặt trái nguyên rủa lân. Nhưng nàng thân thể lại nhanh chóng hóa thành quang huy tại, tại chỗ, Triệu tới kịp một đầu ngón tay điểm này một đoạn ký triệt để theo tại chỗ tiêu tán đi. Triệu Hàm Phong bình tĩnh đôi mắt, nguyên bản áp chế xuống sát ý lại lần nữa hiện ra tới. Hàn Phạm lại duy trì vừa mới mỉm cười. Bản tôn này cái danh nghịch bản là lưu cho Như Lạc, nếu nàng giết hắn, liền đưa cho nàng, nếu là ngươi này đệ tử có thể còn sống theo vạn cổ tiên sắt bên trong đi ra, thủ xưa hận cũ xóa bỏ, bản tôn từ đây trường cư thiên cực điện, đào hoa ổ thế lực toàn bộ nhập vào, sống ý nghĩa liền chỉ vì này phiến thiên điện. Đánh cược bắt đầu, cùng một chỗ xem đi, Triệu Hàm xong. Chương 336, La sát. Bùi Tịch Hòa xuyên qua tại đường hầm truyền tống bên trong, lão đạo, bố không dàn chi lực tại điên cuồng hoành kích nàng nhập thân. Nàng không thể tự đè xuống đảo phun ra một ngụm trong máu, thể biểu hiện ra bạch sắc quá mang, lấy bất hủ chi lực hóa giải, giờ phút này đều bị hoành kích đến ảm đạm vô cùng, sinh mệnh khí tức tại nhanh chóng bị bại, thần ô huyết hiện lên toàn thân, cưỡng ép rót vào hải lượng sinh cơ, đem sinh cơ lại chảy lên. Bùi Tịch Hòa đáy lòng kinh hãi, chính mình thân thể viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, cho dù là đối thượng nguyên anh tu sĩ, chỉ cần không là thể tu, liền không điếu may. Nhưng nếu không là thần huyết thể, chỉ sợ vừa tiến vào cũng đã chết tại này đường hầm bên trong. Tại bước vào thời điểm Triệu Hàm Phong đã từng điểm tại nàng mi tâm, vào một đoạn ký ức Giờ phút này thần Ô Vi Chê chờ hạ, ổn định lại chính mình sinh cơ, nàng mới tới kịp xem xét rốt cuộc là cái gì tin tức. Một lát sau, đôi tịch hỏa mở mắt, thoáng hiện phức tạp. Còn thật là bỏ được. Vạn cổ tiên xác, chính là thần bí chi giới, nó là một phiến di chỉ, là chân ma cổ tiên yêu thần thời đại kết thúc sau sản sinh mở giới, này bên trong thiên địa quy cách hoàn chỉnh lại cao cấp, muốn viện siêu thiên hư thần châu. Nó này bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu, cùng với hung hiểm. Mỗi cái hàng ngàn tiểu thế giới cùng này đều có một đạo kiếp nổ liên tiếp, gọi tiểu thế giới chi người có thể tiến vào bên trong. Bất quá yêu cầu tối thiểu 10 vị thấy trường sinh đồng thời bộ phát mới có thể theo này, đạo kiếp nổ bên trên bóc ra bộ phận lực lượng hình thành truyền tống năng tấn, từng cái hàng ngàn tiểu thế giới cấp có bất đồng, bùi tịch hòa tay bên trên chính là ngũ trảo kim long là hắn. Mà này đạo kiếp nổ bên trong lực lượng không nhiều, mỗi rút ra một lần, ít nhất phải ngàn năm mới có thể khôi phục nguyên dạng, như tát cao bắt cá, liền sẽ triệt để đứt gãy. Tại Thiên Hư thần châu, chỉ có toàn bộ từ đại thừa cảnh giới tổ thành thiên cực điện mới có thể có này năng lực. Mỗi một vị đại thừa tu sĩ gia nhập thiên cực điện sau tại trong năm bên trong đều sẽ đạt được một lần cơ hội, lựa chọn nỗ lực đại lượng thiên địa chân bảo đổi lấy này đạo là tấn. Nhưng chỉ uất xuất lực lượng tạo thành là cấn lại nhiều nhất có thể duy trì 10 năm. Sư phụ chính mình thu hoạch được này cái cơ hội thời điểm, còn không nhận lấy triệu thanh đường, chính là chính mình tiến vào bên trong, hiểm tử hoàn sinh, ra tiên sắt lúc sau liền theo sơ kỳ bước vào đại thừa hậu kỳ. Nhưng cũng không là mỗi một vị tông sư đều như hắn bình thường có đập nồi dìm thuyền dũng khí, cho dù là bọn họ cảnh giới, hơi không cẩn thận cũng sẽ bỏ mình hồn vẫn. Kia Hàn Phạm Trì hoãn ngây chục năm chưa từng gia nhập thiên cực điện, chỉ sợ là nghĩ muốn đem này cái cơ hội lưu cho chính mình tốt tử, chờ đến này cảnh giới tăng lên đến nhất định trình độ. Bởi vì đây đối với Dương Thiên Hạ cùng Tiêu giao Du không chỉ có là cựu tử nhất sinh chi địa, cũng là ngư dược long môn chi sở. Tiến vào này vạn cổ tiên xác, ít nhất cũng phải hóa thần cảnh giới mới có thể chịu qua tiến vào đường hầm không gian chi lực cỡ giữa, bởi vì chưa từng kết nối vào tiên giới, này bên trong cảnh giới không cách nào tấn thăng đến đại thừa phía trên vũ hóa thiên tiên. Này giới chính là hoàn toàn viễn cổ chi cảnh. Bùi Tịch hòa liếm liếm khô cạn cái môi, viễn cổ tiên xác không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần gánh qua được không gian đường hầm liền là thành công, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể tìm kiếm này bên trong bốn đạo trụ trời. Sau đó trụ trời sẽ phân rõ tu giả trên người bản nguyên khí tức đem đưa về nguyên bản thế giới. Nàng toàn thân kịch liệt đau nhức, huyết nục bị không gian chi cương xoắn nát thành mùn, lộ ra sâm sâm bạch cốt, nhưng thuần kim sát huyết dịch tựa hồ vạn cổ bất diệt bình thường, phi tốc lan tràn đến bạch cốt bên trên, một lần nữa sinh ra mới ra thì tới. Không biết này cái quá trình kéo dài bao lâu, trung quanh xung kích rốt cuộc không ngừng chậm lại. Bùi Tịch Hoa nhìn thấy trước mắt một đạo quang lượng, đột nhiên hướng phía trước nhảy lên, rốt cuộc đi tới mặt một phiến tiên địa. Mô sát na chi gian, hoãn, nhưng đột nhiên cảm giác đến một trận gió thổi qua, lại bình thường bất quá gió lại gọi nàng toàn thân đột nhiên run lên. Đột nhiên đảo ngược thân hình, dựa vào nhạy cảm đến cực điểm trực giác mới miễn cưỡng tránh đi gió thổi qua dấu vết, một đầu tóc đen bản liền hôn đại phiến vết máu, giờ phút này bị tức đi hơn phân nữa, đôi tịch hỏa sắc mặt vô cùng kiên kỵ. Này gió, so linh khí lơi đao còn muốn lợi. Nàng nhíu lại lông mày, giờ phút này cuối cùng là rõ ràng Hàn Phạm theo như lời đánh cực là cái cái gì ý tứ. Kim đan hậu kỳ rơi vào này hóa thần cảnh giới đều đi lại duy gian tiên sắt bên trong, muốn tìm tới trụ trời quay về thiên hư thần châu, cơ hội không có chút nào hy vọng, càng sát chút, thập tử vô sinh. Viễn cổ chi cảnh, một hoa một mục, thổi gió rượi mưa, đều đủ để mãn diệt bình thường sinh linh. Vừa mới kia một đạo phong nhận đánh tới, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể nếu là tới gần, tại chỗ liền sẽ bị chém thành hai nửa, nếu như kia không nhìn thấy phong nhận nhiều hơn một chút, liền sẽ bị qué thành một đống thịt nát. Bùi Tịch Hòa sau lưng phụ văn ngưng tụ thành cánh chim tại sau lưng đập, miễn cưỡng duy trì được thân hình ổn định. Nàng nhìn hướng trung quanh trong lòng kiêng kỵ đồng thời lại không khỏi chấn động theo. Mỗi một cây cối đều che trời mà lên, bình thường một cây chính là trăm người ôm hết kia bản thô to to, thân cao khoảng gần mét. Bình thường cỏ dại tại này cũng có mười mấy thước cao độ. Thảo duyên tựa như lợi kiếm sắc bén, không đạt Vũ Hóa tiên cảnh, liền không có tại nơi đây an ổn sinh tồn năng lực cùng lực lượng. Tại Triệu Hàm Phong cho ra ký ức bên trong, cho dù là hắn lúc trước tiến vào nơi đây đã đạt đại thừa, cũng là hiếm tượng mà sinh, dạo chơi đem gần trăm năm, liền có 5732 lần kém chút chết đi. Chỉ nhớ bên trong gánh chịu Triệu, triệu Hàm Phong sông xáo này giới một ít kinh nghiệm tích lũy, gọi nàng không đến mức không hiểu ra sao. Nhưng tiên sát thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, mỗi một năm địa hình cùng tứ đại trụ trời đều sẽ phát sinh biến hóa, rất nhiều đều không thể suy tính. Nàng sau lưng phụ văn tu liễm, rơi đến trên mặt đất. Toàn thân pháp y rách giới, mất đi bản thân năng lực chữa trị, toàn thân đều là vết máu, bị giao gió loạn cắt tóc dối bởi mà dối tung, rất lâu không như vậy chật vật. Hàn Phạm, nàng trong lòng mặc nghiệm này cái tên, đáy lòng sát ý hiện lên, may mắn sư phụ trên người có có thể xác định chính mình sinh tử thủ đoạn, nếu không cho là chính mình bỏ mình, thật hai tôn tông sư từng giết, xúc phạm thiên cực điện quy tắc, liền tính là Triệu Hàm Phong cũng sẽ nhận trách phạt. Này cá nhân, một ngày nào đó, nàng sẽ sống cường điệu trở lại Thiên hư thần châu, tự tay đánh lại. Nhưng đã là đánh cược, mà không phải sát cục, dù tình hòa liền có một đường sinh cơ, xung quanh linh khí nồng không ra bộ dáng. Dư dả một cǒu nguyên thủy, thuần túy đến cực điểm khí tức thần bí. Bùi Tịnh Hoa thể nội ba đạo tiên linh căn tụy ý nuốt trưởng xung quanh thiên địa linh khí, tầm bổ bản thân, khép lại thương thế. Năng lượng lực dọc theo đi, lại nhìn thấy thiên địa chi gian bí lực lưu chuyển, bị nháy mắt bên trong áp chế trở về, này là bởi vì nơi đây quy tắc hơn xa thiên hư thần châu, đủ để cùng thượng tiên giới so sánh, không gian ổn cố vô cùng. Bùi Tịnh Hoa cấp chính mình đánh cái tịnh trăn quyết, đem một thân vết máu đều rửa sẽ. Nàng nhìn hướng chỗ, đứng nơi đó ba nam một nữ. Nam tử vị Lendon, mắt lục duy nhất một cái nữ tử tuyệt mỹ vô cùng, đầu lông mày chi gian mãn là mị hoặc chi sắc. Rất thơm a. Tiệp xinh đẹp đến cực điểm nữ tử rũa ra lưới, liếm liếm chính mình ngón trọ tay phải. Bùi Tịch Hòa không có gọi ra thiên quang, bởi vì không cần, nàng nhận ra, này là La Sát nhất tộc, chuyên ăn huyết nục, nói hương, là bởi vì chính mình là bọn họ bàn bên trong chân tu. Đối mặt ba tôn hóa thần cảnh La Sát, trốn, chỉ có thể trốn. Một Sát Na chi gian, nàng thân thể bạo lướt thoát đi. Có sự tỉnh, hôm nay một canh. Bạn xong. Chương, chương 337, Bạch bàn tay lớn. Kia quyến rũ động lòng người La Sát nữ tử mặt bên trên hiện ra chút giễu cợt. Một cái kim đan cảnh giới nhân của tôi, mặc dù xem đi lên tốc độ là nhanh đến mức vượt qua cùng cảnh, một ít nguyên anh cũng có sợ không kịp, nhưng như thế giống như vậy liền có thể tại nàng trước mặt trốn này một ngụm máu ăn, cũng quá coi thường nàng đi. La Sát nữ tử giơ ra tay phải, bên cạnh ba cái mặt như ác quỷ giữ tận La Sát nam cảm giác được cuồn cuộn chạy xôi quỷ lực, mặt lộ vẻ vẻ kính cẩn. Nàng phi thật nói vẫn là La Sát nữ, bất quá bùi tịch hòa bản liền là thần ô, có thể lắng nghe lý giải thiên hạ điệu, đến tai bên trong liền sẽ lý giải nó ý nghĩ. La Sát nữ sắc mặt như thường. Từ đầu đến cuối thoáng ánh lên ý cười, màu đen quỷ lực tại đầu ngón tay chạy xuôi, một sát na chi gian. Âm la quỷ sát, điên đảo âm dương. Luôn suất pháp tụỷ, một đạo khủng bố vòng xoáy màu đen ở chân trời bên trên xuất hiện, một chỉ sâm sương sương tay bỗng nhiên theo bên trong rũ ra, kia là một chỉ bạch cốt bàn tay lớn, mặt trên còn mang đến không hết bén nhọn gai xương. Trực tiếp hướng núi Tịnh Hòa chạy trốn phương hướng áp đi, chớp mắt đem kia bên trong không gian đều ngưng kết. Núi Tịnh Hòa cảm được bạch cốt bàn lớn bên trên người ác, lòng ám đạo không tốt, nhất tộc chính là từ người ác quỷ mà thành, bọn họ này tộc liền là trời sinh tu. Tuân nữa không giống với nhân tộc bên trong quỷ tu thân thể thường thường bị âm khí ăn mòn trở nên yếu đuối, bọn họ này nhất tộc La Sát Quỷ Thân là cường đến phi thường tồn tại. Cái kia bạch cốt bàn tay lớn ngang nhiên rơi xuống thời điểm, có vô số ẩn vào hư vô bên trong phủ văn lấp loé, đem lại một cả vùng không gian đều phong cấm. Nang thể nội kim đan bên trên, huyền diệu đạo văn bên trong hiện ra bảng bạc bất hữu chi lực hóa thành thể bên cạnh hộ giáp, dưới chân một mới nói chàng mở ra, so chi tông môn thi đấu thời điểm thi triển mạnh lên mấy không chỉ gấp 10 lần, nhưng là không đủ. Kia khủng bố bạch cốt đại trảo trên mang theo sâm khí khí, như có oan khóc, một sát na trì giàn tâm hồn người. Nạc Mi tâm né hoàn cung bên trong ngân tử sắc trùng ma niệm lực rực rỡ hào quang, chi khử này thuộc về La sát bí thuật và Hỗn chi pháp. Trốn không thoát này chiêu, chỉ có thể nghênh kháng. Bùi Tịnh hòa tay bên trong thiên quang đao lập tức xuất hiện, bạch quang rút vào, chúc chiếu vạn thiên tướng, quanh thân mặt trời chân hỏa lượn lờ hóa thành tam tốc kim ô chi thái, thiên nguyệt, trưởng minh châm, bay vọt mà ra, đem hết toàn lực đi chống cự này cốt trảo đánh kích. Kia La sát nữ đẹp diện bên trên này mới mang theo vẻ ngạn nhiên. Bất quá là chỉ là một cái nhân tu, vì sao trên người sẽ có yêu thần khí tức? Không phải là yêu thần di tộc cùng những cái đó yếu đối nhân tộc huyết. Nếu là thật thân nàng, có thể hay không bị những cái đó thực lực cường Hãn Di tộc chọn tới cửa, kia nhưng liền được không mu mất. Yêu thần Di tộc thực lực muốn xa so với bọn họ La Sát nhất tộc mạnh hơn nhiều, hơn nữa phá lệ bao che cho con, một nguồn máu ăn bên trong lăn lộn mỏng manh yêu thần máu xác thực càng càng mỹ vị, nhưng nếu là bị cái gì thủ đoạn kiểm tra đo lường đến, chính mình nhưng sẽ không có kết quả tử tế. Liên là này cái nàng phát thần khẽ hở, Bùi Tịch Hoàng ngăn lại này lại chảo, trên người vừa mới khép lại miệng vết thương lại đều nổ tung đi, hai cánh bên trên thậm chí loạn, lưu, khóe môi ra máu. Không biết vì cái gì kia La sát nữ không có thừa dịp này cái thời cơ lôi đỉnh ra tay, nhưng là cái cơ hội, nàng dựa vào này cổ trùng kích lực, bay rất ra ngoài, toàn thân lực lượng toàn bộ dùng cho ngưng kết hai cánh dương cánh, tốc độ bộc phát đến cực hạn, một cái chốc mắt liền biến mất tại này ba nam một nữ trước mắt. Kia ba cái nam La sát sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Thất rớt. Này La sát nữ chi danh chính là thắt rớt, nàng lắc đầu, tính, sống tại này tiên sát bên trong, ai đều phải rất cẩn thận mới có thể sống đến hơi chút ổn điểm, nếu như nuốt ăn này nữ tu, rước lấy yêu thần di khả năng tính cho dù chỉ có như vậy nhất điểm điểm, cũng không có lợi, không thể lãnh cục. Chính là thả này nữ tu một ngựa đi, Tả Hữu cũng không là chỉ có này một mũi thịt. Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng nàng rõ ràng thực lực cùng địa vị đều muốn viễn siêu ba tôn Nam là sát. Đi thôi, ta lại người được hết nhục hương thơm. Bùi Tình Hoa cảm giác được sau lưng không có khí tức đuổi theo, cũng không dám tùy tiện dừng lại, thẳng đến bay khỏi vạn dặm, thể nội lực lượng gần như hao hết sạch. Nàng nhắc lên một chút khí lực, miễn cưỡng rơi đến trên mặt đất, giữa lưng vào một cây tre trời cửu mục, tìm cái chỗ ẩn núp đánh hạ tình quyết, đem một thân mùi máu tanh tu liễm sạch sẽ, miễn cho dẫn xuất mặt khác nguy hiểm. Sau lưng phủ văn đều đã tán đi, cả người khí tức vẻ vãi tới cự điểm dư chi bên trên đại phiến tương thế, còn có không ít địa phương lộ ra bạch cốt âm u, mặt trên có đen nhánh quỷ khí tại ăn mọn, gọi nhục thân không cách nào tự lành. Này là La sát nhất tộc La sát quỷ khí, vô cùng lợi hại, Bùi Tịch Hòa nhịn kịch liệt đau nhức, sử dụng kim hỏa thiêu đốt, này màu đen quỷ khí bị chí dương chân hỏa khắc chế, nhưng bởi vì này bên trong lẫn chứa là hóa thần quỷ lực, cũng hoa hảo một phen công phu mới bị khu trừ. Miệng vết thương bên trên quỷ khí bị đốt cháy luyện hóa sạch sẽ, chính là bắt đầu tái tạo mới giới, từ bên trong lấy bình ngũ phẩm thương đan, nguyên vào, dược lực tại thể nội tăng ra, cùng thân ô huyết cùng nhau chữa trị thể nội đức gây kinh mạch, nội tức dần dần hòa hoãn lại, này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Nàng mắt bên trong mãn là kiên kỵ, hóa thần, lấy thân dương thiên hạ, đối với cái này khất chính mình mà nói bản thân liền là không thể vượt qua hơn câu, lại tăng thêm này giới trong vòng chính là viễn cổ thời điểm, tồn tại này đó thượng cổ di tộc, thân phụ huyết mạch tiên phú, sẽ chỉ càng cường. Như là vừa vận kia hóa thần la sát nữ truy giết đi lên, chính mình chỉ có thôi phát mặt trời kim diễm này một cái thương địch 800, tự tổn 1000 miệp pháp. Thực lực, thực lực. Tại này tiên sát bên trong, duy có đầy đủ thực lực mới có thể bảo toàn tự thân. Bùi Tịch Hòa tâm thần theo trở về từ coi chết kịch liệt ba động bên trong không ngừng bình tĩnh trở lại, Hàn Phạm làm sao có thể thật tự nhiên đem một cái thiên đại cơ duyên đưa đến nàng trước mặt. Nàng rõ ràng giờ phút này nhất yêu cầu là đột phá đến nguyên anh cảnh giới, đề cao tự vệ chi lực. Nàng chữ vật giới bên trong thú vòng tay chuyển đến dị động, lại lần nữa kiểm tra một lần xung quanh hoàn cảnh an toàn, nàng mới lấy thú vòng tay đem hách Liên Cựu thành thả ra. Bạch hồ ly phía trước đều tại bế quan an dưỡng, lúc này mới ra thú vòng tay đã nhìn thấy Bùi Tịch dạng, mắt bên trong mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa ý cười, nhưng đột nhiên phản ứng lại đây không thích hợp. Này bên trong không là Tiên hư thần châu. Bùi Tịch Hòa liếc mắt nhìn hắn, không là rất muốn trả lời hắn, nhưng hành thức tại khác một cái thú vòng tay bên trong bế quan, Hồ Ly vẫn còn có chút dữ. Nơi này là vạn cổ tiên sát. Bạch Hồ Ly đôi mắt đột nhiên biến đổi, hắn xuất thân thượng tiên giới cựu vĩ hồ tộc, tự nhiên nghe qua này cái tên, thượng tiên giới cùng này cũng không tiếp nổ, cho nên cũng sẽ có còn chưa hóa tiên đại tộc dòng dõi nghĩ muốn lấy mặt khác hàng ngàn tiểu thế giới làm môi giới tiến vào bên trong. Hàng ngàn tiểu thế giới quy tắc đối với trong đại tộc đại năng thực lực có nhất định hạn chế, muốn đi vào cũng không là như vậy đơn giản, có thể đi vào không một không là xuất thân hiền hách, lão tổ che chở pháp khí quân thân. Nhưng là là này đó tiên giới đại năng hậu duệ, cũng là vẫn mệnh này bên trong vô số. Bản chương xong. Chương 338, Kim Đan đại viên mãn. Người trước vì ta hộ pháp, ta muốn chỉnh đốn một hai. Bùi Tịch Hòa nói xong cũng đóng chặt hai tròng mắt, hách liên cựu thành hộ ly mặt bên trên đều là phiền muộn, nhưng còn là thôi động thể nội vừa mới khôi phục một điểm pháp lực, thao túng trung quanh núi đá cỏ cây, bày ra cái mê tùng liễm tức trận. Bố xong pháp trận, pháp lực cũng đã bị hao hết tịnh, tối xuống bốn cái chân ghé cạnh. Hắn hộ bên trong lấp lóe phân tinh Kỳ thật cũng là không nhất định là chuyện xấu, lão tổ tông đều cùng hắn nói qua, này vạn cổ tiên xác bên trong khả năng sẽ có cổ tiên chân ma lưu lại một hai di vật, thậm chí có một ít yêu thần di mạch, mặc dù hết mạch mỏng manh, nhưng cũng không bình thường, có đặc biệt chuyển thừa. Nếu là có thể cọ đủ tích hòa khí vận được đến một hai tạo hóa, kia cũng không hổ công hắn hạ giới một chuyến. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình liền tốt hơn nhiều, tốt xấu cùng như vậy lâu, liền bồi tích hòa hộ kia cái một thân tinh thuần thủy linh tù, tối thiểu có thể thấy được nàng không là cái vô tình vô nghĩa không tử thủ đoạn người. Chính mình hảo hảo cùng nàng một đoạn thời gian, nên xuất lực liền xuất lực, kia nàng tổng không sẽ hố hộ ly đi. Bùi Tịch Hòa đột nhiên mở mắt, nàng vừa mới nghĩ khởi một cái sự tình, nhìn thấy xung quanh Hách Liên Cửu Thành bày ra trận pháp thẩm nghị không hổ là nhất thiện bảy trận chín đuôi nhất tộc, pháp lực yếu đuối liền mượn nhờ thiên địa lực lượng tới pháp hóa trận văn, sở thành trận pháp lần chứa tự nhiên tinh diệu. Nàng cong ngón tay hướng Hách Liên Cửu Thành bắn ra một vận. Bạch Hồ Ly chảo tật mắt nhanh, hai cái chân trước lập tức rỗi ra tiếp được kia viên châu bộ dáng đồ vật, chính là hắn nghĩ muốn Nguyệt Quang chi hoa. như thế nào nguy cũng biết được, không cần ta nhiều hơn cho, khôi phục thêm một chút lực, chúng ta lẫn nhau chiều ứng đi. Dứt lời nàng nhắm mắt, bởi vì trận pháp chi lực có thể che giấu linh khí ba đạo. Thể nội tiên linh căn phi tốc cuốn lên thiên địa linh khí, thôn tính tựa như nuốt vào thể nội. Huyết mạch bên trong thần ô chi hình hiện ra, phun ra nuốt vào linh khí, đem luyện hóa, dễ chịu bị hao tổn quân thân. Bùi Tinh Hòa trong lòng sinh ra cổ cấp bách cảm rất tới, thể nội hết thảy vận hành nhưng như cũng đâu vào đấy. Hách Liên Cựu Thành nhìn nàng tiến vào tu luyện trạng thái, hai cái móng vuốt phụng kia một viên viên châu, hắn lấy lòng mặc niệm chín đuôi nhất tộc bí thuật, xung quanh linh khí cũng đồng dạng khiển, mà ra, thành một đám màu tới. Viên nhiên phá thoái, lộ ra bên trong kia tích chất màu vàng. Bạch phù văn màu vàng rơi vào kiên nguyệt quang chi hoa bên trong, tựa hồ trở nên càng thêm bóng bảnh tấu triện, cuối cùng nhỏ xuống đến hắn mi tâm. Hắn thỏa mãn híp híp căng tròn hồ ly mắt, chỉ muốn tiếp tục tại ban đêm tế luyện này tích nguyệt quang chi hoa, liền có thể đem chết xuất là đế lưu tương, đến lúc đó chính mình ít nói có thể khôi phục cái ba bốn thành, nguyên anh thực lực là không chạy, tại buổi tịch hóa trước mặt liền không sẽ ở vào yếu thế. Kia tích nguyệt hoa rơi xuống mi tâm thành tích màu vàng giọt nước vẫn ký, chậm hắn, hắn cảm có chút đầu ám, là bình thường hiện tượng. Nhìn nhìn chung phe nhận mớp chất pháp, này điểm hắn vẫn là rất có tự tin, lập tức đem chính mình bản thân một đoạn, tại bụi tịch hỏa bên chân nằm ngủ, có thể tại ngủ mơ bên trong cọ điểm nàng quyền tới linh khí. Dương thể nội kim đan theo ảm đạm một lần nữa khôi phục lại phát ra ánh sáng sáng lạ, bụi tịch hỏa toàn thân thương thế tại yêu thần chi khu cường hãn khôi phục lực hạ cũng tất cả khỏi hẳn. Kim đan hải trạch đã bị triệt để lấp đầy, tượng trưng cho nàng bước vào đại viên mãn chi cảnh. Một tia kim quang theo nhật nguyệt bên trong ra, chính nàng được tới kim cương hạt đề. Hạt đề nhảy vào thể nội điển, viên đan viên Tản mát gia nhu hòa Phật quang, đạm kim sắc quang huy rơi xuống kim đan mặt ngoài. Phật tính kiếm cũng dễ, yêu cầu chậm chậm tự phát dung hợp, thêm chút luyện hóa đều sẽ đem phá hư. Đợi cho kim đan linh tính đạt đến cực hạn thời điểm, chính là nàng đột phá nguyên anh thời cơ tiến đến thời điểm. Nàng trận mở hai mắt, không biết nay tịch năm nào, thời gian trôi qua đối tu sĩ mà nói là lại bình thường bất quá sự tình. Bên người hồ ly toàn thân khoác lên một tầng đạm kim sắc quang huy, huy hoàng chi gian có thể thấy được ban đầu ở Đại La thiên Tông bên trong bản thân nhìn thấy đến hắn đã công, đế tỉnh tỉnh lại khí xúc động Kia hổ ly nhắm đôi mắt cũng chợt mở ra. Hắn đứng lên mở, theo một tầng hào quang màu bạch kim tràn ra, chỉnh con hổ ly một sát na chi gian liền đại biến bộ dáng, thân hình cao lớn, chín đuôi lắc lư, tứ chi bên trên màu vàng đồ đằng hỏa diễm thần dị phi thường, một cổ uy áp hướng Bùi Tịch Hòa mà tới. Nàng mắt bên trong lộ ra mấy phân có nhiều thú vị tới. Này con hổ ly cho là chính mình khôi phục lại nguyên anh thực lực, liền có thể lật trời sao? Dù sao hắn đã từng phát hạ đại thể, cũng liền không lại che, che lớp lớp. Năng, sau lưng hiện ra, một tôn ba chân thần ô, Hắc Vũ Kim Văn, nàng đỉnh đầu dục hỏa dương cánh, thân vòng xích kim hỏa quang. Hắc Liên Cửu Thành Bản liền là nghi dọa nàng giận mình, cũng coi là cấp phía trước lấy lòng khoe mẽ hả giận, kết quả giờ phút này bị một cổ bàng bạc uy áp trấn nhiếp. Này là nguồn gốc từ huyết mạch khắc chế, hắn là thuần khiết trời sinh chín đuôi, huyết mạch cho dù là cùng yêu thần nhất mạch so sánh, cũng sẽ không kém thượng nhiều ít, cũng liền là bùi tích hỏa thần phụ huyết mạch, muốn viễn siêu bình ô, sai, chỉ dựa vào huyết mạch liền có thể như thế hắn, Hẳn là hắn đấy có đoán. Nghị khởi xem khí thời điểm bản thân nhìn thấy kinh người khí vận trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ lập tức hắn liền biến trở về nguyên lai cái kia lông trắng hổ ly bộ dáng. ngao b bấtt giận bớt giận hắn dy rủ cái đuôi hồ ly cười hì hì bộ dáng hai con mắt còn thành của nhà một trường hổ ly mặt mãn là hỉ cảm vui tịch hòa khỏe miệng dơ lên phát họa ra mấy phân ý cười tới ta không sinh khí bất quá ta còn là kia câu lời nói tại này cảnh bên trong người ta đều cần lẫn nhau chiếu đứng độc viên nếu không cũng đừng trách ta trở mặt hồly cảm thấy được cái gì nàng không để ý có lời thếấ thúc chính mình liền lạc toàn có thể đối hắn sản sinh đầy đủ chất nhiếp, vậy thì càng tốt chút. Tại vạn cổ tiên sắt bên trong, buổi tịch hòa lại không có tâm tư cùng này con hồ ly lục đục với nhau thăm dò lẫn nhau. Đi thôi. Thể nội hạt bồ đề chính tại đem Phật tính giao phó Kim Đan, bởi vì Kim Đan bản thân phẩm chất càng cao, điểm hóa linh tính liền phải càng mạnh, có linh vật giao phó, nàng đột phá nguyên anh liền sẽ nước chạy thành sông, này cái quá trình đánh giá tính được muốn 2 30 ngày. Đều nói này tiên sắt là cơ duyên bảo địa, đưa dược long môn nhất Nàng cũng không thể cô phụ Phạm đối chính mình này một phen nghĩa. Long trắng hồ ly đi theo nàng phía sau, ngoắc ngoắc cái đuôi. Như hắn phỏng đoán là thật, kia Bùi Tịnh Hòa huyết mạch chỉ sợ tại này thượng tiên giới đều không có thể sánh ngang. Hắn cái đuôi bên trên thuần màu trắng quang huy chợt lóe, chung quy nhận nợ trận pháp chính là bị lấy xuống. Bùi Tịnh Hòa cùng hắn đều là đem khí tức cẩn thận thu liễm, hướng một chỗ tại cảm giác bên trong linh khí phá lệ dư giả địa vực mà đi. Bản chương xong. Chương 339, Già Long. Hàn Phạm há mồm phun ra miệng bên trong chỏng máu, toàn thân trên giới mãn là vết đao. Hắn ngược lại là tại cười. Triệu Phong, vẫn từ lại như thế nào bạo độ, cũng không biện pháp đem ngươi kia đệ tử vứt trở về. Bất quá theo ngươi tính tỉnh, nay thời điểm còn không có nổi điên đem ta chém xuống tại đáo hạ, chỉ sợ ngươi kia tiểu Đỗ Nhi còn sống đi. Hắn nói đến đây mắt bên trong hiện lên phức tạp chi sắc. Mạng cũng thật là lớn. Quá như vậy lâu, dù tình hòa đương nhiên là đã thông qua kia điều đường hầm, liền hóa thần cũng dễ dàng mất đi tính mạng, nàng vẫn sống hạ tới. Mà này trên người Triệu Hàm phong hộ thân chi lực sớm đã bị chính mình hao hết. Đơn liền này, đủ để chứng minh nàng trên người cất giấu cự đại tiềm lực. Hàn Phạm trong lòng quá phức tạp, hắn cùng Đỗ bên trong, bản liền lây sinh tử quyết thắng thua, hắn không nên cứu. Nhưng đối với Tôn Nhi bảo vệ gọi hắn không cách nào buông xuống nảy phần thù hận, mà cùng vì linh ma song tu, hắn chân thật gặp qua nàng lúc sau cũng sinh ra vẻ tán thượng, làm sao có thể không yêu nhân tài. Cho nên hắn mới có thể trải qua một phen đấu tranh lúc sau lựa chọn lấy vạn cổ tiên sắt vì đánh cược, nói là cùng Triệu Hàm Phong đánh cược, kỳ thật càng là chính mình cùng buổi tịch hòa đánh cược. Hàn Phạm trước mặt Triệu Hàm Phong bình tĩnh sắc mặt, tay bên trong âm hình hơi hơi rung động. Trải qua một phen đấu pháp lúc sau, hắn tự nhiên là chiến thắng, theo quanh thân lan tràn mã ra cựu âm chi khí đem Hàn Phạm giam cầm tại này không lúc nhích được. Sắc thực như Hàn Phạm sở liệu, Triệu Hàm Phong tay bên trong nắm có thể cảm ứng đủ tích hỏa sinh tử tổn vong biện pháp, nàng sinh mệnh chi hỏa vẫn tại thiêu đốt lên cũng chưa tắt, bằng không hắn cũng không chừng có thể hay không tức sủi bọ mép, không để ý quy tắc đem này lạnh chết. Người cấp lao tử nhở kỹ, ta hôm nay không trừ người là vì cái gì? Hàn Phạm khuôn mặt bên trên hiện ra phức tạp, lại phi tốc hóa thành mấy phân ý cười. Vô luận nàng sống hay chết, ta đều sẽ vì Thiên hư thần châu chạy hết cuối cùng một giọt máu. Triệu Hàm Phong mắt bên trong ám động, đột nhiên một đao vụng ra, âm chi khí hóa thành hắc long mà đi, đem này vững vàng chói chặt lại, cuối cùng dung nhập này ra thị trường ngoài. Tại này cổ chỗ hóa thành một đạo cứng cấp Hắc Long Phệ ấn. Không bố xung kích đem hắn đánh bay ngang ra ngoài. Lan, dù La Hàn Phạm đã bước vào thấy Trường Sinh Đại thừa cảnh giới, đều cảm thấy chính mình căn cơ bất ổn, Hắc Long ấn ký bên trên quần quận không ngừng mà hướng bên ngoài phóng thích đâm khí ăn mòn nãy nguyên thần, tựa như hồn phách tại tao chịu thiên lao vạn quả chi hình, cũng không hao hết pháp lực, chỉ là nghĩ hành hạ hắn thôi. Hắn nhưng như cũ sắc mặt như thường, một phất ống tay áo, phá không mà đi. Cáo tử, Triệu Thanh Đường đứng tại Triệu Hàm Phong bên cạnh, đem tay bên trong kia quang đoàn đưa cho hắn, cái kia phong ấn chính là Lý Trường Sinh hồn phách. Sư phụ, Triệu hàng phong tiếp nhận con cầu, hướng bên trong giót cửu âm sắc khí, bên trong cũng không chuyển đến thê lương kêu thảm, thân là kém một bước liền có thể bước vào đại thừa tu sĩ, lý trường sinh này điểm cưng cõi còn là có, nhưng quang đoàn bên trong thân ảnh tại run dậy. Lưu cho ngươi sư mội trở về, lý ra thiếu nàng, làm nàng tới tự mình xử trí. Nàng nhất định sẽ an toàn trở về. Bùi tịch hòa cùng hoách liên cửu thành một đường cẩn thận, hướng bọn họ sở cảm ứng đến khu vực mà đi. Nàng mi tâm ngân tử sắc quang huy lập loé, mặc dù bị chúng quanh nơi này không gian pháp tắc sở áp chế, có thể dò xét đến phạm vi đại đại nhận hạn chế, không thể như nguyên bản bình thường thăm dò ngàn dặm, nhưng chúng ma bản sẽ bất phàm, còn là phát hiện cái này phương viên 10 dặm tình hình. Bùi Tịch Hòa cảm giác bên trong xuất hiện một chỗ tinh khiết hồ nước, mà kia hồ nước đều là từ nồng đậm linh khí biến thành, tại trung tâm chán phóng một đóa sáng trông như trang sen. Huyền Liên thủy bản được. Nàng gái lòng sinh ra một chút kinh tới, này là tại Thiên hư châu đã tuyệt tích một loại tứ phẩm linh vật. Bên chân bạch cũng là cái dùng lay lay, này loại linh vật tại thượng giới đều thấy. Chúng ta chia 5 năm. Hồ Ly đánh thương lượng, Bùi Tịch Hòa nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nhưng đột nhiên nàng sắc mặt biến đến có chút khó coi. Suýt nữa bị tránh khỏi, tại kia hồ nước bên trong, mơ hồ truyền đến một cố khí tức, huyết khí rõ ràng tràn đầy đến như cùng mạnh mẽ núi lửa, lại liêm ở thể nội, không cứ gọi người ngoài phát, giác. có yêu thú thủ hộ. Nàng thấp giọng khẽ nói, hách liên cự thành trong vắt hai con mắt màu vàng cũng là hơi hiếp, Là rà long. Không thiếu huyết mạch thấp kém yêu thú đều có thể thông qua không ngừng tu luyện, dựa vào cơ duyên từ từ, làm tự thân huyết mạch phát sinh đột sắc, như rắn, như cá, nhưng đột sắc ra bộ phận hình giống tới Nhưng tu luyện chưa đến đại thành, không trải qua Vũ Hóa Tiên Lôi kiếp, liền không cách nào chân chính thay đổi theo hầu, cho nên bị gọi Giả Long. Nhưng Giả Long cũng có không tầm thường thực lực. Bùi Tịnh Hòa tiếp tục đem niệm lực kéo dài, đem dấu đến càng thêm ẩn nấp, hướng hồ nước chỗ sâu mà đi, một lát mới đem thu hồi. Nguyên Anh đỉnh phong một chỉ Giả Long, một chân, hai chảo, trên người lẫn phiến đường vân, dự tính là giáng nước lỗ sắc mà tới, Nguyên Anh đỉnh phong. Nguyên Anh đỉnh phong chưa từng nhập Dương Thiên Hạ, Bùi là Kim đại viên mãn, khôi Anh sơ kỳ vi, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đồng loạt ra tay, Mạch hồ ly trên người như có như không chấp động tầng màu bạch kim có diễm, nhìn hướng đuổi tình hòa, đó là đương nhiên, chỉ là giả long, chính là chính mình chín đuôi huyết mạch pháp cũng có thể đệ trên nó. Lập tức một người một hồ hóa thành hai sợi quang mang phóng tới kia linh lực hồ nước, hách liên cựu thành cái đuôi hất lên, vừa hóa thành chín, hiện ra chân thân tới, vô số bạch kim phù văn dung nhập trùng quanh không gian bên trong, lấy xung quanh tây tối núi đá vi trận, che lấp nơi đây khí tức ba động, để phòng bị người để mắt tới hái quả đạo. tay trong xuất hiện, bên trên màu thân hiện ra ba màu Trong kia nước bàn nhược vào tới, muốn đem chi đoạt lấy. Nháy mắt bên trong, bình tĩnh mặt nước nhấc lên con sóng, một nói thân thể khổng lồ theo nước hạ lướt đi. Là điều cự đại mãng xả, toàn thân che kín như cùng gợn sóng vải rắn, đầu mọc một sừng, thân phía trước hai cái móngướt, chỉ là có chút tiểu xảo, nhìn không ra có cái gì tác dụng. Nhân loại? Người? Còn chưa nói xong, thuần màu trắng đuôi cáo liền tựa như trường thương xuyên qua mà đi, bụi tịch hòa quanh thân kim diễm lửa lở, bất hủ chi lực chảy xôi đau thân, hung hăng một đao vụt ra, mang theo tạp kình ngửi chi thế. Hách liên cựu thành sau lưng chín đuôi lang trăn, thoá như mang theo một bạch kim vầng sáng hạ thai. Chín đuôi thần thông, huyễn. Ngáy mắt chi gian, kia cự xà mắt bên trong bị phụ văn thần bí rút đầy, không ngừng lực lượng ăn mòn này thánh tỉnh, nó thể nội yêu lực lâm vào một cái chớp mắt hỗn loạn. Đôi tịch hòa đao quang bên trong huyễn hóa vạn ngàn hình ảnh, chém xuống này dạ long bảy tấp phía trên, nếu chưa từng chân chính lộ sắc thành long, kia liền vẫn như cũ có rắn đặc tính. Kia trăm người vây quanh bằng đại thân thể bị chém ra một cái cự đại miệng máu, đại lượng máu rắn rơi vào hồ nước bên trong, nhuộm đỏ mặt hồ, huyết khí sẽ ăn mòn kia nước bản dược. hòa một tiếng, ngăn chặn nó. Nàng thân thể như chim bay, kia nước bản dược nhẹ tới. Đi tới này trước mặt, tay bên trong hiện ra vô cực linh lực tới, thiệt dễ đất thân, đem lấy xuống. Bạn chương xong. Chương 340, Hoàng điểu. Kia cự đại giả long thủ hộ hồ nước bên trong nước bản dược có nhiều năm, nghĩ phải chờ tới chính mình tu vi thâm nhập quan sát nguyên anh viên mãn lại nước, để tẩy luyện huyết mạch, xung phá cảnh giới bình cạnh. Nơi đây kỳ thật cũng có nó yêu lực che lấp, cho nên này nước bản nhược mới có thể tồn tại đến nay, hiện giờ bị này một người một hồ bởi vì bất phàm tham dò chi năng sở cảm thấy được, đến đây hái nó quả đào. Làm sao có thể? Nó thân eo bên trên bị kia một đao chém ra đại miết máu thể nội cuồn cuộn yêu lực lập tức tuân hướng kia nơi nghĩ muốn phục hồi như cũ thương thế, nhưng là một tầng mịt mờ bạch quang tại này bên trên lấp lóe. Huyền Diệu thần bí lực lượng gọi nó thương thế vĩnh cửu tồn tại, không cách nào khép lại, nó kinh ngạc vô cùng, nhưng phản ứng cũng cực nhanh, yêu thú sinh mệnh lực viễn siêu bình thường tu sĩ, nó còn có thể gượng chống. Lập tức màu đen yêu lực bộc phát, độc giác bên trên ẩn ẩn sức sức có không phải phàm phụ văn di động, nổi lên một cổ bí lực. thân đều hiện một phương lấy, không ngừng mà bọn thể lượng, đem từng chiếm. Lực lượng xung hạ, kia liên hoa bộ dáng nước bản nhược bay ra ngoài. Tại không trùng trôi nổi bên trong, Nguyên Anh đỉnh phong yêu lực bảy già không gì, Nguyên Anh yêu thú linh trí hảo không thua gì nhân tu bên trong xảo trá chi đổ. nó trong lòng biết này lần tình thế nguy cơ, một người một hồ khí tức mặc dù không bằng nó, nhưng tuyệt không đơn giản, chậm thì sinh biến. Đảo không bằng sớm đi nuốt vào này nước bản được, mặc kệ chính mình có thể hay không đột phá đến hóa thần, cũng không thể tiện nghi người khác cùng đừng con hồ ly. Hơn nữa nuốt lúc sau hướng đương có thể làm trên người thương thế khôi phục không thiếu, đem này bên trong chiến cuộc bình đại giả long mở cái miệng to ra, hướng kia tung bay liên ăn mà đi. Bùi Tịch Hòa kim sắc đôi mắt sắc bén đến điểm. Nàng sau lưng Hắc Vũ Kim Văn bà chân thần ố nháy mắt bắn ra thần lực hư ảnh tới, giương cánh bay lượn, hướng thiên hạ giải, sóng âm chấn trận, thẳng chụp thần hồn. Tiên giả Long Tân hình cứng ngắc lại một cái trước mắt, này là vô song huyết mạch pháp chế, không gì phá nổi bích trướng, nó bén nhọn mắt rắn bên trong thoáng hiện sợ hãi. Hắc Liên Cựu thành giờ phút này cũng là miệng bên trong phát ra một trận gào rít, hồ ly thân thể tựa hồ càng lớn mấy phần, Bạch Kim hồ hỏa bỗng nhiên nổi trời hướng Tiên động huyết, nó hồn rung động. Một tân nguyên anh đỉnh phong yêu lực liền 56 phần 10 đều không thể phát huy ra. Bùi Tinh Hòa cùng Hách Liên Cựu Thành đều biết chính mình đối thượng này Dạ Long ưu thế tại chỗ nào, nhất bắt đầu liền lôi đình ra tay, lấy huyết mạch thượng vị uy áp chiếm hết tiên cơ. Mạnh được yếu thua, luật dừng thôi. Tay bên trong thiên quang đao rời khỏi tay, lấy khí ngự lao, huyền hóa ra vô cùng đạo ảnh, mật mật ma ma câu liên thành huyền ảo đao trận hướng Dạ Long thân thể bên trên tập sát. Nàng hai tay khắp huyết, mi tâm ngân tử lượn ma lực tung hành. Ma hải táng. Tùy theo liếc mắt một cái rơi xuống, xung quanh thiên địa linh khí bị cuốn lên. Tình tình đem kia hạt thủy đầm lầy phá vỡ đi, ma lực sẽ lẫn, dựa vào này phiến hồ nước thành tựu ma hồ. Kia dạ long nửa người dưới bản liền nghỉ lại tại này bên trong, bằng bạc thôn phệ chi lực hướng này đánh tới, một ít huyết nhục đều hóa thành bạch cốt âm u nó thân hình bên trong tràn ngập rồi giàu dị thường huyết khí, thuần ma hồ tụ hợp vào năng cơ thể bên trong, huyết mạch bên trong, kim ô yêu thần biến tại tự động vận chuyển, yêu lực cuồn cuộn, khí huyết đốt động như hỏa. Nhân huyết động, nàng sợi tóc như một và đầu hiện ra đồng hư tới, kim, chi đồng. Náy mắt gian Kia Dạ Long chính tại đối kháng lấy ma lực ăn ngọn, đột nhiên thân thể trở nên cứng, bầu trời bên trong, một chỉ cự vi thiên hồ kim ảnh hiện ra, chín đuôi bay vụt, đem yêu hồn rút ra. "Bảnh! Bảnh! Bảnh!" Liên tiếp vang 9 lần, là hồn phách chấn động. Bùi Tịch Hỏa mắt bên trong hiện ra một chút ý cười, hảo cơ hội. Rút hồn và phách, không nghĩ đến hách liên cự thành này thuần huyết chín đuôi thần thông lại lợi hại như thế, này có chút cùng loại với quỷ tu thủ đoạn, nhưng xa không phải này có thể so sánh. Không yêu hồn điều khiển thân, kia này nguyên anh yêu thú thể nội yêu đan, nhưng là có mấy mấy nội bộ sẽ mưu đoạt. Nàng hai tay khắc quyết, phủ văn tản mát. Phần Thiên, kia ma lực hồ nước bên trong quay cuồng ra quần cuộn ngọn lửa màu vàng nóng, mặt trời chân hỏa bị tôi phát đến cực hạn, đủ để đốt rừng trừ hại, đốt cháy này giả long thân thể, mẫn diệt này sinh cơ. Cuối cùng một viên màu đen yêu đan rơi vào bụi tịch hỏa tay bên trong, mặt trên quấn quanh một chút màu làm đường vân, có mỏng manh long khí, nàng lại đưa ra tay, đem kia nước bản dược nhiệt lấy. Mã Hách Liên cựu thành thôi động thần thông, trực đánh yêu hồn, đem hồn yêu hòa, yêu hồn thành, công bằng. Còn lại nước bản dược hai người năm năm bình phần. Chín đuôi đại hồ hóa thành bình thường tiểu hồ ly bộ dáng về tới nàng bên người. Ngoao ngoao, nhanh chưa của đi. Bùi Tịnh Hòa đầu ngón tay linh quang hóa lôi đao, đem kia liên hoa một phân thành hai, lấy một nửa trôi hướng hách liên cựu thành trước mặt, bị hắn một ngụm nuốt vào, mà nàng cũng là trưởng Dũng Kim Diễm, trực tiếp đem này huyền liên thủy bản dược nuốt luyện vào thể nội. Nhưng đột nhiên, một tiếng bén nhọn để thiếu. Bùi Tịnh Hòa cùng hồ ly đột nhiên trầm xuống vào kia hồ nước bên trong, đem toàn thân khí tức sẽ. Này mới dám ngẩng đầu nhìn đi, có một kinh khủng pháp lực gần ẩn, ẩn qua nơi đây, nhưng mới đại chiến sau khí tức cùng tự thân ẩn nấp che lấp, mới không có bị thăm dò mà ra là một chỉ cự điểu. Thần Châu Sơn Hải dị đồ chí từng có ghi chép, có chim chỗ nào, này dáng như tiêu mà bệ thủ, tên cứ gọi hoàng điểu, này mình tự hiểu, An Chi không đen. Hoàng điểu, kia toàn thân trên dưới tràn ngập pháp lực uy áp, chí ít là tiêu giao du. Hách Liên Cửu thành cái đuôi cuốn thành một đoạn, cẩn thận dựa vào súng quanh ma lực hồ nước che lấp chính mình khí tức. Kia cự điểu ngẫu nhiên bay tới nơi đây, khởi mấy phân hứng thú, chợt bay rơi xuống tới, há miệng một ngụm, đem kia lòng còn sót lại thân thể đều thân thể khập lộ, tựa hồ cũng không đủ này một ngụm tri thực. Nhưng thịt rắn nướng lúc sau hương vị tựa hồ không sai, hoàng điểu cũng không phát cuồng tính. Giương cánh bay cao, nhẹ nhàng vung lên liền quyển khởi ngập trời xong, gió hướng nơi xa mà đi. Bùi Tịch Hòa đáy lòng tính toán tính tại Kim Ô truyền thừa bên trong, này hoàng điểu nhất tộc tuy không phải yếu thần, nhưng cũng huyết mạch cường hãn, hơn nữa trên các hắc thủy huyền xà nhất mạch. Nhưng càng thêm gọi người để mắt, là hoàng điểu tiên tổ từng thay tiên đế thủ hộ đế vương bảo dược, này nhất tộc xuất hiện địa phương, tất nhất định có kỳ dược linh vật xuất thế. Hoàng điểu bay khỏi mà đi, thẳng đến lại tìm không được nửa điểm khí tức. Nang theo hồ bên trong ra, liếc nhau một cái. Ngươi nói hoàng điểu thủ hộ là cái gì linh vật ta? Mạch hồn lý như là chấn kinh đồng dạng, tại mặt đất bên trên nhón chân nhảy một cái. Ngươi không sẽ đánh kêu hoàng điểu chú ý đi, đừng nghĩ, tu vi kia sao ta đỉnh phong thời điểm còn muốn cao, cũng ứng đương là tiêu dao du, chúng ta còn là an an ổn ổn đi. Liền tính là ngươi trên người có kim ố máu, cùng nó cùng vì vũ chúc, nó sẽ bởi vì ngươi huyết mạch không thương tổn ngươi, nhưng ta không giống nhau à, ngươi cũng đừng kéo ta xuống vực sâu. Bùi Tịch Hòa người mang thần ố huyết, liền tính là cùng là yêu thần phượng hoàng chế. Bởi vì mạch, đối với ngoài vũ đều là đế vương tại, ở vào huyết mạch năng, sẽ không dễ dàng ra tay với nàng. Nhưng hắn là hồ ly A, ai có thể bảo đảm kia hoàng điệu không yêu thích ăn hồ ly thì ta bùi tịch hòa bật cười. Yên tâm đi, chỉ là hiếu kỷ, chúng ta từ từ sẽ đến đi, ta cảm thấy ta đột phá nguyên anh cũng nhanh. Có chim chỗ nào, này dám như kêu mà bạch thủ, tên gọi hoàng điệu, này mình tự hiểu, an chi không ghen. Sơn Hải Kinh, bản chương xong Chương 341, Đan Linh Phú, thật anh sinh, đối phó vừa mới cái kia giả lòng, bùi tịch hòa dù chưa từng chịu cái gì tổn thương, nhưng kim đan bên trong lực lượng hao phí 7 ra Có tinh lọc tạp trọc chi công, đối với ám thương cùng đột phá cảnh giới bình cảnh đều có hiệu quả, cho nên giả Long Nghị muốn muốn giữ lại nó tới đột phá đến hóa thần. Bùi Tịch Hoa thể nội kim hỏa thiêu đốt lên kia nửa đóa liên hòa, tinh thuần lực lượng tại không ngừng mà hướng thể nội quan chú. Đi thôi. Nàng cũng hách Liên Cựu Thành đều yêu cầu một chút thời gian để tiêu hóa nước bản dược. Bạch Hồ Ly đi tại nàng chân bên cạnh, cùng rời đi này nơi Nàng hành đi tại đường bên trên, lại lần nữa cẩn thận đọc qua Triệu Hàm Phong cho nàng kia một phần ký ức. Tại Thiên Hư thần châu, đi qua lâu dài lịch sử diễn biến, tạm thành hoàn chỉnh sẵn loạn tu luyện văn minh, dần dần lấy thế giả, tông vị trung tâm mà tại này vạn cổ tiên sát, nó thế giới quy tắc lực lượng cùng cấp độ, đều muốn thắng qua nàng xuất thân thiên hư thần châu. Này cái thế giới tạo thành tu tiên văn minh là lấy bất đồng tộc mạch tiếp nhận bất đồng truyền thừa. Nhân tộc, yêu tộc, còn có loại loại điện tịch cùng truyền thừa ký ức bên trong mới ghi chép có chủng tộc đều tại giới này bên trong có huyết mạch tồn tại, sinh sôi nảy nở. Như là nàng ban đầu gặp phải ba nam một nữ chính là La sát tộc, là một loại cổ lão chủng tộc, La sát tộc tính đến thượng chân ma di mạch. Cổ tiên, chân ma, yêu thần, ba cái thật đều là gọi chung, các tự chi nhánh xuống đi, lại sẽ có bất đồng chủng tộc. Như là nhân tộc bên trong cũng có phân chia Bắc Địch, Nam An, Tây Đùng, Đông gì, tướng mạo đều sẽ có tiên minh đặc sắc. Sư phụ du lịch thời điểm còn gặp qua yêu thần di mạch, cận tồn mấy phân mỏng manh huyết mạch, là cùng nàng gặp qua Bạch Hoàng trên người Bạch Hổ yêu thần huyết mạch tình huống giống nhau. Bùi Tịch Hòa kỳ thật tiếp thu triệu hàm phong kinh nghiệm ký ức lúc sau, nội tâm vẫn luôn có một cái vấn đề. Nếu này vạn cổ tiên sắt cùng thượng tiên giới cũng không kiếp nổ tồn tại, không cách nào phi thăng mà đi. là sinh thừa cảnh giới, đậm, chi nhất. Chủng sinh linh tu luyện tốc độ không thể lại trưởng, những cái đó tu vi đạt tới đến chân cảnh giới thấy trường sinh nên đi hướng nơi nào. Thấy trường sinh kỳ thật thọ nguyên chính là 3 và 5, thuộc về phàm nhân cực hạ, muốn hướng thượng một bước, liền phải tắm rửa thăng tiên lôi kiếp, thành tựu Vũ Hóa Tiên thể, leo lên càng cao cảnh giới. Bị lưu tại giới này, giam cầm tại bên trong, thẳng đến thọ nguyên hao hết, đại thừa tu sĩ có chịu cam tâm. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng liền như là bị kín một tầng sương mù, chỉ cảm thấy này giới bên trong mãn là thần bí. Nhưng cuối cùng không là buổi tịch hòa giờ phút này cảnh giới có thể biết. Hắc Liên kia giả Long yêu hồn, lại dung nửa đoá nước bản dược Huyền Liên Thủy bản nhược đối hắn thể nội lưu lại thương thế cực có chỗ tốt, yêu đàn tả khí đã tại kim hỏa phụ trợ hạ bài xuất, cho nên hắn tu vi mới có thể khôi phục được như vậy nhanh. Lần này luyện hóa xong, hắn tu vi như thế nào cũng có thể khôi phục lại nguyên anh đỉnh phong. Bùi Tịch Hòa từ đầu tới cuối duy trì niệm lực hướng ra ngoài thăm dò, tại cảm giác bên trong xuất hiện một chỗ thích hợp chỗ sau khỏe miệng nhẹ cười. Nàng cùng bạch hồ ly đi tới một chỗ thác nước trước đó. Tê. Hồ ly miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ giọng dít, cũng không trách hắn, xuất thân thượng tiên giới thiên hồ đều rất khó nhìn thấy loại dạng thác nước. Bởi vì động kịch liệt sản sinh đại lượng bọn khí sen lẫn tại nước bên trong. Dòng nước trong bạch lại hướng lên nhìn lại, kia thác nước đầu nguồn che giấu tại một đám mây khí bên trong, hiện đến thần dị phi thường. Bắn lên đến tận cùng dưới đáy đầm nước bên trong, có trầm thấp vênh thành, gọi người không khỏi nghĩ, chỉ sợ kim thạch đều sẽ bị đánh nát đi. Bạch hồ li ngoắc ngoắc cái đuôi, trong mắt bên trong đều là kinh ngạc. Chúng ta tại này bên trong bế con sao? Hắn cùng Bùi Tịch Hòa đều yêu cầu một cái an tĩnh chẳng sợ tiêu hóa này lần sở đến. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, mở miệng nói, "Ta phát hiện kia thác nước lúc sau có một chỗ động, bên ngoài có này thác nước che lớp chúng ta khí tức, là vô cùng tốt cho ẩn thân. Chỉ là này thác nước có dự" Đối bọn họ này một người một hồ đều có chút uy hiếp. Bùi Tình Hòa vận chuyển thể nội khí huyết chí lực, thân thể bên trong lần luẩn phát ra huy quang tới, đột nhiên hướng tia thác nước bên trong mà tới. Mới vừa tiếp xúc đến kia tầng thác nước, nàng hộ thể linh lực liền bị đánh nát lái đi, nhục thân trực diện này cổ trùng kích lực. Một sát chi gian, nàng cảm thấy như là một tòa núi lớn hung hang hướng chính mình đè xuống, vô luận là sống lưng còn là tứ chi hài cốt, đều tại bị đè gõ. Kích liệt đau đớn để cho thân thể bản năng nghĩ muốn lùi bước, nhưng trong lòng lại sinh ra cổ bướng bình khí tới, thân phụ huyết, không thua gì chân chính yêu thần. từ xưa đến nay, yêu thần nhục thân đều là mạnh nhất. Thể nội huyết mạch vận chuyển, kinh lạc, huyết nục, xương cốt đều tắm rửa tại một cổ vàng dược bên trong, đột nhiên phát lực, xuyên qua kia có chừng 3-4 mét sau thác nước, thẳng vào này sau lưng động. Nàng toàn thân đều bị đánh ướt, thân hình có chút trật vật. Thở dốc một hơi, bấm một cái pháp quyết đem toàn thân trên dưới hơi nước đều khu trừ sạch sẽ. Mà mới vừa đánh xong pháp quyết, một chỉ ướt súng hồ ly cũng theo màn nước bên trong ngọt nhạy vào tới, toàn thân lông tóc bởi vì dính nước mà toàn bộ đánh dán tại trên người, cũng là chỉnh con hồ ly rút lại hơn phân nửa. Ai du, đoạn, đoạn. Hắn còn thật đoạn hai cây xương sườn, mặc dù Cửu Vi Thiên Hồ cường là thần thông huyền thuật trấn pháp, nhưng huyết mạch liền quyết định bọn họ nhục thân không sẽ quá yếu, có thể thấy được này thác nước nước chạy cọ dựa ý lực. Hắn Yên lặng vận chuyển thể nội còn lại pháp lực, đem xương cốt tụ thượng. Ta cảm giác hồ ly đỉnh đầu đều sắp bị đánh xuyên qua. Hách Liên cựu thành viên muộn chỉ kéo dài một hồi, rất nhanh nhìn này ngại sinh động liền mắt bên trong lấp lóe quang. Này bên trong nước thổ linh khí ngược lại là xúc tốc, tại ta có lợi. Hắn hồ ly mắt cao hướng méo lại, cong thành mượt nha, như là quyền đồng dạng đi tới một bên, xác định không sẽ ảnh hưởng đến buổi đình hòa, liền đột nhiên toàn thân dùng sức giọt nước bắn ra bốn phía, đem toàn thân nước đều chấn động rất xuống sắc sẽ. Sau đó chi sau khoanh chân, hiện ra đã đạt tư thế, rõ ràng là tiến vào tu luyện trạng thái. Bùi Tịch Hòa cũng đã khoanh chân ngồi vào một bên khác, nhắm mắt tĩnh khí, ngũ tâm chiếu thiên. Đại lượng linh khí hướng nàng đánh tới, thiên băng linh căn là hỗn độn thủy linh vô cực thiên băng điểm hóa mà thành, nó hiện hồi quang, đem trung quanh nước chi linh khí liên lụy mà tới. Thể nội nước bản nhược đồng thời tan ra, tầm bộ phía trước bị la sát nữ bị thương lưu lại một ít khó thương. Bất bất gián, tinh khí đã tới đỉnh bên trong, Kia một viên không tỷ vết kim đan mặt bên trên đại lượng đạo văn phù tự lấp lóe, mà kim cương hạt bổ để trùng quanh kim quang rốt cuộc toàn bộ chuyển dời đến kim đan phía trên, nó cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng màu vàng kim nhạt, là đại lượng linh khí áp xúc, đột nhiên rót vào kim đan bên trong. Nàng phúc chi tâm linh từ nơi sâu xa sinh ra cảm ứng, tại kêu kim đan bên trong có một cổ kỳ diệu khí tức nổi lên, sinh ra một điểm yếu ớt ý thức tới, thân thiết, vô cùng thân thiết. Này là bảng bạc linh tính sở dựng dục ra ý thức. Kim bản vật chết, phú linh thật anh sinh. nhiên, nàng khí tức nhanh chóng trở chứng, màn trời phía trên, mây đen đột nhiên lộng, lôi quang lấp Bạn chương xong. Chương 342, 49 lôi tiếp. Hồ Ly cảm giác được đồi tích hỏa trên người khí tức càng ngày càng mạnh, hắn chân thực cảnh giới bản liền cao hơn nàng, càng nhanh tiêu hóa xong yêu hồn cùng kia nửa đóa huyền liên thủy bản được, khôi phục lại nguyên anh đỉnh phong. Hắn liền tại bên cạnh đạt tọa, tinh tâm chờ đợi đồi tích hỏa đột phá, nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng dần dần giác ra không thích hợp địa phương, đồi tích hỏa dự cảm đến chính mình nhiều nhất 2-30 ngày liền có thể đột phá, hắn đã từng xem nàng một thân khí tức hùng hậu, tại không ngừng kéo lên, sinh nguyên anh hoàn toàn là nước chảy thành sông. Nhưng hôm nay bọn họ tại này bế quan có chừng 4-50 ngày, nàng còn đang bế quan. Án lý sớm nên một phá, Hách Liên cựu thành hộ li mắt bên trong lướt qua mấy phân dị sắc, không phải là. Bùi Tịch Hòa trên người khí tức bỗng nhiên như cùng lúc lột vỡ đê bình thường đổ xuống mà ra, phá vỡ kim đan khí tức, đã ẩn ẩn phun ra nguyên anh tu giả linh vật tới, nàng muốn tấn thăng. Hắn cô bất kịp suy nghĩ, vội vàng lui ra, miễn cho chính mình cuốn vào lôi kiếp khóa chặt bên trong. Bùi Tịch Hòa mở hai mắt ra, mắt bên trong thần ô chi ảnh chợt lóe lên. Nàng đã cảm giác được tăng cảnh giới lên thời điểm lôi kiếp, theo khoanh chân tu luyện trạng thái bên trong đứng lên, đột nhiên quanh thân linh quang sán, ra kia thác nước. Theo tu vi tinh thần, kia xung kích đối mà nói nhẹ đi nhiều. Lôi đỉnh tùy theo hạ xuống thứ nhất đạo. Nguyên Anh tấn thăng là 49316 nói. Mầu trắng Lôi đỉnh tràn ngập nguyên ở thiên địa hủy diệt chi khí, nàng thể nội huyết mạch lao nhanh, huy hoàng ánh sáng rực rỡ, chỉnh cá nhân tựa như hóa thành một tôn người hình thần ô, đối kia Lôi đỉnh thẳng rết mà đi. Lôi đỉnh bị đánh nát, thu hợp vào thể phách bên trong, mỗi một tấc máu thịt đều lấp lóe lôi quang, đau đớn bị đè xuống, nàng đầu lông mày chi gian lộ ra chút nghi ngờ, này thứ nhất đạo khỏi có đến quá phận. Nghĩ nàng đã dọc theo đi bị ngăn lực, vạn cổ tiên sắt tồn tại thiên địa này mới minh lại đây. Bởi vì này giới chi cường, chỉ sợ mỗi một lần phá vỡ cảnh giới nên đón lôi kiếp, đều sẽ so Thiên hư thần châu đối ứng nguy lực cao hơn mấy lần, Triệu Hàm Phong lúc trước tiến vào tiên sắt cũng đã là thấy trường sinh, theo sơ kỳ đến hậu kỳ, không cần thu hút lôi kiếp, cho nên cũng không có này phát hiện. Chẳng trách gặp kia La sát nữ như vậy cường, có thể chịu qua này cùng bố uy năng lôi kiếp tu giả, kia cái có thể là đơn giản. Nàng trợ sâu, đáy mắt mực kim tựa như một loại ngọn lửa tại mãnh liệt thiêu đốt. Thần, chuyển, kim đan trên, đuế, thân làm mòn, còn lại là thuần sinh cơ đều tụ hợp vào Kim Đan, gọi chi tiếp tục cấp tụ khí tức thần bí. Thiên quang dao ra, nàng giựa vào đón lấy thứ hai đạo lôi đình. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đầy trời mây đen bên trong chuyển đến lôi đình bùm bùm tiếng vang, xung quanh đều ám, lại bởi vì này lôi điện hoảng người trong mắt. Nàng từng cái rời ra, đao cưng đem lôi đình đánh nát. Tắm giữa tại lôi đình bên trong, Kim Đan không ngừng bị này sợ rèn luyện, kia cái mơ hồ yếu đuối ý niệm tại không ngừng tăng cường. Mà giờ khắc này huyết bên trong yêu thế mà cũng bắt đầu hướng Kim Đan tới, tùy theo quay chung quanh xoay tròn, một tôn ba chân thần ô vân sáng chi tượng xuất hiện, đem kim đan bao phủ tại bên trong. Bùi Tịch Hòa đối mặt hung mãnh lui tiếp, không để ý tới cảm giác thể nội biến hóa, càng la đối kháng tiếp, nàng thì càng chiến ý ngang nhiên. Thượng nhất nguyên đao này, môn đao pháp bị nàng một vừa thi triển, mỗi một lần diễn luyện đều có mới thể ngộ, nhất phẩm đao pháp bản liền ẩn chứa vô cùng huyền bí huyền thông. Một nguyên vị nguồn gốc, đập này mà thượng, quan sát sơn hà suy nhạc. Một đao liền có vỡ vạn vật thần uy. không một đao mà đi, đem quanh thân lôi đều đánh nát. Càng xuống, kia lôi điện bên trong ẩn chứa uy năng thì càng mạnh mẽ, thậm chí huyễn hóa ra đầy trời lôi điện bóng tên bạn thú thủy triều, đao thương kiếm kích. Nàng trên người tất cả đều là oanh kích ra tới thương thế, bị lôi đỉnh chi lực đốt bị thường, cháy đen một phiến, hắc liên cựu thành hai mắt bên trong bạch phù văn màu vàng lấp loé, cách thác nước từ xa nhìn lại, chợt chợt hai tiếng. Này chỉnh cá nhân không phải là đống thang đen sao? Hắn cũng không có nhàn rỗi, này lôi kiếp như vậy lại động tĩnh, dễ dàng trêu chọc thị phi, gọi người cảm thấy được bọn họ tồn tại, dẫn tới La sát nữ kia bản cường địch liền phá lệ không đẹp, hắn pháp đã khôi phục lại nguyên phong, thêm thuận bồn Dựa vào này thác nước cùng quanh dư giả nước chi linh khí, Hách Liên cựu thành bày ra Thiên Huyễn Thủy cảnh pháp trận, này trận pháp có thể uyên cố thể thủ, đủ để che lấp nơi đây Lôi Kiếp ba đạo. Bùi Tịch Hòa càng là đến Lôi Kiếp sau hơn 10 đạo, toàn thân khí tức liền càng phát cường thịnh lên tới, thể biểu than cốc dần dần tróc ra, lộ ra diện bạo chân thực. Lực lượng toàn thân càng phát ngưỡng thực, tại Lôi Kiếp bên trong, nàng không có chút nào che lấp, gọi Hách Liên, Cựu Thành đều kinh hãi, linh lực, ma lực, yêu lực đều tại này trên người từng cái bắn ra. Kim Đan bên trong, vô cực linh lực, trùng ma, ma lực, phát sinh đặc biệt dung hợp, từ nơi sâu xa, nàng rõ ràng thân thử lôi tiếp, lại tựa hồ như thấy được thiên địa hỗn độn hồng mông sắc hai, luân thứ nhất thiên địa linh khí tại này thế gian sinh ra. Nàng mô sát chi gian, phản phất chân chính thân hóa che kín bầu trời thần ô, xé rách không trung, mã diệt lôi đỉnh, nhất cử đem thứ 30 lục đạo lôi đỉnh đánh nát. Thiên địa mây đen tán đi, tản mát hào quang tụ hợp vào bụi tịch hòa thể nội, rúng vào kim đan, kia mật mà không thiếu sót kim đan phát ra một tiếng khẽ, phải. theo một đạo miệng nhỏ đến che kín hở, kim đan bỗng nhiên vỡ nát đi. Kim đang trong vòng hải trạch tựa như dựng dục ra ghê gớm đồ vật, một đạo thân ảnh theo chi xuyên qua ma gia. Nam Nguyễn Anh, tám dựa 36 nói thiên điệu lôi kiếp, lấy linh ma yêu ba lực quán chú mà sinh, cùng tụ tích hỏa lớn lên vô lượng dạng. Nhưng kia tiểu nhân thân khoác váy đỏ, thể ẩn ánh vàng, sau lưng đồ đằng lấp lóe, minh nguyên xích dương, ma tượng tiên dấu vết từng cái hiện ra, nhất vị chú mục chính là kia một tôn ba chân thần ô dương cánh muốn bay, thật gọi người ngoài vừa thấy, liền sẽ cảm giác đến một cỗ không phải sau, hóa thành thân ma sau, Nguyên thần cùng tự thân hoàn toàn dung hợp, chính là sẽ diễn hóa xuất độc nhất vô nhị tự thân pháp tướng. Nàng này mượn anh, bởi vì chính mình xưa nay chưa từng có linh ma yêu bát tu, tại sinh ra thời điểm lại có mấy phương pháp phân loại tương chân vận. Hơn nữa ba lực giao hòa, vận chuyển tại Nguyên Anh bên trong, dựa vào lôi đỉnh lỗ sắc, thành tựu chân chính pháp lực. Bùi Tịch Hòa quanh thân cháy đen tận thuế, trên người đã một lần nữa hiện ra một bộ pháp ý tới, này lần đột phá gọi nàng cũng không khỏi ra ý tới, này lôi kết quả thực là đem người vào chỗ chết bổ, nhưng vượt qua lúc sau chỗ tốt, cũng không chỉ tăng lên đôi. Nguyên Anh lạc tại điền bên trong, Xoay quanh nhắm mắt tính tu, tựa như mặt khác một cái nàng, pháp lực quanh quẩn tại toàn thân. Bùi Tịch Hoa toàn thân khí tức tu liễm, bước vào kia thác nước bên trong, bạch đôi cáo tại sau lưng xoay một vòng, trước mắt nữ tu đột phá cảnh giới bí trướng, thực lực đại tiến, chính mình giờ phút này thực lực tại Nguyên Anh đỉnh phong đều cảm thấy này khí tức sâu như vực sâu xuyên. Chúng ta tiếp tục đi thôi." Nàng dương môi cười một tiếng, này giới là kiếp nạn trọng trọng, cũng đồng dạng có phúc phận cùng với, hai người gần bó. Trên đời không có bạch cho chi vận, nhưng nỗ lực liền có thể được đến đến áp, đủ để gọi nàng tâm sinh phái mái. Bạn chương xong. Chương 343, thần bí độc Phủ. Bùi tịch hòa thể nội ba lực hóa thành thuần túy pháp lực, lôi kiếp rèn luyện thể xác, đi vào Nguyên Anh, gọi nàng nhìn thấy cảnh giới hoàn toàn mới. Ngồi ngay ngắn tại Nê Hoàng Cung trong vòng hồn phách tiểu nhân cùng Nguyên Anh sản sinh đặc biệt liên hệ, hai người hô ứng lẫn nhau, lẫn nhau tầm bổ, theo lôi kiếp đi qua, nàng nghiệp lực cũng đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Bùi tịch hòa đứng tại chỗ, mi tâm lấp lẽ ngân tử quan huy, nghiệp lực phô trương đi ra ngoài, so trước đó có thể rõ xét đến phạm vi khuy Có mấy phân ý cười tại mắt bên trong di động, độ 49 lôi kiếp thời điểm, may mắn Hách Liên Cựu Thành kịp thời bày ra trận pháp đem khí tức chế đậy, nếu không lôi kiếp động cảnh thực sự dễ dàng trêu chọc cường địch tới, hiểu chuyện hồ ly sát thực thảo hỉ. Xem hắn khí tức cũng đã trở nên càng cường kiện chút, hẳn là là kia nước bản dược chữa trị ám thương công hiệu, lại tiếp tục khôi phục liền có thể trở lại hóa thân cảnh. Nàng cùng Hách Liên Cựu Thành đồng thời nhảy ra kia thác nước tường nước, vừa tiến vào thời điểm cảm giác đến mãnh liệt cọ giữa giờ phút này lại gọi bọn họ cảm thấy tựa hồ trở nên nhu hòa. quay đầu nhìn một cái, mắt bên trong lóe lên mấy phân suy tư. Lục thân cũng là cực kỳ trọng yếu, nàng bởi vì thần ô huyết mang đến lực lượng, Kimô yêu thần biến thời thời khắc khắc đều tại tự phát vận chuyển ngưng kết yêu lực đồng thời tăng cường khí huyết, đem chính mình thân thể cường hãn có thể xứng cùng cảnh cực hạ, không khỏi có chút bỏ bê lợi thể. Nếu là Thiên hư thần châu bên trong, nàng thậm chí sẽ không ý thức đến này cái vấn đề, nhưng tại này vạn cổ tiên sát tri gian, đoạt mệnh cương phòng, các nhân ra thảo, quá nhiều nguy hiểm, gọi nàng ý thức đến chính mình thân thể kỳ thật vẫn như cũ yếu đuối. Mà này lại là tịch hòa không nên nhất có nhược điểm. Bạch Hồ Ly bốn cái chân bên trên các tự đạp một đám mây trắng, đem này nâng phiêu bay lên, này là hắn thiên hồ nhất tộc đặc biệt ngự không chi thuật, nhìn thấy bụi tịch hòa quay đầu mắt bên trong tựa như có người người, không khỏi tâm sinh mấy phân hiếu kỳ. Chúng ta kế tiếp đi đâu bên trong nha? Bùi Tịch Hòa nghiêng đầu lại, hướng hắn nói nói, các ngươi thiên hồ nhất tộc quan tại này tiên sát ghi chép có nhiều ít. Chúng ta cần thiết thông qua tứ đại trụ trời một trong mới có thể trở về nguyên bản thế giới, nhưng tiên sát không cùng thượng tiên giới có liên hệ, ngươi chỉ sợ cũng phải cùng ta cùng một chỗ về đến tiên hư thần châu. Kỳ thật việc cấp bách là như thế nào tìm đến bốn cái trụ trời bên trong bất luận cái gì một cái. Triệu Hàm Phong cho nàng ký ức bên trong ghi lại rõ ràng, kia trụ trời chính là Tiên sát Pháp Tắc biến thành, theo vô định sở, thường xuyên biến hóa, hơn nữa khoảng cách thời gian không chừng, có khả năng ngàn năm một thay đổi, có khả năng mấy năm liền rời đổi phương vị. Có khả năng tại biển sâu bên trong, có khả năng trên núi cao, thậm chí là khe núi đáy vực. Hách Liên Cửu thành lung lay hồ ly đầu, tựa hồ tại suy tư. Hắn năm nay liền 300 tuổi nhiều, đều thượng vị thành niên, thiên hồ nhất tộc cất dấu điển tịch như vậy nhiều, hắn làm sao có thể đều xem đến xong? Tiên Sắt tin tức đều là lão tổ tông mang con non thời điểm hắn, nói chuyện xưa tựa như nói ra. Nhưng thật là có chút dấu vết để lại. Ta nhớ đến Lao tổ tông nói qua, này tứ đại trụ trời là tiên sắt quy tắc hóa thành, thế gian quy tắc chúng ta ngoại lai giả làm sao có thể ngắn lúc đem này hiểu thấu đáo. Sinh tại đây, sinh trưởng tại này từng cái tộc mạch có lẽ mới có sở ký tái, bởi vì hôm nay trụ đối bọn họ mà nói cũng sẽ có đại tác dụng. Triệu Hàm Phong có thể tìm tới một cái trụ trời trở lại Thiên hư thần châu hoàn toàn là lục soát gần trăm năm, cuối cùng đụng đại vận, đắc tội này giới mấy tôn đại thừa tu sĩ, đánh một trận, suýt nữa muốn bại thời điểm, vừa vận đánh xuyên màn trời, tại tầng mây bên trong phát hiện trụ trời, từ đó trực tiếp trở về. Này phương pháp không thể phòng chế mà những cái đó bản giới tu sĩ có thể theo trụ trời bên trên lĩnh ngộ tiên địa quy tắc, đối tự thân có ích lợi cực lớn. Truyền thừa lâu đời tổ mạch, như này ngày trụ xuất hiện thật có quy luật hoặc là tin tức, tất nhiên sẽ biết được. Bùi Tình Hoà nghĩ đến đây nơi không thể đem hết thể đặt tại kia hư vô mờ ảo vận khí thượng, trông cậy vào bởi vì cường thịnh khí vận có một ngày trùng hợp liền gặp gỡ trụ trời. Nang là 99 mệnh cách, nhưng từ không tin cái gọi là mệnh từ thiên định, nửa điểm không do người. Chỉ có làm ra cố gắng, mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Xem tới chúng ta đến ý tưởng tự đi đánh vào những cái đó mạch, Nàng mắt bên trong như có như không ý cười gọi hách liên cựu thành cảm thấy có chút phát lạnh, cái đôi quyền quyền. Ý tưởng tự liên ý tưởng tử, người cũng không nên tại ta trên người dùng tới nó cần. Bùi Tịch Hòa khẽ miệng ngâng lên ý cười tới, "Này hồ ly còn thật mẹ cảm, kỳ thật bọn họ một người một hồ nhất dễ dàng đánh vào chính là yêu tộc tu mạch, bởi vì bọn họ trên người huyết mạch." Nhưng nàng mặc dù người mang thần ố huyết, nhưng cuối cùng là cá nhân tu, truy vấn nguồn nguồn, lúc trước phát sinh hết thảy tại Bùi Tịch Hòa đủ khống chế hết thảy phía trước đều không nên cũng không thể gọi người ngoài biết được nửa phần. Lẫn vào vũ tộc, này bên trong sẽ có viễn siêu nàng giờ phút này cảnh giới đại yêu tộc, biến số quá lớn. Vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này huyết mạch thuần khiết cự vi thiên hồ, mặc dù nhìn là chỉ ngây thơ hồ, nhưng huyết mạch vi tôn, hồ tộc bên trong tuyệt không khả năng có có thể vượt qua hắn. Thiên hạ hồ ly là một nhà sao, ngươi không là huyết mạch nhất tôn quý cự vi thiên hồ sao? Này huyết mạch thượng vị áp chế sẽ có nhiều bá đạo, người ta đều rõ ràng, không cần giả vờ ngây ngốc. Ngươi là muốn ta trà trộn vào này tiên sắt bên trong hồ tộc. Hắn trong bắt màu vàng con mắt xoay một vòng, này cũng không là không được, tựa như là buổi tịch hòa đối với vũ tộc trấn áp, hắn cũng có thể lấy huyết mạch sử dụng hồ. Vậy cấp ta cái gì chỗ tốt ta? Hắn con mắt căng tròn. Tràn ngập cốt khéo. Cô Kemeka chiếm được chỗ tốt, này mới là hồ ly bản tính. Bùi Tịch Hòa đáy lòng cười khẽ một tiếng, chính muốn trả lời, đột nhiên cau mày, thăm dò chúng quanh niệm lực phát ra một chỗ đồng dạng. Nhìn thấy nàng sắc mặt biến hóa, Hách Liên Cự Thành cũng phản ứng cực nhanh, màu bạch kim thiên hồ yêu niệm hóa thành trong suốt, ẩn vào xung quanh, đi dò xét phát sinh cái gì. Kia một chỗ, ta niệm lực bị nuốt. Hách Liên Cự Thành con người bên trong thoáng hiện tiếng kỵ, phô lại đi bị một chỗ địa vực để hắn cũng không còn cách nào cảm ứng triệu hồi. hai mắt nhắm toàn lực động ngân tự sắc trùng lực Tô so Tiên Hồ chi niệm muốn càng cứng cỏi cường thịnh, hướng kia một chỗ thẩm thấu mà đi. Niệm lực bị liên lụy, có một cố cường đại hấp lực theo kia nơi chuyển đến, nhưng nàng trong lòng mặc niệm loại ma pháp quyết, đột nhiên, từng tia từng tia niệm lực hóa thành gai sát hướng này vào tới. Một tiếng cực kỳ tiếng vang lanh lảnh cách khoảng cách không nhỏ chuyển đến. Là nuốt linh thạch chế tạo một mặt vách đá, này hạ là một chỗ lập phủ. Thôn phách thạch là một loại chuyên khắc niệm lực kỳ lạ linh liệu, có thể che đậy cảm giác, bị phát hiện sau thôn lực. Thường thường dùng tới chế tạo linh khí, không thiếu pháp khí cũng có thể lấy này làm vật liệu chính một trong, cực kỳ trân quý. Dùng một mảng lớn tới chế tạo vách đá. Quá xa xỉ chút. Vừa mới bị trùng ma niệm lực công kích, thôn phách thạch hút niệm uy năng bị trấn áp một tiểu hộ nhị, ngay giờ khắc tại một người muột hồ cảm giác bên trong triệt để hiện ra. Đi xem một chút. Hồ Linh nóng lòng muốn thử, liền hướng này thôn phách thạch chế tạo với đá, liền cơ hồ rõ ràng sau lưng động phủ bên trong cất dấu hào đồ vật, mà bọn họ thực lực vừa mới đều có đại vào, tới gần nơi đây thời điểm chưa từng cảm giác đến chí mạng uy hiếp cảm giác. Kia chuẩn bị sẵn sàng liền một chỗ đi. Bùi cũng không thể vào bảo sơn tay không mà về, nàng lấy ra cho Kiêm vị trí tọa định tại nơi đây, để về. Hắc Liên Cự Thành cũng là thi triển một môn tộc bên trong bí thuật, màu bạch kim hồ ảnh dung nhập hư không không thấy. Chợt một người một hồ hướng kia động phủ sở tại bay đi. Hôm nay một canh, việc tư làm chậm trễ, siêu cấp xin lỗi. Bản chương xong. Chương 344, hồ mao mở khóa. Bọn họ thân hình cấp tốc, càng quá này giữa núi rừng che lấp. Kia nơi hang động dấu tại vách núi phía trên, đại phiến dây leo tại mặt trên phản nhánh sai tiết, che lấp kia một khối thôn phách thạch sở làm thành vách đá. Bùi Tịch Hòa ngón một điểm, một đám lập tức bắn ra rơi xuống dây leo phía trên, tinh hỏa liệm phát ra, đem tia leo thiếu đốt. Nhưng có thanh âm toa toa vang lên, lập tức vô số dây leo hướng bụi tịch hòa cùng hách liên cũ thành phóng tới. Bạch hồ ly thân khoác bạch kim qua huy, sau lưng chín cái đuôi hiện ra tới, phù văn hộ thể, thân hình thế mà lập tức trở nên hư ảo, dây leo thấu thể mà qua lại rơi không đến ngay trên người. Bụi tịch hòa thiên quang dao huy động, thuần bạch sắc quang mang ngưng thực tại lưỡi dao bên trên, chặt đứt hướng nàng quấn quanh mà tới dây leo, lập tức thất linh bắt lạc dây leo tàn đoạn tản mát lại chúng nguyên bị lực, giờ này bị ác, nào khôi phủ, đến bị diễm đốt đốt thành tro bụi. Chân hỏa ra chí dương chi lực, Đem này vách đá bên trên một đẳng đều hóa thành một nắm đen xám rơi rơi xuống mặt đất. Bùi Tịch Hỏa vận đủ thể nội pháp lực, một sát na hiện hóa ra một cái bàn tay to cường hoành hướng kia vách đá vỗ tới, thôn vách thạch chỉ nhằm vào tu giả niệm lực có công hiệu, đối với pháp lực cũng không cái gì tác dụng. Nhưng vách đá bên trên lập tức hiện ra từng vòng từng vòng cổ pháp phù văn thần bí tới. Cường thế pháp lực bàn tay lớn rơi xuống này bên trên, đã gợi tầng tầng xung kích gọn sóng, thẳng đến bàn tay lớn đi, cũng không từng đạo, có thể thấy được nó uy lực không thường. Hách thành theo kia dây leo bị đốt cháy hầu như không còn. Thân hình một lần nữa theo hư ảo bên trong lung thực, hắn trong mắt nhìn chằm chằm những cái đó phù văn, chấp động hiếu kỳ cùng kinh ngạc. "Này là phong vân chú, là trận pháp cùng phù lục một loại kết hợp, ngươi tối lui chút, ta tới." Bùi Tịnh Hòa gật gật đầu, nàng cũng không tinh thông mấy đó, mà hồ ly là trận pháp đại gia, nghĩ đến ứng đương sẽ có ứng đối chi pháp. Nàng thân hình lui về phía sau, hách liên cửu thành đi tới kia vách đá trước mặt, sau lưng chín cái đuôi nhọn bên trên đều lấp loé kinh người bạch kim vầng sáng, các tự ngưng kết ra một cái huyền diệu phù văn tới, một đám rơi xuống trên vách đá cái kia. Hắn hai cái chân trước rũ hình thái lại buộc vòng quanh Huyền Diệu Đường Vân, nương tại không trung không tan, cuối cùng càng ngày càng phức tạp, chậm rãi dung nhập kia vách đá bên trong. Vách đá bên trên phủ văn có chút bộ phận dần dần ẩm đạm xuống, lực lượng tại không ngừng mà cắt giảm, thẳng đến biến mất hơn phân nửa, Hách Liên cựu thành lập tức thân hình lui lại, đồng loạt ra tay. Bùi Tịch Hòa lập tức tung đao, đao thân bên trên thần ô đường vân phát ra quang, dung hợp bất hữu chi lực vùng ra, trực tiếp bổ về phía kia vách đá, mà Hách Liên thành khôi phục bát tướng, sau lưng chín như chín thương, hướng thẳng đến này và tới. Vành, và động thủ phía trước che lớp pháp, ngược lại là không có truyền đến bên ngoài. Không bố tiếng oanh kích bị trói buộc tại trận pháp trong vòng, vách đá rốt của toái lộ ra bên trong thông đạo. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cựu Thành liếc nhau, gật cái đầu, lập tức rơi xuống này điều thông đạo mặt đất bên trên. Nàng cơ cơ ống tay áo, đem phá toái vách đá toàn bộ chịu đến Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong, mặc dù tổn hại, nhưng cũng là khó được linh tài. Hách Liên Cựu Thành liếc nàng liếc mắt một cái, đáy lòng chợt chợt hai tiếng, này cái lượn ra. Bùi Tịch Hòa đối thượng hắn ánh mắt, như mà không phải cười, đầu. Chúng ta đi nhanh đi. Gật gật đầu, cái pháp quyết ra tới, phóng ra tại động, có thể che cùng phòng hộ. Một khi có người xâm nhập liền sẽ nháy mắt bên trong cảnh cáo nàng, làm hảo để phòng lúc sau liền cùng Hách Liên cựu thành bước động bước chân, tiến lên tại thông đạo bên trong. Này bên trong cung ám, thông đạo mặt vách bên trên khảm nạm từng viên màu trắng tinh thạch, phát ra đạo quang tới, này là tinh quan châu, có thể tại không ánh sáng thời điểm phát ra quang huy, cùng thế gian đêm minh châu không sai biệt lắm. Người đoán này bên trong có cái gì? Hồi ly cái đuôi bởi vì cao hứng tại hơi rung nhẹ, hắn thương thế đã tốt hơn nhiều, chỉ cần tại đến chút cơ duyên, liền có thể triệt để chữa trị bị hao tổn yếu đan, từ đó khôi phục lại chân chính thực lực. Này động chiếu hắn sở liệu, hướng đương cất giữ có đại lượng thiên tài bảo chính mình như thế nào cũng có thể mò được chỗ tốt không nhỏ. Bùi Tịch Hòa đáy mắt trầm tĩnh, lắc đầu. Đoán không ra. Nàng thời khắc duy trì cảnh giác, này bên trong kỳ thật chưa từng gọi chính mình tu sĩ bản năng phát giác đến nguy hiểm khí cơ, đầu mối duy nhất liền là chặn đường dây leo, thôn phế thạch, cũng không tầm thường phong vân chú. Khả năng này động phủ chủ nhân là cái trận pháp phủ lục đều thông đại năng. Bất quá nhìn Hồ Ly kia phó hưng phấn dáng vẻ, nàng trong lòng cũng sinh ra chút trở mong cảm giác. Tiếp tục đi thôi. Bùi tay bên trong đề tiền quan dao, mà Hách Liên Cựu Thành nhìn như vẫn, nhưng sau lưng chín đuôi cũng không thu hồi. Có thể thấy được một người một hồ đều duy trì để phòng chi tâm. Thông đạo không ngắn, bọn họ đi đại khái có một khắc đồng hồ, vì dự phòng cảm bẫy cơ quan, bọn họ đều không có phát huy chân chính tốc độ thông qua này bên trong. Giờ phút này trước mắt cảnh tượng mới rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Đại sảnh hình tròn, hướng thượng là vết đá, nhưng có mấy luồng ánh sáng thấu quá khoảng cách xuyên thấu ra tới, vách đá bên trên sinh ra hình thái khác nhau, thông ngắn bất đồng hoàn đá, nhan sắc ngược lại là có chút hảo xem. Trung tâm là một chỗ tu luyện đài, mặt trên một cái thanh ngọc bổ đoạn, nhưng là không biết trải qua, qua một số năm tuổi, mặt trên linh quang đã sớm đạm, tích thượng không thiếu cho bụi. Lại bên cạnh là ngọc thạch đánh ra tới giường, còn có cái bàn, mặt ngoài thượng đều tích lũy thượng một tầng thật dây bụi. Xem tới chúng ta là xâm nhập một vị tu giả đã từng chỗ ở, Bùi Tịch Hòa nhẹ nhàng nói. Hồ Ly cũng gật gật đầu. Xem này đó bụi, xem tới này bên trong động phủ hẳn là là sớm đã bị vứt bỏ, ta vừa mới hóa giải cái kia phong ấn chú cũng hoa hảo một phen công phu, trải qua như vậy lâu còn có thể tồn tại lực lượng nhiều như vậy, này vị tu sĩ chí ít là tiêu giao du cấp bậc. Như vậy suy đoán ngược lại là cũng không sai, linh vật đều không sẽ lấy dính bụi nhưng theo thế gian trôi qua, linh làm hao mòn, tự nhiên hóa thành vật mà tích lũy cát bụi. Năng lượng lực từ nơi này lan tràn đi ra ngoài, tinh tế dò xét mỗi một nơi, nhưng không thấy một chỗ khả năng lưu lại cái gì bảo bối địa phương. Nhưng đột nhiên mắt bên trong nhất lượng, kia dưới bồ đoàn đẻ ép có đồ vật, chúng ta đi nhìn một cái. Hồ Ly gật đầu một cái, lập tức chi sau dùng sức, lập tức vọt nhảy ra đi, đến trung tâm kia cái tu luyện đại bên trên, hắn một móng vuốt xốc lên bổ đoàn, quả nhiên cất giấu một vật. Là cái ô một hộp, mặt trên còn có nói tiểu ngân khóa, mặt ngoài nhấp nhô phù văn thần bí, hắn nhìn chăm chú vừa thấy, có chút cùng loại với trận pháp pháp họa, suy tư một hồi chính là rõ ràng này không thể cưỡng ép vênh chỉ có thể đợi bỏ khóa bạc. Bùi Tịch Hòa đi đến hắn bên cạnh, cũng sáng tỏ tình huống. Xem tới chúng ta là muốn đi tìm chìa khóa. Chìa khóa rơi xuống án lý Tuyết Hàn là liền tại này gần đây, nhưng là vừa vận nghiệm lực dò xét cũng không một chút tung tích. Hồ ly cái đuôi hướng thượng nhếch lên, con người bên trong mãn là đắc ý không cần, xem ta. Hắn theo trên người rút căn hồ dưới lông tới, tuyết trắng lông tóc phân ngoại mềm mại, nhưng hắc liên cựu thành mi tâm lấp lóe nhàn nhạt bạch kim chi quang, hồ niệm lan tràn phụ thượng, điều khiển này mại hóa, vươn bên trong, không liền nghe thấy một tiếng lên. Khóa mở. Hồ mau nhìn xem bên trong có cái gì. Bản chương xong. Chương 345, linh giới. Bùi Tịch Hòa đái lòng chậc chậc hai tiếng, này con hồ ly quả thật là đa tài đa nghệ, liền này nhân gian bên trong kỹ nghệ mở khóa đều sẽ, thực gọi nàng muốn cho hắn cổ cái trưởng. Khóa bạc rơi xuống trên mặt đất, hồ ly không kịp chờ đợi đẩy ra hộp đắp, hai chỉ trong mắt màu vàng trong mắt chăm chú nhìn hộp bên trong đồ vật, sau đó đứng sờ tại tại chỗ. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn phản ứng có chút không đúng, tiến lên một bước nhìn lại, là một giấy. Mặt trên ngọn bút vẽ tranh, là một chỉ nắm tay tay xo so cái ngón tay cái ra tới, tựa như là tại làm ra cổ vũ bộ dáng. Nhưng trừ này một trang giấy bên ngoài, trống không một vật, nó bản thân cũng liền là trường bình thường giấy nháp, chắc hẳn là tại này hộp bên ngoài bày ra phong tọa phù văn có hiệu quả, mới lưu đến hiện tại. Hồ Ly cái đuôi tiêu nhũ xuống. Này tu giả thật đúng là có ý tứ. Nói khởi này lời nói, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, cửa ra vào dùng thôn phách thạch làm vết tượng, còn bày ra những cái đó phong ấn chú, hắn cho rằng là phong ấn cái gì hào bà bối, kết quả liền là tờ giấy rách. Còn họa cái ngón tay cái, là tại cổ Vũ bọn họ vận khí thực sự không sai, tìm được một chương giấy nháp sao. Này là cái gì ác thú vị. Buynh Tình hoàn ngược lại là sắc mặt như thường. Chỉ là trong lòng nghĩ khởi chính mình ban đầu ở thần ẩn cảnh đã từng đem linh dịch toàn bộ lấy đi, lại tại tại chỗ lưu lại mười mấy bình linh dịch cái bình, nhất thời chi gian, cảm thấy có chút buồn cười. Nàng gay phải phụ thượng tinh khiết pháp lực, chuẩn bị bất trắc, đem kia trương giấy nháp đem ra, có phần mỏng, liền là vật tầm thường. Đầu ngón tay bên trên giấy lên một điểm kim diễm, lập tức cả trương giấy nháp đều bị đốt sạch sẽ. Liên tính là bị thiêu khô tỉnh cũng chưa từng xuất hiện cái gì khác thường chỗ, hồ ly không khỏi càng thêm một mình, cái đuôi tại sau lưng đoàn thành một đoàn, chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn, hắn chỉ vào được đến cái gì cơ duyên triệt để khôi phục đâu? Kết quả bị này động phụ chủ nhân luồng nghịch một vòng. Mặt trời chân hỏa đốt cháy này bình thường giấy nháp, liền cho tàn đều không có để lại một chút điểm. Nàng cấm lấy hồ ly trước mặt ôm một hộp, tự nhìn kỹ ma lên tới, mặt trên linh quang cùng Đường Vân cũng không theo khóa bạc đánh mở mà tàn đi. Nhẹ nhàng tại mặt trên dùng ngón tay chọ gõ, là thật tâm, không có kết tẳng. Nhưng luôn cảm thấy có một chút quái dị, Bùi Tịch Hòa đem bị hồ ly đánh mở cái nắp một lần nữa rút xuống, kia khóa bạc có lẽ cũng không quan trọng, tại đấy lòng có chút phỏng đoán cùng ý tưởng. Nàng đột nhiên nghe Hoàn trong vòng niệm lực toàn bộ bạo phát đi ra, ngưng luyện thành một cái ngân tự sắc chấm dài. Trùng ma bí thuật, hồn nhập đâm. Chớp mắt bén nhọn châm dài liền điểm tại kia hộp bên trên phụ văn bên trên, lập tức những cái đó phụ văn sáng lạn phát sáng, nâng ra một tầng kiên cố hàng rào đem Ngọc Gai ngăn lại. Hách Liên Cửu Thành cũng là cấp tốc hồi thần, nhìn Ngọc Gai cùng kia hàng rào chính đứng ở căng thẳng, mắt bên trong bồi qua ám sắc, vi tâm hộ bạch kim hồn niệm lập tức hóa thành một đạo quang trụ đột nhiên đánh vào kia hàng rào bên trên vị bùi tịch hỏa trợ lực. Giang qua một hồi lâu, dù là bùi tịch hoàn niệm lực cứng cỏi thuần hậu, thường, một một lại đều đã cảm đến, hết cảm giác. Cuộc, hàng nát, này hiển ra diện mạo tới. Trong một hộp mặt trên phủ văn bị triệt để phá vỡ, đùi tình hòa đánh mở hộp, bên trong thả một khối màu trắng nhạt ngọc giác, nhưng tựa hồ là không trọng vẹn. Thật là giàu hoạt, cư nhiên là đem ẩn nặc trận pháp cùng không gian trận pháp kết hợp lại, tương đương với mượn lực trận pháp sáng tạo ra một cái tiểu không gian, chân chính bảo bối giấu tại nải bên trong, hóa thành phủ văn bên trong. Hách Liên cựu thành một đôi hồ ly mắt chăm chú nhìn, này trận pháp bố trí quá kỳ diệu, nói là giàu hoạt, kỳ thật trong lòng sinh ra mấy phần ý kính nghề. Chỉ là cái hộp nhỏ bên trên này động phủ chủ nhân liền khắc họa hai đạo vô cùng lợi hại trận pháp, còn lẫn nhau dung hợp, có thể nói là đường nét độc đáo, nội tình thâm hậu. Này dạng dung trận diệu pháp gọi hắn được lợi rất nhiều. Bùi Tình Hòa cầm lấy này mai không chọn vẹn ngọc giác, cảm thấy mặt trên bao phủ một luồng khí tức thần bí, cũng không phải là dư dạ linh khí, không cách nào phân biệt rõ ràng. Xem tới này mới là chân chính lưu lại đồ vật, bất quá chúng ta cũng không phải là tiên sát chi người, khó có thể nhận ra tới. Hồ ly túi cái đuôi một lần nữa kiểu lên tới, nhìn có mấy phân họa bát. Nói không chừng là cái gì tàng bảo đồ, nếu là không chọn vẹn, vậy khẳng định liền sẽ có mặt khác bộ phận, nếu là tìm đủ, liền có thể được đến cuối cùng bảo tàng. ta lão tổ tông chuyện xưa đều là như vậy nói. Bùi Tình Hòa trong lòng khẽ, cái này ngây thơ hồ Mặt ngoài thượng xem là thiên hồ không khéo, nhưng còn mang một cổ kinh nghiệm sống chưa nhiều người thơ. Nói không chừng đâu. Nàng giữ tại lòng bàn tay, nhắm lại hai tròng mắt, nghiệm lực thấm vào ngọc giác, muốn theo bên trong khai quật xuất thần bí tới. Một lát thời điểm bụi tịch hòa mới mở to mắt, mặt bên trên mang theo chút không hiểu thân sắc. Huyền lạc cổ ngọc mình vỡ, này là thuộc về nại vạn cổ tiên sắt bên trong sản phẩm, tiên sắt bên trong có cái gọi là linh giới địa vực, yêu cầu này vật làm làm bằng chứng mới có thể tiến nhập. Hồ mắt sáng lên. Nhìn đi, ta liền nói là tàng bảo đồ đồng dạng đồ vật sao, này linh giới bên trong có phải hay không thiên tài địa bảo động đạo? Chúng ta muốn đi bên trong kiếm một bức đại. Bùi Tịch Hòa lắc đầu. Này bên trong ghi chép tin tức nói nói, linh giới làm vì sớm đã bị phát hiện bí cảnh, lại có thể tùy thời bằng vào cổ ngọc mảnh vỡ tiến vào. Theo không phong bế, nguyên lai cổ ngọc lại lớn đến mức xuất kỳ, mặc dù chỉ có thể hôm nay một lần một cái tháng, nhưng cầm tới người không chỉ hàng ngàn. Nàng nhìn hướng Hồ Ly, Hách Liên Cựu Thành cũng nháy mắt bên trong sáng tỏ. Không có nhắm rơi tiến hành linh khí chứa lượng, vẫn luôn ở vào tát bắt cá thái, này linh sớm đã bị thăm sẽ, nhưng không nên đánh giá thấp bảo đối, đối tu giả hấp dẫn lực. Nếu là bọn họ dựa vào này cổ ngọc đánh mở linh giới đại môn, chỉ sợ là tương đương với đi thưởng thức phong cảnh. Nay còn là ngọc giác bên trong ghi chép sự tình, hiện giờ đi qua quá nhiều thời gian, ai biết kia linh giới có thể hay không càng hoang vu, thậm chí linh khí suy tàn, trừ phi bọn họ cùng bản địa thị tộc nghe ngóng mới có thể có đến đối ứng tin tức. Xem tới lưu lại động phủ này vị tu sĩ ứng đương là đi quá linh giới lúc sau, lại cũng không dùng được này cái mảnh vỡ, mới có thể đưa nó lưu tại nơi đây. Theo buổi tình hòa nói xong, Hách Liên cựu thành kia một trương hồ ly mặt bên trên, cách thật dày lông tơ đều có cực kỳ phức tạp biểu tình có thể gọi người nhìn thấy. Một lát sau, hắn hung tợn nói, hắn có phải hay không có cái gì ma bệnh? còn có giá trị không nhỏ thôn phách thạch tới chế tạo, lại không tại động phủ bên trong lưu lại cái gì quý hiếm bảo vật. Cho rằng này hộ gỗ thực hiện kia bản không tầm thường dung hợp trận pháp, chỉ định là cất giấu cái gì bảo bối, kết quả là dùng đồ còn dư lại. Vui Tịch Hòa lại bật cười. "Hảo, dù sao chúng ta bản liền là chẳng có mục đích tìm kiếm, không bằng đi này ngọc giác chỉ dẫn linh giới xem xem, nói không chừng có thể mò được cái gì chỗ tốt đâu." Nàng ngược lại là cảm thấy, chính mình cùng Hách Liên Cựu Thành có thể đi tới này, nơi liền là bọn họ duyên phận sở tại, không ngại đi xem một chút. Linh giới liền tính là thật khô kiệt cũng không quan trọng, tổng không sẽ có cái gì nguy hiểm. Cô li mệt mỏi gật đầu, đi theo bụi tịch hòa sau lưng hướng động bên ngoài đi đến, nhưng đột nhiên, nàng xoay người lại chém ra một đao, đao cương bổ vào kia đỉnh đầu vách đá bên trên, khối lớn tảng đá rơi xuống, đều bị bên người pháp lực vòng bảo hộ ngăn. Nhìn hướng kia lộ ra bộ phận, mắt bên trong sắc bén lấp loé, suýt nữa thật bị lừa rồi. Này bên trên rõ ràng viết, "Chu Liễu Thanh từ 4 chữ lớn. Nhà bên trong cục điện, nóng qua a, ô ô ô, máy tính dùng không được, dùng là điện thoại, cho nên này một trường càng đến hơi chậm một chút. Bản chương xong. Chương 346, người nằm niu. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu xem trên vách đá cái kia nội dung, bốn chữ, Chu Liễu Thanh Tử. Là cái cái gì ý tứ? Này là nói muốn giết liêu Thanh Tử này cá nhân sao? Không phải là này động phủ chủ nhân cựu nhân, lấy đi này khối cổ ngọc mảnh vỡ liền cần thiết báo thù cho hắn, giết này cá nhân. Nàng chính tại phòng đoán bên trong, Hồ Ly cũng nhìn sang, mắt to bên trong cũng sinh ra chút nghi hoặc tới. Cứu Thiên hư châu. Này cái Thiên hư châu chỉ chính là người kia cái hàng ngàn tiểu thế giới Thiên hư thần châu sao? Nay động phủ chủ nhân không sẽ cùng ngươi làm một cái hàng ngàn tiểu thế giới đi? Lão tổ tông ngược lại là nói cho ta biết các ngươi hàng ngàn tiểu thế giới có kiếp số, là muốn ngươi trở về cứu vất Thiên hư thần châu. Bùi Tịch Hòa sắc mặt khẽ biến. Ngươi xem đến là, cứu Thiên hư châu. Hồ Ly cũng lập tức phản ứng lại đây, như thế nào? Ngươi nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Ta xem đến liền là cứu Thiên hư châu này bốn chữ. Bùi Tịch Hòa chăm chú nhìn trên vách đá cái kia bốn chữ lớn. Ta xem đến là, Chu Liễu Thanh tử. Đôi cáo khẽ nhếch, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Liễu Thanh tử là ai? Vì cái gì muốn hắn, còn là nói. Bùi Tịch Hòa đánh gậy hắn, bình tĩnh đôi mắt, Chu Liễu Thanh tử, Thiên hư châu. Thiên hư thần Châu Kiếp số không phải là ứng tại này cái gọi là liêu thanh từ người trên người nàng trong lòng sinh ra càng lớn nghi hoặc này động phủ chủ nhân đến tuột cùng là ai hắn lưu lại này gian động phủ cậu Ngọc mày vỡ còn có này vách đá bên trên cất dấu văn tự đến tuột cùng là nghĩ muốn làm cái gì hắn hoặc là nàng là đoán ra chính mình sẽ chỗ này sau đó xem đến này vách đá che dấu chữ một người một hồ các tự xem bố chữ cuối cùng dốc thành một câu đầy đủ đột nhiên nàng có một loại chính mình bị xem như quân cờ cảm giác chưa lạc từ thời điểm tại cờ Liêm bên trong thường không biết chính mình đã ở vào bị điều khiển tình trạng thẳng đến lạc từ nhà cục mới đột nhiên phát giác lại đây Càng nghĩ càng nhiều, đột nhiên có một cổ hoang đường cảm giác tại trong lòng chậm rãi lan tràn ra. Hồ Ly cũng bởi vì nàng một câu lâm vào suy tư, Bùi Tịch Hòa có khả năng nghĩ đến hắn cũng có thể cân nhắc đến, không phải là này động phủ chủ nhân đã sớm biết được bọn họ sẽ tới chỗ này, tính tới Bùi Tịch Hòa sẽ phát giác kia đỉnh chót vách đá bên trên khắc dấu chữ. Càng hoang dạ, lưu lại cổ ngọc chính là vì đem bọn họ dẫn đi linh giới. Vậy chúng ta còn muốn đi linh giới sao? Bùi Tịch Hòa theo lộn xộn suy nghĩ bên trong rút ra, khóe miệng lại chậm rãi câu lên, mức mắt vàng lỗ sắc bén đến cực hạn, tản ra một chút như phong lạnh thấu xương. Đương nhiên muốn đi. Dù sao cũng phải mau mau đến xem, đến tận cùng bắn là cái gì cái nút, sau lưng chi người là ai, tại tính kế chút cái gì, hồ ly miệng bên trong thiên hư thần châu đại kiếp nạn mà mượn, Liêu Thanh Tử lại là người thế nào? Nàng đều luôn biết, thưa vị giả, muốn đem hết thể khống chế tại tay bên trong, nàng là thần ô, là cựu cựu chí tôn mệnh cách, này liền quyết định nàng không có khả năng lựa chọn trốn tránh hoặc giả trốn tránh. Linh giới là hiện tại đầu mối duy nhất, làm sao có thể không đi? Đi. Nàng khôi phục bình thường trạng thái, đem ngọc giác thu nhập tiểu giới bên trong, nếu Bùi Tịch Hỏa đã có quyết đoán, hồ ly cũng liền không nói nhiều. Dù sao hắn coi trọng này trên người dày đặc khí vận, tổng là có thể cùng dính chút ánh sáng, cũng là ít nhiều đụng tới nàng, nếu không hiện tại còn là thân chịu trọng thương tại thành bên trong đương một chỉ bùi hồ ly. Bùi Tịch Hòa muốn đi linh giới, hắn liền theo đi đi. Bầu trời phồn tinh, ẩn vào ban ngày, không người có thể nhìn thấy một viên sao đầu trên ngồi một thân ảnh. Thân mang theo màu bạc ngũ trùm, mặt trên minh theo lên kim này, La Nguyệt, Bạch Tinh hình vẽ, phát ra khác dạng đạo vận. Trời hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt thần nấp tại một đám sương mù bên trong duy thấy một đôi thuần túy sạch sẽ đôi mắt, là thường nhân màu đâu nhận, lại mang theo điểm hổ phách bản quan trạch, một không cẩn thận liền làm người lâm vào kia đôi mắt thâm thúy bên trong. Bắt đầu sao? Người có thể làm đến sao? Thật dựa mắt mà đợi a. Kết hợp ngọc giác cùng triệu hàm phong ký ức, mặc dù này tiên sắt bên trong bốn cái trụ trời tại không ngừng biến hóa, nhưng thế giới cách cục cũng không xuất hiện đại biến động. Nay vạn cổ tiên sát tại dài dằng dặc lịch sử diễn biến đến bên trong đã phân định ra thế lực phạm vi. Hải tộc nghỉ lại lạc hà biển mây, cư vị tại thiên, thiên đài, địa phía trên thì là bị mạnh nhất tam đại thị chế chia ra làm ba. Cẩm Vân người phân biệt là lấy ấn chứa Phượng Hoàng yêu thần chi huyết thanh loan di mạch làm chủ yêu tộc, La Sắt cùng A Tu La làm chủ ma tộc, tạo thành hệ thống tu luyện nhân tộc. Ma kia linh giới sở tại, ở vào Lạc Hà biển mây bên trong. Hồ ly lay động cái đuôi, duy trì ngây thơ trạng thái bộ dáng tựa hồ tâm thần cũng một lần nữa khôi phục lại con non kỳ, có chút lưu lo không ngừng. Ngươi nhìn thấy qua giao nhân tộc sao? Bọn họ cái đuôi phá lệ xinh đẹp. Bùi Tịch Hòa lắc đầu. Ta cũng chưa gặp qua, nhân đã tại hư thần châu sạch, cổ tịch bên trong ngược lại là có ghi chép. Nàng chuyên thừa ký ức bên trong tự nhiên cũng có. Này là khả biển mê bên trong thực lực mạnh nhất tam đại hải tộc chính là giao nhân, Hải Long, Thần Linh. Tại tiên sát đã thăm dò hải vực cùng lục địa diện tích không kém nhiều, bọn họ sở nhắc tới giao nhân bởi vì này đặc biệt huyết mạch, sinh tồn ở biển sâu bên trong, theo xuất sinh chính là thừa nhận đáy biển trọng áp, trời sinh chính là pháp thể song tu, vô cùng lợi hại, mới có thể trở thành đáy biển cự đầu một trong. Hách Liên Cửu thành mắt bên trong hơi lộ ra đắc sắc, hắn xuất thân từ thượng tiên giới, tự nhiên kiến thức rộng lớn. Này giao nhân huyết mạch theo này cái đuôi có thể thấy được tuần độ, lam đuôi, ngân đuôi cùng kim đuôi, kim đuôi là này huyết mạch chí tôn. Ngược lại là có thể cùng ta tộc mạch thiên hồ huyết thống so sánh, bất quá này tiên sắt bên trong đều là di mạch, chỉ sợ chưa thể có này dạng tồn tại. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Linh Giới chính đứng ở kia giao nhân nhất tộc địa vực phía trên, bọn họ có rất lớn khả năng tính được tới. Một người một hồ vốn dĩ là không biết đường, may mắn Ngọc Dắt cùng Linh Giới có thần bí cảm ứng, chỉ cần rút vào pháp lực liền có thể chỉ dẫn phương vị, dù hắn nhóm tốc độ cũng đổi đến gần một tháng lộ trình, này mới nhìn thấy một vùng biển rộng. Bùi Tịch mắt bên trong kinh diễm chi sắc. biển Mỹ, xa xa lái đi xanh như vậy, mà lại đến gần chút xem Mặt biển bên trên phủ lực này sáng lạn hào quang, nước thiên tướng tiếp, mây mù mịt mờ, tản mát mà xuống đại phiến huy quang, thất thải vầng sáng dây dưa luân luân thủy quang. Khi thỉ sở đuôi ngư nhi nhảy ra mặt nước, chân trời xoay quanh trắng trẻo sạch sẽ phí điểu, nhất thời chi gian, trực hiếu người cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Mà nàng bên người hồ ly lại là nuốt một cái cổ họng. Hắn duỗi ra phía trước chảo giật giật bụi tích hòa ống tay áo, nhỏ giọng nói nói, kia nhưng là bích nguyệt hà ai, là thiên hạ thập đại ăn ngon nhất loài cá một trong, chúng ta làm mấy đuôi tới ăn đi, dù sao đều đến này bên trong, cũng không lạ rất gốc. Hắn cùng lão tổ phó một vị tiên tôn hội thời điểm đã từng ăn xong một đuôi quả thực gọi hổ khó quên, thật là không nghĩ đến này tiền sắt bên trong lại có như vậy nhiều, đại bạch cái đuôi tại sau lưng lay động, rõ ràng là ý lấy lòng. Thập đại ăn ngon nhất loài cá. Nay loại đồ vật cũng liền này con hổ ly sẽ nhớ đi, Bùi Tịch Hòa đáy lòng khẽ cười một tiếng, đôi mắt hơi hơi phát sáng, nhìn hướng kia nhảy ra mặt nước nữ nhi. Hảo ra hỏa, một con cá chính là kim đan cảnh giới. Nếu là ngư vương, chỉ sợ sẽ đến nguyên anh tu vi, mỹ mị hả, xem ra là này lạc hà biển mây đặc sản. Hảo ha. thức ăn tươi là lòng hiếu kỳ biểu hiện, này là mỗi cái sinh linh bản tính, nàng cũng không ngoại lệ. Bản chương xong Chương 347: Bích Nguyệt Hà dịu dụng. Hồ ly đến nàng đáp ứng, lập tức trong mắt bên trong chớp động hưng phấn. Nhưng biển này vực bên trong, không biết ẩn nấp nhiều ít nguy hiểm hải tộc, hắn cũng không có vội vã ra tay, dẫn phát không tất yếu rối loạn. Hơn nữa này Bích Nguyệt Hà đều là Kim Đan yêu ngư, có thể miệng nói tiếng người, tự nhiên nắm giữ nhất định thủ đoạn, không kém hơn bình thường Kim Đan tu giả. Hách Liên Cửu thành sau lưng một điều cái đuôi to đột nhiên sáng lên bạch kim quang hoa, chia ra làm 9, này bên trong một điều thượng phù lẻ, chính này khí che che giấu, không sử dụng trùng ma niệm lập lập lại lục soát đều không thể cảm giác này khí tức. Mắt thường mặc dù có thể xem thấy, nhưng cảm giác bên trong cũng không này hồn. Chắc hẳn cái này là cựu vĩ thiên hồ nhất mạch một đuôi một thần thông chi thuật. Hắn mặt khác một điều cái đuôi cũng lấp lóe bất đồng phù văn, nhảy lên vào biển, bạch hồ ly thế mà lập tức hóa thành một đôi ngư nhi với vùng này bên trong. Nàng mắt hiện dị sắc, hảo thủ đoạn, hóa hình chi thuật đổi tịch hóa chỉ nghe nói viên hầu nhất tộc có năm nắm giữ, nhưng này hồ ly thần thông có thể làm đến này một điểm, cùng phía trước khi tức che lớp kết hợp, có thể sương rượu dụng vô cùng. Chính là chính mình nắm giữ vạn tướng tiên đều không thể làm đến biến hóa thành mặt khác sinh vật, chỉ có thể lấy nhân tộc bất đồng diện mạo xuất hiện. Cá một đuôi màu bạch kim ngư nhi nhanh chóng tại nước biển bên trong vùng vẩy đuôi cá, hướng bích nguyệt thả bảy cá nơi lao đi. Cùng vì loài cá, trên người cũng phát ra yêu lực, Hách Liên Cựu Thành đem chính mình khí tức gấp chế tại Kim Đan sơ kỳ, càng đến gần thì cản thả hoàn thân hình cùng du động tốc độ, này mới không có cắt cỏ hoàng sợ cá. Thợ săn xưa nay là có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Kim Đan yêu ngư sớm có linh trí, cảm ứng được Hách Liên Cựu Thành tiếp cận, lập tức chúng nó bong bóng cá nơi phát ra thanh âm, tại nước bên trong tạo thành nhàn nhạt sóng, là cá ngôn ngữ. hỏi hắn là ai, nghĩ muốn làm cái gì. Cùng vì loài cá, Này đó biết Nguyệt Hà còn chưa từng làm ra để phòng tứ thái. Hách Liên cựu thành bong bóng cá nơi phát ra thanh âm là lẫy lòng, chậm chạp tới gần chúng nó trùng quần, sau đó lập tức liền khôi phục thành nguyên thân, một ngụm hào quang màu bạch kim theo hồ ly miệng bên trong phương ra, lập tức tán mát ra vô số trận văn, lấy nước vì trận, không câu nghệ tại bất luận cái gì hạn chế, hắn trận tùy tâm thành, nháy mắt chói buộc sổ đôi ngư nhi. Một cái chớp mắt, hắn mắt bên trong sáng lên ánh sáng rực rỡ, chín điều đuôi cáo động nước không ướp, tại nước bên trong cũng có thể linh hoạt mà động, đảo mắt liền đem trận pháp vẹo thành cái đại quan cầu. liền phi tốc đem mang rời khỏi về đến lục địa bên trên. Nhưng lại đột nhiên, hắn dưới thân xuất hiện một phiến không thấy quang lượng màu đen. Hắn hồ mao dựng đứng, kia là một miệng mở lớn, thao thao bất tuyệt thôn vệ chi lực tại này bên trong áp vũ, chỉ sợ là cái này tự đại động vật biển ngủ say với trong đó, bị vừa mới trận pháp ba động bừng tỉnh. Rốt cuộc hắn cùng đủ tịch hòa đều là lần thứ nhất nhìn thấy hải vực, hai người mặc dù trong lòng biết biển sâu tiềm ẩn vô cùng nguy hiểm cùng sát cơ, nhưng cũng không nắm giữ một ít tránh né kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Chín đuôi toàn thân phát ra sáng quang, cùng lực miễn cưỡng lại, pháp đủ hắn thời điểm so sánh, là hóa thần đỉnh phong, thậm chí là hợp thể yêu tộc. Bùi Tịch Hòa cũng không đứng ngoài quan sát, đã chớp mắt ra tay. Nàng vận đủ pháp lực, lấy khí ngự lao, lập tức thiên quang hướng này bắn nhanh mà đi, vô số đao cương hướng kia đại khẩu bắn ra, trừ khử này bên trong lực lượng, vì hách liên, cựu thành tranh thủ thời gian. Lập tức vừa mới còn một phiến tường hòa đẹp không sao tạ siết mặt biển bên trên phong quyền dâng lên, trung quanh cả bơi, bầu trời phi điểu đều bỏ trốn lái đi, không thấy tăm hơi. Bùi Tịch Hòa cấp thân mật thượng, hải vực, cũng không phải nhà, cho nên giờ phút này, toàn thân đều bao phủ một thiên bang. Thiên bang này hỗn Theo năng lực lực tiến tiến, bước đạp nguyên anh cảnh giới ngưng kết pháp lực, đã có thể vận dụng một bộ phận nó quyền năng. Phong, một sát na chi gian, theo nàng một tiếng mà xuống, nơi đây chi thủy đều bị ngôn linh sở điều động, từng khúc băng phong, kinh người hàn khí bộc phát. Hồ lý giới thân cái kia chính là chưa từng lộ ra toàn cảnh động vật biển sở sử thủy vực cũng là trực tiếp bị thiên băng đông kết, hàn khí xâm nhập cốt thủy, nhưng tại cự đại cảnh giới áp chế trước mặt, chỉ sợ duy trì không được ba cái hô hấp. Hách Liên Cửu thành kịp thời quyết đoán, sau lưng chín đuôi này bên trong một đuôi lập tức lấp lóe. Thuần gì? cảnh, phía trước chảo bên trong đề trận pháp sở hiện hóa ra lưới cá lập tức cùng Bùi Tịch Hóa cùng một chỗ hướng lục địa mà đi, thiên quang dao tùy theo cấp về. So nàng sở liệu còn hảo càng sớm, chỉ chống đỡ một cái hô hấp, kia kết băng hải vực liền tại kia động vật biển khủng bố tựa hấp lực hóa thành mảnh vỡ một lần nữa hòa tan mờ. Theo mặt biển bên trên lập tức bắn ra trùng thiên của nước, mang những poison sơn nhạc trùng kích lực, còn có mấy cây ám tự sắc xúc tu tựa như thương kích bình thường bắn ra. Bùi Tịch Hóa đấy lòng ám đạo, này cố khí tức cùng lực lượng tuyệt đối là dương tiến hạ, thậm chí tại thủy vực bên trong được đến sân bãi giá trị, tựa như là một phương vô địch đạo tràng, thực lực lên nhanh, so kia La sát nữ càng thêm lợi hại. Nhưng nàng cũng không là lúc trước Thể nội Nguyên Anh tiểu nhân đột nhiên mở mắt, nguyên bản tại đan điền bên trong ngồi ngay ngắn, giờ phút này trôi nổi lên tới, sau lưng đồ đằng lấp lóe, chính là một tôn thần dị vô cùng pháp tướng. Thao thao bất tuyệt pháp lực tôn ra. Chỉ cần mùi tịch hoang nghĩ, này bên trong cũng có thể là nàng sân nhà. Băng chính là nước, nước thì là băng, nếu là lúc trước có lẽ nàng còn chưa từng có thể đem băng chi lực khống chế đến như thế tình trạng, nhưng tại chân ma thiên vị truyền thừa thí luyện bên trong, tầng thứ nhất thí luyện gọi nàng đối với chính mình nắm giữ hết thể đều đã đi trên toàn giai đoạn mới. Hách Liên cựu thành thi truyền thần thông, lấy thiên hồ hư ảnh vị đó hộ pháp. Bùi Tịnh Hòa lòng bàn tay lấy pháp lực ngưng luyện ra băng chi pháp tắc, cuối cùng chậm rãi ngưng liền ra một đóa 18 cánh băng liên tới, đem đẩy ra, lập tức rơi xuống mặt biển bên trên, vô số công kích, vô luận là cột nước còn là xúc tu đều nháy mắt bị lại lần nữa đông kết. Thừa dịp này cái thời cơ, Nang Cung Hồ Ly lập tức rút cuộc thoát ly hải vực một lần nữa về đến lục địa bên trên, lập tức chạy trốn. Băng xương tan rã, kia văn sắc động vật biển xúc tu rút cuộc lui về, lại khôi phục một phiên gió êm sóng lặng chi thái. Liền, liền là pháp hao phí hơn nữa, tiểu nhân một lần nữa nhắm mắt quanh tại vùng Hồ Ly cũng biết được cuối cùng là an toàn, trên người pháp lực chấn choáng trận pháp cá trong lưới bích nguyệt hạ, sau đó một trường hồ ly mặt đối bụi tịch hòa lấy lòng cười, con mắt hiếp không thấy con mắt, giống như nguyệt nha bình thường, cực có cảm giác vui mừng. Không hắn, biết chính mình đối lý, bởi vì tham ăn suýt nữa gặp nạn, muốn không là bụi tịch hòa kịp thời cứu rút, chỉ sợ lại được tổn thương thượng thêm tổn thương. Bụi tịch hòa đạo không trách hắn ý tứ, nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp nạn, này còn là lần đầu tiên đến vực, các loại biển bên trên cần thiết phải chú ý đồ vật đều không rõ ràng, này một lần cho nàng vang cảnh báo, đến gấp bội cẩn thận. Nàng cười, cười "Hành, ta không trách ngươi." Xem xem ngươi nói thiên hạ thập đại nhất mỹ vị cá là cái cái gì tư vị đi. Hách Liên Cửu thành móng đuốt để cá trong lưới hết thảy có bảy đôi cá. Hắn nghe thấy Bùi Tịch Hòa lời nói, đáy lòng khó được sinh ra điểm ấy náy, móng đuốt vung lên. Người bốn ta ba, này cá thật đặc biệt hương, hơn nữa dùng ăn lúc sau có thể làm chúng ta ở dưới biển một tháng trong vòng không nhận nước bên trong hành động lực cản, nếu không ta cũng không sẽ đại phí chu trương đi bắt nó." Tu giả đến kim đan, cho dù không kết pháp quyết cũng có thể không sợ bình thường thủy hỏa, nhưng bọn họ không là hải tộc, chưa từng sinh liền những cái đó có thể hoàn mỹ thích ứng biển bên trong hoàn cảnh nội tại, nhất cử nhất động nhất định có sợ câu thúc. Này cá tại nàng truyền thừa ký ức bên trong chỉ có một điểm ghi chép, cũng không đề cập này dạng hiệu dụng, nếu là thật, kia liền có lợi ích rất lớn bọn họ xuống biển đi đến linh giới chỗ. Bản chương xong. Chương 348, vào biển. Nơi đây đã an toàn, Bùi Tịch Hòa nhìn hướng kia trận pháp biến thành lưới cá, bên trong bảy đôi ngư nhi đều bị trấn ngắt đi. Này danh gọi Bích Nguyệt Hà ngư nhi có chút xinh đẹp, đường cong trôi chảy, cá thân có chút hẹp dài, hợp quy tắc vân phiến tạo thành một chút hoa văn, tại lục địa trên ẩn ẩn phát ra một tầng thanh quang, vừa mới tại nước bên trong lại thể hiện hạ thải. Từng cái từng cái đều là kim đan kỳ tu vi, cực không tầm thường. Thế nội dưỡng dục yêu đàn, tại nước bên trong có hối hả, liền là bình thường nguyên anh động vật biển cũng rất khó đem này bắt giữ. Cũng liền là hồ ly sử dụng hai đạo thần thông giao hòa, hóa thành ngư nhi vô thành vô tức tiếp cận, có thể xưng xào trá, lại lôi đình ra tay, lấy trận pháp cùng huyết mạch uy áp đồng thời phong tỏa bể cá, mới có thể bắt được bảy đuôi, mà vẫn là bị mười mấy đôi chạy thoát. Hồ ly nhìn về con mắt bên trong rất là ân cần, Bùi Tịch Hòa xem liếc mắt một cái liền rõ ràng hắn ý tứ. Nay cái chúng nó yêu đan không thể lấy ra, phải cùng cùng một chỗ xào nấu mới có xuống nước kỳ hiệu. Hắn cái đuôi lay động ở bên cạnh, có chút được một tức lại muốn tiến một thước nói nói, muốn trước đốt sau băng, chúng ta ăn lát cá đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, rũi ra đầu ngón tay, một tia màu vàng hỏa diễm kéo ra bảy đạo thước vàng, một sát na liền xuyên thủng đầu cá, đem này sinh cơ đều mẫn diệt, sau đó theo đuôi cá nơi sinh ra một tầng sương trắng, rất nhanh liền bao trùm toàn thân. Trước thiêu đốt sau đó hớp lạnh, này mỹ ngự hà chất thịt liền đạt được lớn nhất kích phát. Nàng trên người chỉ có thiên quang đao này một thanh lợi khí, Triệu mang cho nàng viên thuộc về Môn chủ mụ xanh chứa vật giới bên trong cũng tất cả đều là phòng ngự phụ trợ một loại linh bảo. Nếu là gọi Hách Liên Cựu thành dùng hắn hồ ly móng đuốt phiến cá, nàng lại có chút bất bỏ. Lập tức niệm lực vươn vào Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong, tìm được một chỗ ngọc thạch khoán mạch, thu lấy chút ra tới. Một khối quyền đầu lớn nhỏ ngọc thạch tại nàng tay bên trong hiện ra, hồ ly mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại chưa phát ra nghi vấn, ai đều có chút thủ đoạn che giấu, này sợ là này trên người cất giấu một cái nhận tiểu giới. Nay tại Thượng Tiên giới mặc dù không tính bí mật, nhưng cũng coi như liếm thấy. Bùi Tịch có thể tại hắn trước ra này đó, cố hắn hạ quá lớn đạo thể nói duyên cớ, cũng là tại phóng thích nhiệm, nhất thời chi gian, có chút mỹ tư. tư. Ông cái này khí vận cường thịnh chi người đủi, chắc hẳn có thể sớm sớm khôi phục, thậm chí đột phá đến hợp thể cảnh giới, tại hướng thượng thành tiêu giao du. Đến lúc đó liền đánh về Thiên hư thần châu, gọi kia cái kim giáp kỳ lần cùng tà tu biết hồ ly không là dễ chơi. Ở. Bùi Tịnh Hòa không nhìn thấy kia hồ ly con mắt bên trong cởi ngây ngô, nàng bàn tay tràn ngập thượng một tầng kim quang, chân hỏa nhiệt độ bị nàng khống chế đến không sai chút nào, bộ phận ngọc thạch tại này nhiệt độ hạ mềm hóa, tùy ý bóp thành dáng, tại lòng bàn tay ngưng tụ, trước mắt hình. Còn có bộ phận bị bóp thành bảy bàn. Theo chữ bên mặt ra mặt tấm tới. Xem như là mà bạn, ngọc chất không sẽ như bình thường tiết sạch ô nhiễm thì cá, tay phải huy động chi hạ, chính là đao hành dày đặc, gọi người xem không chân thật, nhưng bảy đôi cá lập tức vọt lên rơi vào tấm thuần bên trên ngọc bản, thanh phong thổi, chính là hóa thành óng ánh cân xứng lắc cá. Thế mà không có cá xương, không xương như thế nào phát lực tại nước biển Trung du động. Bùi Tịch Hòa trong lòng ám đạo thế gian sinh linh kỳ diệu. Tham ăn hổ ly đã đem ba bàn lát cá vạch đến chính mình người phía trước, rồi ra móng đuốt mọ một lên tới đút tới chính mình miệng bên trong. Ân, ân liền là này cái hương vị. Bùi cũng dùng hai ngón tay ve thành một phiến thịt cá đưa đến miệng bên trong. Bích Nguyệt Hà yêu đan rất là kỳ diệu, chết sau không lập tức lấy ra liền sẽ hòa vào nhục thân bên trong, nhập khẩu chính là rồi rảo tinh thuần yêu lực, không giống bình thường yêu thú ngắt ngược, thiên hướng về linh lực bên trong chính. Gọi nàng thể nội nguyên anh tiểu nhân thôn nạp luyện hóa, hóa thành mấy sợi pháp lực. Còn có chút tế tiểu yêu lực lặng yên không một tiếng động dung nhập thể nội cơ bắp, gọi khí huyết càng cường thịnh, đồng thời tăng cường đối với nước thích ứng lực, chẳng trách có thể gọi người như cá đồng dạng tại đáy biển tự do hành động, không bị nghẹt lực. Nay lúc nàng mới phẩm vị này nải bên trong vị, không mang theo chút nào loại cá mũi tanh, nhập khẩu một mũi thơm mùi nào, cảm giác cực kỳ phong phú. Này hồ ly nói thập đại mỹ vị loài cá, ngược lại là danh bất hư truyền. Lưu Loát ăn xong, nàng cảm giác đến nhục thân đối với này thiên địa giang thủy linh nhiều thêm một cổ thân hòa, như cá gặp nước cảm giác. Một tháng thời gian, đủ bọn họ hành sự. Hồ ly dùng móng đuốt sờ sờ miệng, cái đôi lắc vui sướng cực, nuốt ăn ba chỉ kim đan yêu ngư, yêu lực đối hắn này loại thuần khiết yêu tu là đại bổ, còn sót lại thương thế cũng có chút hảo chuyển. Bùi Tình Hòa đem ngọc bản ngọc đao chợt đều cất kỹ, trong nghĩ là chờ đi thời điểm lại thượng mấy hạ, mang về sư phụ sư linh nếm Chúng ta đổi một vùng biển, lại trước vãng giao nhân lấy đi. Nàng thủ thập sạch sẽ, phủi tay, vừa mới kia một chỗ hải vực động vật biển bị bọn họ bừng tỉnh, tăng thêm động tay, chỉ sợ chưa tiếp tục ngủ say, liền tính bọn họ đều có thay đổi khí tức diện mạo thủ đoạn, còn là cẩn thận chút hảo. Ân, kia động vật biển chỉ sợ là Hóa Thần đỉnh phong, tại nước bên trong thực lực càng là có thể sánh vai hợp thể tu sĩ. Hồ Ly còn có chút trong lòng có e dè. Bùi Tịch Hoa gật gật đầu, nếu không phải là nàng người mang vô cực ngày băng chi lực, biển hoàn cảnh đối nàng đồng dạng là gia trì, mặt trời chân hỏa đều chưa hẳn có thể kéo xuất sinh cơ. Nàng cung Hồ một cái, một lần nữa thấy được một vùng biển đang cẩn thận thăm dò sau xác định cũng không có nguy hiểm, này mới nhảy vào nước biển bên trong. Hồ ly một lần nữa biến thành ngư nhi bộ dáng du động. Bùi Tịch Hòa vì không kinh động đáy biển khả năng tiềm ẩn cư thú, cũng chưa từng thi triển pháp lực hộ thân, rước quát nguyên anh độ thân thủy hỏa khó xâm, nước bên trong cũng có thể hô hấp, pháp ít cũng không sẽ tắc bóp, an kia bích nguyệt hà, gọi nàng thoải mái tại nước biển trung du động. Ngọc giác tại nàng bàn tay phát ra chỉ dẫn vi quang, nàng thu hồi tới, cùng hách liên cựu đi. Cô lôi kiếp thế to lớn vô cùng, lẫn vô cùng huy, tại từng cái trống lúc sau, mây đen tản đi vùng vai kỳ quàng. Thiên địa chi gian tưởng thủy chi khí nổi lên đút phía, ẩn ẩn có long vượng chi ảnh hiện ra, là tiến giai điểm lạnh. Hàm Nguyên hồi lâu không thay đổi sắc mặt giờ phút này đều mãn là ý cười. Tống Nhiên chân bê quan kết thúc, giờ phút này trải qua thiên kiếp, rốt cuộc vì cô luân lại thêm một vị tiêu giao du. Hắn ngước mắt nhìn lại, cái kia vừa mới tấn thăng, thủy khí tới người tu giả đã tới đến hắn thân phía trước, nhưng cứ gọi Hà Nguyên mặt bên trên hiện ra kinh ngạc, là Tống Nhiên chân mái tóc đen nhánh hóa thành sương tuyết. Này? Tống Nhiên chân ngước mắt cùng hắn đối mặt, trong nháy mắt gọi Hàm Nguyên như vậy lão tổ tông bản nhân vật đều phát giác đến một cỗ tang thương chi ý, không gọi kinh hãi nhưng tang thương tựa hồ chợt lóe lên, một lần nữa trong suốt lên tới. Sư tôn, Đỗ nhi đột phá thành công. Này, là ta sở ngộ nói đi. Hắn cười khẽ, con ngươi trong mắt chỗ sâu có một điểm màu đỏ thiệt quá, thoáng qua liền mất, gọi Hà Nguyên chưa từng nhìn thấy. Ngươi sở ngộ đạo vì sao? Tống Nhiên chân xem Hà Nguyên, nhưng lại như là nhìn hướng phương xa hư nơi, mang không rõ ý vị. Thời gian, bản chương xong. Chương 349, biển bên trong tu hành. Bùi Tịch Hòa cùng Hồ Ly Hóa làm lư nhi càng du lịch càng sâu, theo biển cạn hướng chỗ sâu du động. Ban đầu thời điểm bọn họ còn cực kỳ nhẹ nhõm, bùi tịch hòa có phần thú vị vị nhìn những cái đó bơi qua bơi lại các loại ngư nhi, cũng không phải là yêu thú, mà là bình thường loài cá, này đó nàng còn chưa thấy quá, tự nhiên lưu một phần hiếu kỳ tâm tư. Nhưng theo lặn xuống, tràng cảnh dần dần biến hóa, rốt cuộc phân không ra tâm thần. Nàng trên người một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao trùm, thu liễm một thân khí tức, chiều sâu càng lớn, xung quanh áp lực cũng liền càng rõ ràng lên tới, xung quanh nước biển như là giống như núi cao áp tại nàng trên người Bích Nguyệt Hà là gọi nàng có thể tại nước biển bên trong tự do thông suốt, không bị nén lực, nhưng lần xuống thời điểm bốn phương tám hướng hướng nàng tới biển sâu trọng áp lại không thể tránh né. Hồ Ly hóa thành ngư nhi cũng có chút cố hết sức, du động tốc độ chậm lại. Địa giao nhân nhất tộc sinh hoạt tại biển sâu khu, bọn họ không thể không tiếp tục lặn xuống. Lại lần nữa hạ du hơn 2000 xích, Hách Liên Cửu thành rõ ràng có chút nhịn không được, hình cá bất ổn, lập tức thu hồi thần thông một lần nữa biến trở về hồ ly bộ dáng. Bùi áp to lớn ba chấn, chịu đến rất chế, nàng đem này hóa đi, thân kháng áp lực, trong lúc nhất thời huyết khí có chút cuộn. Hào tại vượt qua nguyên anh lui tiếp, gọi nàng nhập thân cường độ bắt trướng, nếu không chỉ sợ cũng muốn sát vũ tại này. Gân cốt huyết nục, quanh thân huyết thiếu, phát ra một tầng nhàn nhạt màu trắng vi quang, cùng chúng quanh trọng áp chống lại, Đùi Tịch Hòa đột nhiên liền có thể hiểu được vì cái gì này giao nhân nhất tộc có thể thành tựu đái biến tam đại bá chủ một trong. Còn muốn lại hướng hạ hơn một nạn xích, có thể nghĩ kia bên trong áp lực sẽ đạt tới nhiều bao lớn tình trạng, mà giao nhân tự xuất sinh chi nhật liền sinh tồn ở này dạng tiểu liền thân, tới, cũng lại vung cái đôi. Không thành, chúng ta nếu là thật này dạng xuống đi, Có thể hay không chống đến kia bản chiều sâu hải vực còn khó nói, thật hành, cũng chỉ sẽ hành động nhận hạn chế, không phát huy ra nửa chút thực lực. Đó mới là gọi chính mình người tại hiện cảnh. Hồ Ly cũng bị xung quanh áp lực để ép ngũ tạng lục phủ, hắn lúc toàn thịnh là hóa thần định phong yêu hồ, nhưng thiên hồ cường tại nguyên thuật thần thông chân pháp, hắn một chỉ tiểu thể tự nhiên không như thế nào luyện quá thể, tăng thêm có thương tích trong người, bàn về nhục thân cường độ thậm chí ẩn ẩn không bằng bùi tinh hòa. Hắn gật đầu một cái. Chúng ta ít nhất phải đem nhục thân cường độ lên, thì đứng này trọng lại đi hướng giao nhân lĩnh địa. Bọn họ này một đường thượng gặp mặt chủng tộc sinh linh, có cũng có cho nhau giao lưu quá, biết được này giao nhân nhất tộc tính tình hiền lành, cũng không hung ác hiếu chiến, hơn nữa kia linh giới bằng vào ngọc giác liền có thể vào bên trong, giao nhân tộc cũng không chiếm thành của mình, nhưng tiến vào lãnh địa yêu cầu thông báo một tiếng. Lời nói mặc dù như thế, thân phụ Trọng Áp, gần như tay chói gà không chặt tiến vào hắn tộc lãnh địa, Bùi Tịnh Hòa cùng Hách Liên Cựu Thành đều là cẩn thận người cùng hộ, như thế nào sẽ thật đến lòng? Một người một hộ liên nhau, tự nhiên là ai cũng có ân yêu. Bọn họ tìm nơi ẩn nấp địa phương, chung quanh có mật mật ma, ma tạo biển phiêu đáng, sinh ra không thiếu san hô che lấp, lập tức các tự bế mắt ngồi ngay ngắn, này tiên sát chi hải cũng không tầm thường, nước chi linh khí bản liền dư giả đến cực điểm, mà tại trọng áp hạ càng là không ngừng nương thử, tinh phần vô cùng. Hồi ly đầu tiên là hiện lên toàn thân pháp lực, điều động xung quanh tồn tại hết thảy, hao phí nửa ngày, rốt cuộc bày ra một tòa đại trận, gọi tiêu giao du động vật biển đều chưa hẳn có thể phát giác bọn họ ba động, này mới nhắm mắt đạt tọa. Nay dạng hoàn cảnh hạ, gọi hắn nghĩ muốn hảo hảo bế quan một phen, dựa vào đáy biển tinh thuần linh khí tu luyện, không thua kém một chút nào lấy trợ, có lẽ có thể như vậy khôi phục hóa thần thực lực, tăng thêm mấy phần lực lượng. Mà bụi tịch cũng là nhẹ hợp hai trong mắt. Nơi đây hoàn cảnh vô cùng tốt. Nàng nếu muốn để cao tu vi đại có thể tu luyện vài năm, tích lũy pháp lực, nhưng nếu là muốn mài giũa nhục thân, nàng tự nhiên là muốn tu luyện yêu thần biến. Kim ô yêu thần biến là kim ô nhất mạch công pháp chi cao, nàng Dĩ vãng đều là cùng chủng ma cùng thiên quang vô cực đồng tu, nhưng giờ phút này nóng lòng đột phá nhục thân chi lực, tự nhiên là toàn tâm tu tập này phương pháp. Thể nội thần ô huyết theo nàng cảm ứng ma bắt đầu rung động, này là thượng cổ thần ô tu luyện pháp môn, không ngừng mà kích phát chảy máu mạch bên trong lượng, xung quanh toàn hướng tới. Tại trọng chuyển đến càng nhanh, càng chảy, khí bị huyết vào. Nó thể hiện thần quang, gọi bụi tịch hòa toàn thân đều phát ra một cổ nhàn nhạt, nhạt vàng rực. Thượng cổ yêu thần đi liền là nhục thân thành thánh, thần thông hám thế đường đi. Tu tập yêu thần biến, chính là không ngừng hướng huyết mạch tiên tổ dựa sát vào, thẳng đến siêu việt. Thân ô năng lực cũng không phải là đơn thuần hỏa, thần trên thực tế lấy tứ đại hỗn độn nguyên linh chi lực thành tựu, cho dù là biển lớn, vẫn như cũng vô cùng thích hợp yêu thần biến tu luyện. Bùi tịch hòa khí tức vững bước bắt chướng. Không biết quá bao lâu, trước lại. Hắn mắt bên trong bạch kim diễm động, tựa như tinh thôi tán. Một sát na Hách Liên cựu thành khôi phục chân thân, hắn thể nội thương tích đã hoàn toàn khôi phục, chỉ để lại yêu đan một chút tổn thương, hắn mắt bên trong có duyệt sắc. Này tiên sát bên trong linh khí cực kỳ dư dã, tháng qua kia thiên hư thần châu, nhưng là so trí hắn chân chính xuất thân thượng tiên giới lại có sở không kịp, nhưng tại này biển sâu bên trong, đại lượng nước chi linh khí ngưng kết, tương đương với một chỗ động tiên phúc địa, tu luyện hoàn cảnh đã không kém nhiều. Lục thân lại lần nữa thu về bình thường hồ ly bộ dáng, chín cái đuôi thu nạp thành một điều. Hắn nhìn hướng vẫn còn trầm tu bên trong buổi tịch hòa, Một cổ kinh người huyết mạch chi lực tại nàng trên người ấp ủ, nếu không phải là hắn phía trước hao hết pháp lực bày ra trận pháp, chỉ sợ này cổ uy áp cũng đủ để đem này bên trong hải vực hoàn toàn đảo đoạn. Hách liên cựu thành hồ ly con mắt hơi hơi nheo lại, càng phát khẳng định. Nàng huyết mạch tuyệt không sẽ là bình thường kim ô chi huyết, vô cùng có khả năng là trí tôn kia tồn tại. Theo hắn tỉnh lại, vừa mới vô ý thức chuyển ra ba động chưa gọi chi trận pháp bên ngoài sinh linh phát giác, lại kinh động đến bùi tịch hòa liền tính hắn tự thân là thuần huyết thiên hồ đều chớp mắt bị áp chế, toàn thân mềm mại lông tóc toàn bộ tạc lên tới. Thang đến Bùi Tịch Hòa lấy lại tinh thần, kia nồng đậm quang mang thú liễm, lộ ra trong suốt trong mắt, đây mới gọi là hắn tạc mao thân thể dần dần khôi phục lại. Bùi Tịch Hòa nắm chặt lại quyển, đối với giờ phút này nhục thân sợ có lực lượng có chút hài lòng, lúc sau tại tìm chút tiên tài địa bảo đổ vào mài rữa xuống đi, sẽ càng càng mạnh mẽ. Nhưng cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian. nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nói nói, ta xem này trận pháp ngoài đi qua 20 ngày tạ hữu mặt bên trên hiện ra chút Hơn 20 ngày lấy được này dạng hiệu quả, cũng liền là tiên sắt bên trong linh khí nồng độ cùng này biển sâu đặc biệt hoàn cảnh mới có thể làm đến. Chúng ta tiếp tục lặn xuống. Ùm. Giờ phút này bọn họ nhục thân chi lực tăng cường, phía trước cảm nhận được trọng áp đã không tạo được đại ảnh hưởng, phi tốc hướng chỗ càng sâu bơi đi. Bạn chương xong. Chương 350, Thanh thủy. Càng đi chỗ sâu, liền càng phát tắm trầm, duy có một chút phát ra huỳnh quang cá bơi cùng đáy biển thực vật. Tiếng động yên tĩnh, Bùi Tịch Hòa lực, ra tốc kích mà xuống. Xông qua một tầng màu lam nhạt qua mảng, lập tức bọn họ cảm thấy quanh thân áp lực đi. Cái này là giao nhân tộc vực, vừa mới tại tầm mắt bên trong không có chút nào quang lượng, tiến vào này bên trong sau, không biết từ đâu sản xuất sinh tia sáng, xung quanh lượm đường. Đại hồng, màu đỏ tía, lam nhạt các loại cây san hô mật mật ma mà, xem đi lên liền cấp người một cổ mỹ lệ cảm giác. Mà đại lượng vỏ sò chống chất, mặt trên tầng lý rõ ràng đường vẫn lẫn nhau câu liên, không biết làm cái gì phương pháp, lẫn nhau dính kết, xây dựng thành từng tòa phong cách tươi đẹp phòng ốc điện đường tới. Giao nhân cũng xuất hiện tại bọn họ trước mắt, nơi này là một chỗ phố xá, có chút nhân tộc chợ bộ dáng. Vừa mới đột phá quan màng, hiển nhiên là xúc động nơi đây cấm chế. Bất quá 3 bước Liên là có ba đôi giao nhân theo những cái đó ốc xá bên trong nhảy ra. Nửa người trên là nhân loại thân thể, nửa người dưới lại là màu xanh thảm đuôi cá, lẫn lẫn màu lam hình tròn lẫn phiến lấp loé hào quang nhàn nhạt, nhạt. Ba cái tay bên trong cầm màu trắng cốt chất tam xoa kích giao nhân mặt mày trang nghiêm, nhìn hướng một người một hổ. Cầm đầu nữ tính giao nhân tam xoa kích nhất chỉ hướng núi tịch hỏa, miệng bên trong phát ra liên tiếp sóng âm. Là giao nhân ngữ. Thần ôn nhưng thông và vật, nay xuyên sóng âm rơi chính là tự nhiên bị lý giải. Nàng mở to miệng, phát ra một chuỗi tương tự âm. Kia nữ tính giao nhân hai đầu lên một chút kinh ngạc nhưng lại rất nhanh ép xuống, có rất ít ngoại tộc có thể học được bọn họ ngôn ngữ. Nàng vừa mới phát ra sóng âm ý tứ chính là hỏi thăm bọn họ từ đâu mà tới, có gì mục đích. Bao quát chính mình tại bên trong ba đôi giao nhân đều là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, này mới có tư cách trở thành thủ vệ thủ hộ tộc quân. Bùi Tịch Hòa thì là lấy sóng âm cùng nàng đối thoại. "Chúng ta đến từ lục địa phía trên, ngoài ý muốn được đến linh giới Cổ Ngọc mấy bữa, nghĩ muốn mượn tiến vào linh giới, còn tình hình cái thoát tiện." Nàng tu vi cũng không che giấu, Nguyên kỳ vi, mà một bên hồ cũng là để cho giao nhân không cách nào nhìn biểu hiện ra thái độ rất là khiêm tốn. Giao nhân bản thân tính tình ô lương, cũng không có nhiều lằng khó. Kia nữ tính giao nhân đem tam xoa kích phong nhọn hướng Hồ Ly, miệng bên trong phát ra một chuỗi sóng âm. Hồ Ly, Hồ Ly mắt to xem kia giao nhân, vội vàng giật giật bụi tịch hòa góc cáo ra hiệu nàng phiên dịch nhất hạ, thiên hồ nhưng không có cùng vạn vật câu thông tiên phú. Bùi tịch hòa truyền âm cho hắn. Lập tức Hồ Ly trên người khí tức huyết tán ra, gọi nàng đôi mắt lướt qua mấy phân u quầng, Hồ Ly giờ phút này khí tức cảnh giới chính là Hóa Thần kỳ. Bất quá cũng tại lẽ thượng bên trong, hắn bản thân cảnh giới liền là Hóa Thần Đinh phong, này lúc bất quá là dưỡng thương cùng chữa trị yêu đan tổn thương. Càng đi về phía sau khôi phục thực lực đến càng nhanh. Bùi Tịch Hòa Miệng bên trong lại lần nữa phát ra một chuỗi sóng âm, giải thích hồ ly cảnh giới. Kia ba đuôi giao nhân đều cảm giác được hóa thần tu vi đều là có chút cẩn thận, nhìn hướng hồ ly mắt bên trong cũng mang theo chút tôn trọng, rốt cuộc thực lực vi tôn. Nữ tính giao nhân danh gọi Thanh Khê, nàng hiểu được tình huống lúc sau gật gật đầu, nói cho Bùi Tịch Hòa linh giới phu vị, bọn họ cần muốn tiếp tục tuần tra, đồng thời cảnh cáo bọn họ không thể tự tiện xông vào linh giới bên ngoài mà khác vực, nếu không sẽ đối mặt hộ vệ đội lôi ra tay. Hòa gật gật đầu, mặt bên trên ý khởi, đối này phát ra một chuỗi sóng âm ngỏ ý cảm ơn. Lập tức ba đuôi giao nhân lao đi viễn hải, Bùi Tịch Hòa cùng bên người Hồ Ly hướng chỉ ra phương hướng mà đi. Đôi cáo như là tuyển mái trèo đồng dạng lắc lư, cấp hắn cung cấp về phía trước đột lực. Người cái này cùng vạn vật câu thông năng lực còn thật mạnh a. Hồ Ly có chút hâm mộ, này cái năng lực thường thường có thể tạo được rất nhiều ý tưởng không đến tiện lợi. Bùi Tịch Hòa nhất miệng, cũng không lộ ra cái gì đặc sắc. Người trận pháp thiên phú không phải cũng là làm nhiều ít trận pháp sư đều phải cực kỳ hâm mộ. khởi trận, có thể nói là sinh ra đã biết, phú dị bẩm. Hồ Ly bị tán dương lúc sau mau nung nung mặt ngược lại là nhìn không ra cái gì, đôi mắt bên trong dâng lên mấy phần sắc sắc. Kia là, ta trận pháp tiên phú nhưng là toàn thành khâu cao nhất. Nói lên tới hắn đều có chút muốn tộc bên trong, rõ ràng trấn thủ thần ẩn cảnh không cần hắn, nhưng không biết Lao tổ tông như thế nào nghĩ, đem hắn này một chỉ tiểu tệ phái hạ tới. Bất quá không sao, nhiều nhất còn có mấy chục năm, lão tổ tông sẽ đến đón hắn, nếu là tại thần ẩn cảnh trong vòng tìm không đến chính mình, tự nhiên sẽ thi triển thiên hồ thần thông tìm kiếm hắn rơi xuống, sẽ rách thế giới hàng rào dẫn hắn trở về thượng thiên nhân giới. Bùi Tịch Hòa đi tại này thượng, trung quanh du động giao nhân không cảm thấy kinh ngạc, không thiếu hàng bên trên giao nhân thậm chí hướng nàng phát ra âm, biểu hiện chính mình tình, giao hàng tương phẩm Nàng nhìn hướng những cái đó giao hàng đồ vật, no đủ to lớn chân châu, sinh tinh xảo hoa văn vỏ sò, còn có chỉ sinh trưởng tại biển bên trong linh vật từ tử, còn có không ít tu sĩ bên trong đồ vật. Bùi Tịch Hoàng Nguyên bản không có ý định giao dịch, cùng Hồ Ly hướng kia linh giới mà đi. Nhưng một tia linh quang nhảy vào mắt bên trong, gọi nàng dừng bước, Hồ Ly vốn di đi theo nàng phía sau, giờ phút này xem nàng ngưng chân, lập tức thuận nàng ánh mắt nhìn lại. Một điều thượng chút tuổi tác lam đuôi giao nhân quầy hàng, tu vi tại kim đan viên mãn, nhưng này giao nhân trợ thượng, công bằng mua bán giao dịch, nếu như ép mua ép bán, đấu pháp xung đột, liền sẽ bị chấp pháp đội từng cái bắt bắt. Nàng đi tới này điều giao nhân trước mặt, đưa tay chỉ hướng một cây linh vật. Kia là một cái lam trái cây màu trắng, quần đầu lớn nhỏ, mặt ngoài cũng không trơn bóng, sinh ra lần phiến bản hoa văn tới, chết xạ ra quang trạch biểu hiện ra một cổ thô giáp cảm giác. Nhưng này là tại thiên hư thần châu đã diệt sạch linh vật, tại Vô tận hải bên trong đã hồi lâu chưa từng chuyển ra quá tương quan tin tức. Sinh tại biển sâu ngũ phẩm linh vật, biển thủy chi lực ngưng kết, gọi là thanh thủy. Này vật có thể tẩy địch tu giả nhục thân, đối với đạo xuống tu giả có kỳ hiệu, có thể gột rửa tu giả nhục thân kinh lạc, tăng lên nhất định tiên phú. Nàng chí nhớ bên trong một vãn linh căn bên trong chính có thủy linh căn, một vãn cảnh giới tạm tại trúc cơ kỳ, chịu đến tiên phú hạn chế, cũng bởi vì nuốt không thiếu phụ trợ tu luyện đan dược. Như thế ăn vào lại quả, gột rửa nhục thân, loại bỏ thể nội đan độc, để cao tiên phú, tại tăng thêm bội kim đan, liền có tám thành năm chắc tu thành kim đan tu sĩ, khiến cho thọ nguyên tăng trưởng. Bùi Tịch Hòa khẩu nói giao nhân ngữ, đem chủ quǎn rõ ràng giận mình, nhưng dùng đồng dạng ngôn ngữ, hiện nhiên liền càng thêm thân cận một ít, không một nhi liền dịch nội dung. Nàng tự giới bên trong lấy ra hai bình đan dược cùng một cây không giống bình thường hiếm có ngũ phẩm linh dược. Thanh thủy đối với Kim Đan trở xuống tu giả có rất lớn chỗ tốt, đối này đã Kim Đan giao nhân không thập tác dụng, cho nên lấy ra tới trao đổi một cây phụ trợ tu hành linh dược. Giao dịch hoàn thành, Bùi Tịch Hòa dùng hộp ngọc đem thanh thủy quả cất kỹ, nhưng nàng cũng phải nắm chắc thời gian, trở về thiên hư thần châu mới có thể đem này vật giao cho một tỷ tỷ. Hồ Ly Vỹ vây, vây đuôi hỏi nói, còn muốn trao đổi cái gì sao? Ta nhìn này bên trong một ít đáy biển linh vật cũng không tệ lắm. Bùi Tịch Hòa lắc đầu, là không tệ lại có, nhưng là đối nàng không cái gì đại tác dụng. Đi thôi, đi linh giới. Bạn xong. Chương 351, ngũ khí quan chi mạnh núi hiền. Hồ Ly nghe thấy nàng lời nói chợt chợt hai tiếng, hắn kỳ thật cũng nghĩ giao dịch, không thiếu đáy biển linh vật liền tính là thượng tiên giới cũng khó tìm được, một ít đặc thù chi vật đối với tôi thể nung hồn có đại dùng, đáng tiếc trên người chơn, hồ mao cũng bán không được. Nếu là bạn căn hồ mao liền có thể biến thành linh thạch, vậy là tốt rồi. Nhìn hắn có chút lưu luyến không rời, quay đầu nhìn, đều không là tại ám chỉ nàng, là tại chỉ rõ, đội tịch hòa nắm bắt hắn cổ cầm lên tới vung ra thân phía trước. Trở về lại cho người mua. Cũng đi như vậy lâu lộ trình, nàng cũng coi là thăm dò rõ ràng này con hồ ly ta tính, nàng la bỏ được linh thạch cấp hắn mua. Nhưng mở cái đầu lúc sau liền không có tiết chế, sẽ lãng phí càng nhiều thời gian. Hồ Ly đến nàng đáp ứng, cũng rõ ràng buổi tịch hòa không là tại cùng hắn, cao hứng hiếp hiếp mắt, hướng linh giới sở tại phương vị nhanh chân bước đi, sau lưng cái đuôi hất lên hất lên, hắn đang nghĩ hảo lúc sau muốn mua chút cái gì, này cái cũng muốn, kia cái cũng muốn, biện quả cùng linh chi không sai, kính giao cùng lòng tiên trầm hương cũng không tệ. Đi ra giao nhân phủ thị, càng đi về phía trước chút khoảng cách, liền là linh giới chỗ. Trước mắt là một cái thanh đồng đại môn, không có người nào yên, chỉ có cửa ra vào phía trước có hai đôi giao nhân thủ hộ. Nàng lấy ra kia huyền lạc ngọc mỡ, hai vị giao nhân hiệu, cùng chi giao nói một phen, giống nhau ngôn ngữ câu thông tự nhiên là gọi bọn họ cảm thấy có chút thân thiết, cũng là bởi vì này phát ra sóng âm, nhắc nhở mấy câu. Mặc dù kia cổ ngọc truyền tống vào linh giới chỉ có thể một lần, nhưng là không có thời gian khoảng cách, cho nên lẫn nhau tài nguyên đội thành, đã có rất nhiều người tiến vào bên trong, kia linh giới bên trong linh khí không tính nồng đậm, các loại linh vật đều đã kinh khô kiệt, các người rất có thể không công mà lui. Bùi Tịch Hòa trả lời, chúng ta biết, nhưng tổng phải xem thử xem. Nan mục đích cũng không phải là nghĩ muốn cướp đoạt tu luyện tài nguyên, mà là xem xem kia động phủ chủ nhân lưu lại kia tám chữ ý nghĩa. Bùi Tịch Hòa ôm quyền mỉm cười đáp lại bọn họ thiện ý, hai tôn giáo nhân tối lui chút, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay Huyền Lạc Cổ Ngọc lập tức lóe lên một đạo bạch quang, bắn vào kia thanh đồng đại môn bên trong. Đại môn bên trên thanh đồng đường vân đều nhấp nháy sáng lên, tản ra một cổ cổ pháp ý vị tới, cánh cửa từ từ mở ra, một sát na chi gian, bọn họ trước mặt tràn ngập thuần màu trắng chói mắt quang huy. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu thành lập tức đi vào kia màu trắng dần dần tại, tại Lại chỉ trước mắt, đã là mặt khác thuần theo kinh hoàn tán, bọn họ này mới nhìn rõ ràng quanh cảnh tượng đã không còn là biển sâu, mà là lục địa phía trên, này một rừng cây thanh thúy tươi tốt, màu nâu đen thân, cây có chút trắng tiện, màu xanh sớm, màu xanh nhạt, màu vàng xanh lá phiến lá dao thế trùng điệp chi gian, đem bầu trời phong xuống ánh nắng chói lóa, gọi bọn họ thân sự tại một phiến tre lấp chi địa. Bùi Tinh Hoa tử tế đánh giá hạ quay vòng hoàn cảnh, cũng đang cẩn thận cảm ứng xung quanh linh khí nồng độ. Quả thật như kia giao nhân theo như lời, linh khí mặc dù còn được sương tụng nồng đậm, nhưng cùng vừa mới đáy biển sâu bộ bọn họ tu luyện kia hơn 20 ngày lúc đều so sánh kém không thiếu, tại nàng lan tràn đi ra ngoài niệm lực cảm giác bên trong, gọi nàng không khỏi chậc chậc hai tiếng. Xạch Này bên trong linh giới không gian pháp tắc chỗ nào có thể cùng tiên sắt cùng so sánh, nàng mọi việc đều thuận lợi trùng ma niệm lực lại khôi phục thần uy, dưới nền đất tình huống đều có thể thăm dò rõ ràng. Liền một chút linh thạch cái bóng cũng không tìm tới, thậm chí cảm giác được hình ảnh bên trong còn có đại lượng đạo móc dấu vết. Nay cũng liền là tuyệt đại bộ phận bí cảnh sẽ cách không ngừng thời gian mới có thể lại lần nữa mở ra nguyên nhân, một khi không có thời gian cùng tư cách hạn chế, lại dư giả phúc địa đều sẽ bị quá độ lợi dụng trở thành một phiến đất hoang. kia chủ nhân lưu lại vỡ, là bọn họ đi tới này giới tìm tìm cái gì? Hái đóa hoa, vẽ nhánh Holy mi tâm bạch kim nghiệm lực cũng tại lóe lên, hướng trung quanh thăm dò, nhưng hoàn toàn không có thu hoạch, Hách Liên cựu thành con người bên trong lấp lóe nghi hoặc. Bùi Tịnh Hỏa, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khắp nơi mỏ mẫm bày thử thời vận. Này linh giới sau khi tiến vào là có thời gian hạn chế, bọn họ nhất định phải nắm chặt chút, nếu không thời gian nhất đến trực tiếp liền bị chuyển tống ra ngoài. Bùi Tịnh Hỏa tại tử tế suy tư, nàng nhất điểm điểm phục bảng kia động phủ chủ nhân khả năng ý đồ. Nếu dẫn đi tới linh giới tất nhất định có không giống nhau dụng ý, Thiên hư châu đại biểu hắn hoặc là nàng cùng Thiên hư thần châu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, đem Bùi Tịch Hòa sẽ bởi vì Hàn Phạm ngộ nhập vạn cổ tiên sát, cơ duyên xảo hợp đi vào động phụ sự tình đều tính đến thanh thanh sở sở. Như vậy Bùi Tịch Hòa càng nhiều đồ vật thần có thể hay không biết đâu. Đáp án rất lớn trình độ là khẳng định, nhưng nàng mệnh số chính là 99 mệnh cách, thiên cơ che đợi, xem bói người chạm vào ác gặp trời phạt, trọng chút tại chỗ chết bất đắc ký tử, thân tử hồn nhẹ chút cũng nhất chịu đến khủng bố Này gọi nàng nghĩ không ra. Nay sự tình tạm thời dần xuống đáy lòng, trước mắt là tìm ra manh mối tới. Nếu biết chính mình càng nhiều hơn hơn hướng, như vậy nhất định rõ ràng nàng một ít năng lực. Lập tức, bùi tịch hòa phúc trí tâm linh, nàng thu hồi niệm lực, mắt bên trong bôi qua sán lạn mực kim chi sát. Xem này thiên điệu ngũ khí. Này là nàng tại thiên vĩ chân ma thí luyện ma tháp trong vòng lĩnh nộ vượt qua cảnh giới năng lực. Lập tức trước mắt thế giới tại bùi tịch hòa mắt bên trong tựa như đổi một phen bộ dáng, tồn tại hết thể đều từ nhan sắc cấu thành, kim mục thủy hòa thổ, bạch lục đen xích Hồ Ly nhìn nàng toàn thân khí tức lập tức trở nên thâm thúy thần bí, đáy lòng kinh ngạc, này trời thân xem thiên địa vận chuyển, can thiệp ngũ khí năng lực, thậm chí dương thiên hạ đều khó mà chạm đến. Bùi Tịch Hòa này thời điểm rốt cuộc phát hiện tung tích. Bình thường tu giả tiến vào khai thác tài nguyên, sẽ chỉ cảm giác linh khí mức độ đậm đặc, lại không nói có thể hay không chạm đến ngũ khí vận chuyển, liền tính là chạm đến cũng không sẽ thí chuyển, bởi vì đối với vơ vét tài nguyên không có cái gì dùng nơi. Bùi Tịch Hòa giờ phút này lại tại thiên địa các loại bên trong phát hiện một đường. Không có nhãn sắc, lại không là trong suốt, không cách nào hình dung. Từ hồ có thể theo bên trong nhìn thấy sở hữu sắc thái, lại tử tế vừa thấy nhưng lại là một mảnh hư vô. Nó chỉ dẫn nơi xa phương hướng. Cái này là kia động phủ chủ nhân lưu cho bọn họ manh mối. "Hồ Ly, đi." "Ừm." Bùi Tịch Hòa đi ở phía trước, Hách Liên cựu thành theo sát phía sau. Hiện giờ hắn tu vi đã khôi phục lại hóa thần cảnh, cũng liền càng có mấy phân lực lượng. Hơn nữa hắn cùng Bùi Tịch Hòa đều rõ ràng, kia sau lưng người như thế trăm phương ngàn kế làm bọn họ tìm đến nơi này tới, tổng không phải là muốn bọn họ chết. Thật như thế lời nói, kia động phủ trong vòng liền nên bày ra kinh thiên trận, gọi bọn họ không đường có thể trốn. Cửu Vĩ Thiên Hồ sinh liền linh lung tâm, đối ở thiên địa có cảm giác, hắn mặc dù ngày thường xem đi lên nó nớt, nhưng luận đến quan trọng chỗ nhạy cảm tuyệt không thể so với Bùi Tịch Hỏa thấp hơn nhiều ít. Hách Liên Cửu Thành Tổng cảm thấy, hắn cùng Bùi Tịch Hỏa các tự xem đến 4 chữ không như vậy đơn giản, nếu không như thế nào không là hắn xem đến Chu liếu Thanh từ bốn chữ, mà Bùi Tịch Hỏa xem đến Cứu Thiên Hư Châu đâu. Hắn nhất định phải làm rõ ràng là như thế nào hồi sự. Này đó ngày đều tại mặt Khắc thành phố điều tra nghiên cứu, muốn chuẩn bị viết khái luận chương trình học 5000 chữ luận văn, khai giảng thời điểm mượn cho nên này mấy ngày đổi mới tương đối trễ, siêu cấp xin lỗi, bạn trường song. Chương 352, thời gian chi trận. Hách Liên Cửu Thành cân nhắc buổi tịch hòa đồng dạng nghi tới, nhưng để cho một chỉ tự thượng tiên giới Cửu vi Thiên Hồ Cửu Vất Thiên Hư thần châu, thực gọi nàng nhìn không đấu. Mà nàng giờ phút này tâm thần đều tại kia một màu phía trên, linh giới là đã sớm công nhận Khô Kiệt chi địa, đi vào cũng chỉ là xem chung quanh nơi này chi cảnh, cho nên trừ này một người một hồ, cũng không có người khác tung tích. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đều không cần che lấp, vẫn đủ thể nội pháp lực, bạo vút đi. Ngắn ngủi hơi, bọn họ chính là dừng đứng lơ trên không, hướng đạo tuyến cuối cùng. Họa giả không nên nói là cuối cùng, bởi vì kia tuyến cuối phân hóa đi ra ngoài, lẫn nhau câu liên. Nói là đi tới trung tâm càng thêm thỏa đáng, vừa mới bọn họ lần theo kia đạo tuyến bất quá là này, trung tâm chi nhánh một trong, tại không chung mà xem, kia vẻ quỷ dị trung tâm thành tựu mâm tròn, khắc họa rất nhiều thần bí đường vân, mà hướng phía ngoài kéo dài ra 18 đạo chi tuyến, trải rộng linh giới. Này là, trận pháp. Hồ Ly nghe vậy nóng lòng muốn thử, nhưng hắn chưa nắm giữ này, chờ xem thiên địa chi khí vận chuyển pháp môn, bụi tịch hòa hai ngón tay phải khép lại, thoáng hiện văn tự huy, bôi qua Hồ Ly hai con mắt. Lấy niệm lực làm môi giới, lẫn nhau ngắn ngủi cộng hưởng cảm giác Này vẻ quỹ dị sở pháp họa đại trận chính là hiện ra tại Hách Liên Cựu Thành trước mặt. Trần Văn rậm rạp, vui tịch hòa này người ngoài ngành xem một trong lâu liền cảm giác chói mắt choáng váng, ẩn chứa trong đó cực mạnh đạo vận huyền cơ, cảm thấy tức hải hơi đau. Hách Liên Cựu Thành hộ ly mắt bên trong thoáng hiện hào quang màu bạc kim, ẩn ẩn có phù văn tại bên trong lấp loé, cẩn thận quan sát này phương đại trận. Nửa ngày lúc sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, hai mắt khỏe mắt cấp tự có một mạt tinh hồng lấy dính tại trắng trèo sạch sẽ hồ lông, bạch bên trong hồng, phân ngoại rõ ràng. Bùi Tịnh Hòa đã sớm lấy ra tấm bổ niệm lực tức hải đang dự, tại Hắc Liên Cựu Thành vừa kết thúc liền đưa tới, hắn cũng không nhân nhó, mong muốn tiếp nhận há miệng muốn nuốt, dược lực lưu chuyển, dũng vào mê hoàn cung bên trong tức hải, cảm thấy thoải mái không thiếu. Không có giống bình thường bình thường vui cười chơi đùa, hắn giọng nói vô cùng vì chỉnh trọng. Nay chỉ sợ là một tòa thần rất lớn trận. Hắn bản thân trận pháp tu vi tính được là địa cực đỉnh phong trận sư, nhưng nghĩ muốn tiếp tục trở thành thiên cực sư, cũng đến động, đề là thần trận tâm thần trận. Chính là bởi vậy, hắn chỉ là quan sát này trận văn cùng lưu chuyển, liền lại nhận như vậy phạt lệ. Ta còn từ trong đó cảm giác xem xét đến một cổ khinh bạc đạo vận, chỉ sợ bày ra trận pháp kia người, đã đụng chạm đến nói trận tông sư pháp môn. Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ run. Nàng đụng phải cấp độ cao nhất liền là lúc trước tại thần ẩn cảnh bên trong tiếp xúc qua kia phương hướng trận, thiên cực trận pháp bên trong, nó cấp độ không cao lắm, nhưng nếu là không, có phá giải chi pháp, trầm luân huyễn cảnh, cũng đã đủ để uyên sát dương thiên hạ tu giả. Nhất đỉnh Tiên Thiên Cực trận pháp, càng là đủ để chóc bước vào thấy trường sinh đại thừa tu sĩ mà bọn họ trước mắt này một tòa pháp trận, cư nhiên là đã chạm đến nói trận hàm ý thần rất lớn trận. Này trận pháp là hạ chủng loại hình. Hồ Ly lay lắc đầu. Ta không biết, 7 trận người thi triển dung trận thủ đoạn, cùng kia động phủ chủ nhân giống nhau như lúc, chỉ sợ chính là thần sở thiết hạng, ta chỉ có thể nhìn đưa ra bên trong 38 loại trận pháp, nhưng phỏng đoán cẩn thận này, trận tối thiểu từ hơn 90 nói thiên cực trận pháp tích lũy giao hòa. dạng này đại trận đã tiếp cận toàn năng, vô luận là giết là phòng là, là khốn, đều có thể sưng cực chân thực công dụng lấy ta trận pháp tạo nghệ còn khó có thể phân biệt. Hách Liên cựu thành trận pháp tạo nghệ tại hắn này cái tuổi tác đã có thể nói là số một, hắn đều không thể phân rõ, bùi tịch hòa càng là không có chỗ xuống tay. Vô luận là bất luận cái gì một đạo, đi đến cực hạn, bắt đầu từ cũ pháp sinh mới pháp, theo thương thụ phồn lá hạ phát mầm non. Muốn đi đến cực hạn liền không khả năng y theo người khác pháp, mà muốn sáng lập bản thân nói. Cho nên trận sư bắt đầu sáng tạo thuộc về chính mình hoàn toàn mới trận pháp, đàn sư thăm dò chính mình đạt phương, tu giả bắt đầu hải nạp bách xuyên, tự chứng thần thông phát môn, đều là nảy cái đạo lý. Một người một hồ đều chưa đạt đến này cảnh giới, không cách nào xem xuyên này trận chủ tự nghĩ ra trận pháp sao lương nào riệu. Này trận 18 đạo chi tuyến xuyên qua chỉnh cái linh giới, chính là lấy này giới vì trận pháp căn cơ, uy năng vô cùng, chúng ta muốn tiếp tục xuống đi sao? Hồ Ly ngữ khí bên trong mãn là kiến kỵ, này trận lợi hại không phải phàm, hắn am hiểu lấy thế gian vạn vật chi lực thành trận, không cần cái gì trận kỳ pháp bảo phụ trợ, mà này sau lưng chi người càng tuyệt, lấy thiên địa làm trận bản, thế giới vì trận pháp. Hắn nhìn ra kia 38 loại trận pháp bên trong liền đạt tới 14 loại thiên cực sát trận, đủ để gọi đủ tích hòa cùng hắn đều vẫn mệnh mẽ bên trong, thật bàn về tới, khả năng hắn lao tổ tổng trận pháp tạo nghệ đều không kịp này sau lưng chi người. Hắn có chút tiến mệnh, đã bắt đầu sinh thoái ý bùi tịch hỏa sắc mặt thượng cũng hiện ra do dự khó quyết, không đi dò xét cái rõ ràng gọi nàng đấy lòng bất an, tựa như chôn xuống một cái gai nhỏ, nhưng này trận pháp vi năng, làm sao có thể khinh thiệp này bên trong. Nhưng cuối cùng còn là quyết định chú ý chúng ta còn là lui đi, nếu là ngày sau có cơ hội lại đến tìm tội này trận chân tướng. Nàng quả thật có thể phỏng đoán gian này sau lương tri người không ngờ lấy tính mệnh của bọn hắn, nhưng thì tính sao? Phỏng đoán cuối cùng là phỏng đoán, nếu là lấy chính mình đi đánh cược người khác tâm tư, lại ngu quá. Phía trước tại động phủ bên trong, chỉ từ kia hạp bên trên dung hợp pháp trận nhìn ra trận pháp tạo nghệ không thấp, đương thời Hách Liên Cựu Thành cảm thấy chỉ là kỳ tư xảo diệu, chính mình cũng có thể thi triển. Nhưng này trận trương hiện kia động phủ chủ nhân cùng bọn họ chi gian chênh lệch không là một chút điểm, thật đối thượng chỉ sợ cũng chỉ là bị người khác lênh hoay, cần gì chứ? Thần tị mị thiết hạ kết thúc, không nhảy vào đi chính là. Bùi Tịch Hoa lời vừa nói ra, Hồ Ly lập tức tán đồng gật đầu một cái. Từ từ. Bùi Tịch Hoa vốn dĩ muốn tối lui, nhưng đột nhiên cảm thấy được một kia quen thuộc cảm giác, đang bên trong khoanh chân nguyên anh tiểu nhân trợn mở hai con mắt. Sau lưng kia thần dị đồ đẳng bản liền như là một phương quân chủ, giờ phút này mặt trên có thuần màu trắng đạo phù lấp loé, kia là thuộc về bất hủ chi đạo lực lượng. Dưới thân đại trận ẩn quang lưu chuyển, một cỗ khí tức cùng nàng kêu gọi lẫn nhau. Bất hủ là nàng theo tiên vĩ chân ma thời gian cọ rửa hạ cảm ngộ tự thân năng lực sở ngộ đạo ma sinh, là này đối lập mà, nhưng tương sinh tương khắc, đồng dạng ẩn chứa thời gian huyền diệu. Giờ phút này trận pháp lực lượng tại cùng này phần thuộc về thời gian đặc biệt tính chất gọi lẫn nhau. Nàng mặt vi diệu. Nay đại trận chỉ sợ liên quan đến thời gian chuyển đổi, ta đã từng trực diện quá hạn quang chi hạ, đối này lực lượng, rất quen thuộc. Bụi tích hòa cho ra phương hướng, hồ ly lập tức mắt bên trong lộ ra tinh quang, coi đây là khởi điểm, phù văn lấp lóe, một lần nữa quan sát lên tới kia phương đại trận tới, hắn nguyên bản trong mắt trong mắt màu vàng trong suốt sạch sẽ, giờ phút này lại nhiễm thượng thứ máu. Khóe mắt vẫn tại chảy xuống máu, lại gọi hắn không thể rời đi ánh mắt, quan sát này dạng trận pháp là sẽ phản phệ tự thân, nhưng tương tự đối tăng lên tạo nghệ chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Hách Liên cựu thành thật lâu mới thu hồi quan sát ánh mắt, hắn miệng bên trong chảy máu, thân lớp sạch sẽ hồ mau, nhưng lại cũng không hề vài, thậm chí trên người phát ra hưng phấn cảm xúc tới. Quả nhiên là một tòa thời gian đại trận. Có lẽ có thể chiếu dọi ra quá khứ cùng tương lai. Bạn chương xong. Chương 353, quá khứ tương lai. Quá khứ cùng tương lai. Bùi Tịch Hòa cười khẽ, mặt bên trên không có cái gì ba động, chỉ là tay phải ngón tay nhẹ nhàng địa tướng lẫn nhau vướn ve, nàng ngược lại là tin tưởng có thể nhìn thấy trước kia, lấy thời gian chi đạo ngược dòng tìm hiểu thời gian chi hạ, nhìn thấy đi qua cảnh tượng, phát sinh chính là cố định. Thiên vị chân mà thần thông cùng thời gian chi lực gọi nàng đối với này thế gian vận chuyển pháp tắc có rõ ràng giải. Ngĩ muốn thay đổi quá khứ, tương đương với vô số hàng ngàn tiểu thế giới, thậm chí thượng tiên giới đều phải bởi vậy quay về ban đầu, lớn lao nhân quả cùng liên lụy theo cùng có người làm đến, mà tương lai cho tới bây giờ không có đã định. Một cái tiểu phân nhánh liền sẽ dẫn đến hoàn toàn bất đồng hướng đi, tốt nhất ví dụ liền là một cái có vô số phân nhánh thời gian tuyến, đường phát sinh sau, này đó phân nhánh liền sẽ biến mất, ý vị đã xác định đi qua chỉ có một cái, toàn bộ phân nhánh bị gom trở thành một cái. Nay đại trận liền tính có thể soi sáng ra đi qua, nhưng sợ có thể cố hiện ra tới tương lai lại là cái nào tương lai. Biết lúc sau, kia cái tương lai liệu sẽ phát sinh. Đến tột cùng là hiện tại quyết định tương lai, còn là tương lai ảnh hưởng hiện tại. Chí ít bụi tịnh hòa giờ phút này cảnh giới tìm hiểu không ra, chỉ là đơn thuần cảm thấy cơ thể đều đặt chân dưới chân. Cho nên Hồ Ly nói hay không muốn nhìn một chút trước kia tương lai thời điểm, nàng hào hứng không lớn. Hách Liên Cựu Thành nhìn nàng không có rất muốn nhìn qua, tiếp nói: "Ta vừa mới thuận trận pháp nhìn thấy một góc thời gian phát tắc, mặc dù hao phí tổn thương ta một bộ phận tâm thần, nhưng cũng dò mọ rõ ràng này trận pháp điều kiện chi thuật, có lẽ này sau Lưng Chi người liền là nghĩ muốn chúng ta một thấy chính mình quá khứ cùng tương lai đâu. Muốn không ta trước nhìn xem, lúc sau ngươi thử lại lần nữa, chỉ cần pháp môn phải đáng, này trận pháp liền không sẽ phát động sắc cơ." Nói đến chỗ này, Hòa gật gật đầu. Quả thật không tệ, có lẽ kia động phủ chủ nhân tính kế như vậy nhiều, liền là nghĩ muốn bọn họ điều khiển này trận pháp, xem thấy chính mình khả năng tương lai. Nàng đối chính mình có đầy đủ tự tin, đạo tâm cứng cỏi không phá vỡ, liền tính nhìn thấy kia quá khứ tương lai cũng không sẽ ảnh hưởng chính mình. Bất quá hồ ly khó được nguyện ý xung phong, nghĩ đến là cùng vì trận sư, đối này trận pháp vô cùng hiếu kỳ. "Hảo ha." Nàng gật đầu nói, "Đi thử đi, ta thay ngươi hộ pháp." Hắc Liên Cửu Thành sau lưng chín đôi lắc lư, hồ thân lấp lóe màu bạch kim vầng sáng, bỗng nhiên trên người hóa thần pháp lực toàn bộ bộc phát ra, hướng trận pháp tiếp điểm vào. 72 cái trận pháp tiết điểm các tự bạo phát ra một trận u ám ngân huy, lập tức ngưng kết tại một đoàn, huyễn hóa ra một mặt màu bạc vòng tròn lớn kính, là tại hách liên cựu thành thân phía trước. Hắn tròn trợn mắt to nhìn hướng này bên trong, vừa mới lây dính máu dấu vết bị pháp lực rõ ràng quét sạch sẽ, giờ phút này lại là sạch sẽ một con hồ ly. Bùi Tịch Hòa rơi xuống hắn sau lưng, cũng phóng nhãn nhìn lại, liền là bình thường tấm gương bình thường, tỏa ra hai người cái bóng. Muốn ra ẩn chứa tự thân khí pháp lực, bắt đầu đối qua khứ con mà điểm lạc tự thân một giọt tinh huyết, liền có thể chi vị điểm, từ đó định vị tương lai chi trợ. Hắn bung ra tự thân pháp lực, lập tức kia mặt kính bên trong chính là như nổi lên gợn sóng bàn rung động lên tới, Hách Liên Cửu Thành nhìn thấy chính mình theo một chỉ ngây thơ hồ sinh ra, trời sinh chính ngôi, sinh ra liền bị lao tổ tông mang tại bên cạnh giáo dưỡng, thẳng đến bị đưa vào thần ẩn cảnh Đại La Tiên Tông di chỉ, thủ hộ thiên quang vô cực, mãi cho đến hôm nay. Hắn xem xong lúc sau, xác định trận chủ không lưu lén ra tay. Lập tức rũ giảm mập mướt, một điểm tinh huyết thẩm thấu làn da lỗ chân lông mà ra, chính muốn ra thời điểm, bụi ra tiếng hắn. Ta tìm hiểu tới thời gian chi hạ cùng này pháp tắc, đi qua định, tương lai vô hạ. Ngươi xem đến tương lai khả năng chỉ là vô hạn bên trong một cái, không nhất định phát sinh, đừng có nhiễu loạn chính mình tâm tư." Này là bụi tịch hòa đối hắn nhắc nhở, cá nhân cảnh tượng tựa hồ chỉ có thể chính mình xem thấy, vừa mới hồ ly đi qua, nàng cũng không xem thấy một chút điểm. Nhưng nàng nhìn ra được, liền tính sinh liền linh lung tâm, này hồ ly trải qua chưa chắc có chính mình nhiều, thượng lại thậm chí, nếu là bị tương lai nhiễu loạn chính mình tâm cảnh, đối với này ảnh hưởng rất lớn, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Hồ ly biết được nàng hảo ý, gật cái đầu, này mới vung đem tinh huyết ném vào kia mặt kính bên trong. Hắn khẩn tranh này cảnh tượng biến hóa, Thẳng đến xem xong, thân thể tại phát run, mắt bên trong lộ ra tinh hồng, trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm Bùi Tịch Hòa vừa mới theo như lời tương lai vô hạn, hết thể chưa hẳn phát sinh, này mới miễn cưỡng ổn định thân thể không rớt xuống đất. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy này con hồ ly trên người biến hóa, vừa mới quan sát kính bên trong thời điểm thân thể run dậy, mấy lần suýt nữa thất tổ, giờ phút này cũng là tâm thần công thủ, lập tức có chút không tốt lắm suy đoán. Nàng lập tức đầu ngón tay ngưng tụ một điểm ngân tử vân sáng, chúng ma niệm lực có thể tạo nên vô tận tâm ma huyễn cảnh, nhưng cũng có thể thành tâm tĩnh thần, lập tức điểm tại hồ ly đầu bên trên, an ổn này tâm tình động. Hồi thân sao? Bùi Tình Hòa nhìn thấy hồ ly gật đầu một cái này mới bông xuống chút lo lắng, nàng chưa từng hỏi hắn xem thấy cái gì, chỉ là lại lần nữa mở miệng. Ta vốn dĩ là chết yểu chi mệnh, nhưng cũng sống đến bây giờ, chỉ có đã định đi qua, không, có đã định tương lai. Này một câu lời nói rõ ràng an ổn tâm thần, hồ ly nhìn hướng nàng, lộ ra thần sắc cảm kích tới. Lập tức hách liên cửu thành mắt sắc phó tạm, trầm mặc không nói. Bùi Tình Hòa nội tâm thán cầu khí, này dạng biểu hiện, chỉ có thể tại hắn xem đến tương lai bên trong phát sinh không tốt sự tình, hắn tự thân, hắn tộc mạch, mới vừa thoát ly con non kỳ hồ ly chỉ có thể có nải hai cái phương hướng. Trận pháp ngược dòng tìm hiểu, không có thể lấy ra chân, tương lai vô hạn là chính xác, nhưng cũng ý vị xem thấy có khả năng phát sinh, chỉ có thể nhìn này hồ ly như thế nào để phòng. Nàng vung ra một tia pháp lực dũng vào ngân kính bên trong, Bùi Tịch Hòa rất bình tĩnh mà nhìn chính mình đi qua. Tại nhân gian xuất sinh, thân phụ linh căn thu nạp mỏng manh linh khí tầm bộ nhục thân, lúc này mới có thể trở thành cường kiện, khí lực không nhỏ, mãi cho đến lúc trước phát sinh sự tình lại một lần nữa tại nàng trước mắt thượng diễn, nhanh chóng qua, bất động này một tia nỗi nhập môn, sau đó dần dần phát sinh qua hướng hết thảy. Tại hiện ra thời điểm, Dưới chân lại trợn rất nhiều trận văn bắt đầu nổ tung lái đi, này là nhìn lén cựu cựu chí tôn mệnh số phạt vệ, liền lần này bày ra pháp trận trận chủ đều sẽ hao tổn toàn nguyên. Nhưng đột nhiên Bùi Tịch Hòa phát hiện không giống nhau địa phương. Tính bên trong kia cái người cùng chính mình sở trải qua bắt đầu có sai lầm. Nàng vào thân ẩn cảnh, yêu thích thượng Lục Trường Phong, mà Lục Trường Phong lại bởi vì chính mình cùng Minh Lâm Lang kia mấy phần tương tự mới ở cùng với mình. Kia cái Bùi Tịch Hòa không có nghiêm túc tu tập, Tam Linh căn trì, lên nhưng cũng dừng bước tại kim đan, nàng bắt đầu không cách nào ngăn chặn chính mình gắt gét, hướng Minh Lâm Lang vài lần ra tay, cuối cùng bị Minh Lâm Lang dương lục trưởng phong mặt một kiếm đâm chết. Là bởi vì tại này cái thời gian tiết điểm, kia cái mặt kính bên trong đội tịch hỏa đã sớm chết, ngắn ngủi một đời. Xem xong lúc sau, nàng bình tĩnh đôi mắt, đầu lông mày chi gian mãn là túc sát hàn khí. Hoàng Đường, bỗng nhiên nghĩ khởi Hi Nguyệt từng nói quá, nàng bị áp chế 69 mệnh cách, nhiều cái manh mối đột nhiên tại đầu góc bên trong liền tại cùng một chỗ, nàng trong lòng sản sinh từ trước tới nay khác sâu nhất sát ý là ai đối chính mình mệnh số động tay độc chân. Bản chương xong trên 350 thần châu trời sập. Bùi Tịch Hòa trong lòng nổi lên một mùi lửa, nộ khí ngăn không được mặt đất bên trên dũng, nhưng càng là như thế, suy nghĩ ngược lại càng là rõ ràng. Hết thảy đều liên thông. Tựa như nàng theo như lời, đi qua chính là đã định, này thời gian chi trận sở hiện ra tới cũng chưa làm bộ, đều là thật sự. Bùi Tịch Hòa bản liền là nghịch thiên đoạt mệnh chi người, kia kính bên trong sở hiện hiện ra, là dựa theo nguyên bản mệnh số sở cần trải qua, nhưng theo nàng mặt trời trọng sinh, đã sớm nhảy ra ngũ hành, này cảnh trong gương đi qua vốn nên theo sửa đổi là chân thực đi qua, nhưng không có. Vẫn như cũng là kia chết yếu chi mệnh chỉ có một cái khả năng, có tồn tại bí ẩn đối này động tay động chân. Nàng lập đi lặp lại thể ngộ tại thiên vĩ kêu bên trong lĩnh ngộ thời gian đặc biệt tính chất cùng năm đó mê mối, này mới làm ra giờ phút này cái lớn mật nhưng lại hợp logic suy đoán. Nàng một đạo khả năng tương lai bị trước tiên cố hóa. Tương lai có vô hạn chi nhánh, này là bởi vì một cái ý niệm, một cái động tác đều sẽ có sai lệch quá nhiều hậu quả, bất luận người nào thời gian tiến thượng, tương lai đều có ngàn cái vạn không cách nào đánh giá, chúng nó có thô thế dài ngắn chi phần, tượng trưng cho phát sinh khả năng tính. Nhưng nếu là có thủ đoạn thân bí, lấy ra một đạo khả năng tương lai tuyến cưỡng ép khép lại chế Kia thì tương đương với đem một cái người tương lai hoàn toàn cố định, bởi vậy, nàng mới thành chết yếu chí mệnh. Cũng là bởi vì này, Duy Tịch Hòa Sinh mà cụ bị 69 mệnh cách vẫn luôn bị áp chế, năm đó chỉ có tiến vào tiểu thế giới hoặc giả bí cảnh thời điểm, mới có thể ngắn ngủi đột phá áp chế, gọi nàng khí vận cường thịnh lên tới, cơ duyên không tầm thường. Tựa như là đã viết hảo thoại bản, nàng liền là bên trong nhân nhi, chỉ có thể dựa theo kia bị cố hóa tương lai đi lại. Nhưng vận mệnh tuyền là chết, người là sống, đây cũng là tương lai vô hạn nguyên nhân. Duy Tịch Hòa là cái sống sợ sợ sinh mệnh, có ý chí độc lập cùng tư tưởng, lại làm sao có thể dựa theo kia thoại bản mà sống? Khởi điểm, điểm cuối, quá trình, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Buổi tịch hòa xuất sinh chính là khởi điểm, chết điểu chính là điểm cuối. Nàng ngạy ra trung gian bị cố hóa tương lai, cũng liền là kia viết hảo thoại bạn kỷ bạn. Thẳng đến kia một đoạn bị cố hóa vận mệnh tuyến đến cuối cùng thời gian thiết điểm, nàng điểm cuối liền là chết sớm, cho nên tại liệt dương tiểu thế giới mới sẽ tao ngộ đến như vậy đại sát cơ. Rốt cuộc có cái gì thủ hận, mới có thể lấy này loại thủ đoạn tại nàng còn chưa từng xuất sinh thời điểm liền bắt đầu tính kế. Bùi Tịch Hòa ngực kia tức giận dần, dần dập tắt, lại sinh ra tinh tế dày đặc, thao thao bất tuyệt bằng lãnh sát ý không quản cái gì nguyên nhân, này sau lương hát thủ, đều là nàng này sinh đại địch. Có thể lựa chọn tương lai tuyến cường ép ngưng kết thu nạp, thực lực kia không thể đo lường, là chứng đạo quyết thiên tôn. Còn là trưởng thật ngày chân thần, cũng không quan hệ, Bùi Tịch Hòa trong lòng nghĩ, cho dù đạo trở lại dài, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ tìm được thần, chém giết thần. Này là thần gieo xuống ân sẽ hồi kết quả. chủ nhân nỗ lực đại giới gọi nàng nhìn thấy này đó, lưu cho nàng kia bốn chữ, Liêu Tử. Liền là kia hấp thủ tên không biết, nhưng vô luận như thế nào, nếu chợ nàng thấy rõ năm đó chết yểu chi mệnh trận tướng, cái này là ân, này trận chủ nghĩ muốn bồi tích hòa chu sát Liêu Thanh tử, kia nàng liền liếc. Theo này đó đi qua hình ảnh hiện ra, dưới chân thời gian chi trận đã khắc nước đại phiến trận tuyến, hiển nhiên là chịu đến rất lớn phản vệ, trận chủ cho dù tương cách ngàn vạn hàng ngàn tiểu thế giới, cũng tất nhiên bởi vậy có cảm ứng, chịu đến tổn thương, nhưng còn có thể thuận lợi vận chuyển. Nếu là thần không nghĩ bồi tích hòa tiếp tục xem tiếp, tự nhiên sẽ bỏ trận pháp chuyển, tương lai sẽ chỉ so với quá khứ vào càng lớn vệ, thần lực giới, cái gì? Nàng đầu ngón tay tự phát chảy ra một giọt máu tươi. Kia giọt huyết dịch tại mặt kính bên trên nhộn nhạo lái đi, nổi lên gợn sóng, không có mấy hình ảnh một lần nữa hiện ra tới, nhưng từ trong đó bắn ra một vẻ sáng rúng vào này mi tâm. Bùi Tinh Hòa đột nhiên tròng mắt hơi co lại, quyền tâm không tự giác nắm chặt. Thân lâm khí cảnh bình thường. Gay mùi huyết khí cùng hư thối chua sót lộn xộn ra khí vị gọi người nghĩ muốn nôn mửa, đây trời đều là ám trầm màu đỏ, như là bị máu tươi nhiễm liền đồng dạng. Khói lửa khí tức, nghe thấy gầm thét, thúc tiếng, động viên, nhưng bị từng tiếng đại nổ tung dần dần lớp. Lùa, tầng tầng lớp lớp tạ chém giết lẫn nhau. Những cái đó ta loại có tới tự với vô tận hải địa, lại có sốc lên tầng tầng địa mạch, theo đại địa chỗ sâu bên trong bỏ ra. Chúng nó có thôn phệ hồn phách, có cắn xé huyết nục, có gặm ăn hải cốt, vô luận là nhân tu còn là yêu tu đều không một may mắn thoát khỏi. Thiên địa thành lò sát sinh. Bùi Tịch Hòa một sát na nghĩ muốn ra tay, nhưng lại lạc cái không, nàng tiếp xúc không đến bất luận cái gì đồ vật, là, cái này là một điều khả năng phát sinh tương lai tuyến. Nhưng là đột nhiên, một đạo trọng phá toái nàng ngước mắt nhìn lại, chính là cũng không khỏi đáy lòng phát run, là mà trời Tại phá toái lái đi màn trời sau lưng, là một đôi màu đỏ con mắt, đoạn phách sắt tâm, trong chú nhìn này một giới sinh linh. Kia một đôi trong mắt bên trong tràn ngập quá nhiều tâm tình, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có một loại tham lam, tức hạn tham lam, vô số lực lượng theo phá toái màn trời đằng sau đánh tới, muốn đem này khe hở kéo đến càng lớn càng mở. Thần muốn thôn tính này thiên địa. Này là, Thiên hư thần châu. Bùi Tịch Hòa sở dĩ nhận ra, là bởi vì này thiên địa chi gian đỗng nhiên bay vọt ra 16 thân ảnh. Này bên trong một đạo nàng không thể quen thuộc hơn được, Triệu Hàng Phong, còn có một đạo thân ảnh là Hàng Phạm. 16 vị đại tông sư. 16 đạo thôi sánh vô cùng các loại tiên quang. Thiolos sinh mệnh thuần phách, thủ hộ tiên hư thần châu, cái này là thiên cực điện ý nghĩa. Nàng kiếm nén cũng được, miệng bên trong một thanh sư phụ liền muốn kêu lên, xung quanh hết thể đều biến mất. Bùi Tịch Hòa thân hình còn là đứng tại chỗ, còn có đại lượng tin tức tại vũ nhập náo biển, là kia trận chủ muốn để nàng biết đến. Nàng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Dưới chân thời gian chi trận hoàn toàn tan vỡ lái đi, kia thần bí sắc thái tự thiên địa gian tiêu tán. Nhưng là nàng tâm đang cuộn loạn. Cái này là sư phụ nói năng trọng, không đến dương thiên hạ không thể nói ra loại bí mật. Một khi gọi Thiên hư thần châu tuyệt đại bộ phận sinh linh biết được này sự tình, liền sẽ xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, nàng nhìn thấy kia một đôi mắt chủ nhân kỳ thật tại ngủ say bên trong, cấm kỵ bị phạm, liền sẽ trước tiên thức tỉnh, nháy mắt bên trong buộc phát sát khí. Cái này là Thiên hư thần châu đại kiếp nạ. Đất màu mỡ thần châu, khoảnh khắc là đút, thiên địa không còn một tia quay lại sinh cơ. Bùi Tinh Hòa manh cảm giác được đấy lòng một trận đau đớn, nàng sư huynh chí tử, sư phụ cùng những đại tông sư khác tiêu đốt bản thân, từ bộ phi thăng, trở thành cuối cùng một đạo ngoại bị Hồ Linh nguyên bản vừa mới tiêu hóa xong chính mình cảm xúc, Bùi Tịch Hỏa dị dạng gọi hắn nghĩ muốn tiến lên quan tâm, để phòng nàng lâm vào ma trướng. Kêu mắt bên trong tơ máu cùng toàn thân tựa như tu la sát khí gọi hắn kinh hãi. Còn không có tiến lên, Bùi Tịch Hỏa nhìn hướng kia biến mất đại trận ơi. nói cho ta, ta đến tụt cùng yêu cầu muốn làm cái gì? Thật lâu, một trận gió mát phất phơ thổi, lại tại nàng bên thai một đạo nhẹ âm. Chu Liễu thanh tử, màn trời không hủy. Hôm nay về nhà, ngồi một chút buổi trưa xe, đầu quá choáng, hôm nay liền một canh, ngày mai nhiều cảng, tận lực ngày bạn, ta nhớ kỹ phía trước có một ngày lần cảng, ta đến lúc đó cùng một chỗ cấp bù lại. Bạn trường xong. Chương 355, Đan Hương. Bùi Tịch Hòa khẽ môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại chưa phát ra chút nào thành âm tới, thế xem khẩu hình đó mới phân biệt ra được là Liêu Thanh từ tên. Bạo nộ cùng sát ý dần dần chôn giấu xuống đi, Bùi Tịch Hòa rõ ràng chính mình giờ phút này yêu cầu làm. Nàng muốn cứu nàng sư huynh cùng sư phụ. Triệu Hàm Phong là Thiên hư thần châu nhất đỉnh tiêm chiến lực, cảnh giới tối cao, cho dù là khoảng cách phi thăng cũng vẹn vẹn một bước xa, như không là Thiên hư thần châu màn trời nát, như mấy tôn đại thừa tu giả cũng không sẽ thiêu đốt tự thân, trở thành thiên ngoại cuối cùng một lớp binh phong. Chỉ tiếc cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngân Cẩn mới hơi. Hạch Tâm Sở Tại liền là kia sụp đổ thần châu chi ngải, Kim Ô chuyển thừa ký ức gọi nàng biết được, này thế gian tiểu thế giới, bí cảnh, cùng hàng ngàn tiểu thế giới căn bản khác nhau sở tại. Từ trước tới nay tồn tại hàng ngàn tiểu thế giới mai không thắng âng tựa như là đen nhánh màn đêm bên trong vạn ngàn sản tinh, thượng thiên giới lại danh gọi hỗn độn giới, chính là thiên địa sơ tích khởi nguyên đại thiên thế giới, nó liền là này tinh hải bên trong duy nhất minh nguyệt. Như nàng sợ trải qua quá tiểu thế giới cùng bí cảnh, trên thực tế đều không là hoàn chỉnh thế giới, chúng nó có là tự này phiến thế giới tinh hải bên trong sinh ra thời điểm, hướng hàng ngàn tiểu thế giới lộ sắc mà thất bại hoặc là đại năng lấy vô thượng pháp lực dựa vào tự thân quy tắc luyện hóa mà ra. Như nàng giờ phút này có được nhật nguyện tiểu giới trên thực tế chính là lỗ sát thất bại sau bị Kim Ô tiên tổ thi triển thần thông luyện hóa thành tự. Chân chính hàng ngàn tiểu thế giới, đã là sinh ra thế giới sinh linh bản nguyên, kia màn trời là thế giới hàng rào, là căn nguyên lực lượng biến hóa, nàng sở nhìn thấy một tuyến tương lai, lại là vỡ nát lái đi, thiên hư thần châu phồn vinh hướng thịnh, bản nguyên tri lực không nên như thế yếu đuối. Chu Liễu thanh tử, màn trời không bằng. Hòa miệng bên trong khẽ này câu lời nói, trong lòng sinh ra chút phỏng đoán. Nàng trên người sát khí dày tán, hồ ly tiến lên một bước, Ngươi còn tốt sao?" Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn Dương Hắn, nàng tâm cảnh đã khôi phục bình ổn, lại nhiều phẫn nộ cùng oán ghét đều không sẽ đưa đến bất luận cái gì dùng nơi, quan trọng là đi làm. Nàng khỏe miệng giơ lên chút, mang theo vài phần ý cười. "Cảm ơn quan tâm, ta không có việc gì, trận pháp nếu vỡ nát, cũng đến chúng ta rời đi thời điểm. Ta nghĩ ngươi cũng tại tương lai bên trong xem đến không muốn thừa nhận đồ vật, kia liền tận lực đi làm đi, ngươi cũng hẳn phải biết cứu Thiên hư châu ý nghĩa." Hồ ly trong suốt đôi mắt bên trong còn mang vừa mới tươi máu, cứu Thiên hư châu ý nghĩa sao? Hắn xác thực biết sẽ rất khó, nhưng Hách Liên Cựu Thành cần thiết làm đến, này là hắn cần thiết làm sự tỉnh. Bùi Tịch Hỏa trong lòng suy tư, Hách Liên Cựu Thành xuất thân thượng tiên giới, hàng ngàn tiểu thế giới ngàn ngàn vạn, thế giới bình thường già yếu tiêu vong cùng sinh ra đều là thiên địa pháp tắc, hắn lại như thế nào sẽ đi để ý một cái hủy diện. Chỉ sợ thiên hư thần châu tồn vong đối hắn cũng có không đồng dạng ý nghĩa. Nhưng hắn hổ ly mặt bên trên bình thường những cái đó thanh trí cùng vui cười đều biến mất không thấy, hiện nhiên là không nghĩ nói, Bùi Tịch Hỏa cũng sẽ không nhiều sự tỉnh. Không nói chuyện nói ngươi không là khôi phục lại hóa thần cảnh giới sao, vì cái gì không biến hóa thành người thân? Holy nghe được nàng vấn đề, liếc bụi tịch hòa liếc mắt một cái. Ta là có thể biến hóa thành người thân, nhưng là vì cái gì muốn thay đổi đâu? Cho dù không là yêu thần, huyết mạch không tầm thường yêu thú đều biết tự thân thể sát mới là cường đại nhất, thi triển bản mệnh thần thông cũng là chân thân phù hợp nhất, chúng ta lấy chi vì vinh. Chỉ có một ít đặc thù chẳng cảnh, hoặc giả cùng nhân tộc có chút thân cận yêu tộc, tại lẫn nhau câu thông giao lưu thời điểm mới có thể chuyển hóa thành người, đương nhiên còn có một ít thuật pháp lấy viện hóa ra người thần sẽ càng thêm thích hợp. Ngươi không là thuần khiết tu sĩ yêu tộc, không biết này đó, đạo cũng bình thường. Hắn cũng không có xa vào tại những cái đó tương lai huyền tượng bên trong, một lần nữa tỉnh lại tinh thần, cái đuôi lung lay, không chút để ý nói. Bùi Tịnh Hòa gật gật đầu, nàng xác thực không rõ ràng lắm này đó, rốt cuộc giữa đường xuất ra, chính mình cũng không là chính thống yêu tộc, hách liên cựu thành này phó tiểu hồ ly bộ dáng cũng xác thực càng thảo hi chút. Nàng lòng bàn tay pháp lực hiện lên, bắn về phía ẩn nấp tại hư vô bên trong một chút pháp tắc phù văn, lập tức không gian chi lực sóng gió nổi lên, một cánh cửa tự giữa không trùng bên trong hiện ra đánh mở, chính là thoát linh giới thông đạo. Thời gian chưa tới, nhưng nếu là muốn trước tiên rời đi, liền có thể như thế. Đi thôi. Một người một hổ lập tức hướng kia môn bên trong nhảy lên, thân ảnh biến mất tại giới này trong vòng. Linh giới bên trong vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, không có chút nào động tĩnh. Nhưng kia đại trận 4 di đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng lại là hiện ra đại lượng kim khí, theo giới nền đất chỗ sâu bên trong bắn ra, tinh khiết lại thần bí, kim khí bị áp xúc, cuối cùng ngưng liền ra ti ti lũ lũ thơ vàng, vượt vòng quanh một phương tiểu trận, cuối cùng biến mất. Bùi Tịch Hòa theo kia thanh đồng đại môn bên trong ra, cửa ra vào thủ vệ còn là kia hai tôn giáo nhân, nhìn thấy bất mãn linh giới có thể cho phép dừng lại thời gian liền bước ra một người một hổ, bọn họ mặt bên trên đều lộ ra hiểu rõ thần sắc. Linh rối linh khí thậm chí không bằng bọn họ này bên trong biển sâu nồng đậm, các loại tài nguyên đều khô kiệt, tự nhiên muốn sớm đi rời đi, bất quá là chậm trễ thời gian thôi. Bùi Tĩnh Hòa mặt bên trên mang cười, cùng này hai vị giao nhân trò chuyện mấy câu lúc sau chính là rời đi. Hồ Ly đi theo nàng phía sau, thôi hơi ra tiếng, chúng ta hiện giờ muốn làm cái gì? Hách Liên Cửu Thành muốn đi theo nàng bên người, này dạng tại thông qua trụ trời trở về thời điểm mới có thể quay về Thiên Hư thần châu, hơn nữa một người một hồ hiện tại cũng là có phần có an ý cộng sự, tại này nguy cơ từ phía vạn cổ tiên sắt bên trong, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Bùi Tĩnh Hòa mắt bên trong hiện ra ý cười tới. Ngươi không phải muốn đi kia phường thị mua đồ và sao? Đi thôi. Làm ra hứa hẹn, DUI Tình Hòa liền không sẽ quy nợ. Sau lưng cái đuôi lập tức liền chi bắt đầu xưng sợ, hồ ly mặt bên trên mãn là vui vẻ, đi thôi, ta đã sớm tuyển hảo. Xem đến kia tương lai xác thực không tốt lắm, nhưng DUI Tình Hòa nói qua, tương lai là vô hạ, nếu biết, kia liền nhất định sẽ có thay đổi, chỉ cần nghĩ kỹ như thế nào làm, liền có thể ngụy chuyện. Thời thời khắc khắc để khẩn tâm thần, đều có thể không cần. Bọn họ hướng kia giao nhân trợ mà đi, DUI Tình Hòa cho hắn cái chữ vận giới. Bên trong tồn 20 vạn thượng phẩm linh thạch, theo kiến thức cùng tuổi tác tăng trưởng, nàng cũng không lại như cùng khi còn bé tính toán chi li, tự thân thực lực mới là lớn nhất tài phú. Hồ Ly tham dò chữ và giới, hướng phía trước nhìn chúng quầy hàng mà đi, Bùi Tịch Hoa lại người được một cổ kỳ dị hương khí. Là Đan Hương, lần đầu nghe thấy mùi thơm ngào ngạt, dần dần chuyển đủ lan rõ ràng vận, cuối cùng gọi người cảm thấy tâm thần thanh thản, thế mà gọi nàng thức hải một trận dẫn nhẹ, nghiệp lực lưu chuyển sướng nhanh một chút, dù chỉ là một ít. Hòa lần theo này cổ hương khí mà đi, thẳng đến đi tới một phương quầy hàng bên trên. Bay quay bán hàng là cá nhân tu, chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch. Từng cái chủng tộc đều có thể tại này bảy quầy bán hàng bán ra hàng hóa. Có thể ngửi được này cổ hương khí, cảm giác được này bên trong chỗ tốt người, không chỉ bùi tịnh hòa một cái, đã có hảo mấy đuôi giao nhân cùng mặt khác chủng tộc tu dạ vây quanh tại kia nơi. Quầy hàng bên trên bán là đan dược, có chút đại liệt liệt màu trắng bình sứ, hương khí chính là từ này bên trong truyền ra, phong bế không tưởng, cũng không biết là chủ quán cố ý hấp dẫn mời chào khách nhân, còn là sát thực lơ đễnh. Bùi Tịnh Hòa đáy mắt hơi hơi động kim, cảm thấy hứng thú, này đan dược bất phàm. xong. Chương 356, dưỡng thần viên thuốc. Kia chủ quán miệng bên trong ngậm một cái linh quả, tóc đen mực đồng, thân trưởng bảo màu xanh nhạt, bên hông quải cái tiểu hồ lô cùng ngải bài, kia ngọc chất tiểu phương bài bên trên cũng có một đóa sen xanh hoa văn. Nàng tư thái có chút tản mạ, như vậy nhiều tu giả đối nàng đan dược cảm giác hứng thú, nhưng cũng không lắm trọng tâm, bên người bảng hiệu bên trên viết minh minh bạch bạch. Ngũ phẩm đan dược, dưỡng thần tiểu viên thuốc, bổ dưỡng thứ hải, chết xuất nghiệp lực, một vạn thượng phẩm linh thạch một viên. Không quản ở thế giới nào, chỉ cần tồn tại tu tiên văn minh, này linh thạch liền cứng rắn tệ, nhưng bởi vì thế giới linh khí nồng độ khác biệt, văn minh hưng thịnh trình độ bất đồng, dẫn đến sức mua có điều khác biệt thôi. Bùi Hòa nhìn phi, cảm thấy có chút thú vị. Dương Thần tiểu viên quốc. Nay cái lấy tên nhìn lên liền làm người có thể biết này là tự nghĩ ra đang được, có thể đạt đến ngũ phẩm, có thể thấy được này sau lưng đan sư thiên tư, là này cái chủ quán luật chế. Nay chủ quán xem đi lên là cái 20 ra mặt cô nương, kia thanh ngọc sen bài gọi người không cách nào nhìn thấy này sinh mệnh phi tức, tự nhiên liền không thể đánh giá ra tuổi chân thật, nhưng một thân khí tức đã là nguyên anh đỉnh phong. Nàng ngậm hạ một khẩu linh quả, ngay hai lần liền nuốt ăn vào bụng, nguyên bản tại ghế nằm bên trên, giờ phút này thằng eo, ngáp một cái. xem chừng này cô nương là lần thứ nhất làm sinh ý, nói chính xác là lần thứ nhất tại này bên trong làm sinh ý. Rốt cuộc này bảng hiệu bên trên viết là nhân tộc Vân Tự. Nàng muốn gọi này đó giao nhân, hạ yêu chợt như thế nào nhận ra được đâu. Nhìn thấy như vậy nhiều người vây quanh cái đoàn đoàn, doanh phi bản liền không có kinh ngạc, chính mình đang dược chính mình biết, hấp dẫn như vậy nhiều cảm giác hứng thú người đương nhiên là bình thường, nàng lười nhắc có kẻ mà cả, liền ngồi tại này bên trong chờ bọn họ chính mình giao dịch, muốn nhiều ít đổi nhiều ít. Nhưng này là như thế nào hồi sự? Như thế nào còn không lấy ra linh thạch vung tay lên mức cho nàng? Làm cái gì? Vây quanh như vậy nhiều tu sĩ, một vạn thượng phẩm linh thạch đều không nỡ, nàng cơ bản thượng đều là chi phí giá, kiếm cái vất vả tiền. Bùi Tịch Hòa quét liếc mắt một cái, này bên trong liền chính mình cùng này cô nương một cái nhân tộc. Xem thấy nàng mặt bên trên nguyên bản không lắm thượng tâm đến nghi hoặc, lại đến có chút thất khí, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. "Cô nương, người viết nhân tộc vẫn tự, này đó giao nhân hải yêu nhưng không nhất định nhìn hiểu a." Doanh Phi nghe thấy này đạo nhắc nhở thanh âm, lập tức phản ứng qua tới, "Là à, bọn họ đều xem không hiểu, như thế nào sẽ biết nói một vạn thượng phẩm linh thạch một viên đang dược, nhưng là nàng cũng không sẽ giao nhân cùng này đó hải yêu ngôn ngữ a." Phi vội vàng nhìn hướng ra tiếng nhắc nhở người, cũng liền là Bùi Hòa phương hướng, nhìn thấy kia thân đạm kim sắc quần áo nữ tử Kia một đôi mắt kim sắc đôi mắt, trầm tĩnh nhưng lại tuấn quý, như nắng gắt bình thường. Đôi tịch Hòa nhìn thấy nàng xem qua tới, mang chút cầu cứu thần sắc. Miệng bên trong phát ra một chuỗi sóng âm, giao nhân là này đáy biển tam đại bá chủ một trong, truyền đại đa số hải yêu lại bởi vậy hiểu được bọn họ ngôn ngữ bởi vậy sáng tạo càng tốt không gian sinh tồn. Nàng dùng giao nhân ngữ truyền đạt lúc sau, liền có một ít hải yêu cùng giao nhân, trực tiếp đem chữ vật giới hoặc giả chữ vật vòng tay thịnh phóng hào linh thạch, thả đến hàng bên tự lấy Doanh Phi một cái, nàng là bởi vì nhìn chúng một cây linh vật, nhưng trao đổi cần thiết linh thạch quá nhiều, tự nhiên là muốn mua bán một ít trên người đang lượm. Vốn dĩ vì mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, kết quả kém chút thất bại chầm xa tại luôn ngữ không thông thượng. Nàng nhìn hướng Bùi Tịch Hòa mắt bên trong hàm chứa mấy phần cảm tạ. Cảm tạ này vị đạo hữu, ta cấp ngươi 80%, chỉ cần 8000 linh thạch một viên tiểu viên thuốc, này đã là chi phí giá. Dù sao vây trung quanh giao nhân cũng nghe không hiểu, liền trực tiếp đối Bùi Tịch Hòa mở miệng, cũng không có chuyên âm. Bùi Tịch Hòa mỉm cười gật gật đầu, năng lực ở vào Nguyên Anh sơ kỳ phong, chút, liền có thể đi trình vị một đang mắt có thể tùy thấu qua kia đang Xem thấy kia đan hoa đã trở thành mặt ngoài huyền diệu đan văn, không, có chút nào đan độc mãn đan, phẩm chất cực cao. Mãn đan bản thân không đan độc chấm tích, nhưng nếu phẩm chất không cao, dược lực liền khó có thể toàn bộ hấp thu, đại lượng sau khi dùng liền sẽ trầm tích tại thể nội ngăn chặn kinh mạch, không thêm vào tiết chế, cuối cùng cũng sẽ tự phát sinh ra đan độc, này cao phẩm chất dược lực liền dễ dàng hấp thu, lại đối đan sư yêu cầu cực cao. Khó được đụng tới hảo vật, tính đến thượng nghiệm lực thời cơ phá, có lẽ có thể lấy này lại chạm thi trùng, đem chủng ma cảnh giới cất cao chút. Nàng không biết Liêu Thanh Tử sẽ có chuẩn bị như thế nào từ lực, cảnh giới nào, kia trận chủ đã có thể bày ra kia lại trận, tự có lật tay mây mưa lợi hại thần thông, làm Bùi Tịch Hòa đi giết Liêu Thanh Tử, liền nhất định có nguyên nhân. Bùi Tịch Hòa không rõ ràng là cái gì nguyên nhân, nàng giờ phút này có thể làm liền là tận hết thể khả năng đi để cao chính mình tu vi thực lực. Ngươi chờ a, chứ không cần thay đổi, đợi chút nữa này đó đã bán hết ta lại cùng ngươi giao dịch, số lượng nhiều bao ăn no. Doanh Phi hướng Bùi Tịch Hòa nhíu mày, khóe lông mày đều là bay lên tiêu sái chính là lui qua một bên, Chờ này đó giao nhân cùng Hạ Yêu đem đan dược tranh mua không còn, kia mấy cái đại bạch đan bình bên trong đan dược đều bị trao đổi xong, vây quanh mới dần dần tối lui. Nay thời điểm Hồ Ly cũng đã giao dịch hoàn thành, hắn trên người hồ mao đều thuận triệt khai, giao dịch thành công gọi phía trước có chút trầm trọng tâm tư thoải mái không thiếu. Giao dịch tới đổ vật để vào chữa vật vòng tay bên trong, kia vòng tay co lại đến cực nhỏ, mặc trên người, bị tầng tầng lớp lớp lông trắng che đậy. Hắn bước tứ chi đi đến bùi tịch hòa bên người, tò mò nhìn về phía trước liếc mắt một cái. Người tại làm cái gì? Bùi nói, chờ ta đan dược. Doanh giao dịch hoàn thành. Phía trước linh quả hiện tại cũng bị gẫm sạch sẽ, nàng lòng bàn tay tuôn ra màu lam nhạt hỏa diễm, chính là đem còn lại hột cùng vỏ trái cây thiêu đến cho tàn không còn. Bùi Tịch Hòa thân phụ trấn hỏa, đối kia màu lam nhạt hỏa diễm ẩn ẩn có xem xét, nhiệt độ rất người, bên trong ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc lại nhu hòa, tinh tế cảm giác có một chút thuộc về lĩnh vực thanh hương, một loại có chút lợi hại đan hỏa, xem tới luyện chế này, đó đan dược đan sư liền là này cái nữ tử. Doanh Phi lưu loát thu thập hảo cái đó bị xuống vật khí, sau đó chính mình tới, ra mình, nhận, để lộ Nhẹ người một chút, đan hương sông vào mũi, phẩm chất muốn so vừa mới quay hàng bên trên bán càng tốt. Bên trong 12 viên viên cổ màu nâu nhạt đan dược, đan văn như tự nhiên. Nay tiểu viên thuốc đan được 12 viên cũng không có cái gì đại dụng, cho nên vừa mới ta xem đến vượt qua 12 viên đều trở về cự. Bùi Tịch Hòa cũng đưa ra một viên chứa đựng 12 vạn thượng phẩm linh thạch chữa vật giới, Doanh Phi đưa tay tiếp nhận. Nàng nghiệm lực quét qua, phát giác cũng không phải là 80% tính toán. Nội phẩm chất đan dược rất tốt. Bùi Tịch Hòa nói nói, chỉ là mở miệng cấp cái thuận tiện. Dưynh Phi ý thức đến không đúng lúc sau tự nhiên có thể tìm phường thị câu thông, giúp nàng dùng giao nhân ngự thay đổi mệnh phi. Không cần phải tại việc nhỏ thượng kế so linh thạch, Bùi Tịch Hòa đáy lòng không khỏi than một câu, này cùng nàng phía trước còn thật là ngày đêm khác biệt, không thể không nói, đương phú bà cảm giác thật tốt. Bạn chương xong. Chương 357, đáy biển chỗ càng sâu. Dưynh Phi tự nhiên hiểu nàng ý tứ, chậm chật hai tiếng mà cười, tôi là cực. Hành, 12 vạn liền 12 vạn, này 5 tháng còn có không yêu thích chiếm tiền nghi, thật hiếm thấy. Bùi Tịch trên người khí tức cũng không hề dấu, nguyên anh sơ kỳ khí tức thấp hậu. Mặc dù kém tiểu cảnh giới, Nhưng doanh phi cũng không tiêu căng chi sắc, nàng cái môi giật giật, tựa hồ tại người cái gì hương vị, mấp máy môi, mặc dù cảm thấy có chút mặn muối, nhưng còn là quá yêu kỳ. Ngươi cũng là luyện đan sư sao? Ta có thể ngửi được nguyên ngọn lửa trên người khí tức, hẳn là rất mạnh. Luyện đan sư đối linh căn không có cố định yêu cầu, nhưng không thể nghi ngờ hỏi, hỏa hoặc là một chút linh căn sẽ càng chiếm như thế, nếu là người mang không tầm thường hỏa diễm, như vậy tại này đan đạo thượng càng là như cá gặp nước. Bùi Tịch Hóa lắc đầu, ta cũng không là đan sư. Mặt trời chân hỏa nếu là dùng tới luyện đan Đối bất luận cái gì đan sư cũng sẽ là như hổ thêm cánh tồn tại, làm vì tiên thiên thập đại thần hòa một trong, có thể đủ tinh luyện tiên địa chi gian bất luận một loại nào linh dược, nhưng nó là tại bụi tịch hòa tay bên trong. Bụi tịch hòa là thuần thuần chính chính đao tu, chân hòa tại này tay bên trong sẽ chỉ là sát phạt trí diễm. Duyên phi thờ ơ nghiêng đầu một chút, còn tưởng rằng đụng tới đồng đạo có thể lẫn nhau luận bàn một phen, mặc dù không biết rốt cuộc là loại nào, nhưng nàng có thể xác định kia hòa diễm ẩn chứa thần bí pháp tác, Tổng số tới, nay đó Đan Dược nàng liền bán ra gần trăm vạn thượng phẩm linh thạch, đối doanh phi mà nói, cần thiết linh dược cũng là chính mình sưu tập, không hao phí cái gì. Lại tăng thêm chính mình phía trước liền có, liền kiếm đủ trao đổi kia một cây 12 minh nguyệt đàm linh thạch. "Hành, người thật có ý tứ, ta gọi doanh phi, thắng thua thắng, phi hồng sát phi, đạo hiệu Minh Thật, nhưng phải nhớ kỹ." Nàng tính cách xưa nay đã như vậy, cảm thấy Bùi Tịch Hỏa có phần hợp chính mình mắt quen, liền nghị kết giao một phen. Bùi Tịch Hỏa hướng phi, trở về nói, "Ta danh Hòa, sớm chiều xanh lúa, đạo hiệu Phù Hi." Doanh phi sắc mặt hiện ra chút cổ quái. Phục hy, này không là thượng cổ đại thần sao?" Bùi Tịch Hòa lập đầu, nói, "Không là Phục hy, là Sun Xuyên phủ cùng năng Sấm Hy." Doanh Phi liếu ngộ gật gật đầu, này đạo hảo sau lưng ngụ ý hiển nhiên vô cùng tốt, hướng Bùi Tịch Hòa trả lời, "Ta nhớ kỹ." Hồ Ly tại Bùi Tịch Hòa sau lưng nhằm chán cái đuôi, liền suy nghĩ chính mình sự tình, hắn mua những cái đó đồ vật đương nhiên sẽ không là để đó không dùng, đều các có tác dụng. Biển sâu kình giao có thể khép lại hắn yêu đan bên trên tổn hại khe hở, lại lấy linh dược bổ, tự nhiên liền có thể thời gian bên cấp tốc khôi phục lại Hóa Thần đỉnh Hòa Phục vào. Vô luận là tu luyện hoàn cảnh còn là các loại kỳ chân dị bảo, đều là tuyệt hảo. Hắn phải nhanh một chút tăng cường thực lực, sau đó phá vỡ mà vào hợp thể cảnh giới, thậm chí là thành tiểu tiêu giao du. Hắc Liên Cửu Thành Chính tại này rằng nghĩ, đột nhiên cổ căng một cái, chỉnh con hồ ly đã đến không trùng, bùi tịch hòa nắm bắt hắn cổ cấp nhấc lên. Tại nghi cái gì, như vậy lâu đều không hồi thần. Doanh Phi cấp đi đổi kia một cây hiếm thấy hiếm thấy 12 minh oản đàm, là nàng lần tiếp theo nếm thử tứ phẩm đan dược chủ dược, không thể có bất kỳ thất thoát nào, trao đổi tên lúc sau, liền vội vàng rời đi, gọi này con hồ ly ba bốn thành. Tổng cảm thấy này con hồ ly tại nghĩ cái gì chứ tốt, vẫn luôn túi đầu. Hồ ly giãy giụa hạ, tứ chi vũ động, lại không giãy giụa đến mở, cuối cùng rủ xuống trả lời. Ta tại muốn tu vi thôi, chờ ta luyện hóa vừa mới mua hạ kính dao, yêu đan liền sẽ khép lại, đến lúc đó chờ khôi phục tu vi, ta bảo cái ngươi. Hồ ly hết mau nhung nhung lẩm ngực, bị nắm bắt cổ cũng là một bộ đại ca dạng, sắp sửa khôi phục tu vi làm hắn nhiều lực lượng. Bùi Tịch Hòa không khỏi có chút buồn cười, vung lòng ra nắm bắt tay, hồ ly rơi xuống mặt đất bên trên, thân pháp nhẹ nhàng. Vậy chúng ta liền lại đi tìm cái an ổn địa phương bế quan đi. Ta muốn luyện hóa dưỡng thần hoàn, ngươi cũng đến hấp thu vừa mới được đến linh vật. Hách Liên Cựu Thành cũng không gì không thể, này đáy biển linh khí phá lệ dư giả, nếu là rời đi giao nhân lĩnh vực, kia biển sâu mang đến trọng áp đè sẽ nháy mắt bên trong áp đến trên người, nhưng đối với rèn luyện pháp lực cùng ngao luyện nhục thân phá lệ có chỗ tốt. Là cái tu luyện hào địa phương, vừa mới trải qua kia đại trận đối tại quá khứ cùng tương lai nhìn lén, bọn họ đều đối với thực lực có rất lớn phát vọng. Bùi cùng Hách Thành đi ra phương thị, đi nơi đây, lại lần nữa xuyên qua kia một tầng màu qua màng, lập tức gấp lực đột nhiên tăng cường, bọn họ lấy nhục thân chống lại. Muốn không xuống chút nửa chốt. Hách Liên Cửu thành một bạch kim hồ niệm hướng đáy biển chỗ càng sâu kéo dài, kia bên trong tinh thuần linh khí bị áp xúc vì thể lòng, cùng nước biển hỗn hợp, liền như là linh chỉ bình thường. Quả thực gọi hồ thèm nhỏ dãi. Bùi Tịch hòa mắt bên trong cũng sinh ra chút dã tâm cùng vẻ tham lam. Chỗ càng sâu, áp lực sẽ càng cường, nhưng tu vi đột phá cũng sẽ càng nhanh. Kia liền đi. Lập tức một người một hồ hướng phía dưới bơi đi, trên người áp lực nhất điểm điểm tăng cường, linh khí lập tức dũng vào bọn họ thể nội. Vẫn luôn hướng phía dưới, thẳng đến lại lần nữa thâm nhập hơn 1000 xích, bọn họ thân thể thừa nhận lực đều đến cực điểm, không cách nào lại tiếp tục là xuống. Bọn họ đối mặt, gật, gật đầu, Hách Liên Cự Thành sau lưng chín điều trắng treo sạch sẽ đuôi dài lập tức rơi ra, phù văn hận vào nước biển bên trong, trận pháp tại nhất điểm điểm bị phát hỏa mà ra. Từ từ, Bùi Tịch Hòa gọi lại Hách Liên Cự Thành, hắn vận vẹo gốn néo đầu, nhìn hướng nàng, bảy trận động tác cũng dừng xuống tới. Nàng mắt bên trong chớp động vẻ hưng phấn, đầu ngón tay hiện ra một điểm băng lăng, kinh người hàn khí tại này bên trên tán phát, vô cực thiên băng, nháy mắt chi gian tại nàng quanh thân xuất hiện 18 đạo băng thứ, lập tức bắn về phía nước biển quanh bên trong. Cảm giác ta nhưng không kém cỏ ngươi. Một ít bạo vật từ hối, nhưng Hòa chính là từ ma mà sinh. Ngại cảm đến đột điểm, cảm thấy được kia ti ti lũ, lũ cực kỳ hơi tiểu ba động. 18 đạo băng thứ được ra, đâm rách kia tự nhiên ẩn ngấp cái rối, lập tức lộ ra nguyên trạng tới. Kết trận. Nàng vừa nói xong, Hách Liên Cửu thành lập tức đem còn chưa kết thành trận pháp tiếp tục xuống đi, đem kia nguyên trạng ba phủ, phòng ngừa linh khí trong đó tiêu tán đi ra ngoài. Kia là một phiến thuần màu trắng biển hoa, tại nước biển bên trong chẳng ra, tới trở về lắc lư lắc lư, mang ra kỳ linh miệng đều muốn tơi đều là lục phẩm linh dược, quần hoa bên trong, còn có ngũ phẩm linh dược nở rộ. Này là hải Thuần túy nước chi linh khí mới có thể thai nghén mà ra. Hách Liên Cửu thành đấy lòng tăng khái, Bùi Tịch Hỏa chín chín mệnh cách, quả nhiên là danh bất hư truyền, biển hoa rộng lớn, thổ sơ giản lược vừa thấy chính là có gần vạn đóa. Dựa vào này vùng biển hoa bọn họ có thể xung kích càng cao cảnh giới. Bế quan đi. Chân pháp thủ hộ hạ, có thể an tâm tu tập, nàng nhũ chân nhẹ vọt, chính là rơi xuống biển hoa bên trong. Khuynh chân nhắm mắt, ngũ tâm chiếu thiên, vứt bỏ trong, dù là tại trong vẫn như cũ đốt, đi, khí. Trường học tại mở trở lại trường nghiên cứu đại hội, muộn điểm tiếp tục cảm, bản chương xong. Chương 358, lại trạm thi chủng. Hách Liên Cựu Thành nhìn thấy buổi tịch hòa hôm nay tu luyện trạng thái, chính mình cũng hướng biện hoa nhảy vào. Xung quanh hải luân hoa linh khí tinh thuần, này bên trong linh dược chi lực cũng có thể tầm bổ kinh lạc, tăng cường khí huyết, hắn sau lưng, cái đuôi tại biển bên trong đã khởi, xung quanh linh khí bị hắn hấp dẫn mà tới. Hắn thân thể khôi phục thành cựu vĩ thiên hồ tư thái, bạch liền ra một tôn hồ chi nạp này đó linh, linh vật, đem thể nội, Lam lại tiên linh căn tại nhanh chóng vận chuyển, lấy nàng vì trung tâm, tựa như long hấp thủy bình thường đem linh khí hải nạp mà tới. Nguyên Anh tiểu nhân trợn mở hai con mắt, sau lưng đồ đằng lấp lóe, một sát na chỉ gian, kia đồ đằng bên trên chậm rãi sinh ra mới đồ văn. Nhìn thật kỹ, huyền điểu bay trung sơn, ngư dược biển mây gian, tại điểm điểm phát họa ra ban đầu hình thức tới Nàng vận chuyển linh ma yêu ba loại công pháp, tại thể nội, Nguyên Anh tiểu nhân sở cũ bị pháp lực càng phát kinh người. Bùi ngắn, tự tinh khí tới bình, khẩu dưỡng vào. Bình thường trạng thái hạ, Này Đan dược tự nhiên là muốn nhất điểm điểm luyện hóa, gấp không được, nhưng buổi tịch hòa nhục thân kiêu ngạo yêu thận, mới vừa đi qua này biển sâu rèn luyện, tự nhiên không sợ đan lực tình mảnh tổn thương kinh mạch. Dư lực tại thể nội chậm rãi tan ra, tí tí lũ lũ thanh khí dâng lên, tụ hợp vào nê hoàng cung bên trong, bộ dưỡng này bên trong hồn phách. Một cổ như thể hồ quán đỉnh bản thanh tỉnh cảm giác càn quét nàng cảm quan, này đan dược quả nhiên bất phàm. Có thể rõ ràng cảm giác được hồn lấy chạp tốc độ luân tốc độ có phần chậm, viên tự nhiên tan ra cần phải 1 tháng có thừa. Duyên Phi trước khi rời đi nhắc nhở qua nàng dưỡng thần hoàn không thể dùng quá mức cường hãn hỏa diễm luyện hóa, chỉ có thể lấy tự thân nghiệm lực luyện hóa, nếu không rược tính sẽ bị tổn hại hơn phân nữa. Đây cũng là nàng cùng nhau nuốt 12 viên đan dược, đêm này cùng nhau tan ra nguyên nhân, không thì chỉ có thể chờ đợi hơn một năm, thực chậm trễ công phu. Theo cuối cùng luyện hóa, 12 viên đan dược hóa thành 12 sợi thanh khí tụ hợp dũng vào lê hoàng cung, nàng hồn phách tiểu nhân càng phát to bánh, đến một cái đỉnh điểm. Khoảnh khắc bên trong, nàng hoàng cung bên trong tự sắc nghiệm khởi tầng tầng sóng gió, đợi cho gió lặng, Anh chung kỳ lực đã thành Bùi Tịch Hòa bình tĩnh lại tâm thần, đạo tâm trùng ma pháp quyết bắt đầu cấp tốc vận chuyển, khoảng cách tiến vào tầng thứ 3 ma công đã có phần lâu, nên đi thượng nói lại. Trảm si mỹ, đem thể nội tam thi chín trùng đều chém giết, là vì phá chấp. Thượng một lần tại thời gian chi hà bên cạnh tu tập, nàng đã chém giết hạ thi ba trùng, diệt trừ nam nữ ẩm thực chi dục. Hiện giờ bên trong thi trùng danh vị bản chất, tại người lồng ngực bên trong, lệnh người phiền não vọng tưởng, không thể thanh tĩnh. Đây cũng là liền là Bùi Tịch Hòa muốn nhờ dưỡng hiệu nhân, này dược mới hóa, nàng vô cùng, có thể tạm thời miễn chém giết bản chất thời điểm mê hồn nóng nảy Lần theo ma kinh vật truyền, bánh chất trùng tại hồn phách độ lực hiện hình mà ra. Lập tức một cổ sao động bất an ý nghị không cách nào tự chế dâng lên, nhưng cùng lúc mát mẹ Z lạnh chi ý cương ép đè xuống. Bùi Tình Hòa đối mặt bên trong thi trùng áp lực giảm nhiều, nàng huyền hóa pháp lực vì thao thao bất tuyệt liệt diễm, trùng ma niệm lực thành ao, hung hăng hướng ba điều bánh chất trùng chém xuống. Này tam thi trùng đều là từ sinh linh căn bản nhất tạp niệm chấp niệm dục niệm sinh ra, sinh sinh không dứt, cũng không hạng, chỉ có vẫn luôn đánh giết diện, một phen nước công phu thôi. thành theo bên trong lại. Hắn hiện giờ yêu đan triệt để khôi phục Tu Vi đã quay về Hóa Thần đỉnh phong, hơn nữa tính đến thượng phá trước rồi lập, đã chạm tới hợp thể cảnh ngưỡng cửa của giới. Con đường tu luyện chính là tại thiên lôi hạ, hồn phách cùng nguyên anh dung hợp, thành tựu nguyên thần, từ đó thành tiểu thứ hai thân, so chi nhục thân càng thêm quan trọng, nguyên thần bất diệt, tu giả không chết. Lại sau này hợp thể cảnh giới, chính là nguyên thần bắt đầu cùng nhục thân đối chiếu, giao phó nguyên thần tính, khí, thần. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân hư, này mỗi một bước đều sẽ ngưng tụ ra một đóa tường thủy chi hoa. Tinh vị ngọc hoa, khí vị ngân hoa, thần vị kim hoa. Tam hoa tụ đỉnh, Hợp thể viên mãn, liền có thể tìm hiểu quy tắc, nếm thử ngưng tụ thể nội hư chi tiểu giới, đi vào tiêu giao room. Hiện giờ Hách Liên Cửu thành đã lĩnh ngộ được luyện tinh hóa khí pháp môn, chỉ kém như vậy một điểm cơ duyên liền có thể đi vào hợp thể. Hắn nhìn thấy còn tại trầm tu bên trong Bùi Tịch Hỏa, sau lưng 9 đuôi tu là một điều, kia một tôn tiên hồ chi tượng cũng tan ra thành vụn vật bạch kim quang huy trở về này thể nội. Không quản là một đuôi tiểu hồ ly, còn là chín đuôi thiên hồ, kỳ thật đều là hắn chân thân, bất quá tiểu hồ trạng thái sẽ càng thêm tự tại. Nếu Bùi Tịch Hỏa chưa tới, đó chính là tại này bên trong chờ hắn hảo. Đồng thời hắn quay về toàn thịnh, vừa mới nếm thử đột phá hợp thể thất bại, cũng coi là cảm ngộ đến một ít tiên sắt bên trong hạn chế, chắc hẳn nàng cũng cảm nhận được. Tiên sắt bên trong đột phá, muốn so ngoại giới càng khó. Nay liền như là ban đầu ở thần ẩn cảnh bên trong cảnh giới cực kỳ dễ dàng đột phá, là thiên địa pháp tắc quá nhiều. Nếu như tại thần ẩn cảnh bên trong đột phá quá nhiều cảnh giới, về đến thiên hư thần châu liền sẽ bên trong chống rỗng, linh lực không tốt. Lúc trước đuổi tích hòa theo Kim Đan viên mãn đột phá nguyên anh hao phí so dự đoán trong vòng càng nhiều thời gian, nghĩ đến cũng là này cái loại tựa như nguyên nhân. Bị pháp tắc gắp chế đột phá cũng có trách này tiên sát không thiếu phúc địa đều không so sánh với tiên giới kém hơn nhiều ít, lại còn chưa có xảy ra đại thừa Trần Lan. Nhưng tại này ra áp chế xuống đột phá, sẽ chỉ càng cường. Chờ đợi hơn 2 tháng, rốt cuộc đủ tình hỏa kia bên trong có động tĩnh. Nang mi tâm lập loé ngân tự sắc nghiệp lực quang huy, nơi hoàn cung bên trong hồn phách tiểu nhân, ban chất trùng rốt cuộc tại người ngực nơi bị chém giết sạch sẽ, một cổ thanh minh dũng vào toàn thân càng quan. Nguyên Anh tiểu nhân đột nhiên mở mắt, vậy, đỏ, tới, còn thừa lại khoảng 1 nhau héo tàn đi, hóa thành lực lượng. Nguyên Anh tiểu nhân tựa lớn lên mấy phần Toàn thân trên giới pháp lực quang huy như cùng một vòng liệt dương lóe mắt. Bùi Tịch Hòa bản tôn đồng thời mở mắt, mức mắt vàng từ sắc bén lấp loé đến cực hạn. Nguyên Anh trung kỳ, nàng pháp lực đại trưởng, toàn thân khí thế mạnh đến dọa người. Thẳng đến một thân khí tức tứ liễm, nàng thật sâu thở ra một hơi, thoải mái, toàn thân trên giới đều bởi vì đột phá thoải mái vô cùng. Pháp lực nội tình trí ít phiên gấp 3 4 lần, nàng thực lực lại một lần nữa nghênh đón đột phá. Nàng không có ghi chép thời gian, nhưng cảm ứng một phen chính mình sinh mệnh khí tức, có thể thu sơ giản được đến một cái chữ số. Nay một lần bế quan hao phí hơn 4 năm. Theo Nguyên Anh sơ kỳ xung kích Nguyên Anh trung kỳ, So nàng tưởng tượng thời gian nhiều ra 1 2 năm, nhưng cũng gọi này minh sắc này thiên địa gian quy tắc áp chế. Đương nhiên càng mạnh áp chế, được đến chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nàng hiện giờ thực lực tại toàn lực thi triển hạ hẳn là đủ để cùng một ít nhãn hiệu lâu đời nguyên anh hậu kỳ chống lại. Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn hướng Hách Liên Cự Thành, hóa thần định phong tiên hổ, nàng ngâng lên cười mặt tới. Kế tiếp liền phải dựa vào ngươi trà trộn vào hồ tộc, tìm hiểu trụ trời tin tức. Bản chương xong. Chương 359, Hải Long đấu giao nhân. Hách Liên Cự Thành quẫy một cái, mắt chớp lên. Cái đuôi to lớn cao giáo, có thể đủ bao trùm chính mình thân thể một cái vòng nghi. Hắn hổ ly đầu nâng lên tới. "Vậy ngươi liền yên tâm giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm tạp. Hắn ngữ khi âm dương, ngược lại là không có khiêu khích, chỉ là vui đùa âm ý, vui tịch hòa a một thanh. "Ừm." Đôi cáo co rụt lại, cười hắc hắc. "Yên tâm giao cho ta đi, bất quá chúng ta nhưng phải cẩn thận chút, kiểu vĩ thiên hồ xác thực là hồ bên trong đế vương huyết mạch, nhưng hồ tộc bên trong cũng có một chút không tầm thường huyết mạch, sở chịu áp chế không lớn. Như Tam Thông cáo đen, Tử tinh mây hỗ trợ, một khi tu luyện tới lại thành, huyết mạch chi gian áp chế phản ngược lại sẽ không như vậy đại." Này vạn cổ tiên sắt thượng cổ di tộc rất nhiều, chưa hẳn không có này, đó huyết mạch cường hãn hộ tộc, nếu là có đại thừa hộ tộc yêu tu, nơi nào sẽ cho phép hắn làm mưa làm gió. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, kia là tự nhiên. Bọn họ thân phận đặc thù, theo ngoại giới mà tới, muốn muốn mượn này trụ trời chi lực truyền thống, liền sẽ tiêu hao này bên trong lực lượng, đối với mặt khác nghị muốn lợi dụng trụ trời chi lực tìm hiểu tu giả không khác đoạt thực ăn trước miệng cọp. Bản tổ tiên sắt từng cái thị tộc tu giả, nơi nào sẽ cho phép mặt khác thế giới tới tu giả kiếm một trận Tại này một điểm bên trên, tiên sắt tu sĩ phân ngoại đạo quyết, vẫn luôn ngoại cho dù là không tranh đoạt kia trụ trời cơ duyên, đều sẽ đối ngoại lai giả ra tay, ý đồ được đến bọn họ trên người tới từ ngoại giới tin tức, suy nghĩ kia một tia thoát ly này giới thành công phi thăng huyền cơ. Dứt khoát bọn họ tới từ ngoại giới thân phận đến nay chưa bại lộ, còn tính đến thượng an toàn. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành vừa mới bắt đầu tính toán, lại đột nhiên cảm giác đến một cổ sóng biển cuộn, cuộn tựa như có vòng xoáy tại đáy biển khởi động. Hồ Ly lập tức hướng thượng nhìn lại, có ẩn ẩn sức sức thân hình tại nước biển chi gian du động, tốc độ nhanh như lôi thiểm, một sát khởi người sóng cả. cùng bố sóng sung kích làm cho người sợ, Bùi Hòa mắt bên trong mực kim Thân Âu Phụ văn tại giữa hai con người hệ ra, xuyên thủng tầng tầng gợn sóng ché lớp, nhìn thấy kia thân hình là điều Long. Long tộc là bất phàng trùng tộc, tại đáy biển có hình giống yêu thú, chỉ sợ liền là kia ba đại cự đầu một trong hải long. Này hải long nhất tộc cũng không phải là Trân Long, cũng không thể coi là yêu thần Chi Mạch, chỉ là tiếp nhận chút long huyết truyền thựa. Thế nhưng so ban đầu gặp được kia một chỉ giả long lợi hại vô số lần, giờ phút này quấy làm sóng biển khủng bố đến cực điểm, tầng tầng lớp lớp vòng Pháp lực theo dấu tay kích động, mà hiện ra phát họa vạn ngàn ma văn. Chúng ma chi pháp, ma dấu. Lập tức ngân tử xác nghiệp lực hỗn này, pháp lực đem chính mình thân thể vây kín mỹ trụ, tựa như một chiếc kẻ lớn, sau đó hoàn toàn biến mất tại tại chỗ. Hồ Ly thấy thế cũng cấp tốc thôi động chính mình thiên hồ thần thông, sau lưng mấy cái cái đuôi dong đường, bạch kim pháp lực tùy theo dung nhập xung quanh, thân hình cũng biến mất. Chỉ là đông đưa thời điểm, thân hình quyền khởi tàn lãng đều có thể có như vậy uy lực, có thể thấy được này Trần Tôn Hải, lòng có thế nào dụng mạnh thực lực, chỉ sợ đã đi vào tiêu giao du, không là bọn họ lay kỳ phàm mang. Cũng không biết là phát sinh cái gì. Cái này Hải Long tại này tựa như phát như điên đảo loạn biển tầng. Nang cung hồ ly đều tại quan chiến, lập tức một đạo thân ảnh theo giao nhân cảnh bên trong nhảy ra, kia là một tôn ngân đuôi giao nhân, cái đuôi chiếm cứ này thân thể gần 2/3, mỗi một mai màu bạc hình tròn lân phiến bên trên đều lấp loé khác dạng đạo vận. Huy Hoàng chi gian, kia tôn ngân đuôi giao nhân tay bên trong cầm một thanh thanh đồng tam sao kích, toàn thân đều phát ra dọa người uy áp, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cựu vô ý chính mình đến càng sâu nhân khí toàn bộ khai, rõ ràng liền là tiêu giao du phản hư tu giả. Tam sao ba mũi bên trên pháp lực của Dũng Nương liền không phải phàm phụ văn, bắn chết hướng kia hải long chân thân. Oen, là kia hải long tại gào thét, phát huy thời điểm long khu không lại lắc lư, lộ ra chân thân, dài có gần và mét, một đôi sừng rổng chênh vênh, dưới thân thể sinh ra bốn cái chào tới, một thân thủy lam sắc hình quạt vẫy rổng khoác tại thân thể bên trên, chiếu rọi ra sát phạt hàn quang. Kia hải long rũ ra một chỉ long chảo tới, mặt trên ngưng ra một đoàn ám lam sắc con cầu, bên trong ẩn chứa vô song chí lực, vút rồng vô một cái, chính là huyễn hóa ra một chỉ kinh thiên tự chảo, cùng kia tam soa kích chống lại. Bảnh, long hư ảnh cùng kia tam soa kích bên trên phụ lẫn nhau làm ra mọn, lại đồng thời bị mẫn diệt. Buổi tịch hòa không khỏi trong lòng suy nghĩ, này một long một giao nhân là vì sao đánh đấu? Đến như vậy cảnh giới tu giả tươi ý đối thủ, bởi vì động thủ liền ý vị sẽ nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới, mỗi một cái đại tu sĩ năng lực cùng thủ đoạn cũng không bình thường. Nàng có thể hiểu thiên địa sinh linh chi ngôn, Hải Long nhất tộc cũng không ngoại lệ. Cẩn thận lắng nghe tiết lộ ra thanh âm tới. Lâu Thiên Quyết, ngươi nghĩ như thế nào? Này là kia giao nhân ngôn ngữ. Kia Hải Long nghe thấy này lời nói, lại cười lên tới. Ha, ha Linh Lăng, cùng đại gia ta trang cái gì đầu to tỏi, giao ra, này là chúng ta Hải Long nhất tộc tiên chiến, ta bất quá là truyền đạt tộc trưởng ý chí thôi trở về truyền lời cấp các ngươi vương, một long một giao nhân ngôn ngữ không thông, nhưng bọn họ cảnh giới đạt đến chỗ cao thầm, cho dù là bất đồng ngôn ngữ đều có thể dựa vào ý nghĩa gọi cùng chính mình đối thoại một phương rõ ràng chính mình ý tứ. Giao ra, Bùi Tịch Hòa đôi mắt hơi sâu, nhưng lại lập tức dập tắt những cái đó khát vọng, hiện giờ thực lực liền tính là một người một hồ thêm lên tới đều không là một tôn tiêu giao du đối thủ. Hải Long tộc tộc trưởng, giao nhân tộc vương, đều là hai phe thế lực mạnh nhất người, đều liên lụy đến như vậy tồn tại, chỉ sợ này Lạc Hà biển mây kế tiếp thời gian bên trong, này hai tộc vô cùng có khả năng khai chiến, hải tộc cũng không thể tiếp tục tiếp tục thái bình. Cố Ly nghe không hiểu Hải Long cùng giao nhân nói, nhất thời chi gian có chút buồn bực, như vậy tình huống hạ cũng không thể truyền âm, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Hải Long lâu thiên khuyết cùng kia giao nhân linh lăng lẫn nhau chém giết, mỗi một lần ra tay đều ẩn chứa vô số kinh thiên phù văn, lấp lóe vô địch đạo vận. Bùi Tịch Hòa Yên lặng quan sát, này trận đại chiến không phải phàm, tiêu giao du chém giết, mỗi một lần ra tay đều không chỉ là pháp lực đối oanh hoặc là đơn nhất đạo pháp đối kháng. Ngay mắt bên trong sử ra mấy đạo phù hợp với nhau đạo thần thông, hoặc giết hoặc phòng, hoặc Rồi không cẩn thận liền lại bởi vậy đạo thuật lộ ra sơ hở, này dạng đấu pháp năng lực chính là buổi tịch hòa giờ phút này không cách nào làm đến. Nhất thời chi gian nàng đắm chìm ở này dạng trạng cảnh bên trong, cùng tự thân đấu pháp phương thức đối chiếu, chiếu rọi không đủ chỗ. Thẳng đến cuối cùng, kia Hải Long giự vào thể nội long huyết cường hãn, thi triển ra một đạo chân long không trọn vẹn thần thông, đem giao nhân trấn áp, trực tiếp muốn sẽ giao nhân cảnh bên trong. Nhưng là long trên người cũng bị kia tam xoa kích phá vỡ vậy rỗng, lưu lại ba bốn bố máu, ra, hãn, khôi phục. Tăng thêm nước biển vô ngần, nồng đậm huyết sắc dần dần trở nên nhặng nhẽo. Hải Long cũng không thừa thắng xông lên, kia cự đại long đồng bên trong chớp động tiến khí, nhân làm một đạo màu vàng tam xoa kích bắn ra, chỉ là lực lượng hình chiếu, lại gọi long không dám chạm đến Phong Mang. Kia là giao nhân vương một kích. Thẳng đến một phiến lam kim sắc vảy rồng rơi xuống Lâu Thiên Khuyết thân phía trước, huyền hóa ra một tôn đầu rồng, buộc phát dọa người sóng âm long hống, cùng kia lực lượng hình chiếu lẫn nhau ma diện. Lâu Thiên Khuyết chính là thừa dịp này cái thời gian chạy trốn mà đi. Mặc dù càng muộn, nhưng cũng làm ta vạn càng đi. bản chương, chương 360, Kim đôi giao nhân. Vì người sóng cả xung kích gọi bùi tịch hòa suất nửa theo ma dấu chi kén bên trong bại lộ thân hình, thẳng đến xung quanh vòng xoáy dần dần lắng lại, nàng ngấy lòng thở phào một cái. Vừa mới kiêm màu vàng tam xoa kích hư ảnh chỉ sợ là kia nghe đồn bên trong giao nhân Vương Thu bút, mà kia lam kim sắc lân phiến cũng là kia biển lòng tộc trưởng thần thông. Tuyệt đối là đại thừa, cùng nàng từng gặp sư phụ đấu pháp thời điểm ý năng không sai nhiều ít, chỉ là một điểm dư ba liền có thể đưa nàng như vậy tu sĩ ép thànhgroupId bẩm. Cho nên cho dù là bước vào Anh, lại hướng lên là dương hạ, cũng không thể nói có thể tại này tiên điệu chi tự tại, sơn sơn lâu ngoại lâu, không có gì hơn liền là này cái đạo lý. Bùi Tịch Hỏa vừa mới đột phá trung kỳ, pháp lực tăng gấp bội mang đến một chút tự đến mức hoàn toàn tiêu tán, nàng mắt bên trong lấp lóe lực quang, kia là luôn tới. Thẳng đến hết thể khôi phục thành nguyên dạng, bên người Hồ Ly Hủy bỏ thần thông, hiện ra thân hình, Bùi Tịch Hỏa quanh thân loại ma lực cũng tất cả thu hồi, theo kia ẩn hình kén bên trong hiện ra. "Thật lợi hại nha." Bùi Tịch Hỏa cảm khái nói, nàng cảm khái càng nhiều là đấu pháp thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau vâng cấu, đối thời điểm hơi không cẩn thận liền sẽ bị công phá yếu kém, rơi vào hạ phòng. một cái. "Này tính cái gì hại, chờ đến thượng giới mới sẽ biết tiên địa đại, đấu pháp thời điểm" tiềm thể ma thân, càng cường còn có thiên địa pháp tướng, đấu dạ tinh truyền, pháp lực thông thiên, chỉ là tiêu giao du đấu pháp thôi. Hắn ấy mắt liễm mấy phân sắc sắc, xuất thân thượng tiên giới, tự nhiên là kiến thức rộng lớn, Bùi Tịnh Hòa nghe thấy cũng bất giác đến chói tai, này cũng là sát thực, tu giả càng đi chỗ sâu tu thập, nắm giữ thủ đoạn cùng thần thông thuật pháp liền lại không ngừng chất biến. Ta thật nghi kiến thức một chút. Bùi Tịnh Hòa mắt bên trong thoáng hiện khát vọng, cái tay lật trời, nắm giữ hết thảy. Hồ ly cười hát hát, phú, sớm có thể tới thượng giới, cần gì phải gấp gáp. Từ từ sẽ đến là. Vừa mới kia giao nhân cùng Hải Long tại nói chút cái gì? cung ta nói một chút thôi." Bùi Tịch Hòa Đế suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là cái gì bà bối? Hải lòng cứ gọi kia giao nhân giao ra, là Hải Long tộc đối với giao nhân cảnh tuyên chiến, bất quá không rõ ràng đến tột cùng là vật gì. Nay Lạc Hà biển mây chỉ sợ sẽ không tiếp tục thái bình, hai đại bá tộc hết đua, chỉ sợ thương vong vô số, chúng ta cần mau chóng rời đi hảo." Nhìn thấy Hách Liên Cựu Thành hồ ly mặt bên trên có một chút khát vọng thần sắc, nàng trực tiếp cấp hắn đánh đòn cảnh cáo. "Ai đều nghi muốn bà bối, nhưng là hai tộc giao chiến, tiêu giao dù, thấy trưởng sinh chém giết đấu pháp, chúng ta nhưng nửa điểm đều trộn rộn không đi vào, thật bất được đối mặt liền là hai tộc truy sát." Hồ Ly Dương đầu lên, lay lay. Không là, ta còn không có như vậy lòng tham, ta liền là, liền là nghĩ đến. Kia Hải Long tại Thượng Tiên giới cũng coi là quý hiếm dị thú, là chân long nhất tộc phụ thuộc, nhưng thường xuyên bị mặt khác chủng tộc ra tay, bởi vì bọn họ này nhất tộc gần rồng, thân, phá lệ nhu nhú ra ngọn, được vinh dự Thượng Tiên giới trăm đại chân tu một trong. Đôi cáo rụt rụt, có chút xấu hổ, đủ tịch hòa nhìn đến ra hắn là thèm, tựa như là thèm kia Bích Nguyệt Hà bình thường, không khỏi tâm nghĩ này sống hơn 300 năm hồ ly, tu vi có phải hay không rự vào tộc bên trong trưởng bối đầu uy thiên tại địa bảo chân tu chướng đi lên. Như thế nào đầu góc bên trong nhớ đến đều là này đó đồ vật. Kia muốn không ngươi liền lưu tại này Lạc Hà biển mây, chờ hai tộc đại chiến, ngươi lại đi nhặt kia hại lòng thi thể. Hắc hắc. Hồ Ly vội vàng khoe mẽ nói, không có đâu không có đâu, chúng ta lúc này đi đi. Chờ đi thời điểm chúng ta lại đi vớt mấy đuôi Bích Nguyệt Hà coi như là sản mang về thôi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng cũng nghĩ mang về cấp sư huynh sư phụ niệm thử, nghĩ đến bọn họ, trong lòng lại chớp động liêu thanh từ nải cái tên, cuối cùng bị vùi sâu vào đáy lòng. Bọn họ một người một hồ hướng phía trên đi, áp lực càng phát giảm bớt, bọn họ tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Nước biển tại ba quang hạ mơ hồ chiết xạ ra thất thải tàn quang, cá bơi du động này bên trong, cảm giác được bọn họ du động thời điểm nước biển cuốn lên mài nhau nhau bốn bọn. Phía trước Bích Nguyệt Hà hiệu dụng đã tiêu tán, đùi tình hòa trên người di động một tầng pháp lực màng mỏng ngăn cách quanh thân nước biển, làm hao mòn này mang đến lực cản. Nàng hướng thượng du hồi lâu, trung tâm cũng càng ngày càng sáng rọi. Ngáy mắt bên trong pháp lực bạo dũng, một chút nhảy ra mặt biển, chính là trời trong chi nhật, sàn dương treo cao chân trời, vung vãi hạ vàng rơi xuống mặt biển bên trên ra đại cũng là tại nãy cái thời điểm ra mặt biển, hắn lắc lắc thân thể đem nước tung ra, lại dùng pháp lực hoàn khô, tứ chi bên trên chân đạp trắng trẹo sạch sẽ từng vân, cũng có mấy phân thiên hồ thần dị cảm giác. Từ từ, Bùi Tịch Hòa nghe thấy hồ ly nói chuyện, nhìn hướng hắn hỏi nói, "Như thế nào?" Người nhìn." Vừa mới tại gọi lại Bùi Tịch Hòa thời điểm, hắn liền thi triển ra một tầng pháp lực chi màng, bao vây lấy bọn họ thân hình khí tức cùng luôn ngữ đều không bị ngoại giới sở xem xét. Lần theo hồ ly ra hiệu nhìn lại, kêu biển bên trên lại có một chỉ giao nhân. Hắn tựa hồ còn tuổi nhỏ, xem đi lên 10 tuổi ra mặt bộ dáng, một đầu như gợn sóng tóc lam đang tại nước biển bên trong, hắn lơ lửng tại mặt bên trên, tựa hồ rất là thụ. Tại kia sóng nước lấp loáng mặt biển hạ, một điều dao đôi lạc tại bọn họ đáy mắt. Kim đôi, cũng là không là thuần túy kim, còn tạp cực ít vậy màu bạc, phá lệ lấp lánh. Bùi Tịch Hòa hơi kinh ngạc, này tượng trưng cho này giao nhân nam hải huyết mạch cực kỳ thuần túy, cách mạnh nhất kim đôi huyết mạch kém một ít, nếu là theo tu vi tăng lên, tìm được một chút cơ duyên, chưa hẳn không thể thành tựu giao nhân chí tôn. Này giao nhân một khi hoàn toàn lộ sắc thành thuần kim, huyết mạch thậm chí có thể là mặt thay đổi, vai khí kinh người tại từ đáy biển xông ra. Đi. Hồ Ly đôi mắt lạnh xuống. Lập tức sau lưng 9 đuôi chạy ra, hai cái chân trước kết ấn, lấy pháp lực phát họa ra vô số trận văn, lấy trận pháp chi lực khiêu động không gian, lại chớp mắt bỏ chạy. Một sát na bọn họ chính là cởi rời khỏi nơi này, theo hai người rời đi, lập tức sóng biển vòi rồng mà đi, mấy cái giao nhân thân ảnh xuất hiện, còn có ba đuôi hải lòng xuất thủy, bọn họ pháp lực tại xung đột, may mắn rời đi đến nhanh. Đợi thêm đến về đến lục địa bên trên, hồ ly sau lưng cái đuôi khép lại, đại khẩu thở hổn hển, nhưng thoát nguy hiểm cũng coi như không sai. Nay vừa mới rơi xuống bờ biển bên trong, Bùi Tình nhìn lại còn có thể xem đến nước biển thủy triều dâng lên. Xem tới kia giao nhân Tiểu Hải không đơn giản a." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, mới vừa mới xuất hiện giao nhân cùng Hải Long đều là vì kia Tiểu hài mà tới, bất quá không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ là suýt nữa tao vào lấy. "Đi thôi. Đi Hồ tộc, xem ngươi biểu diễn." Hồ Ly theo vừa mới bảy trận suy yếu bên trong lấy lại tinh thần, phấn chấn tinh thần, ánh mắt nhắm lại. "Ngươi cấp ta đánh đánh điểm trợ thôi, chúng ta trước đi lại bắt mấy đôi cá, lại đi Hồ tộc." Hồ Ly thích cá cá, này cũng không có gì không đúng. Bùi Tịch Hòa niệm lực trải rộng ra đi, hiện giờ Nguyên anh trùng kỳ gọi này dò xét phạm vi càng lớn, lần cận mặt biển bị nàng từng cái xem. Nàng chỉ cái phương hướng, nhìn hướng hồ ly nói, đi thôi, tại kia bên trong. Bản chương xong. Chương 361, hôm nay đổ long. Bùi tịch hòa ngân tử sắc nghiệm lực tụ hợp vào kia nước biển bên trong, đem 7 cá bao phủ tại một tầng mê huyễn bên, bên trong, hách liên cửu thành thì là lập lại chiêu cũ, lại vất lên tới 8 đôi ngư nhi, này lần phá lệ an toàn, cũng không phát động cái gì động vật biển nguy hiểm. Hắn mang trận pháp hóa làm mạng bên trên bờ, đem 8 con bích nguyệt hà trần choáng, hồ trào vung lên. Người 4 điểu, ta 4 điểu Tại cực hạn rét lạnh bên trong xóa đi sinh mệnh dấu vết, năng cảnh giới càng mạnh, thi triển ngày băng chi lực tự nhiên càng mạnh, cho dù là kim đan cảnh sinh linh cũng có thể đem này theo tay gạt đi. Vật chết tự nhiên liền có thể cất trú tại chữ vật vòng tay bên trong, tại băng phong chi hạ bảo tồn, chờ đến giải phong khẩu vị cũng không hai loại, chẳng trừ hạ thi trùng lúc sau nàng liền đã không nhận ăn uống ẩm thực chi dụng. Nay đó mang về cấp sư phụ sư minh, một người hai đôi. Hồ Ly ngược lại là không nghĩ lưu cho người khác, đôi hòa lấy kim đốt làm tân chính là vui mừng hớn hở đem nuốt và bụng, thưa thưa phục phục ăn cái bụng nhị tròn. Chúng ta đi hỏi thăm một chút kia hồ tộc tại chỗ nào đi." Bùi Tịch Hoa gật gật đầu, nhưng bọn họ còn chưa đi ra bao lâu, một cổ uy áp chính là bông xuống. Dừng bước. Thanh âm hùng hồn mà hơi thấp, lại gọi Hách Liên Cửu thành nháy mắt rụt rụt trong mắt. Cắp nàng trên người đột nhiên trở tối, là bầu trời bên trong thân thể khổng lồ che kín ánh nắng, tạo nên một mảnh bóng dâm. Bùi Tịch Hoa ngẩng đầu nhìn lại, là long cự đại thân ảnh, hải long mặc dù tại biển bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng bản liền có thể vân vũ, vân Tổng long, Đại lượng vân xuống xuống tới, tựa như một lưu động. Tiêu tán này cội áp, thiên quang dao thuận theo ý niệm mà ra, giữ tại lòng bàn tay. Này Long Tu Vi rất mạnh, nhưng còn chưa tới Tiêu Gia Du. Hồ Ly cũng tại cỗ uy áp này hạ toàn thân bốc cháy lên màu bạch kim quang diễm, đem đều làm hao mòn, lập tức chân thân bộc phát, chín đuôi bay lên, pháp lực đẩy trời mà ra, nương luyện trận đạo phù văn. Hắc Liên Cửu Thành dốc sức mà phát, đem điên mây mù toàn bộ quét ra, hắn cũng phân biệt ra này Hải Long Tu Vi chính là hợp thể cảnh, nhưng tại sơ kỳ, ứng đương là vừa vận theo hóa thần đột phá không lâu. Hắn cùng Bùi Tịch hóa nhau, đều hiểu đối phương ý tứ. Một đạo sát trận cùng một đạo phòng trận lập tức dâng lên, kia một điều hải long lấy cự đại đuôi rồng quăng về phía kia phòng trận, sau đó đem vỡ nát lái đi, có thể giết trận theo mà tới, lạc tại này trên người lưu lại đạo huyên ẩn. Nay viết sắp kích phát hải long hung tính, hướng tiên nội hống, hảo tại hải long nhất tộc tại nơi biển sâu, ngắn thời gian bên trong còn không thể kêu gọi này tộc bên trong mặt khắc cường giả đánh tới. Bùi Tịch Hoa cùng Hách Liên Cựu thành phi tốc hướng rừng rậm bên trong phối lui, che giấu tự thân ba động cùng khí thức, theo đuổi bỏ, họ tới. Không biết đến cùng cái gì địa phương cái này hải long, nhưng nếu là bị mới mê ngủ toàn bộ bá khoa liền sẽ bị này bên trong bí lực trấn áp, Hải Long này cũng đã tính đến thượng ác ý bày ra, bọn họ làm sao có thể tùy ý chính mình rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Bùi Tịch Hoa toàn thân tràn ngập màu vàng hỏa diễm, hướng sau lưng vung ra một đao, kinh người đao cương cùng kia Long hống sóng âm đối kháng, bộc phát ra kinh người hành kích, dựa vào xung kích hướng rừng rậm chỗ sâu lao đi. Ma Cửu Vĩ Thiên Hồ tại phát hoạch khởi trận, bộc phát vô số trận lực quấy đến kia Hải Long vô hạ suy nghĩ. Hải Long bị đau của ngũ, thân mét, tự động, thân thu Bùi Tịch Hòa cùng này cảnh giới chênh lệch quá đại, hảo tại Hồ Ly đã khôi phục lại Hóa Thần đỉnh phong thực lực, thậm chí có đi vào hợp thể sơ kỳ dấu hiệu, hơn nữa không là tại biển bên trong, có thể ỷ vào huyết mạch áp chế đánh tương xứng. Nàng mắt bên trong lấp lóe u ám chi quang. Hải Long ra tay không có chút nào dấu hiệu, nhưng ứng đương là đối bọn họ có sở cầu, là bởi vì bọn họ trên người huyết mạch, còn là bởi vì ngoại giới chi người thân phận, hoặc là vừa mới kia xem thấy một điều kim đôi giao nhân. Nhưng này Hải Long tùy ý ra tay, thật coi như bọn họ là cái thớt gỗ bên trên thịt cá có thể tùy ý lây hoài, thực sự là nằm mơ. Ngăn chặn nó Bụi tinh hòa truyền âm cho Hách Liên Cự Thành. Thiên hồ sau lưng cự đại bạch kim phù văn theo chóp đuôi bên trên ngưng kết, cùng nhau dung hợp, nháy mắt chi giàn hóa thành một đôi cự đại thiên hồ chim âu. Uy nghiêm, thần bí, tôn quý, kia một đôi trong suốt minh hai con mắt màu vàng nhìn hướng Hải Long, lập tức bí lực hiện lên, thiên điểu chi giàn quang lãng phi tốc hướng Hải Long dũng mãnh lao tới, Hải Long thân hình thể biểu bị vô số phù văn trấn áp, thân hình ngưng sâu, cách, không cần lo lắng viện, có thể đoạn. nhắm vào Cùng Nguyên Anh tiểu nhân hô ứng lẫn nhau, một sát na trên thân dao của nàng, ba chân thần oán ứng ký lập lẫnh lên tới. Thiên địa ngũ khí bị nàng đảo loạn, băng, hỏa, kim ba màu hồng quang lập tức hóa thành xiển xích phong tỏa hải long thân thể. Nàng là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng này hải long là đặt chân hợp thể cảnh giới tồn tại, trung gian kém đại cảnh giới, nếu không chính là hóa thần tu giả nàng cũng có thể tạo thành một chút uy hiếp. Này hải long yêu cầu hồ ly ra đại lực, nhưng nàng cũng không là không cách nào hành động. Lưỡi lên, dương thăng thiên, hai bị bụi tịch hỏa ra, như vậy cho dù Nguyên Anh hậu kỳ cũng đến mệnh ngày Hồ ly cũng chưa từng nhàn rỗi nhanh chóng bảy trận, vô số trận văn dung nhập hư không bên trong, vân khí, thương thủ, lưu sông, đại điệu đều trở thành hắn trận bên trong một bộ phận, Bùi Tịch Hòa muốn cấp hắn kéo dài thời gian để hoàn thành. Nàng lưỡi đao bên trên, thuần màu trắng quang huy cũng tại phun trào, bất hủ chi lực nhanh chóng ngăn mòn kia Hải Long bị phong tỏa thân thể. Bất hủ chi đạo cùng với thời gian chi lực, bất hủ tổn thương vững tồn, thời gian chi lực tẩy thoát, Hải Long trên người lân giáp đều ảm đạm. Nhưng này điều Hải cuối là thể, hắn tới, thương sát. Nhưng này thân thể lật qua lật lại, đã khôi phục tự thân năng lực hành động. Đáng chết. Này là Hải Long bị tổn thương lúc sau phát ra gầm thét, hắn lấy hợp thể chi lực phi tốc phản kích, miệng rồng nơi ngưng kết ra một đạo phù văn tới, há miệng rít lên một tiếng, "Bảnh!" Long Hống, Bùi Tịnh Hòa cảm giác đến tức hải tại bị xé nứt, lại bị ngân tự sắc nghiệp lực tu bổ, gánh chịu lấy thần ô chi lực hỗn phách lập tức bộc phát thần uy, đem này cổ Long Hống bên trong lẫn chứa áp chế xóa đi, nàng hai trong hai lỗ, hai lỗ cùng đều ra máu một giống chí hạ, nữa thân hồn đức. Hồ thành trận còn yêu cầu ba tức. cái này Hải Long một khi đánh gãy trận, Hắc Liên cựu thành ngắt gặp phản vệ, lại vô đối kháng chi lực. Nàng vận chuyển toàn thân pháp lực, kia nguyên anh tiểu nhân sau lưng đồ đằng lấp lóe. Nghĩ đến vừa mới kia một trận quan sát đấu pháp, một sát chi giàn bộc phát đạo thuật tân dung. Nàng khắp quyết mà ra. Thiên quân đao, Trường minh châm, Mặt trời chân hỏa xích đế phần thiên, Ma hải táng, vô cực huyền quang. Kia Hải Long bản xem thường lại chỉ là nguyên anh nhân tu, nhưng thế mà tại hắn long hống sống sót, thậm chí còn tiếp tục khởi xướng công, khí thế hùng hùng, mặc dù yếu kém, nhưng cấp độ liệu, gọi hắn không thể khinh Đợi cho long thân vỡ nát hết sau, ba đã đến, trận thành mà lên, giết cho quang. Bùi Tịch Hòa thân thể bị đánh bay, nhưng mắt bên trong lại mãn là thoải mái, hôm nay đổ lòng, liền cầm này long huyết long cốt, đem nàng Tiền Quang Đao nặn vị pháp khí. Bản chương xong, chương 362, ngang ngược Hải Long nhất tộc. Bùi Tịch Hòa vừa mới một kích dốc toàn lực, từng đạo không phải phàm đạo thuật cùng thần thông, đã hao hết nàng thể nội toàn bộ pháp lực, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng trở ngại Hải Long này ba thước. Hợp thể cảnh Hải Long quá mạnh, chỉ là long thân chặt lại, pháp lực hiện lên, chính là đem nàng sở hữu thế công diệt thân mang theo kình khí rơi xuống nàng người, mắt gân cốt đứt, ra. Thể nội thần ô Bắn ra đại lượng sáng kim thần huy, duy trì này sinh cơ, không cứ gọi thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Dương Hải Long nghĩ muốn lại vùng ra một đạo pháp lực triệt để xóa bỏ nàng thời điểm, hồ ly trận đã thành. Vô số đạo màu vàng xiển xích theo bên trong lòng đất nổ bắn ra rỗ ra, dây dưa hướng kia Hải Long thân thể. Hách Liên Cửu thành sau lưng chín đuôi lắc lư, mi tâm một điểm thần ấn huyền hóa, kia Đường Vân cực giống thứ ba mắt bình thường, thần bí không phải phàm. Nhưng vô luận là hắn hai mắt còn là mi tâm thứ ba mắt thần đều đang chảy máu. Hắn là điệu cực trận sư phong, nhưng chạm đến vậy thời gian đại trận, bất tri bất gian, đã nhìn ra đến cái tiếp theo phương diện. Này trận tức vì thiên rất lớn trận. Tuy không phải thiên cực đỉnh phong, nhưng uy lực đủ để giết chóc bất luận cái gì dương thiên hạ. Vô luận là hóa thần còn là hộ thể. Phược Mệnh trận. Đây chính là kia 18 đạo đã trói buộc tại Hải Long thân thể bên trên màu vàng sử xích. Hách Liên cựu thành mi tâm kia thứ ba mắt đường vận biến hóa, thần ẩn, ẩn có trận mở bộ dáng, hồn niệm nhất truyền, lập tức thay đổi trận. Lục Long trận. Hải Long tại phản kháng, hợp thể pháp lực bỗng nhiên máy phát, hắn trên người bức pháp lực màu xanh lam hóa thành từng cái từng cái biển cả chi long phi tốc chết những chói trụ hắn xích. Hải Long giáp chạy xối vô số hào quang, thần thông long giáp Tại bài trừ trận pháp áp chế, hồ ly mắt bên trong mãn là hà quang, bụi tịch hỏa kém chút rơi nửa cái mạng tới cấp hắn tranh thủ bảy trận thời gian, làm sao có thể gọi này hải long chạy thoát. Lục Long chi trận chính là dấu tại này tòa đại trận bên trong trận trong trận, đã bị thôi phát, này trợ trận pháp chuyên khắp long tộc, chân long có lẽ không sợ, nhưng này hải long rự vào thể nội một tia mỏng manh long huyết, trốn không được. Lục Long chợt lực hóa thành vô số nói đao thương kiếm kích, hướng tia long tới, cho dù là kia bên trên lẻ, nhưng lại bị khắc chế, Đồng nhiên chi gian, huyết ra, vết thương khắp cả người. Hải Long phát ra người khét, hắn nghĩ triệu Nhưng lại hách Liên Cựu Thành cũng sớm đã lấy trận pháp phong tỏa nơi đây, vô luận là này kinh thiên tiếng giống còn là này tộc bên trong bí pháp, cũng đừng nghĩ chuyên đi. Hồ ly toàn thân lông trắng đều đã kinh bị máu tươi sở nhiễm, đã có chính mình máu, cũng có kêu long khu vậy ra ra tới trong huyết. Hắn toàn thân lộ ra một cẩu ngất lệ, Cửu Vĩ Tiên Hồ huy hoàng thành giống như phụ ở sau lưng, Thiên Hồ huyết mạch mang đến huyết mạch uy áp bỗng nhiên rơi xuống, kia đã đẩy người thương thế hải lòng, gọi hắn thực lực chịu hạn. Thiên thành trận so chi bình thường trận sư thi triển càng nhanh, năng càng cường, không cần phải mượn loại loại vật, trận kỳ trận bản tới phụ trợ thành trận, thế nhưng tiêu hao càng lớn. Hắc Liên cự thành toàn thân pháp lực đều nhanh muốn hao hết, hắn nhất định phải nhanh chút. Đồ này Đồ Long, hắn đột nhiên lại lần nữa thay đổi trận, này thiên cực đại trận chính là ba trận tứ dung, một vòng tiếp theo một vòng, uy năng có lượng, cuối cùng một trận mới là Đồ Long mấu chốt. Vấn Thương, mới trận văn nổi lên, lập tức đại địa rung động, màn trời vân khí tầng tán, mượn này thiên địa lực lượng, hóa thành một đạo treo ở chân trời cự đại trưởng đường, toàn thân hiện ra màu huyền hoàng, ẩn ẩn có hủy diệt khí tại thương bên trên đi. lấy điều khiển trận pháp lực, nhiên trưởng thương mây, một kích chi hạ xuyên thủng hải lòng thân thể. To lớn màu đen long đồng bên trong hiện ra đại lượng không cam lòng cùng oán hận, hối hận, hắn toàn thân pháp lực bốn phía, nghĩ muốn làm ra cuối cùng phân đấu, nhưng chói long trận cùng thiên hồ huyết mạch pháp chế gắt gao hắn, vẫn thương chi thương cùng phía trước đuổi tịch hòa lưu lại bất hủ tổn thương làm hao mòn này cuối cùng sinh cơ. Cuối cùng một đôi long nhãn triệt để ảm đạm đi. Hồ ly toàn thân trầm xuống, theo lơ lửng tại không trung ngã rơi xuống mặt đất bên trên, hắn một thân pháp lực đã triệt để hao hết, cảnh giới vượt qua càng lên cao chính là càng khó, cho dù là này Long vừa mới đột phá hợp thể lại như thế nào, chính mình cùng hắn chỉ kém một đường, còn có huyết mạch pháp chế, vẫn như cũ như thế trầm vật. Bùi Tịch Hòa vừa mới bị đánh bay lạc tại mặt đất bên trên, thân ố huyết chữa trị thân thể xác, phát ra đại lượng sinh mệnh chi lực, gọi nàng giờ phút này có thể miễn cưỡng đứng dậy. Nàng cong ngón tay một điểm, một đóa ngân tử sắc cả độc dược chính là rơi xuống kia long thân phía trên. Vừa mới kia một vẫn thương chi cán xuống Hải Long Nguyên Thần Triệt để đánh nát, long hồn đều bị xò xuyên, chỉ còn lại có tàn thiến. Bùi Tịch Hòa pháp lực hao hết, đáng tiếc lực còn không tính yếu kém. Nàng thi triển trùng ma chi pháp, lấy bí thuật tính còn sót lại hồn, hy vọng chặn được một chút ký ức ít nhất phải biết này Hải Long đến cùng vì cái gì đối bọn họ hùng hổ ra người. Vừa đối mặt liền muốn đem bọn họ cưỡng ép trấn áp. Bí thuật ngưng kết nhánh hoa lập tức bắn vào kia hải long thể nội, rút ra lưu lại hồn phách Tần Tiễn, long hồn gào khét, bộc phát phản phệ tới, mà Bùi Tịch Hòa nê hoàn cung bên trong, gánh chịu lấy thần ô chi lực hồn phách đại phóng thần quang, này lòng đã chết, như thế nào phản kháng. Bùi Tịch Hòa thành công lấy ra này bên trong ẩn chứa ký ức tàn đoạn. Hồ ly theo 9 đuôi trạng thái một lần nữa khôi phục thành tiểu hồ ly trạng thái, hắn sẽ chút, hắn hắn lớn. Hắn đi Diễu lại Hồ Ly Long mày hỏi nói, "Cái này Hải Long là tại sao tới chặn giết chúng ta, còn là tại chỗ trấn áp?" Bùi Tịch Hoa hừ lạnh một tiếng, mặt bên trên hiện ra chút nộ khí tới. Nay Hải Long nhất tộc còn thật là bá đạo, toàn nhân chúng ta xem thấy kia Kim Đôi giao nhân Hải Đồng. Giao nhân huyết mạch trên thực tế là muốn so Hải Long càng cường, Kim Đôi giao nhân cũng được xưng là giao đế, thậm chí có thể cùng Hách Liên Cửu thành xuất thân tiên hồ so sánh, mà Hải Long thân là chân long phụ thuộc, thậm chí là thượng tiên giới đại năng miệng bên trong ăn, nhưng xa xa làm không được cùng hồ so sánh. Chỉ quá giao nhân đều vì Lam cùng ngân nuôi, hiện giờ ra một vị Kim đuôi. Hải Long tộc tự nhiên có thể biết được này đến tuột cùng có thể trưởng thành đến một bước nào, dãy biển cách cục đem sẽ bị triệt để đánh vỡ. Có lẽ từ đó giao nhân sẽ thành Tam đại hải tộc bá chủ đứng đầu. Hải Long quá bá đạo, bọn họ như thế nào sẽ chịu phục? Bọn họ thi triển tộc bên trong bí thuật định vị kim giao vị trí, tiến đến lùng bắt Chu sát, chính là mới vừa rồi bọn họ gặp được chẳng cảnh, Hải Long cùng giao nhân đánh nhau. Hành động thất bại, cho nên yêu cầu thu hoạch càng nhiều có quan hệ tin tức, tại bọn họ lấy trận pháp dây lắc cách thời điểm, vẫn là bị ra hiện ra tại đó một tôn Hải Long phách giác, tăng thêm bọn họ tại giao nhân cảnh dạo qua một đoạn thời gian, lấy dính này bên trong khí tức Thế mà liền phái ra một tôn hợp thể yêu lòng, hướng bọn họ ngàn dặm tìm kiếm mà tới, cực kỳ bá đạo, cũng ngang ngược vô lý đến cực điểm, chỉ là chủ quan nước đoán cảm thấy bọn họ cùng giao nhân có quan hệ, cho nên liền muốn chấn áp siêu hồn. Bởi vì hồ ly áp chế huyết mạch khí thức, tại bọn họ mắt bên trong, này chỉ là cái bình thường huyết mạch hóa thần kỳ hồ yêu, nàng cũng liền cái nguyên anh, kỳ nhân tộc tu giả. Bùi Tịch Hòa nói xong, hồ ly đôi mắt bên trong cũng là sát khí bốn phía, thượng tiên giới hải long nhất tộc vâng vâng dạ, dạ chỉ sợ trở thành hắn tộc miệng bên trong chi thực, ngài tiên sát bên trong hải long, cư nhiên như thế đạo ngang ngược. nhìn lại, một cái long chết đi thân thể Đấy lòng nộ khí đệ xuống, mắt lộ hàn sắc. Chúng ta đến mau chút rời đi nơi đây, nếu không không biết có không thủ đoạn điều tra đến này bên trong, chúng ta cũng muốn cảm ơn này Điểu Long như vậy không nói đạo lý, nếu hắn đưa tới cửa tới, này Long huyết thì rồng, Long cốt Long đan, chúng ta liền vui vẻ nhận. Bạn chương xong. Chương 363, Triệt để thoát hiểm. Bùi Tịch Hòa giờ phút này toàn thân đều hiện kịch liệt đau nhức, nàng phao bình đan dược cấp Holy, chính mình cũng là nuốt xuống chữa thương đan cùng khôi phục pháp lực ngọc mê đan. Này đó đan dược đều là nàng trên người cấp bậc cao nhất tứ phẩm đan dược, kia quỷ môn môn chủ tư kho bên trong mặt cứ như vậy ba bình. Holy hai chảo cùng sử dụng, nuốt vào đan được, hiệu quả nhanh chóng, pháp lực hồi phục tốc độ đề cao rất nhiều, hắn rỗi ra móng vuốt chỉ hướng, kia chết đi Hải Long thân thể, hướng Bùi Tịch Hoa nói, ngươi mau đưa hắn thi thể trang vào nhận thế giới, ta tới khắc họa không gian truyền tống trận. Bùi Tịch Hoa gật gật đầu, nàng thôi phát niệm lực, này Hải Long bản liền là thu nhỏ lại thân thể, tại chết sau một lần nữa khôi phục dài đến vạn mét trạng thái, cơ hội như cùng một đạo dây đuôi nhỏ. Manh, cũng là long tộc, cảnh, lóe, cùng tốt, cùng Hồ giới lại có thể hướng nói lại. Nàng này chịu tổn hại nhập cũng có thể dựa vào long huyết chi lực triệt để khôi phục đồng thời càng thượng tầng lâu. Vạn mét long thân to lớn vô cùng, Bùi Tịch Hoàn Niệm Lực đem ba quả này mới đem thu nhập Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong, hướng bên trong ném vào một đám mặt trời chân hỏa, lấy tiểu giới linh khí làm vị chảo trống, không ngừng nấu chín này long thân. Hỗn ly pháp lực không đủ, vừa mới nuốt vào đan dược khôi phục cũng không như vậy nhanh, hắn chảo bên trên chảy ra huyết châu thấm nhuận lông trắng, lấy máu làm mực phát họa khởi xa, đồng thời sẽ bất cái gì dấu vết lưu lại, nhưng để bị truy tung. sau, Hỗn mấy thức cũng rốt cuộc đem truyền tống trận khắc họa thành công. Chúng ta hiện tại liền đi." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, Nang Cung Hồ Ly đứng tại trận bên trong, lập tức ngũ quang chợt lóe, huyết sắc trận văn sóng bình thường đem một người một hồ ba khóa, mở rộng không gian độ đi. Mà tại bọn họ rời đi sau, đánh giá mấy khắc đồng hồ thời gian. Một đạo uy áp buông xuống giờ phút này, đồng dạng là Hải Long, nhưng cùng phía trước kia một điều khí thế so sánh, càng thêm khủng bối như vực sâu. Phía trước Hồ Ly bày ra thiên cực trận pháp còn chưa từng tán đi, chói mắt vừa thấy, một vùng rừng rậm vẫn như cũng là tĩnh mịch tại, nhưng không lựa gạt được này Tôn Hải Long. Hắn thân trở hướng phía trước tìm đòi. Lập tức sắc bén vô cùng khí nhận bạch phá kia trận pháp thần mấp chi năng, chân thực cảnh tượng rơi xuống hắn mắt bên trong. Đại phiến đỏ tươi vết dịch xâm nhiễm tụ nhũng, mặt đất hảo mấy chỗ rạn nứt dấu vết. Xung quanh cây tối đại phiến đổ rạn, pháp lực tùy ý dấu vết hư hại có thể thấy rõ ràng, hỏa diễm tạo thành than cốc phát ra khét lẹt cùng mùi máu tanh hỗn hợp, khó nghe cực. Hắn hướng ngài phát ra một tiếng rống giận, đầu rồng nơi phát ra một chút vùng sáng, tại lực lục lưu lại khí cùng dấu vết, nhưng hoàn toàn không có thu hoạch. Mà này thời điểm lưu lại tại này trận pháp đột nhiên phát ra quang mang tới, hách thành tại vật chuyện, nhưng không có trận chủ pháp lực trèo Cho nên phía trước vẫn luôn tại điều này tiên địa chi gian linh khí hóa dụng, ẩn mà không phát. Viên thứ 2 vẫn thương chi thương bỗng nhiên ngưng kết mà ra, hướng kia Hải Long chiếm cứ bầu trời thân thể vào tới. Hắn thân thể quá lớn, này là uy năng thực lực biểu hiện, nhưng tương tự trở nên vụ bè, cho nên phía trước kia một điều Hải Long sẽ thu nhỏ thân thể đối chiến, giờ phút này một phát bất ngờ tập kích, hắn tránh cũng không thể tránh. Tam trọng trận pháp tương dung, toàn bộ giọt thành này một súng, hưu một tiếng, kia Hải Long trên người thần thông thiên long giáp chính là bị long trận chi lực phá vỡ, toàn thương thẳng vào này huyết độc gian. Hải Long phát ra một thanh trấn thiên tiêu dao. Hắn màu đen bén nhọn long đồng nâng lên phẫn nộ thân sắc. Toàn thân pháp lực đối kháng trưởng thương bên trên ăn mòn chi lực, cuối cùng trận pháp rốt thành trưởng thương bị ma diệt, hắn thân thể bên trên cũng lưu lại một cái giữ tận lỗ máu. Thật là dạo hoạt một người một hồ. Đáng chết. Kia trận pháp hoàn toàn tan vỡ tiêu tán, lại không một tia khí tức có thể bắt giữ, vừa mới trận pháp bộc phát rõ ràng là trận chủ lưu lại hậu thủ, không chỉ có bình định chiến trường bên trên có thể dùng tới lùng bắt truy tung dấu vết, càng là âm hắn một bà. Lâu mây sát chết bởi bọn họ tay bên trong, thật là không đoàn. này trận pháp hẳn là thiên cực đại trận, tia nguyên anh nhân tu không có khả năng có đầy đủ lực lượng phát họa trận văn. Chỉ có thể là kia con hồ ly, hóa thần kỳ thiên cực trận sư, hồ tộc cái gì thời điểm ra này cái thiên tài hồ, là bọn họ tính sai. Đợi cho huyết sắc trận văn tiêu tán, Bùi Tình Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đã bị chuyển tống đến mặt khác một chỗ. Hồ ly đầu tiên là hao hết sạch pháp lực, lại vận dụng tinh huyết, giờ phút này toàn thân ghé vào mặt đất, cái đuôi đều không còn khí lực tiếp tới mặt đất bên trên. Chúng ta hẳn là an toàn, cuối cùng là triệt để thoát hiểm. Hắn hưu khí vô lực nói nói, nhưng lập tức cười hắc hắc. Người cười cái gì đâu? Bùi cũng là tê liệt xuống tại, chịu kia hải long hai chiêu thế công. Suýt nữa tan xương nát thịt, giờ phút này khí huyết hai thua thiệt, đan dược chi lực tại thể nội tăng ra, pháp lực tại chậm rãi khôi phục, dược lực cùng thần ô chi lực lưu chuyển du tựu chu tiên, khôi phục đứt gãy gân cốt. Chúng ta không là ngờ tới Hải Long tộc những cái đó tử long sẽ tiếp tục theo đuổi ta sao? Ta đương thời đi thời điểm lưu lại chút nhiệm lực, khiến cho trận pháp tiếp tục vận chuyển, thu nạp thiên địa linh khí, chờ đến tôi phát thời điểm lại lần nữa khởi động sát trận, đồng thời vơ nát hết thể chúng ta lưu lại khí tức. Bùi đối Hách Liên Cửu thành gật, gật đầu. bình thường tham ăn vui cười, nhưng chính sự thượng theo chưa rơi quá dây xích, là thật có thể gọi người yên tâm cùng phò thác. Chúng ta tìm chỗ an toàn, đêm này Hải Long Thi thể phân, kia Long đan tổn hại hơn 6 phần 10, nhưng còn bảo lưu lại không thiếu lực lượng, mặt trên còn có một đóa tinh hoa ngọc hoa, đối ngươi cảm ngộ hẳn là cực có chỗ tốt. Long huyết ta tại dùng mặt trời chân hỏa luyện hóa, đợi cho đi vu lưu thật, người ta một người một nửa có thể dùng tại đoàn thể, nhưng ta muốn hắn long cốt cùng long thân, mượn này đem ta bản mệnh chi vật lại tái luyện, trở thành pháp khí. Thiên quang đao vốn do vực ngoại huyền chất rượi vào chân tạo, khí, pháp khí chỉ chút nữa. Hiện giờ bị nàng nắm giữ sử dụng đã lâu, linh tính càng ngày càng mạnh, giờ phút này long cốt tới tay, chính là tấn thăng pháp khí thời cơ. Nhắc tới chiếc của Nguyên Bản Ngụy ngoại hồ ly lập tức tới mấy phân tinh thần, gật đầu một cái. Ta đương nhiên đồng ý, đối ta như vậy có lợi. Này Hải Long khắp người đều là bảo vật, nhưng tổng phân chia xuống tới, Long huyết thịt, rồng long cốt, Long đan. Nhất chân quý chính là này Long đan, yêu tộc tu đến nguyên anh thời điểm cũng sẽ không theo yêu đan bên trong vỡ vụn ra nguyên anh, mà là huyết mạch chi lực tiến một bước khôi phục, đem tu vi đẩy vào nguyên anh cảnh giới. Yêu đan từ đầu đến cuối là yêu tộc một thân tu vi tinh nơi, may mắn giết đến kịp thời, kia Long tự long đan còn không thành công, chỉ tổn hại hơn 6 10. <cười> Nhớ đến đem Hải Long sau lưng kia điều gần rút ra, chuyện đó đối với ngươi tế luyện đau thân không cần, chúng ta phân nhi tự tri, ngươi bậy ta bà, thư thư phục phục. Long Đan cấp Hồ Ly tự nhiên là bởi vì hắn này lần bỏ bao nhiêu công sức, toàn bộ nhờ nó trận pháp diệt địch. Bùi Tình Hoa cười nói, toàn cấp ngươi đều hành. Hồ Ly theo mặt đất bên trên đứng dậy, bọn họ muốn đi tìm cái an toàn bế quan sở tại, cái đuôi vui sướng lay lay, có lẽ rửa vào kia Long Đan ẩn chứa lực lượng, có thể trợ đẩy một cái đem chính mình đẩy vào hợp thể cảnh giới. Kia liền một người một nữa, hắc Nghĩ khởi kia nhu hắn liền là ý cười. Không thấy ngày xưa một điểm khôn khéo bộ dáng. Bản chương xong, chương 364, Long huyết bản thể. Bùi Tình Hòa cùng Hách Liên Cựu Thành cũng không tại này dừng lại lâu, rất nhanh tại núi rừng bên trong tìm ra một chỗ ẩn nấp đạo phủ, hướng đương là tiền nhân lưu lại, nhưng bị để qua một bên hồi lâu, cửa động ẩn nấp trận pháp đã mất đi hiệu lực. Hang động này mở tại vách núi phía trên, xung quanh xanh mát cảnh lá thấp thoáng, khuất bóng chi mặt, ở vào một phiến lởm ở bên trong, không cứ gọi người tùy tiện phát giác. phục một chút, một lần nữa hội chế hang động này ẩn pháp, lại tăng thêm một tầng phòng hộ trận dung đi vào. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay điểm đốt một đám kim diễm, tung bay đi ra ngoài, lập tức phân hóa thành mấy chục sợi, lặc tại chúng quanh vách tường bên trên, phát ra ra quang huy tới, đem này động phủ trong vòng hết thể chiếu lên lường đường. Nay động phủ bên trong không gian khá lớn, có đá xanh bản băng ghế cùng mấy cái dính trầm bụi bồ đoàn. Nàng hai ngón tay khép lại, xử cái pháp quyết, lập tức tích trần đều tản đi, phòng bên trong sạch sẽ. Nơi đây mặc dù linh khí nồng độ không so được phía trước biển sâu bên trong, nhưng thắng tại yên lặng, không tựa như biển để kia bản nguy cơ ẩn ấp. Chắc hẳn họ đồ này điều long tin tức đã truyền về nại tộc bên trong trình cái Lạc Hà biển Mây Hải Long đều cực kỳ bao che khuyết điểm, ngắn thời gian bên trong không được tùy tiện quay về, nếu không đối mặt chỉnh, cái Hải Long tộc tức giận, bọn họ tạm thời còn cũng không đủ thực lực hộ đến chính mình an ổn. Hách Liên Cửu thành bố trí ra phía trước kia một tòa thiên cực đại trận, trận pháp tạo nghệ tăng mạnh, đã tính đến thượng thiên cực trận sư. Tang thêm bọn họ sợ tuyển này địa linh khí so sánh những nơi khác cũng không nồng đậm, đương nhiên sẽ không bị những cái đó tu vi cao thâm yêu tộc hoặc giả mặt trí giấu quan thời điểm khí Hải Long đã chết, mặc dù nhục thân tinh hoa vẫn còn, nhưng cũng mất đi có thể bản thân phòng vệ năng lực, tại mặt trời chân hòa thiêu đốt luyện hóa hạ, kia thân thể khổng lồ đã từng khúc khô quát xuống đi. Nàng nghiệp lực vươn vào, thu lấy ra này Long đan. Long thân bản đại, nhưng này Long đan lại tiểu, so trứng gà hơi lớn, hình câu đều, đều đều, toàn thân màu xanh lam sớm, mặt ngoài thượng có huyền diệu vô cùng đường vân, lẫn nhau câu liên vừa thấy, Thâu sơ giản lược nhìn ra là cái hình rồng, nhưng giải to to nhỏ nhỏ vết rạn, đem này đó Long văn vỡ nát, này là Long thân phía trước Đại bộ phận đã sinh yêu tộc đều sẽ như thế, chết phía trước phá hủy yêu đan. Tuy không cấp địch nhân lưu lại khả năng luyện hóa bản thân tu vi cùng thu hoạch tộc bên trong thần thông cơ hội, nhưng yêu tu càng mạnh, kia yêu đan thì càng lợi hại, khó có thể hủy đi, tăng thêm hách liên cựu thành trận pháp cường hãn, vận thương chi thương mãn diện xin cơ, gọi kia long yêu vừa mới phá hủy sáu thành chính là triệt để vận mệnh. Nàng lấy ra này long đan, đưa cho hách liên tự thành. Hắn không có thân trạo, sau lưng xuất hiện một tôn bạch kim quang huynh ngưng liền thiên hồ hư tượng, kia hư tượng vào, chính là rơi vào miệng bên trong, hắn mắt bên trong lấp tại kia bên trên có một đóa sen hư cùng thực chi gian, tựa như thanh chi hoa. Đây chính là hợp thể sơ kỳ biểu tượng, đủ để trợ hắn tìm hiểu, tăng tốc tấn thăng tốc độ. Bùi Tịch Hòa lấy ra long huyết, này một cái hải long toàn thân máu tươi tại chân hỏa luyện hóa hạ, cuối cùng chỉ ra này 10 giọt long tộc tinh huyết, tại nàng lòng bàn tay huyền như huyết sắc viên châu bình thường, phát ra cường hãn khí tức, chính là kia mỏng mảnh chân long huyết mạch hấp thụ. Nàng cong ngón ngón ra, năm giọt tinh huyết hướng hồ ly mà đi, hắn há miệng một ngụm, rơi vào này bụng bên trong, hắn này thuần huyết, tới, huyết yếu kém nhục thân để cào không thiếu. Hắn huyết mạch chuyển, đem điên tinh huyết bao khởi mà đi. Luyện hóa ra ti ti lũ lũ tinh hồng khí lưu dũng vào này rất cốt, không ngừng tăng lên nhục thân chi lực. Hắc Liên Cửu thành là hóa thần đại yêu, tự nhiên có thể như thế, mà Bùi Tịch Hòa thì là đem chính mình năm dọn tinh huyết cất kỹ, lưu lại chờ hấp thu. Chúng ta liền tại này bế quan đi. Bọn họ đối mặt gật gật đầu, chờ đến lần này bế quan kết thúc, bọn họ đều có thể mượn này hải lòng có sở tiến bộ. Hồ Ly nhảy đến một cái bồ đoàn bên trên, làm ra một bộ đả tọa tư thế, sau lưng Bạch Kim Thiên Hồ hư tượng cũng cùng hắn bình thường cuộn lại hai chi, hai tròng mắt nhắm lại, tâm chiếu cũng lấy cái đi qua cùng hợp thể đại yêu kỳ chiến, nàng ngũ lao thất thường, nuốt đan dược ăn dưỡng một đoạn thời gian, giờ phút này tốt hơn nhiều, ổn định tương thế. Nhật nguyệt tiểu giới bên trong, lưu lại kia một đám mặt trời chân hỏa chính là hỏa chủng, hút vào tiểu giới bên trong linh khí vẫn tại thiếu đốt, càng ngày càng tràn đầy mãnh liệt, đem kia hải long lưu lại độc thân cùng long cốt rèn luyện. Năng nghiệm lực khế động, chính là đem kia ngân rồng trừu ra tới. Dài có ngàn mét, là một loại cực kỳ thông thấu như ngọc tính chất, phát ra nhạt nhạt. đến bế cho hắn lên đem tới một tòa tiểu giới trong băng sơn bên trên. Lúc trước mười vạn tám đạo thiên lôi gọi tiểu giới bên trong yêu thú sinh linh cùng đại lượng địa mạch tổn hại, hiện giờ chính tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đã không còn hai luân liền giường, sinh ra bằng sơn như vậy tồn tại. Nàng ý chí chúa tể này giới, tự nhiên có thể làm những cái đó còn suất lại yêu thú không tới xâm chiếm này gần rồng. Thiên quang đao tại long thi bên trên hiện ra tới, tắm rửa tại kim diễm bên trong, thịt rồng long cốt đều là lương tủi, phát ra suất thần bí huy quang dũng vào đao thân, ẩn ẩn có rồng âm, nhưng bị bén nhọn thần cầ Bùi Tịnh Hòa nuốt vào một giọt hải long tinh huyết, lấy long huyết bổ thể, lập tức thể nội huyết mạch hóa thành một trị ba chân thần ô đem nuốt vào bụng bên trong, nhanh chóng luyện hóa, trả lại nạp đục thân, tại khí huyết tràn đầy thời điểm, lưu lại ám thương cấp tốc khép lại. Kinh lạc nối lại, cơ bắp bền bỉ. Pháp lực cũng tại này dư thừa chống đỡ dưới sung túc lên tới. Tu luyện một đường, thời gian hao phí lại bình thường bất quá, trước mắt chi gian chính là hơn 2 năm đi qua. Nay một lần là bùi Tịnh Hòa trước tiên tỉnh lại, mở mắt ra, toàn thân dưỡng bảo quang thu liễm ở thể nội từng cái bên trong, kim trong mắt một sát có chút bén nọn, thẳng đến khôi phục như thường. Long huyết trong vòng chính là hợp thể yêu long sinh mệnh tinh hoa, ẩn chứa đại lượng khí huyết cùng pháp lực, tại này làm vì lực đẩy thời điểm, yêu thần biến lấy được tăng trưởng lớn nhất. Luyện hóa năm giọt long huyết, nàng hiện giờ thể nội kinh lạc cơ bắp đều phát ra vạn dự, ẩn ẩn hưu thần bí đường vân tại này bên trên hiện ra, xương cốt tựa như thanh ngọc bình thường, phát ra không thể phá vỡ cảm giác. Giờ phút này nàng nhập thân, cho dù là hóa thần cảnh yêu tu đều được phân cấp thấp, pháp lực trải qua này đó năm tu luyện, cũng theo mới vừa vào nguyên anh trung kỳ mà tới cách hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường, nhưng bị này tiên địa quy tắc đè ép không được đột phá. Nhưng nếu là thật bản về tới, Nàng cùng hóa thần tu giả duy nhất trên lệnh chính là Nguyên Thần, mà thân ô huyết mang đến trợ lực đủ để bù đắp. Tại pháp lực chưa từng hao hết sạch phía trước, nàng liền đủ để cùng hóa thần cảnh tu giả tranh chấp. Tại đại biển bế quan ra tới sau chính là gặp phải cái này Hải Long, sau đó tại này bế quan tu tập, này tiên sắt bên trong xác thực sát cơ nguy nan trọng trọng, nhưng này cơ duyên xa không phải là Thiên hư thần châu có thể so sánh. Nàng nhìn hướng Nguyên Lặng bên trong hồ ly, hiện giờ liền xem hắn có thể hay không đột phá đến hợp thể cảnh giới. Bạn xong. Chương 365, luyện tinh hóa khí. Hack Liên cựu thành tại tu tập bên trong, không biết năm tháng trôi qua. Long đàn đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, này bên trong ẩn chứa pháp lực gọi hắn nội tình đã vượt xa khỏi hóa thần kỳ. Giờ phút này hắn hóa thần đến hợp thể bình cảnh tựa như một tờ giấy mỏng manh tại trước mắt, nguyên bản dễ như chờ bàn tay liền có thể đâm thủng, chỉ tiếc tiên sắt trong vòng quy tắc cấp chế, chậm chạp không cách nào rũa ra ngón tay điểm tại mặt trên. Hắn không ngừng mà cảm ngộ này cảnh giới huyền cơ, suy yếu kia quy tắc cấp chế, luyện tinh hoa khí, nhưng ngưng tinh chi ngọc hoa, tiến vào hợp thể sơ kỷ, thần, hoa, trở thành trung kỳ. Lại đến cuối Hư, hoa, đi vào kỳ. Tam đỉnh lại tìm hiểu thế giới quy tắc lúc sau, thể nội ngưng kết hư chi tiểu giới, tức vì phản hư. Lao tổ ngày xưa dạy bảo lời nói còn vang vẳng bên tai. Tại này thế gian, ngày có tam bảo nhật nguyệt sao, có tam bảo thủy hỏa gió, sinh linh cũng có tam bảo, chính là tinh khí thần. Tinh chính là là sinh linh sinh mệnh sở hữu tinh hoa, phân vị tiên thiên chi tinh cùng hậu tiên chi tinh. Tiên thiên chi tinh sinh mà có, nhưng theo sinh linh trưởng thành mà tiêu tán, này thời điểm liền yêu cầu về sau chi tinh bổ chi. Viên mãn thời khắc, lấy thân thần, bên trên ẩn ngọc hoa bị toàn thu nạp, về sau chi tinh bổ túc tự thân. Hách Liên Cựu thành nguyên thần ngồi ngay ngắn tại nơi Hoàn cung bên trong, giờ phút này quanh thân phát ra ngọc chất vầng sáng. Hắn rất trầm tĩnh, cùng ngày thường sao động khiêu thoát hoàn toàn là hai loại, tức có nhẫn mại tính bắt giữ kia một tia huyền chi lại viền khí cơ bùng xuống, chí hư cực, thủ tinh soạn, trầm tâm tĩnh khí, rốt cuộc tại kia một điểm linh quang chợt hiện thời điểm, lôi đỉnh ra tay đem năm chắc. Nguyên thần trên người quang huy lại tạc, một đóa bạch ngọc tinh hoa tùy theo nở rộ đậu bên trên ba thứ Toàn khí thế mạnh, tự lâu dài mắt, đột nhiên khôi phục Cựu Thiên tướng, tức xuyên qua cửa động trận pháp, hướng địa trì mẹ tới. Bùi Tịnh Hòa đã trở hồi ly một cái nhiều tháng, trong lúc xem hắn bế quan tu tập chi pháp, càng sớm thể hội này luyện tinh hóa khí huyền đan rượu, đối này cực có chỗ tốt, có thể thiếu đi không thiếu đường quyền cơ. Tại Hắc Liên Cựu Thành phi thân mà ra thời khắc, Bùi Tịnh Hòa cũng rời đi lập phủ, xem hắn độ này 69 lôi kiếp. Độ này lôi kiếp trở thành hợp thể, lại đến độ 79 lôi kiếp trở thành tiêu giao du bên trong phản hư tu sĩ, mà phản hư sau độ kiếp địa tiên tổng cần kinh nghiệm 9 lần lôi đỉnh tẩy lễ, tiểu giới bị đánh tán hòa mình, liền có thể nên đón 89 lôi kiếp thành sinh đại thừa. Cuối cùng chính là tu sĩ người người truy đuổi cảnh giới trải qua 9 chín lôi kiếp, phi thăng vị Vũ Hóa Tiên. Thiên địa chi gian mây đen dày đặc, Hách Liên Cựu Thành sau lưng chín cái đuôi tựa như chín cái phù bút bình thường. Tại hư không bên trong miêu tả trận pháp cái bệ chi văn, đem nơi đây không gian lấy trận phong tỏa, phòng ngự bị mặt khắc tổn tại cảm thấy được lôi kiếp mà tự nhiên đông ngang. Kinh người màu trắng thiên lôi ầm vang rơi xuống, một đạo tiếp một đạo, tựa hồ không dãn đoạn bàn, Hách Liên Cựu Thành trong lòng tiêu khổ, này thiên lôi uy lực cùng thượng tiên giới ít, xuống liền đem hắn tượng đến thêm đạo, chính mình thân cũng là cháy đen một phiến. May mắn dùng kia hợp thể long yêu tinh huyết trong cơ thể tạm bổ gen luyện chính mình thân thể, nếu không sẽ chỉ càng thêm thế thảm. Hiện giờ trước mặt rơi xuống hơn 10 đạo hắn còn có thể tránh. Hách Liên Cửu thành chưa từng thi triển trận pháp chống cự lôi đình đánh kích, tấn thăng thời điểm lôi kiếp chính là đi cho vu, gen luyện mới ta, lấy lôi đình trợ lực, hoàn thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Này tu đạo con đường căn bản nhất là chính mình nói, chính mình lực lượng. Nếu như mượn nhờ linh khí, linh phù làm hao mòn này lôi đình chi lực, liền tính cuối cùng tu sĩ cho dù thành công tấn thăng, thực lực tại cùng cảnh cũng là yếu nhất kia một cái cấp độ. Hắn là tiên hồ Trời sinh chín đuôi, không kém yêu thần huyết mạch, như thế nào sẽ tránh lôi kiếp? Toàn thân đều bị kinh người lôi điện đánh sát, đại phiến thương thế hắc hồng đàn sen, máu đen phiêu tán rơi dụng, Hách Liên, cựu thành chưa từng nhắc gan, ngược lại là nghênh lôi đỉnh mà đi, tắm rửa tại lôi quang bên trong. Kia toàn thân tuyết trắng da lông đã tất cả đều là trái đen, hồn thân lung lay sắp đổ, khí tức cực kỳ bại bại. Giờ phút này mới quá lôi kiếp hơn một nửa. Bùi Tịch Hòa xem này lôi kiếp năng, mắt bên trong không sóng, tu giả bản liền là tại lần lượt bên trong lấy cơ, thực hiện lu sát. lôi kiếp biến hóa lượng, có thể hóa thương kiếm kích, có thể hóa thiên địa điều thú rơi vào trên người liền tựa như lao bộ đồ chém, hủy diệt lôi lực nhập thể, càng muốn phá hủy kinh lạc cốt đục, gọi sinh cơ mẫn diệt, giờ phút này hồ ly toàn thân đã bị lôi đỉnh bộ ra, có thể thấy được bạch cốt xâm xông. Hán miệng bên trong phát ra bén nhọn vô cùng hồ tiếng khóc, huyết dài tại ngày, còn lại hơn 10 đạo lôi đỉnh một mạch theo màu mực tầng mây bên trong bộ ra, dung hợp lẫn nhau giao hội, thành một thanh lôi đỉnh cự dao hung ác bộ. Hồ ly thân thể bay ngược mà ra, nhưng lôi kiếp đã hết, chuyển chết vị sinh, này bên trong thủy, phúc, đi. Hạ xuống kim quang lạc tại Cựu Vĩ Thiên Hồ trên người, sở hữu thương thế cấp tốc phục hồi như cũ, trận đẩy này triệt để hoàn thành tấn thăng, giờ phút này hắn trên người tràn đầy hợp thể sơ kỳ khí tước. Hắn thân khoác hạ thải, chính là khí thế đủ nhất thời khắc, sau đó toàn bộ thu liễm, phe phẩy sau lưng, cái đuôi rơi xuống bụi tịch hòa thân phía trước. Hải Long Vân Đâu, vừa vận ta đột phá, nhanh lấy ra tới chúng ta ăn mừng một trận. Hắn trong bắt trồng mắt màu vàng sáng lên mấy phần, theo đi vào hợp thể sơ kỳ, luyện tinh hoa khí, chỉnh cái hồ ly sinh ra không phải phàm khí tức. cười nói, vậy ngươi liền đón lấy đi. Năng nghiệm lực kéo dài vào nhật nguyệt tiểu giới, thiên quang đao còn tại rèn luyện bên trong, muốn đem toàn bộ hợp thể cảnh yêu long luyện vào trường đao, song thành pháp khí lô xác, cần thiết thời gian không ngắn. Đem Hải Long ngân lấy ra, dài đến ngàn mét, lại có chút tinh tế, bị cuốn lượn tại một đoàn, rơi xuống hách liên, cựu thành thân phía trước. Hồ ly tại này cái thời điểm đã đem phong tỏa lôi kiếp khí tức trận pháp triển hồi, sau đó một lần nữa ẩn ngấp nơi đây, hắn vừa mới tấn thăng, pháp lực xung tốc. Ngay ngay con mắt, hiệu này dùng chân hỏa cười tiếng, tấn thăng đến cái gì cảnh giới? Này tham ăn ma bệnh chỉ sợ đều sửa không được, nhưng nướng này Hải Long ngân nẵng cũng không rõ lắm phương pháp, nhưng là trực tiếp dùng chân hỏa nướng là được. Đúng đúng, ta hỏa hỏa không gây lợi hại, dùng hỏa diễm thiêu đốt lúc sau liền lại không ngừng dung ngắn, thẳng đến không lại biến hóa, chính là có thể dùng ăn thời điểm. Này cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần nhất đơn giản nấu nướng phương thức, nó bản thân liền là nhân gian đến vị. Hồ Ly trả lời nàng nói, ánh mắt lại là chăm chú nhìn kia một đoàn dài gân. Bùi Tịch Hoa đầu ngón tay toát ra xán kim hỏa diễm, theo nàng tâm ý mà đi, rơi xuống ngay hạ, phát ra một chút tứ tứ tiếng vang, nguyên bản này gân rồng liền không tanh hôi, có cố nhàn hương. Giờ phút này kia cổ hương khí theo thiên đến ổng, tiên mỹ vô cùng. Nó độ thổ không như thế nào biến hóa, nhưng lại tại hỏa diễm hạ cô vào chiều dài, nhan sắc dần dần biến thành thuần màu trắng, mạo hiểm sư ngủ. Rốt cuộc chờ đến không lại biến hóa, bùi tịch hòa kịp thời thu hỏa, kim diễm dập tắt, hồ ly đã không nhịn được, tứ chi đạp màu trắng vân, khí mà lên, hắn móng vuốt vung lên, không khí hóa lưỡi dao cắt qua, đem rút ngắn vì dài hơn 2 mét ngân rồng chia đều thành hai phần. Một phần đẩy tới trước mặt, một phần rơi xuống hắn thân phía trước, an như gió cuốn lên tới. Bạn chương xong. Chương 366, tiên sát nhân tộc. Bùi Tịnh Hòa xem Hồ Ly đẩy qua tới gần rồng, chính lơ lửng tại không trung, thuần màu trắng gần rồng còn phát ra như khí, mùi hương đậm đặc bốn phía, gọi người khẽ ngửi liền có thể biết được này tiên mỹ. Nàng đưa tay vơ thành một khối nhỏ xuống tới, đưa vào miệng bên trong, chính là lập tức cảm giác đến một cổ độc thuộc hải tộc tiên hương, ngay lên tới, cùng phía trước dùng ngăn bích nguyệt hà này loại thanh hương ngọt ngào bất đồng, là cực hạn thuần hậu tư vị. Hồ Ly nói thượng tiên giới chân tu một trong, đạo thật danh bất hư ngoài bị nướng đến có chút hương, vài sau, chuyển, cuối cùng hóa thành một dòng nước gấm nuốt vào bụng bên trong, tầm độ toàn thân. Quả thật không tệ. Liên Bùi Tịnh Hoàn này chẳng trừ hạ thi trùng, sẽ không lại trọng khẩu muốn người cũng không khỏi nói ra này lời nói, có biết này từ vị mỹ rượu. Nàng đều không khỏi nghĩ đến, này Hách Liên Cự Thành có phải hay không muốn mang nàng ăn lần tiên sát, cuối cùng tìm được trụ trời rời đi thời điểm, này con hồ ly đã thành một chỉ béo hồ ly. Hách Liên Cự Thành đã 3 lần 2 trừ 2 giải quyết chính mình kia một phần. Ăn xong sau hắn liếm liếm chính mình khóe môi một bên mao, thân là tiên hổ, cho dù là làm ra này dạng động tác đều mang một phần tự nhiên lịch sự tao nhã. Nếu là lại đến chỉ hợp thể cảnh Hải Long Liên Hào ta hiện tại khởi trận, tuyệt đối có thể đè trăm chiêu trong vòng bát giết, chúng ta lại ăn một bữa hảo." Bùi Tịch Hoàng nghe thấy hắn lời nói, chẳng thi trùng, đồ ăn chi mỹ đối nàng dụ hoặc cũng không như vậy lại, ăn, có chút trầm rãi, trước mặt gân rồng còn thừa lại hơn một nửa, nàng đầu ngón tay hỏa nhận một chạm chính là phân ra một nửa đến hồ ly trước mặt. Nếu là đương thời lại đến chỉ hợp thể Hải Long, chúng ta cũng phải bị siêu hồn lúc sau tám thân này khẩu, hơn nữa nếu bọn họ đã biết chúng ta có thể hợp lực giết chấp hợp thể sơ kỳ Hải Long, tự nhiên phái ra sẽ chỉ là hợp thể trung kỳ, hợp thể hậu kỳ, thậm chí là tiêu giao du, chúng ta không biết Hải Long nhất tộc thực lực đến tuột cũng chân chính như thế nào. Biển mây hai đại trùng tộc khinh chát, chúng ta ngắn thời gian bên trong còn là không muốn lại trở về trở về. Hồ ly cũng không có giả mồm, một khẩu nuốt vào bùi tịch hòa phân chia qua tới gân rồng, mặt lộ vẻ thoả mãn, khiếp mắt trả lời. Kế vậy chúng ta kế tiếp đi hồ tộc sao? Kế liền xem ta hảo hảo biểu diễn đi. Bùi tịch hòa lại lắc đầu. Giờ phút này đi hồ tộc, không ổn. Hải long nhất tộc nếu là này lạc hà biển mây đại cự đầu, đồng dạng là tiên sắt bên trong bá tộc, bọn họ biết chúng ta là một người một hồ Ngươi cảnh giới cùng cũng có thể bố trí thiên cực trận pháp năng lực, đủ gọi bọn họ cảnh giác hộ tộc, một khi tại hộ tộc lục soát tìm không được có quan hệ ngươi tin tức, có bảy thành trở lên năm chắc, đánh giá ra chúng ta là ngoại giới chi người. Hồ Ly chân mày cao lại, đây cũng là cái vấn đề. Nguyên bản bọn họ ban đầu ý tưởng là hách liên cựu thành tại hộ tộc lộ mặt, liền đương chính mình là núi sâu bên trong tu luyện chuẩn hoàng, tạm thời không bại lộ trận pháp tạo nghệ, làm bộ không làm sao biết nói chính mình trên người huyết mạch tôn quý, sau đó một chút nắm giữ hộ tộc quyền thế, tìm kiếm chủ trợ tin tức. Nhưng hôm nay bị Hải Long nhất tộc biết được hắn tồn tại, hồ tộc cũng chưa chắc không thể được biết tin tức, cái này mất đi chủ động tính. Rốt cuộc trận pháp này đạo, không có truyền thừa cùng phía trước người rằng dạy, nhưng là nửa bước khó đi, lại lấy mặt khác nói dối tròn này cái lỗ thủng, tại lấy rào hỏa sưng hồ tộc trước mặt chưa hẳn có thể hồ lộ qua. Chủ trời chi sự nhưng từ từ sẽ đến, nếu là bởi vì vội vàng sao động dối tung lên, lộ chân tướng, tại này vạn cổ tiên sắt trong vòng sẽ chỉ nên đón mọi loại sắc cơ. Bùi tịch hòa lời nói tại lý Hắc Liên Cửu Thành gật gật đầu, muốn thật bại lộ ngoại giới tới người thân phận, lại tăng thêm hắn huyết mạch tôn quý, kia hộ tộc bên trong lão đông tây không có ý đổ với hắn mới là lạ. Vậy chúng ta còn là từ từ sẽ đến đi." Hồ Ly trở về nàng nói, dù sao tin tưởng Bùi Tịch Hòa khí vận, cùng nàng cũng không gặp nhiều thua thiệt. Bùi Tịch Hòa cười nói, "Vậy chúng ta đi nhân tộc tu sĩ trong vòng đi, ta cũng muốn nhìn một chút này tiên sắt bên trong, nhân tộc tu tiên văn minh có thể đến tới cái tiên nông nỗi. Nhân tộc trời sinh yếu đối, không có yêu tộc cường thân, cũng vô tiên từng cái kỳ tộc thần thông pháp, nhưng lại có được kinh người trí tuệ." Lấy này thôi diễn thượng cổ thời điểm, cổ tiên chân ma tu luyện chi pháp, một mình sáng tạo nhân tộc đạo thuật. Cho dù là từng cái hàng ngàn tiểu thế giới cùng thượng tiên giới phát triển quý tích các có sở lệ, đều các tự có sánh lạn sợ tại. Bùi Tịch Hòa không rõ ràng này vạn cổ tiên sắt nhân tộc tu sĩ tu luyện cùng tiên hư thần châu so sánh ai mạnh ai yếu, tự nhiên sẽ nghĩ đi gặp một phen ở giữa văn minh thôi sánh, bộ tộc tự thân. Hách Liên Cửu thành tử tế một suy tư, lập tức gật gật đầu. Bất quá cũng giống như là bùi tịch hòa theo như lời kia bản, Một người một hồ hình tượng bị cái Hải Long tộc ký trụ, và không được tại lục địa bên trên cũng có bọn họ thế lực, lập tức hắn chóp đuôi bên trên lấp lóe một điểm phù văn, chỉnh con hồ ly lại biến. Toàn thân tuyết trắng da lông đều hóa thành màu xanh nhạt, chính là dùng tự thân thần thông hóa thành thanh hồ bộ dáng. Bùi Tịch Hòa tử tế vừa thấy, là hồ tộc bên trong một loại không tính bình thường hệ thống, xanh dáng mê hồ, màu xanh nhạt thân thể bên trên có thuần trắng vân vân tản mát. Có lẽ là bọn họ bận lo vô cớ, nhưng có thể đem chi tiết làm đến tốt nhất, cũng không cần phải lưu lại khả năng một chút kẻ hở gọi người khác phát giác. Bùi Tịch Hỏa cũng là lốc mình biến hóa hóa thành cái thân thanh sam tuấn tú nam tử, đung đưa tay bên trong quả sếp, đối hồ ly cười nói: "Cùng bản công tử đi." Phi đi một phen tâm thần cùng thời gian, Bùi Tịch Hỏa cùng Hách Liên Cựu Thành cuối cùng là tìm được người rồi tộc lãnh địa. Lúc địa phía trên đồng dạng là bị 3 phần lãnh địa, Tần Chứa Phượng Hoàng yêu thần chi huyết thanh loan di mạch vì vương yêu tộc, La Sắt cùng A Tu La làm chủ ma tộc, còn có nhân tộc hệ thống. Bọn họ suýt nữa xâm nhập ma tộc bên trong, may mắn kịp thời phản ứng, ngược lại vị trí mới thuận lợi đến. Hách Thành Tu Vi áp tại kim cảnh giới. Bùi Tịnh Hỏa thì là nguyên anh tu sĩ khí tức chưa từng che lấp, này hồ ly liền như là nặng khế ước yêu thú, vào thành cũng không lọt vào cái gì ngăn cản cùng để ra nghi vấn. Một vào thành bên trong, Hách Liên Cựu thành thuộc về hợp thể cảnh giới hồ niệm chính là phát tán ra, đem chúng quanh tâm rõ, phát giác chỉ có hai tôn hóa thần trấn thủ tại này, thu hồi hồ niệm, một bộ an tâm bộ dáng. Hai tôn hóa thần, xem ta bảo kê ngươi. Hồ ly đáp ý thanh âm thông qua chuyển âm rơi vào nàng thải bên trong. Cung Tiên hư thần châu thế lực lấy từng cái tông môn cùng thế gia làm chủ, này tiên xác bên trong, nhân tộc lại lấy thành trì phân chia. 18649 thành. Phân giáp rất bính tâm đặng, tại giáp đẳng phía trên, còn tổng cộng có 36 thiên cương thành, 72 địa sát thành, tổng cộng 108 thành trì, đều là vương thành. Mỗi một thành trì phân chia địa vực, thành nội tự trị, từ thành chủ phủ thông xoái, nhưng ứng đối ngoại tộc xâm lấn cất đoạn, từng cái thành trì chi dàn cũng nhất định đồng tâm hiệp lực, lúc này mới có thể tại từng cái có không phải phàm chuyển thừa chủng tộc bên trong, đánh ra nhân tộc địa vị. Bùi Tinh Hoa đồng dạng truyền âm cho Hách Liên Cựu thành nói, đôi cao cất ký chút, cái này là một tòa cấp thành trì, theo chúng ta nghe ngóng, tất cấp thành trì liên có thể có thể sẽ xuất hiện hợp thể tu giả, giáp cấp càng là sẽ có tiêu giao du thủ. Cô li lập tức an tĩnh xuống tới. Nàng phóng nhãn nhìn lại, thành nội phồn vinh hưng thịnh, này còn chỉ là bính cấp thành trì, nhưng phòng đoán hướng thượng tầng cường thịnh, có thể tại này đó bất phàm chủng tộc bên trong đánh hạ như vậy cơ nghiệp, có thể nghĩ, tiên sắt bên trong nhân tộc tiền bối kia nhiều đời người đều làm ra như thế nào cố gắng. Bạn chương xong. Chương 367, lưu ly tỏa thần đan. Thành trì trong vòng, đường đi rộng lớn, hai bên bên cạnh đã có cao ốc cửa hàng, cũng có quán nhỏ mặt đất bên trên giao hàng, lui tới đi người đi ngang qua, trò chuyện không ngừng bên hai. Bọn họ sở tiến vào này một tòa thành trì tên gọi Trường Tế thành, tại bính cấp thành trì bên trong. Cố hóa thần tu giả tọa trấn, cũng là này trở thành chỉ bên trong đỉnh cấp tồn tại. Bùi Tịch Hỏa tay bên trong rêu giao thanh ngọc quả xếp, màu xanh nhạt hồ ly thu nhỏ lại hình thể, nho nhỏ một chỉ chiếm cứ tại nàng đầu vai. Nàng cất bước đi lại, xem chung quanh nơi này người chiều, tuyệt đại đa số đều là tu giả, đương nhiên cũng không phải là không có phạm nhân tồn tại. Đối với cái này Bùi Tịch Hỏa sớm có dự liệu, vạn cổ tiên sắt như vậy nồng đậm linh khí, án hách liên cửu thành theo như lời, tại một ít phúc địa thậm chí có thể cùng thượng tiên giới so sánh, linh khí càng là xung tốc địa phương, đối với nhân tộc mà nói, đời sau bên trong liền càng là dễ dàng xuất hiện linh căn. Đương nhiên cũng không là nói linh khí khô kiệt chi địa liền tuyệt không sẽ xuất hiện xuất sắc linh căn, như là Bùi Tịnh Hòa xuất thân phàm nhân tại vực, lại là chín tốc linh căn, cái này là một cái sát xuất lớn nhỏ khác nhau. Đi tại đường cái bên trên, bình thường bán hàng giang cũng có luyện khí tu vi. Bùi Tịnh Hòa nghe được một trận ồn ào chi thanh, phóng nhãn vừa thấy, nơi xa có người chiều tại phụ chào, như ý để dâng lên mấy phân hiếu kỳ, nàng cất bước mà đi, đi vào đám người bên trong. Nàng tu vi khí tức chưa từng che lấp, tuy nói thành chỉ trong vòng có lệ thuộc thành chủ phụ thủ vệ đội thời khắc tuần tra, Phòng ngự xuất hiện xung đột, nhưng này Nguyên Anh tu sĩ đủ để tôn sưng một thanh chân quân, bên cạnh người cảm thấy được này có như ẩn như hiện uy áp đều không dám ngăn tại nàng trước người. Trước mắt là một phương bắt giác lôi đài, rất lớn, chiếm cứ không nhỏ không gian. Tám bên cạnh các tự đứng một người, theo mặt trên khuyết tán ra không thấp sóng như tới. Bùi Tịnh Hòa hơi ngẩng đầu lên, nhấc mắt vừa thấy, con người lấp loé, mặt trên này 8 người bên trong, có một vị người quen. kia thân đạm bạch vân vân bảo, bên hông buộc thanh ngọc sen bài cùng tiểu hồ lô, chỉ dùng một cái màu trắng đai lưng kéo lại, toàn tâm toàn ý nhào vào trước mặt đan lô nữ tử. Không là kia tại đáy biển từng giao dịch quá doanh phi lại là ai? Nàng mặt bên trên che một tầng mồ hôi mỏng, nhưng con mắt bên trong lấp lóe là của Nhật, đối trước mắt chính tại luyện chế đan dược của Nhật. Kia đan đỉnh sáng long lanh như ngọc, thân đỉnh bên trên có 18 bán nguyệt lỗ tròn nhiều khắc, đan cái bên trên đại lượng vân vân tại lóe lên vi quang, bên trong có một long một phượng lẫn nhau quay quanh, phát ra thần bí ý vị rót vào đỉnh bên trong, mà lô giác vì lục tộc, điêu khắc thú giống như hoa văn. Bùi Tình liền ra này phảm, là một cái dị pháp khí cường hãn. Nàng tại Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong Thiên Quang đao còn kém một điểm cuối cùng liền có thể hoàn thành tuấn thăng, nhưng này cái thời điểm, nếu có thể tìm chút thần kỳ nguồn nước, chiết hồi chân hỏa tiêu đốt, dựa vào kỳ chân dị nước, hoàn thành hạ nhiệt độ tôi vào nước lạnh, tự nhiên phẩm chất càng cao, linh tính càng đẩy. Tiến vào thành trí bên trong tự nhiên cũng là tồn như vậy tính toán. Này lúc dẫn xuống đáy lòng, nàng toàn tâm xem kia lôi đài bên trên so tài, hỏi thăm một chút bên người tu giả. Kia tu giả bất quá chúc cơ, nhìn thấy Bùi Tịch nhìn hắn, còn tưởng rằng là chính mình nàng, bản lạp run như run nghe thấy này cha hỏi này mới đáy lòng tung cẩu khí, kính cẩn trả lời nàng nói. Tiên đối Này là thành bên trong lớn nhất Vạn Kim Thương Minh tổ chức thi đấu sự tình, chính là đấu đan, chỉ cần hai cái giáp trong vòng, cũng liền là 120 tuổi chi hạ tu giả đều có thể tham gia so tài, mỗi cách 10 năm tổ chức một lần, tạm thưởng không nhỏ. Bùi Tịch Hoa gật gật đầu, quan sát tại hắn trước mặt đánh mờ, chữ vật giới chợt lóe, theo bên trong lấy bình bát phẩm đan dược cấp hắn, làm chi cảm kích vô cùng. Nam đại khái biết được như vậy thi đấu sự tình, kia tạm thưởng thường thường đều là một ít chân quý cao đẳng linh dược. Thổ sơ giản lược cảm ứng một fan đại bên trên khí tức, tám vị người dự thi bên trong có sáu vị anh, hai vị kim đan, đều khống chế không tầm thường hóa diễm kia đang lô bên trong dược lực, thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Bùi Tịch Hòa đầu vai màu xanh cáo nhỏ hơi rung nhẹ cái đuôi, hách liên cựu thành đối nàng truyền âm nói: "Ngươi xem đấu đan làm cái gì? Kia cái là lần trước ngươi mua đan dược kia cái tu sĩ. Ta cảm thấy nàng phần thắng là lớn nhất, nàng tựa hồ là tại nếm thử luyện chế một loại tứ phẩm đan dược, như vậy tuổi tắc đan sư tại thượng tiên giới cũng được tính là thiên tài." Bùi Tịch Hòa không hiểu lắm đan đạo, nhưng có thể bằng vào tiên linh căn cảm ứng xung quanh linh khí động, phẩm đan dược đối thiên địa linh khí tự thành hấp dẫn, luyện chế ra sau, lại không ngừng thu nạp thiên địa chi khí bổ túc, cho nên ra lò lúc sau cũng không thể lập tức dùng. Cái này gọi là dưỡng đan. Đại bên trên 8 người đã tiến vào cuối cùng trình tự, tại ngưng luyện dược lực thành đan, mà chỉ có 3 người đan lô bên trong xuất hiện như vậy động tĩnh, doanh phi liền tại này bên trong. Bùi Tịch Hòa tiếp truyền âm cho hắn. Kỳ thật ta hoài nghi, này doanh phi cũng không là vạn cổ tiên sắt bản thổ chi người. Ngươi là nói nàng là theo ngoại giới mà tới? Làm sao ngươi biết? Bùi Tịch Hòa xem đại bên trên, sắc mặt như thường. Ta dùng qua nàng kia dưỡng thần viên thuốc, mặc dù ta chưa từng tiếp xúc qua đạo, nhưng đã từng ta nhận được này bên trong nhất muội dự tính. khi còn bé liền tại Côn Luân đem có thể tiếp xúc đến đan bách khoa Dược liệu bách khoa toàn thư đều thuộc Lầu Tại Tâm, là vì siêu tập tu luyện tài nguyên, sau tới lại tăng thêm đến kim ô truyền thừa ký ức, này thiên địa chi gian linh vật dược liệu hiếm khi là nàng không biết được. Mà tại tiên sát bên trong, một đường thượng gặp được không thiếu nghị muốn ra tay với bọn họ, giết người đoạt bảo kết tu, mới vào tiên sát, vì cấp tốc hiệu biết dung nhập, che lấp ngoại giới thân phận, nàng tự nhiên là thi triển siêu hồn chi thuật. Kia một vị dược tài chính là thiên kim ô leo, tại tiên sát là từ nhân tộc bồi dưỡng ra vật, có lưu thông khí, sự tâm hồn trong suốt hiệu, nàng chứa vật giới bên trong cũng lưu tu được. Nhưng dưỡng thần hoàn bên trong dược tính lại muốn càng thêm mấy liệt, đan sư thủ pháp rất lợi hại, đi chọc lưu chăn, lấy mặt khác dược tính hỗ trợ kích phát, nhưng dấu không được đuổi tịnh hỏa như vậy có được không phải phàm thể chứ người, tại luyện hóa hấp thu thời điểm, có thể cực độ nhỏ bé điều khiển nhập thân, cảm giác dược lực biến hóa. Tiệt thiên kim ô dây leo dược tính biến thành gột rửa kinh lạc chọc huyết, băng tâm rõ ràng hồn, ngược lại sẽ ngắn ngủi địa xứ khí huyết ngăn chặn. Như vậy hiệu quả, Bùi Tịnh Hỏa không khỏi suy đoán là bởi vì này bị lại lần nữa bồi dưỡng quá, bởi vì tự thân, cho nên có doanh phi cũng là ngoại giới chi người, dùng theo ngoại giới mang theo vào bên trong dược liệu luyện chế đan dược ý tưởng. Đương nhiên, chỉ là phòng đo thôi. Bay một thanh, một cái đan sư vô vào nắp lò bên trên, lập tức một hạt tròn triệu đan dược phát ra thanh hương theo cái bên trên khe hở bên trong bán ra. Hắn tay hiện linh quang đem giữ tại lòng bàn tay. Ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, băng vật đan, đối với nước băng một đạo tu giả có vô cùng diệu dụng. Mà mặt khác đan sư cũng bắt đầu nhau nhau thành đan. Doanh Phi là cuối cùng một cái, nàng ánh mắt chứa chú, toàn thân linh lực đều vận chuyển tại đan lô bên trong, năm chắc kia một phân thời cơ hiện ra, đột nhiên giấu tay biến hóa, luyện chế đan dược liền từ đan đỉnh bên trong bay ra. Kia một tầng quang huy. Như Lưu Ly bình thường tấu triệt, mặt trên hiện ra thay đổi dần gỗ đào hoa văn, chính là Đan văn. Doanh Phi sắc mặt trắng bệch, nhưng là khỏe miệng thoáng ánh lên ý cười. "Đa tạ." Trong tay còn chưa phán quyết, nàng nói này lời nói có chút quá phận chí mãn ngất ý, lại không gọi người chẳng ghét, kia mặt bên trên thần thái gọi người tin phục. Tứ phẩm tự nghĩ ra đang dược, Lưu Ly tỏa thần đan. Nàng nói tiếp, ngay vậy, kia bảy vị đan sư nhìn, mắt bên trong đều sinh ra chút cảm đạm, thế nhưng chốc động sủng tính hướng tới chi sắc, bọn họ bên trong cao nhất cũng liền là một cái tứ phẩm sơ kỳ đan dược, mà dược lực rõ ràng không bằng Doanh kia một viên, huống chi kia là một cái tự nghĩ ra đan dược." Đan sư một đường, có thể đi tiền nhân bước chân, nhưng không hề nghi ngờ, tự nghĩ ra đan phường, cho dù là bình thường bắt cửu phẩm, đều là thiên phú xuất sắc biểu hiện. Doanh Phi xác thực là thắng được không chút trì hoãn. Bản chương xong. Chương 368, Hậu Thiên Huyền Minh. Duyễn Phi tay bên trong kia một viên đan dược tại thu nạp thiên địa chi khí hoàn thành dưỡng đan lúc sau, đan khí tự ổn, tại đan thân bao quanh, ngưng tụ không tan, lộ ra thần hình dị. Quả nhiên, đợi cho trọng tài từng cái minh sắc đan tính cùng chủ loại, nàng luyện chế đan dược vì tứ phẩm sơ kỳ, là tám mai thành đan bên trong dược lực mạnh nhất, tăng thêm tự nghĩ ra đan phường, hào không tranh, cái thứ nhất Bùi Tịch Hỏa như có điều suy nghĩ, vừa mới quan sát doanh phi luyện chế đang nâng dược, nàng quan sát này điều khiển đan hỏa nung khô linh dược, chất lọc dược tính, tâm thán này khống hỏa chi lực cao siêu, cho dù là chính mình đối mặt trời chân hỏa có bởi vì huyết mạch tuyệt đối điều khiển, đều không thể như doanh phi bình thường tùy thích. Đan sư đều là chơi hỏa người trong nghề. Bùi Tịch Hỏa không luyện đan, nhưng khống hỏa chi lực càng mạnh, chân hỏa sở có thể phát huy ra uy năng lại càng lớn. Tám vị đan sư vừa mới kết thúc, nàng lại chính mình sở đến. Như thế nào, ngươi nghĩ làm viên kia cái gì lưu ly tỏa thần đan ha nhìn thấy nhìn chầm chầm mặt bàn bên trên, hết sức chăm chú. Không khỏi có chút hiếu kỳ, cấp nàng truyền âm. Tiên đan dược quả thật không tệ, là một loại hoàn toàn mới tứ phẩm đan dược, Tô Sơ giản lược vừa nghe theo đài bên trên bay xuống tới đan hương hắn liền có thể phán đoán là đồ tốt. kia hẳn là tại ta phía trước dùng qua dưỡng thần hoàn cơ sở thượng nghiên cứu ra đan dược, tân hiệp lực đột phá không lâu, dựa vào dược lực đẩy lên đi, đối ta ngược lại không, cái gì có ích. Nàng truyền âm trở về hồ ly. Giờ phút này cũng thu hồi nhìn hướng đài bên trên ánh chỉ là đối này đấu đan hiếu kỷ. cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại dạng thi đấu sự tính, tăng thêm đan sư khống chi kỹ sát thực có đáng giá tham khảo địa phương. Còn có doanh phi, nếu là quả thật cùng vì ngoại giới chi người, kia liền có phần có ý tứ. Đều nói này thành bên trong lớn nhất thương hội liền là Vạn Kim Thương Minh, chúng ta đi nhìn một cái có không thứ mà ta cần. Nàng hướng Hách Liên Cựu thành truyền âm lúc sau chính là không còn lưu lại tại này, mà mở ra bộ pháp hướng một tòa tráng lệ lâu khuyết đi đến. Cái kia lầu cắt chiếm diện tích khá lớn, tổng phân 3 tầng, lộ tại bên ngoài cánh cửa, bức tường đều là ô đàn mục chế, cửa ra vào hai tôn bạch ngọc kỳ lân uy nghiêm lại phú quý, chính vị thủy đại biểu. Lâu hai bên đại môn có thị nữ sắc mặt chân thành, chiêu đãi mỗi một vị tới cửa khách nhân, mà lại hướng lên chút xem Chiếc hộp hồng sắc bạc hiệu bên trên có kim mực viết hai cái chữ to và kim. Nhìn mùi tịch hòa đi lên phía trước, này bên trong một vị thị nữ chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Công tử nhưng là tới vạn kim thương minh mua đồ vật, không ngại báo cho, ba tầng có bất đồng bán loại hình, rõ ràng Nghiên sẽ vì người dẫn đường. Này thị nữ mở miệng nói, tư thái hào phóng, không bị không yêu. Mà hai bên trung quanh hầu nữ triều đại viên mặt khắc khách nhân thái độ cùng này rõ ràng Nghiên vô lượng dạng, có thể thấy được cũng không có bởi vì nàng thân là nguyên anh chân quân mà Lấy khinh thường đại, buổi tịnh hòa không khỏi đối này Vạn Kim Thương Minh ấn tượng tốt hơn nhiều kia đấu đan thi đấu sự tỉnh kỳ thật cũng là có tầm nhìn xa một loại thủ đoạn, tổ chức sân bãi cùng cần thiết, bên thắng tặng thưởng đều là này Thương Minh tự móc tiền túi, nhưng trên thực tế có thể hấp dẫn. Này thành bên trong cực kỳ nhiều người ánh mắt, rốt cuộc thiên tài đan sư không người không nghĩ kết giao nhận biết. Thưởng thưởng cấp đến không keo kiệt, kia chiến thắng người tự nhiên cũng sẽ đối Thương Minh sinh ra hảo cảm tới, tuyển chọn ra đan sư, nếu như Thiên Phú sắc thực không ít, Kim Thương Minh liền sẽ dành cho chi viện cùng trợ lực. Không chỉ là tại nảy một tòa thành trì bên trong có đấu đan thi đấu. Vạn Kim Thương Minh đã mở đến tuyệt đại bộ phận nhân loại thành trì, này sau lương thương minh chi chủ, cũng không là cái đơn giản nhân vật. Bùi Tịch Hòa suy nghĩ như vậy nhiều, nhưng cũng chỉ là nửa cái hô hấp chi gian, nàng mặt bên trên mang cười, ánh mắt ôn nhuận, "Thường, cái này gọi là rõ ràng nghiên thị nữ nói. Bản chân quân nghĩ muốn vì linh khí tôi vào nước lạnh, yêu cầu tìm kiếm một chút thiên địa thần dị nguồn nước, không biết này Vạn Kim Thương Minh bên trong có thể hay không có bán." Kia thị nữ mặt không đổi sắc. Khách quan cần thiết chính là luyện khí một loại, ta quan khách quan ứng đương là lần đầu tiên tới, thành này bên trong Thương Minh, lầu 1 chính là đan dược bán, lầu 2 thì là trận bản phụ lục một loại. Tầng 3 lâu thì là linh khí bán, khách quan nhưng lên lầu nhìn qua, luyện khí tài liệu đều sẽ có bán. Thị nữ tự nhiên là không rõ ràng quá mức tinh tế phân loại bán, nàng chỉ là tại cửa ra vào dẫn đạo, đến lầu 3 liền sẽ có lâu bên trong người càng thêm kỹ càng giới thiệu cùng dẫn đạo. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, lập tức đạp lên gỗ lim dài một thang, đi tới lầu 3. Một cái thân áo đen, bộ dáng đoan chính, xem ba bốn tuổi ra mặt trưởng sự tiến lên đón. Không biết khách quan muốn chút cái gì, gần nhất chúng ta này bên trong mới vừa thượng một nhóm minh công tượng tập chế tạo linh khí, phẩm chất tốt, khách quan yêu cầu một loại nào hình linh khí, có thể để ta vì ngươi đề cử một hay. Bùi Tịch Hoa là Nguyên Anh tu sĩ, nàng cần thiết linh khí kia dĩ nhiên là ít nói cũng đến ngũ phẩm trở lên, đây chính là một vụ làm ăn lớn, tự nhiên là gọi hắn phân ngoại nhiệt tình, đương nhiên cũng hàm chứa đối với Nguyên Anh chân quân tôn kính. Bùi Tịch Hoa bắt đầu, lại lần nữa giải bày một phen chính mình yêu cầu, kia trưởng sự sững sở, không nghĩ đến trước mắt này vị Nguyên Anh tu giả chính là luyện khí sư, đến tìm kiếm tôi vào nước lệnh tài liệu. Bùi Tịch Hoa dĩ nhiên không phải luyện khí sư, chỉ là thiên quang đạo là nàng bản mệnh chi vật, càng là từ vực ngoại chất cùng thần khởi điểm chính là cao, chỉ cần không ngừng mà luyện hóa thiên địa kỳ chân chi lực, liền có thể bù đắp tự thân, gọi phẩm chất tăng lên không cần luyện khí sư những cái đó phức tạp dầm rạp thủ pháp gen độc. Nhìn này trưởng sự tựa hồ hiểu lầm, Bùi Tịnh Hòa cũng lười đi cùng hắn giải thích, mà là dò hỏi, "Nhưng có có thể dùng cho tôi vào nước lạnh tài liệu?" Kia trưởng sự cười một tiếng, thái độ kính cẩn khiêm tốn, "Khách quan yên tâm, tất nhiên là có, xin mời đi theo ta." Lầu ba rộng lớn, dùng một loại đặc thù trong suốt tinh thạch mài thành cách ly gian hàng, từng cái linh khí đều thịnh phóng tại này bên trong, hào quang dặn rỡ. Tự nhiên là không có pháp khí tồn tại, cuộc hóa thần cảnh tu sĩ có thể có một cái pháp khí đều có chút xa xỉ. Nàng đột nhiên nhớ tới, hồ ly xuất thân thượng thiên giới, như thế nào sẽ không có pháp khí bản thân. Bất quá như thế nào không thấy hắn thi triển qua, lập tức truyền âm hỏi nói: "Hồ ly, ta như thế nào không thấy ngươi thi triển qua pháp khí?" Nàng đầu vai tiểu thanh hồ cái đuôi lập tức đạp kéo xuống, buồn buồn trả lời: "Ta lúc trước đến Tiên hư thần châu thời điểm mới bao nhiêu lớn, lao tổ tông lại nói ta tại thần ẩn cảnh bên trong, chứ ta đều sẽ bị cảnh giới áp chế, không ai đánh thắng được ta, liền chỉ để lại một đạo pháp khí, là một mặt bảo kính. Kết quả ta không là tại Tiên hư thần châu gặp kia kim giáp kỳ lần cùng tà tu sao?" Ta bảo kính đều bị kia tà tu một mặt tà cờ đánh đến nát bét, đương bình thường tấm gương đều xử không được, lấy ra tới ném người sao. Bùi Tịch Hòa đấy lòng cười một tiếng, lập tức án ủi hắn nói, lúc sau tìm lợi hại luyện khí sư, nói không chừng còn có thể chữa trị. Hồ Ly gật gật đầu, mà trưởng sự cũng đã mang Bùi Tịch Hòa đi tới một chỗ gian hàng bên trên. Mời khách quan xem, bản thương minh bên trong cung cấp tôi vào nước lạnh chi thủy tổng cộng có ba loại. Không có giấy nước, trí thuần thủy linh, có thể gột rửa luyện khí giản sinh táo khí, tăng lên bộ phận linh tính. Hào quan dịch, là thu thập lạc hà thời điểm huy quang. Cổ từ tu bộ rèn khí chỉ là ngoài ý muốn sản sinh không chọn vẹn năng lực hậu thiên huyền minh chi thủy, chính là từ luyện khí đại năng phòng theo nghe đồn bên trong huyền minh chân thủy chế tác, loại bằng là nước ngang ngược một mặt, thích hợp đao kiếm trở hung khí tôi vào nước lạnh. Nghiệm lực chạm đến một bài, tức có kỹ càng giải thuật, khách quan chi bằng tự chủ lựa chọn, như nhận được khách quan mắt xanh, tuyển hạ lúc sau đến lầu 3 trung tâm tính tiền liền có thể, ta liền đi đầu lưu ra. Bản chương xong chương 369, Bảo Kính Bùi Tinh Hòa nhìn hướng ba loại tôi vào nước lạnh có thể dùng kỳ chân, ba đoàn quyền đầu lớn nhỏ chất lòng bị trong suốt tỉnh bình sở thị phóng, từng cái chạm đến gian hàng phía trước ngải bảy, hiểu biết kỹ càng nội dung. Không có dễ nước hiện ra màu lam nhạt, chính là tu giả dùng đặc thù thủ thủ đoạn tế luyện Thiên Điệu Thủy Linh mà ra, khí tức tinh khiết, thích hợp với một ít tại quá trình luyện chế bên trong nghiệm thượng tà sát khí binh, khí của rửa, giá bán 8 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà kia hảo cao bán 11 vạn thượng phẩm linh thạch, chủ chữa trị, đối với tổn hại linh khí có hiệu quả, nhưng đối pháp khí mà nói hiệu dụng bình thường, tăng thêm thiên quang chính là vượt ngoại huyền chất làm căn cơ. Bản thân liền cũ bị sinh sôi không ngừng chữa trị chi lực, không dùng được. Cuối cùng Hậu Thiên Huyền Minh chi thủy giá bán 15 vạn thượng phẩm linh thạch, cơ hội là không có dễ nước gấp 2, nhưng quý cũng có quý đạo lý, này là đại năng phòng theo Huyền Minh chân thủy mà chế, mặc dù không cùng với thần vận vạn nhất, nhưng tại nàng cảm giác bên trong, đã bất phàm. Huyền Minh chân thủy chính là ngũ hành đại đạo bên trong nước chi đại đạo dương xuống thế gian, dung hợp địa sắt trọc khí hiện hóa thần vật, nếu theo phẩm giai tới tính, đã sớm vượt qua nhất phẩm. Nay thần vận không có chút nào nước cực kỳ nhu dưỡng sinh mệnh đặc biệt tính chất, mà là truy đuổi cực hạn lực lượng, một giọt liền có thể chôn vùi đóng băng một cái tiểu thế giới, cũ bị vô cùng vĩ lực. Hậu thiên huyền minh chi thủy phòng theo này là tính, nếu như dùng tới tôi vào nước lạnh, binh khí đem sẽ tắm rửa lạnh sát khí, tăng thêm bá đạo giết có thể, Bùi Tịch Hòa không cần suy nghĩ bao lâu, liền lựa chọn này vật. Nàng rút ra gian hàng bên trên một bài, lấy chi đi lâu trung tâm sân khấu tính tiền, sau đó liền có thể mang đi chính mình mua hạ chi vật. Bùi Tịch Hòa trên người linh thạch bạn liền xúc tốc, lại tăng thêm đến nhân tộc thành trì này một đường thượng góp nhặt thu hoạch, giao phó linh thạch rất là sảng khoái, sân khấu thương minh nhân tính trả lại một khối màu đỏ 6 cạnh tinh cấp nàng. đây chính là mở ra gian hàng chìa khóa. Bùi Hòa tay cầm này mai tinh thạch, một lần nữa về tới gian hàng bên trên. Tán ra một chút pháp lực, tức kích phát tinh thạch bắn ra một vệt sáng rơi xuống gian hàng bên trên phong ấn. Cái kia Hậu Thiên Huyền Minh Chi Thủy khí tức bỗng nhiên tuôn ra, khiến cho buổi tịch hòa hài lòng chút, từng cái phương vị đều có vạn kim thương minh tu sĩ trấn thủ, để phòng xuất hiện cái gì sai lầm. Nàng vươn tay ra, đem kia Huyền Minh Chi Thủy hút tới, lấy cái bạch ngọc hộp vung tinh phóng, đưa về chứa vật giới bên trong. Đôi cáo lung lay, nàng quay đầu nhìn Dương hắn, hỏi nói: "Nhưng là có cái gì nghi muốn?" Này ly lộ tại người ngoài trước mặt chính là Kim Vi, sớm có trí, miệng nói tiếng người, đều là chuyển thượng. Tại hiện giờ tình hình hạ, không cái gì gọi người khác không nghe được. Tự nhiên liền trực tiếp mở miệng không cần chuyên âm. Ta ngược lại là không cái gì nghĩ muốn. Hắn mới vừa mới tiến cấp hợp thể sơ kỳ, nghĩ muốn lại hoàn thành luyện khí hóa thần, ngân hoa phù đỉnh, còn sớm đâu, rất nhiều linh chân linh vật đều đối hách liên cựu thành vô dụng, huống chi nơi này là lầu ba chuyên bán linh khí. Bùi Tịch Hòa trong lòng nghĩ nghĩ, nay một đường thượng thu hoạch, nàng cung hồ ly đều là chia 5 năm, mà hồ ly chỉ lấy dùng vật mình cần, đồ còn dư lại đều là cho nàng, tính được chính mình chiếm hắn tiền nghi. Hồ ly nếu am hiểu sử dụng trận pháp, nàng mở miệng nói Kia thị nữ vừa mới nói lầu 2 chính là bán trận bản phụ lục bảo vật, chúng ta không ngại đi xem một chút, nếu như có ngươi xem quá mắt, chúng ta mua hạ chính là. Nếu là tồn tại hiếm lạ trận bàn, Hách Liên Cửu thành tới hứng thú. Rất nhiều trận pháp kỳ thật không ở chỗ đẳng cấp, mà xem này tinh diệu, tiểu trận cũng sẽ có đại dùng, rất nhiều đại trận sư càng là sẽ theo tiểu trận pháp bên trong được đến linh cảm cùng dẫn dắt. Vậy chúng ta đi thôi, ta xem xem có hay không có cái gì lợi hại hoặc giả tinh xảo trận đồ. Bùi Tịch Hòa tức giời đi lầu 3, đi hướng lầu 2. Lầu 2 này trang trí đến cổ kính, khắp nơi đều là lịch sự tao nhã, Hồ Ly theo nàng đậu vai nhảy xuống. Màu xanh ra lông nguyện như mây mù phiêu miểu, tại trong đó xuyên tới xuyên lui. Tám cái phương vị bên trên hộ vệ xem kia con hồ ly, mặc dù chưa từng động đậy, lại thả ra niệm lực khóa chặt tại hắn trên người, vạn nhất bởi vì yêu thú giá tính khó thuần, mà dẫn đến chờ chút ra cái gì sai lầm, bọn họ cũng sẽ gánh vắt trách nhiệm. Hách Liên Cửu thành cảm giác được này, đó khóa chặt hắn niệm lực, nhưng lại chưa ra tay đem tắt ra, mà là hành động chậm lại, hắn dù sao cũng là lần đầu tiên tới này có chút chính thống mua bán lầu cát, lại là yêu tộc, trời sinh tính hoạt bát chút, trực tiếp vọt ra ngoài. Giờ phút này ý thức đến không đúng, tự nhiên dừng xuống tới, lui đi đến hắn bên cạnh, đem hắn ôm Đừng có chạy lung tung, cẩn thận xung đột người khác, ngươi nghĩ muốn chút cái gì từ từ xem chính là." Hồ Ly Trang làm nụ thuận gật gật đầu. Hắn cùng Bùi Tịch Hòa nhìn lại, một quyển quyển trận đồ bị bàn án tách ra, các tự có một trang giấy ghi chép giản lược miêu tả, này là trận khu, mà khác một khu thì là phụ khu. Bùi Tịch Hòa đối này đó không nghiên cứu, chỉ có thể quan sát này hiệu năng như thế nào, nếu là thích hợp, chính mình cũng nhưng mua thêm một hai làm vì xuất kỳ bất ý thủ đoạn. "Từ từ, ta muốn nhìn một chút kia một quyển trận đồ." Bùi Tịch dừng lại bước chân, thanh đuôi chỉ vào một cái phương hướng, đưa tới. Hồ ly chính là lấy hồ niệm điểm một cái kia một quyển trận đồ mà bài, lập tức có một cổ tường tận tin tức dũng vào này đầu óc. Bảo Kính trận pháp, mặc dù chỉ vì Huyền trận đỉnh phong, nhưng này trận pháp có chút hiện điển nếu là có thể bị ta dung nhập đại trận bên trong, liền xe cụ bị nhất định bắn ngược chi năng, người giúp ta mua hạ nó. Này thời điểm Hách Liên Cửu thành tại truyền âm, rốt cuộc một con hồ ly có cực cao trận pháp tạo nghệ quá đục lỗ chút. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, bất quá nghe được hắn theo như lời này bảo Kính pháp, đột nhiên nghĩ khởi chính mình kia một quyển phẩm thuật. Vạn tướng tiên kính thuật thứ 3 trọng cảnh giới có thể bằng vào gặp qua tu giả khí tức cùng cảm nhận phân tích quá công pháp đạo thuật, lấy tính thuật chi lực tái hiện bộ phận uy năng. Cùng này bảo kính trận thuật có lẽ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nàng phía trước vẫn luôn đem tâm tư hoa tại tu vi tăng lên thượng, ngay quyển đạo thuật trầm chạp chưa từng tiến vào thứ ba cảnh. Đương nhiên, này bên trong này quyển đạo thuật nhập môn dễ, tinh thông lại rất khó, cũng là một phương diện nguyên nhân. Hiện giờ tu vi ở vào trung kỳ đỉnh phong, gần như nguyên anh hậu kỳ, chịu đến quy tắc chế, ngắn ngủi đột phá không được, không bằng tìm một đoạn thời gian hào hào tập. Hách đồ, chính là gỡ xuống kia ngọc bài. Vốn trung tâm đi tính tiền, giao phó 12 vạn thượng phẩm linh thạch. Bắt được trận đồ, nhìn như là lạc tại buổi tịch hỏa tay bên trong, trên thực tế là hồ ly thu nhập hắn bọc tại trảo bên trên chữ vật vòng tay. Hách Liên cựu thành đi vào thiên cực trận sư, hắn nghĩ muốn đi chính mình đường, sáng tạo độc thuộc tại chính mình đại trận, hải nạp bách xuyên, dung nhập các loại lợi hại pháp môn, chỉ cần có thể dung hội quán thông, cuối cùng sẽ có một ngày tự nhiên có thể thành tựu vô song sát trận. Bùi tịch hòa đi đến phụ khu, ánh mắt hơi sáng, lấy mấy đạo phụ lục, giá bán không ít, nàng lại cảm thấy sẽ có dụng dụng, hoa tại chính mình trên người đồ vật tự nhiên không cần keo kiện, liền đi tính tiền. Chân bàn cũng không quá cần muốn mua, rốt cuộc có một con hồ ly tại bên cạnh. Phu Lục chỉ cần một chút xíu pháp lực liền có thể bắn ra cường hạn uy năng, đấu pháp thời điểm xuất kỳ bất ý, liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Đem lầu hai này đều duyệt tận lúc sau, một người một hồ lại không nghĩ mua chi vật, chính là rời đi này tầng, đi đến lầu một, chuẩn bị rời đi. Bùi Tinh Hoa lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm, nhấc mắt nhìn lại, là Doanh Phi. Bạn chương xong. Chương 370, mặt đất bên dưới chợ đen. Doanh Phi du dịch, nàng bên hông lơ lửng tiểu hồ lô ra thanh, thanh Nàng con ngươi lên, chính đánh giá một cây Lâu một này bán đang dược, đã có thành đàn bán, cũng có các loại đan vương, đan đỉnh, linh dược chi loại. Doanh Phi bên cạnh cùng này vạn kim thương minh quả sự, kia áo bào trắng nam tử ước chừng 50 ra mặt bộ dáng, nhìn hướng này thần sắc tốn kính, rốt cuộc đây chính là vừa mới đấu đan thi đấu bên trong bên thắng, tại đan đạo thượng thiên phú không thể nghi ngờ. Đợi một thời gian, tất thành đan đạo đại năng, như có thể lưu lại cái hảo ấn tượng, tương lai đối chính mình nói thế nào đều là chuyện tốt. Doanh Phi tinh tế ngắm nghĩa tay bên trong linh dược, nàng lòng bàn tay che một tầng linh quang, thử tế che chở nó hoàn chỉnh, để câu này dược tính không bị tổn thương. Phía trước nàng luyện chế Lưu Ly Tỏa Thần Đan chính là dùng kia 12 Minh Nguyệt Đảm Lửa Trế, hiện giờ triệt để bước vào tứ phẩm đan sư cảnh giới, nàng yêu cầu càng nhiều cao phẩm linh dược, lần lượt nếm thử nhiều toa thuốc hơn. Quanh tay hay việc không có gì hơn này cái đạo lý, cho dù là như nàng bình thường thiên tài, cũng là lần lượt tạc lô nổ đỉnh kháng qua tới. Lý luận, thực tế, bộ không đủ, đến hiểu biết mới, này là vạn cổ không thay đổi chân lý, đây cũng là đỉnh tiêm đan sư trận sư phủ sư cùng khí sư đều thưa tất vô cùng nguyên nhân, bọn họ sau lưng cần đại lượng tài nguyên tích lũy. tham gia này lần đấu đan chính là vì thi đấu thưởng, này cây tứ phẩm linh vật mà tới. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng nàng tay bên trong kia một cây linh vật, như một trận đèn tựa như không hoa vô diệp, cuốn dụ xuống vạn ngàn đầu xanh biếc như cùng phỉ thú, phát ra nhàn nhạt vầng sáng tương mỏng, linh khí bức người, tên cứ gọi ngàn liêu phỉ kia. Cảm giác đến mùi Tịch Hòa ánh mắt, hướng một trong xem, Bùi Tịch Hòa còn đứng tại lầu hai cùng lầu một cầu thang chi gian, Doanh Phi lộ ra một chút ý cười tới, Bùi Tịch Hòa hồi lấy cười một tiếng. Nàng cảm thấy Doanh Phi đem chính mình nhận ra, nhưng này là làm sao làm được đâu? Chính mình một thân dung mạo cùng khí tức đều đã kinh thay đổi, mặt trời chân hỏa càng là dấu tại vết mạch chỗ sâu nhất không gọi người phát giác, liền là hóa thần thượng đều không thể phân biệt nàng nguyên hóa. Này cá nhân thực có ý tứ. Nàng chậm rãi đi xuống lầu, nhưng lại chưa cùng doanh phi chào hỏi, mà là trực tiếp đi ra này Vạn Kim Thương Minh. Doanh phi thu hồi ánh mắt, áp xuống đáy lòng hiện lên tới suy nghĩ, hướng bên cạnh quản sự lộ ra cười tới. Ta chính là đa tạ Vạn Kim Thương Minh này lần tặng thuốc tình nghĩa. Nàng đem này linh vật cẩn thận thị phóng đến một cái mẫu mực hộp đá bên trong, hộp đá này có thể hoàn mỹ bảo tồn ngàn liêu phỉ tia dược tính cùng linh khí, doanh phi tại hạp khẩu đánh hạ cái đan hỏa là ấn, sau đó đem thu được chữ vật giới bên trong. Kia sự sắc mặt chân thành, lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh chi thái. Doanh đại sư khí Vạn Bảo Thương Minh vĩnh viễn hoàng nên như ngài như vậy luyện dược đại sư, ta đã thượng báo tổng bộ, nếu như ngài ngự ý, chúng ta Thương Minh cũng có thể làm tiến cử người vì ngài cung cấp đi hướng 36 thiên cương thành một trong đa đoạn thành tư cách. Nhân loại thành trì bên trong lấy này 36 thiên cương, 72 địa sắt vì 108 tòa vương thành, người người chạy theo như vịt, đều bởi vì này bên trong mới là nhân tộc tài nguyên chuốt xuống chi địa, sợ có thể được đến tài nguyên tuyệt không phải mà khác thành trì có thể so sánh, cho dù là giáp cấp đại thành. Chư dân bản địa, người ngoài cầm tới một cái vào thành danh đều khó khăn ba phần, tổng bộ trở lại chỉ thị như thế, có thể thấy được đối với doanh phi trọng. Nhưng Doanh Phi lại là không có chút nào rung động, nàng khỏe môi suýt một mặt tự tin ý cười. "Vương Thành, tam phẩm đan sư liền có thể thu hoạch được vào thành tư cách, ta sẽ dựa vào chính mình đi vào, đa tạ vạn kim thương minh hảo ý, này phần tình nghĩa ta Doanh Phi ghi tạc trong lòng." Nàng nói chuyện thản nhiên, đều là thiên tài tự ngạo lại tiêu sái không bị trói buộc thân sắc, gọi này trưởng sự càng thêm xem trọng nàng mới phân. "Hiện giờ ta liền rời đi, trưởng sự đừng đưa." Doanh Phi tiêu sái hất lên tay áo dài, hành cái đừng lễ chính là hướng bên ngoài đi đến. Kia trưởng sự phản ứng qua tới vội vàng hành cái cáo biệt lễ. Duyện đại sư chắc chắn như cùng trao lượng cựu thiên hoàng, rong rồi đan giới, cùng tiến đại sư. Duyện Phi đi ra này vạn kim thương minh, mặt bên trên tiêu sái tùy ý chậm rãi đánh tan, khôi phục nhẹ nhàng, nàng tại đấy lòng trầm thấp chậc chậc hai tiếng, thầm mắng một câu. Phiền chết, là nàng không muốn đi đan đoạn thành sao? Kia bên trong đan sư khắp nơi, tài nguyên phong phú, không thiếu tuyệt tích hiếm thấy đan phương cùng dược liệu, đều có thể tại kia bên trong tìm được, đan sư chi bản kỹ nghệ, trao đổi luyện đan chi ký, lẫn nhau tăng thuật, quả thực là sư đường. Nhưng là hiện giờ tại cấp thành thị giao đi cương nàng không là khoảnh khắc chi ra lời. Này không là chơi nàng sao? Bính cấp thành trì chỉ, chỉ cần giao nộp một chút Sưu Linh thạch liền có thể vào thành bên trong, thất cấp thành trì có phần phí chút thủ đoạn cũng có thể hơn qua, mà giáp cấp thành trì hết thảy 320 tòa, thành thành đều yêu cầu thân phận bằng chứng cùng thông quan tẩy bài. Này thân phận bằng chứng tại lúc mới sinh ra liền bắt đầu ghi chép, thân ra trong sạch nhân tộc, vô luận là phàm nhân còn là người mang linh căn tu giả, cũng sẽ ở thành trụ phủ có lập hồ sơ. Đại bộ phận tiên sát nhân tộc đều cho rằng này là vì thống kê nhân tộc số lượng thuận tiện hạch tra ngoại tộc thấu, nhưng là doanh rõ ràng đây cũng là tại nhắm vào bọn họ này đó ngoại giới chi người. Nàng phí đi chút tâm tư ngụy tạo này thân phận bằng chứng, mới có thể miễn cưỡng lửa qua này lần đấu đang kiểm tra, nhưng tại Vương thành siêu kiểm hạ, chính mình nhất định lộ ra nguyên hình. Lại tăng thêm kia thiên cương thành bên trong, còn tất nhiên có tiêu giao du tông chủ, một khi tiến vào, nàng nghĩ trốn đều trốn không được, quả thực là dê vào miệng cọp. Bạch bạch cơ hội liền như vậy theo trước mắt chạy đi, còn muốn cười trang tiêu sái trang tự cường, cảm ơn, nàng kỳ thật không là như vậy muốn rựa vào chính mình, cố gắng vào đan đô thành, có thể sớm đi vào thành, ai không nguyện ý, lại không là một cái gân tử đè xuống trong lòng mấy phân táo khí, nàng mặt bên trên thần sắc vẫn như cũ bình ổn, không gọi bên cạnh người nhìn ra chút nào manh mối. Duệ Phi đột nhiên nghĩ đến vừa mới nhìn thấy kia cái xuống lầu thiếu niên lang tới, khỏe môi câu lên một điểm đường cong, kia cái người, nàng nhận được. Cho dù là đổi một trước mặt, thậm chí là thay đổi chính mình khí tức, liền ngày xưa kia lăng lệ bá đạo thần bí hỏa diễm khí tức đều bị áp chế đến không cách nào gọi người khác phát giác, nhưng nàng còn là nhận ra kia là tại giao nhân trợ cùng chính mình giao dịch kia cái nữ tử. Nghĩ khởi buổi tịch kia một cái cười, phía trước suy đoán càng lại chắc chắn mấy phần. Có lẽ nàng cùng kia cái gọi là buổi tịch hòa nữ tử, là người một đường. Bước ra bước chân, nàng hướng đám người bên trong đi đến. Bùi Tịch Hỏa rẽ trái rẽ phải, theo đám người rộn ràng đại đạo đi vào trong hẻm nhỏ, Hồ Ly không khỏi đặt câu hỏi, "Đây là muốn làm gì?" Nàng nhắm lại hạ con người, này bên trong mực kim quang huy bắn ra mấy phân sắc bén tối. Tự nhiên là đến đi chuyến cái này, thành chỉ bên trong mặt đất bên dưới chợ đen, ta đến giải quyết chính mình thân phận bằng chứng vấn đề, nếu không thời khắc đều có bại lộ nguy hiểm. Nàng sở dĩ lựa chọn này tòa bính cấp thành thị tiến vào, chính là bởi vì Bùi Tịch Hòa đã từng dùng siêu hồn thuật xử lý chiến trường thời điểm, vừa vặn có một cái tu sĩ xuất thân thành này, cực kỳ thấu hiểu chỗ này mặt đất bên dưới chợ đen chỉ cần có linh thạch liền có thể tìm được biện pháp tạm thời giải quyết bằng chứng chí sự, phòng ngừa bại lộ. Bản chương xong. Chương 371, mặt quỷ lão nhân. Tại hẻm nhỏ âm u bên trong, bụi tịch hòa bộ pháp di chuyển, đi lại chi gian không có nửa điểm pháp lực ba động, nhưng hôn trên người hạ đã khí tức biến hóa, hóa làm cái 30 ra mặt đạo cô bộ dáng, thân rộng lớn áo bào xám. Mà đuôi cáo lắc một cái, hóa thành một cái cánh chim trắng trèo sạch sẽ tức điệu, đem khí tức điều chỉnh đến kim đan hậu kỳ, rốt cuộc vẫn là một người một hồ trạng thái, sớm muộn làm cho người ta nghi. Nàng đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu nhất, thẳng đến trước mặt xuất hiện một mặt tường. Vốn nên là màu đỏ thám gạch ngói bởi vì bị gió cắt ăn mòn mà hiện ra ám sắc, đùi tịch hòa nâng tay phải lên, nhạt nhạt linh quang tại lòng bàn tay chẳng ra, kia một mặt tường bên trên mấy khối gạch lóe lên. Các tự chảy ra một điểm màu đỏ thám bu diễm, trung tâm tựa hồi nhấp nô một điểm phù văn, lẫn nhau câu liên, thành cái phù văn kiểu ráng. Đông nhiên, nàng trước mặt kia một mặt tường biến mất, thay thế là một đạo như vòng xoáy thông đạo, hách liên cựu thành lấy bạch tức tư thái an thông đạo Hắc Liên Cựu Thành Niên lặng đến đánh giá chung quanh nơi này ba động, này một đạo thủ đoạn xem đi lên như là không gian truyền tống trận pháp, giống nhau đến mấy phần, nhưng khác biệt, nó là có lại. Bạch Tước con mắt khẽ nhúc nhích hạ, lấy trận văn nhu hợp bộ phận không gian chi lực, đem ngàn dặm co lại thành rất ngắn khoảng cách, có nghe đồn bên trong không phải phàm thần thông xúc địa thành tổn nguyên liệu. Đương nhiên cũng liền là có mấy phần huyền diệu, này trận pháp uy năng còn xa xa không kiệm xúc địa thành tổn. Có thể lĩnh ngộ hiểu thấu xúc địa tu giả, tất nhiên nắm giữ này đối lập thông trị xích tiên đã nắm giữ không gian đại đạo, hai đạo thần thông kết hợp, cơ hội có thể gọi tu giả tại đấu pháp thời điểm đứng ở thế bại. Nay trận pháp mặc dù đơn giản, nhưng sau lưng sáng tạo người, tuyệt không phải phàm tục, Hách Liên cự thành đáy lòng di động một chút suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không truy đến cùng, rốt cuộc cái này dưới đất chợ đen tồn tại lâu vậy, muốn tìm Tỏi Nghiên cứu cũng không là hắn một cái bên ngoài tới hồ linh nên tìm tòi Nghiên cứu. Theo thông đạo đi đến cuối con đường, xuất hiện tại bùi tịch hòa trước mặt là hoàn toàn yên tĩnh thị trường, tại bước ra thời điểm, nàng đỉnh đầu bên trên đã xuất hiện một đỉnh khá lớn mũ rộng lệnh, mặt trên liên tiếp màu trắng nhạt xa mỏng, theo bộ pháp đông đường, bị ngăn cách nghiệm xét năng lực. Mà kia chợ đen bên trong đi lại người, mua bán hai bên đều mang ngăn cách khí tức linh khí, hoặc là màn hoặc là mạng che mặt, hoặc là mũ trùm. Cái này là mặt đất bên dưới chợ đen quy tắc, mua bán tự do, nghĩ muốn cái gì đều có thể xuất hiện, nghĩ bán cái gì đều có thể. Nhưng không được bại lộ hoặc là do xét người khác thân phận, một khi phạm quy, tức trở thành chợ chủ nhân truy sát đối tượng. Bùi Tịch Hoa lần theo kia một phần ký ức, hướng một cái góc tối đi đến, kia bên trong có vì người chế tạo hư giả thân phận thương nhân. Rốt cuộc có chút nhân tộc tu sĩ bởi vì một số nguyên nhân mà mất đi thành chủ phủ bên trong thân phận bằng chứng, hoặc giả yêu cầu nhiều thân phận che giấu, cuối cùng này loại thương nhân liền theo thời thế mà sinh. Nàng đi đến một cái bàn trước mặt, mặt đất bên dưới chợ đen chân trời bên trên cũng không ánh sáng tuyến chiếu xạ, này bên trong tựa hồ là dưới nền đất, chỉ có mỗi một cái bày quầy bán hàng bán quẩy hàng phía trước sẽ treo lơ lửng một ngọn đèn, đèn dầu. Nay quay hàng ở vào góc, một chản mờ nhạt ngọn đèn gọi người suýt nữa không cách nào chú ý đến. Bùi Tịch Hòa gõ gõ kia trương hắc một cái bàn, phát ra không hay xảy ra tiếng vang, tại sạp hàng chống lên tới lều hạ, một cái lao giả theo đèn nhánh bên trong đi tới. "U, rất lâu không khách tới người, như thế nào, này vị khách quan nhưng là như thế nào?" Lão giả mặt bên trên che một mặt nạ, là cái la sắt quỷ bộ dáng, nói chuyện âm cũng là khàn khàn. Đi ra thời điểm, kêu bước chân chậm chạp, xoay người lưng gù, già yếu lưng còn tuổi già chi thái, có thể nói không sai chút nào. Nhưng đến cùng có phải hay không sắp già chi người, sinh cơ đem diện, ai nào biết đâu. Bùi Tình Hòa thao túng cổ họng nơi huyết dục xương cốt nhẹ nhàng biến động, xuất khẩu chính là mặt khác một bộ thanh âm, có chút kiểu đu. Tự nhiên là tới cấp chính mình tìm tâm ra. Kia lão giả cười ha ha một tiếng. Khách quan cần phải biết rằng ta nơi này quy củ. Bùi Tình Hòa dùng cùng chính mình hoàn toàn khác biệt ngữ khí nói chuyện. Hừ, thân đương nhiên biết, bất quá là giết mấy người mà thôi. Cái mặt trắng lạnh thành lạnh sinh sinh là treo thiếp thân thân phận bằng chứng, tuyên bố truy sát lệnh, gọi người hảo sinh nội đóng. Hành, thiếp thân nhưng là nghe ngóng quá, người này bên trong một miếng gia tử 30 vạn linh thạch, cũng đừng lời, đến lúc đó thiếp thân nhưng muốn tìm người để gây sự. Nang Lâm Điệu tiểu Nhu, nói lên tới như cùng mềm giọng mị hoặc, nhưng có mang theo chút bức hiếp vi hiệp, sắc ý ám ẩn, này gọi này lão giả cũng chưa nghi ngờ tâm. Rốt cuộc này dạng người quá nhiều, thành trì quy củ quản được quá nghiêm, một khi trái với trọng pháp lệnh liền sẽ bị bắt vào thành ngâu ngục, thu hồi thân phận bằng chứng, cho dù là trốn, cũng lại bởi vậy nửa bước khó đi trừ bính cấp thành trì vô ý khắc nghiệt, hướng thượng đẳng cấp thành trì, nhưng là đối với này thẩm tra phá lệ nghiêm minh. Hắn nghe Bùi Tịch Hòa khẩu khí đã tin cái 6 7 phần, nay đưa tới cửa linh thạch, nóc tử mới không kiếm. Làm lão phu nhìn một cái, cấp tiểu nương tử tạo một cái như thế nào dạng cái gì? Ha ha ha. Hắn thanh âm khô khéo khàn khàn, cười lên tới tựa như kéo thô giáp đồ vật tại ma sát phát ra tiếng bình thường, gọi người cảm thấy lỗ tai đau sót. Bùi Tịch Hòa mũ dụng vẻn hạ mặt chưa từng có động. Chỉ là một sát na chi gian, bên trong có mặc kim sắc duyệt hiện, như là một thanh đao như, mang không gì sánh hư không bên trong ẩn động. Cuối cùng phi tốc tiêu tán biến mất. Nàng cười lên tiếng nói, "Như thế nào, mà quỷ, ngươi còn muốn nhìn một chút tiếp thân dài cái gì bộ dạng a?" Này cười bên trong lại không có chút nào hòa hoãn, mãn là sắc ý, tiếp theo nói, "Ta vậy mà không biết này trợ đen quy củ cái gì thời điểm tại ngươi này lao thất phu trên người phá." Lao giả nhưng cũng không có e ngại, cũng chưa từng bởi vì nàng lời nói sinh ra tức giận tới. Tiểu nương tử niệm lực hảo sinh ngại cảm, chính là liền lão phu thăm dò đều có thể cảm thấy được, lao phu nhưng không thấy rõ đâu, liền bị chém đứt, hảo nói hảo nói, này không đến cẩn thận chạy được vạn năm tiền sao? Lão phu làm này cái sinh ý Nếu là xúc phạm một ít cấm kỵ, nhưng là ngay cả phía trên người đều không dám nổi, tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận, đem mỗi một vị khách nhân nội tỉnh tận lực thăm dò, này chợ đen chủ nhân cũng là ngầm đồng ý. Bùi Tịch Hoa ánh mắt nhắm lại, cấm kỵ, nàng có suy đoán, khả năng chính là bọn họ như vậy ngoại giới chi người. Bất quá chợ đen chủ nhân ngầm đồng ý. Nàng mạng che mặt hạ khỏe miệng câu mấy phân. Là sao? Vậy ta đây liền đi hỏi một chút chợ đen tuần tra đội, bọn họ chủ nhân hay không ám hướng như vậy hành sự. Nàng bước chân di chuyển, tựa hồ muốn đi cách nơi này, kia lão giả mặt nạ hạ khuôn mặt có lại, không nghĩ đến không có hủ dược này nữa tu. Ngược lại là cái kiến thức cùng can đảm đều không tầm thường. Hắn là hóa thần sơ kỳ, càng tu có niệm lực công pháp, thời gian lâu dài tích lũy xuống, niệm lực càng so pháp lực cường, tới đây tu giả hiểm có có thể cảm thấy được hắn thăm dò. Cảm thấy được cũng sẽ kiêng kỵ hắn thực lực, không dám vọng động, không nghĩ tới hôm nay đụng tới cái đau đầu. 25 vạn. Bùi Tịch Hỏa quay đầu một hướng, sa mọng tùy theo lay động, lão giả đều có thể đoán được này khẽ môi cười. 10 vạn. 20 vạn. 10 vạn. Ngươi, 15 vạn. Tuần tra đội nhưng lại tại kia một bên, 10 vạn. Thành Bạn chương xong. Chương 372 thân phận mộc giác. Bùi Tình Hòa mạng che mặt hạ kia Trương đạo cô diện mạo lộ ra mấy phân ý cười tới, này mang la sát mặt nạ quỷ lão nhân nghĩ muốn lừa gần nàng, cho là nàng là Lâm Thời dừng lại tại thành này bên trong. Nhưng nàng được đến kia phần ký ức chủ nhân nhưng là sinh trưởng ở địa phương tại này. Kia chợ đen chủ nhân đối chợ đen yêu cầu cũng chỉ có không được tại chợ đen bên trong đánh nhau cùng thăm dò thân phận, chứ cái đó ra cái gì đều có thể, mà hắn mệnh lệnh bị tuần tra đội phục làm khuôn vàng thước ngọc, chưa từng lưu lại một điểm màu sắc Có thể đem 30 vạn linh thạch giá cả áp đến 10 vạn linh thạch, dựa vào này lão đầu biểu lộ ra tính cách, cũng tuyệt đối có lợi nhuận. Trong lúc nhất thời nàng đều cảm thấy này môn sinh ý quả thực là một vốn bốn lời. Kia thiếp thân chính là đa tạ lão nhân gia, thiếp thân vừa mới cũng chỉ là nổi nóng bị người nhìn lên sao? Lão nhân ra cũng đừng quên trong lòng đi, này dạng, ta lấy ba cây ngũ phẩm linh dược làm cái thêm đầu, mong rằng lão nhân ra đại nhân có đại lượng, cấp thiếp thân làm này thân phận bằng chứng cũng đừng xảy ra sự cố, làm phiền nhiều để tâm chút. Nàng Thanh Tuyến Yến Nhu lộ ra một chút không gọi người chán ghét ý lấy lòng. Bùi Tịch Hòa thăm dò này, lão giả điểm chốt tự nhiên có chính mình đạo lý, nàng cũng không phải là không nỡ nảy 20 vạn linh thạch. Rốt cuộc này thân bằng chứng chi quan, quan trọng. Nếu là thật bị làm cái gì tay chân, ra cái gì sơ xuất, đối nàng này dạng ngoại giới chi người nhưng là chí mạng, không cần phải vì chỉ là 20 vạn linh thạch lánh vác như vậy đại nguy hiểm. Ba cây ngũ phẩm linh dược bị nàng theo chữ vật giới bên trong lấy ra ngoài, linh khí bốn phía vờn quanh tại khắp chu quanh, tạo thành một tầng hơi mỏng xương trắng bao quạ, này là nồng đậm xến sẽ đến nhất định trình độ sau vũ hóa linh khí. Đủ để bù đắp kia 20 vạn trên giá, đồng thời có sở vượt qua. Bùi Tịch Hoa lại lấy ra cái thịnh phẩm linh chữ tới, cùng nhau thả đến này chủ quán cái bàn bên trên. Kia lão giả mang la sắt mặt nạ sau sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, mắt bên trong hiện lên một chút ý cười tới, ngược lại là cái biết làm người tỉnh nửa tu. Quay hàng bên trên bị nhen lửa kia một trận lờ mờ ngọn đèn đột nhiên lấp lóe hạ hỏa quang, một cỗ hận mấp pháp lực ba động từ trong đó lan tràn ra, đem khí tức của linh vực triệt để ngăn cách, đoạn nhưng cái đó rỉnh mò ánh mắt. Tiểu nha đầu hiểu chuyện, lão phu đương nhiên sẽ không lầm mờ, ngươi cứ yên tâm, ta đảm bảo đem ngươi thân phận bằng chứng làm cho thật xinh đẹp, liền là vương thành người đều xét không ra cái gì vấn đề. lên chính là đem vào, nói tiếp: "Lão phu này tiểu cô nương hợp ý." Sẽ nói cho ngươi biết chút cấm kỵ, này thân phận bằng chứng sự tình không chỉ ta một người tại làm, làm ra tới đẳng cấp cũng có sở khu phần, bình thường thị trưởng thượng có thể miễn ứng phó ớt cấp thành trì kiểm tra, nhưng không chịu nổi tế tra, lại hảo một chút, giáp đất thành trì đều có thể vượt qua. Nhưng này vương thành không tầm thường, 108 tòa thiên cương địa sát là nhân tộc quan trọng nhất thành trì, chịu không được qua loa, cho nên chúng ta chế tác hư giả thân phận là vô dụng, nhưng có một loại biện pháp, thay thế. Không thiếu tu sĩ đều sẽ mất mạng tại rừng rậm bên trong tiệm ẩn yêu thú cùng dị tộc Tây bên trong, những cái đó a tu lại nhưng là trời sinh quái tử thủ tự vong lúc sau tại thành chủ phủ bên trong thân phận bằng chứng liền sẽ tự phát tiêu tán. Nhưng chỉ cần chân kịp thời, chặt đường này tiêu tán, bên trong tin tức đã chỗ chống tán đi, lại đưa vào biên tạo, liền là cái thân phận hoàn toàn mới, Vương thành hạch nghiệm cũng không sẽ phát hiện chỗ không ổn. Hắn lấy ra cái hình tròn ngọc giác, tay trái cầm chắc, tại dưới hắc bảo tay phải vươn ra ngón trỏ, lấy chỉ làm mút, phát họa này tin tức tới. Kia ngón tay lại cũng không giống như tại bên ngoài đồng dạng dáng mua khô héo, ngược lại là giống như 3 40 tuổi, còn mang tu đạo chi người một điểm chân bóng. Này là hắn sở hữu, còn là lão giả cố ý. Bùi Tịch Hòa không đi truy đến cùng. Chúng ta làm này mua bán nguy hiểm quá lớn, cho nên kêu giá tài cao, hơi không cẩn thận là muốn thân tử hồn tiêu." Hắn nói tiếp. Bùi Tịch Hòa cũng không đáp lời, chỉ là đáy lòng âm thầm suy nghĩ, có thể chặn đường thành chủ phụ bên trong thân phận bằng chứng tiêu tán, đủ để thấy này lão giả sau lưng mạng lưới quan hệ phản nhánh sai kết, mà tiền sát nhân tộc hiển nhiên cũng không suy bại, vẫn còn sâu mọn, cũng có lẽ là thành chủ phụ sau lưng ở giữa, nhưng có thân phận yêu cầu. Bùi Tịch Hòa hồi thần, đắp, thân gia trong sạch liền có thể, còn lại đều án lão nhân ra ý tứ. Lão giả ngón tiếp tục phác họa, như là tại viết chữ, một lát sau Kiếm ngọc giác đột nhiên phát ra ra doanh doanh bạch quang, hắn nói nói, nhanh chóng rót vào ngươi niệm lực. Bùi Tịch Hòa suy nghĩ nửa cái hô hấp, đem chính mình một mạt niệm lực phân ra, đẩy đi này bên trong trùng ma tồn tại, hô tập vào phía trước siêu hồn thời điểm lộn xộn khí tức, rót vào ngọc giác bên trong, này quang chậm rãi tối xuống. Nay mặt quỷ lão nhân trầm nói, ngươi gọi lên Nhiễm, hiện giờ 361 tuổi, nguyên anh trung kỳ tu vi, xuất thân thấp cấp thành nguyên, thân trong sạch, phụ mất, hiện giờ một thân một mình, chính là cái tán tu. Bùi trả lời, rõ ràng, đa tạ lão nhân ra. Tiếp nhận kia một khối ngọc giác, rót vào lực dò xét được đến càng nhiều tin tức, đây chính là có thể nghiệm mình chính bản thân thân phận Ngọc Giác. Lão giả vung tay áo chi gian, kia lờ mờ ngọn đèn bên trong pháp lực ba động hoàn toàn biến mất không thấy, hắn lui về quay hàng âm u nơi ghế xích đu bên trên. Người tại Tùng Nguyên thành thành chủ phủ bên trong thân phận bằng chứng đã bị kích hoạt, thần trọng từ lời nói đến việc làm chút chính là. Bùi Tịch Hoa lại lần nữa bái tạ, mang theo ngọc bài chính là rời đi nơi đây. Là một lần không ít tiêu xài, nhưng nếu là có thể giống như kia lão giả lời nói giải quyết triệt để chính mình thân phận vấn đề, kia liền vật siêu sở giá trị, kia 108 tòa vương thành. Mỗi một thành trì đều có không phải phẳng chỗ, nàng nhất nghĩ muốn đi làm một tòa thiên cương thành, minh đo thành. Mà vừa mới yêu cầu rót vào niệm lực, đùi tịch hòa cũng là bắt được Ngọc Giác rút ra này bên trong tin tức mới biết được, này sẽ kiểm tra đo lường niệm lực chủ nhân có phải hay không cá nhân, hơn nữa là không có tiên sát bản thổ khí tức. Rốt cuộc cho dù là bọn họ làm là lòng dạ hiểm độc mua bán, lấy là bất nghĩa chi tài, nhưng cơ bản tiên sát nhân tộc lập trường còn là có, tuyệt không sẽ gọi ngoại tộc thâm nhập vào nhân tộc thành trì. Mà ngoại giới chi người như thế bại lộ Dắt một phát động toàn thân, chắc chắn dẫn đến bọn họ này một cái tuyến đều bị tìm hiểu nguồn gốc đều tra ra, bọn họ muốn đề phòng cẩn thận, này mới có niệm lực thử một lần. Còn hào đạo tâm trùng ma huyền diệu vô cùng, siêu hồn thời điểm còn mang theo chút bạn chủ khí thức, hôn tạp đi vào, tự nhiên liền hôn quá, hiện giờ bùi tịch hòa lại tránh lo âu về sau. Đột nhiên, bùi tịch hòa hướng một cái phương hướng nhìn lại. Khi là cái xích phục nam tử, đại phiến như cùng liệt diễm tóc rối tung tại sau lưng. Hai cái phần mắt khe hở bên trong có thể gọi người rõ ràng nhìn thấy mặt nạ hạ kia lấp lóe xích quang đôi mắt, có lên hỏa diễm phụ vân tại chỗ sâu gần giường, mang đến hắn bên cạnh nhiệt độ đều muốn so bình thường nơi cao chút. Thường nhân chỉ cần vừa thấy liền có thể biết được, hắn trên người hẳn là có một loại không tầm thường hỏa diễm tương quan huyết mạch. Nhưng mùi tịch hòa lại người được một điểm kỳ dị hư khí, kia là đan hỏa khí tức. Nàng khẽ môi nhếch câu, ánh mắt nắm lại, doanh phi che giấu kỳ thật đã rất là triệt hơn nữa còn phong tỏa thể nội khí tức, nhưng mặt trời chân hỏa bản nguyên cấp độ bản liền viễn siêu này hỏa, nàng tự thân càng là thần ô mạch, chạy không khỏi tịch cảm giác. Duyên Phi tới chợ đen làm cái gì? Bạn chương xong. Chương 373, nhận thức lại. Bùi Tịch Hòa tự nhiên không biết, đem này dẫn tới này bên trong tới chính là nàng chính mình. Nàng lấy thiếu niên lang tư thái xuất hiện, bản liền không có dấu giếm được Duyên Phi, này người tu luyện có tìm thật tố nguyên pháp môn, tóc đỏ nam tử con mắt chớp động, hỏa diễm phủ văn phá lệ mê người. Duyên Phi tu luyện pháp môn chính là ngưng luyện tại này đôi mắt bên trên. Một trận tức trăm thông ngàn thông và thông, nàng luyện đan tới thiên tư vô song, chính mình chính là sinh ra cực đoan lớn mật ý tưởng, một đôi mắt làm căn cơ, như tôi luyện đan dược bình thường lấy chính mình mắt làm trụ dược, thu tập tiên hạ kỳ chân linh dược, lấy hỗ trợ lẫn nhau đạo lý dung nhập. Phân mắt tổng cộng có Tinh Minh, Tích Lũy Trúc, Huệ Thái Dương, Kael, Sáo Trúc Hung, Đồng Tử Liêu, Thừa Khắc Huệ, cầu sau, Dương Bạch Việt 9, cái chủ huyện, như Đồng Lửa Đan, cũng là lợi khí, từng cái rèn luyện, chín huyết đạo tương thông, liền có thể đem hai mắt thành tiểu dị bảo. Hiện giờ Cửu Đại Huyết vị nàng đã hoàn thành 6 cái huyết khiếu giai luyện, đủ để phân biệt chân thân, dòng ngõ nguyên chi khí, có thể thấy người thường không thể thấy, nghe người thường không thể nghe, bản là dùng tới tại bên trong tìm kiếm các loại linh tài, không đến mức không vào bảo sơn mà không sợ đến. Tại đáy biển giao nhân trợ thượng nàng lại bởi vậy xem thấy Bùi Tịch Hỏa trên người như có như không, tiêu lốt lên tán lạn màu vàng chân hỏa. Vừa mới tại Vạn Kim Thương Minh, Bùi Tịch Hỏa tự thân khí tức có sở áp chế, nhưng nàng còn là cảm thấy kia quen thuộc chân hỏa tồn tại, trong lòng có một chút phỏng đoán, lập tức nhớ kỹ kia thiếu niên lang bộ dáng thời điểm Bùi Tịch Hỏa khí tức. Nàng không cần theo dõi, bởi vì doanh phi bẩm sinh thiên phú lại tăng thêm kia pháp nhãn giá trị, đi qua nơi đều tồn tại dấu vết, lần theo khí tức mà tới, cũng phát tưởng bên trên huyền cơ, khởi chính mình đã từng nghe được một ít tin tức, liền thay đổi thân phận đến trợ đèn bên trong. Nhưng Bùi Tịch Hoa tại tiến vào thời điểm, lại lần nữa biến đổi thành đạo cô bộ dáng, khí tức đồng dạng chuyển biến, Doanh Phi chỉ có nàng xuất hiện tại trước mặt mới có thể nhìn thấy chân hỏa, cùng theo mà đến nhờ liền là khí tức dấu vết. Nói cách khác, nàng đem người mất dấu. Nàng hóa làm tốc đỏ nam tử thần sắc thủy tiện tự tin, đứng tại quầy hàng phía trước tựa hồ tại tinh tế xem kỹ này đó hàng hóa tốt xấu ưu huyết, nhưng trên thực tế đã gấp đến độ ngón chân không tự giác quyền co lại chảo đi dày. "Này ngươi tới chỗ nào đi?" Doanh Phi cảm giác có điểm trách lặng. Bùi chính là tại này cái thời điểm nhìn thấy nàng. Nàng cảm thấy yếu kỷ, tại sao lại tại chợ đen bên trong? không phải là sưu tập dữ liệu. Vừa mới đấu đan bắt lại một cây tứ phẩm linh vật, nghĩ muốn sưu tập các linh dược khác phụ trợ thành đan. Nghĩ đến là như thế, Dụ Tịch Hòa không tính toán đúng tay, nhưng muốn cùng nàng lại tiếp xúc một hai, xác định là không suy đoán chính xác, nếu như Doanh Phi cùng nàng bình thường là ngoại giới chi người, kia có lẽ có thể cân nhắc liên thủ. Rốt cuộc các nàng lập trường là giống nhau, đồng thời trời sinh linh thông có thể làm cho nàng biết Doanh Phi đối chính mình cũng không dâng lên ác ý, kia một thân siêu phàm luyện đan kỹ nghệ, có thể đem linh dược dược hiệu phát huy đầy đủ, Dụ rất khó không nghĩ kết mình với nhau. Nhưng nhìn thấy nàng tựa hồ vẫn luôn tại ngừng chân quan sát chợ thượng linh dược, có hảo vài quặng dược tính bất phàm đều chưa từng ra tay, Bùi Tịch Hòa không khỏi suy tư, có lẽ nàng phía trước nghĩ sai. Nàng đi ra phía trước, đến trước sích phục nam tử trước mặt, ngũ rộng vành bên cạnh suýt màu trắng sa mỏng lay động. "Này vị công tử, cần phải tiếp thân cấp người dẫn cái đường." Ngữ điệu vẫn như cũ nhu nhụ, muốn diễn trò nàng tự nhiên là muốn làm cái chiệc đề, rốt cuộc kia che giấu tại chợ đen kia cái lão giả cư nhiên là một tôn hóa thần tu sĩ, nghiệp lực càng là không phải phàm, cũng không phải là lúc trước hồ ly cảm ứng toàn thành thời điểm phát hiện kia hai tôn, nghĩ đến là bị chợ đen cấp che đi khí cơ. Nếu không phải là mình người mang đạo tâm trùng ma, nghiệm lực tu vi đồng dạng không phải phàm, suýt nữa bị âm thầm thăm dò. Doanh Phi nghe thấy kia kiệu kiều mềm giọng, đáy lòng không tự giác ra một thành, cái gì đồ vật, không sẽ hảo hảo nói chuyện sao. Đều trách nàng huyền hóa ra tới này khuôn mặt quá mức chói mắt, liền như là nàng mặt thật bình thường. Ai, Doanh Phi đáy lòng nghĩ, quả nhiên cho dù là dịch dung thành cái nam tử, liền chính mình mỹ lực, cũng là nam nhân bên trong lam nhan hoạt thủy. Nàng chính tại quay đầu, chuẩn bị tự tuyệt, lời nói đều đến bên miệng, đột nhiên cảm thấy được kia cái quen thuộc hỏa diễm phi mặc dù hơi không thể thành, nhưng sát thực tồn tại. Chỉ chớp mắt xem thấy Bùi Tịch Hỏa huyễn hóa thân hình, nàng mắt bên trong phụ văn chớp động, tựa hồ có 6 cái tinh điểm nhảy lên, nhưng bị mặt nạ che lậy. Không, hết sức vinh hạnh. Nàng gãy mắt hiện ra một chút vui mừng, mà Bùi Tịch Hỏa lại chắc chắn trong lòng suy đoán, chính mình biến hóa còn thật bị này doanh phi toàn bộ nhìn thấy, kia nàng hẳn là đuổi theo chính mình tới. Kêu liền mời công tử theo tiếp thân tới. Nàng gót sen nhẹ nhàng, lại đi được cực nhanh, doanh phi cùng nàng đi đến. Thằng đến rơi vào một chỗ góc chết ngõ tối bên trong, đột nhiên, Bùi Tịch Hỏa rộng vành bay bừng lên, một chỉ bạch tức bay ra. Một tầng bảng bạc pháp lực hỗn độn niệm chi lực tại xung quanh chớp mắt thành trận, sau đó một tầng lại một tầng, thi triển tâm trọng trận pháp tương dung. Doanh Phi còn chưa hồi thần, cũng đã cùng buổi tịch hóa bọn họ khởi thân nơi trận pháp bên trong, cùng trợ đen mặt khác địa phương cách ly, khí tức cùng thanh âm đều chuyển không đi ra, cũng vô pháp bị người nhìn lén. Hách Liên Cựu thành hóa dụng kia mặt tường bên trên truyền thông trận, tại trận pháp bên trong dung nhập không gian diệu lực, như là tại một cái hoàn chỉnh không gian bên trong thực hiện một mặt bức tường vô hình. Liên tính Doanh có chút thủ đoạn, nhưng nàng lớn, tại ứng quá đến thời điểm cũng đã bị vây tại trận bên trong. Nàng liếm liếm môi, Đột nhiên ý thức đến chính mình giờ phút này đối mặt cùng diện, vốn dĩ cho rằng hai người đều là nguyên ảnh, chính mình càng là muốn so bụi tịch hòa cao hơn một tầng, như thế nào cũng sẽ không lỗ Thật không nghĩ đến chính mình phía trước tại giao nhân trợ thượng bởi vì bị ngọn lửa hấp dẫn chú ý, đều không như thế nào để ý quá hồ ly, cư nhiên là hợp thể tôn thượng, càng là trận pháp đại gia, là, tại pháp nhắn hạ, Duyên Phi nhìn ra cái này, bạch tức liền là lúc trước bạch hồ ly, kia con hồ ly tinh. Bụi tịch hòa đỉnh đầu bên trên mũ rộng vành bị hai xuống. Nàng khôi phục thành chính mình nguyên bản diện mạo, gương mặt bên trên ý cười rạng hiện đến cực kỳ áp. Duyên Không nên hướng ta giới thiệu lần nữa một chút chính mình sao? Thân phận đều bị gọi ra, lại trang xuống đi cũng không có chút nào ý nghĩa. Doanh Phi lấy lấy mặt nạ xuống, lập tức thân hình thu nhỏ lại mấy phần, không là vừa vặn tám thức nam nhi thể trạng. "Ngươi hảo, ta là tới tự vạn hãn hàng ngàn tiểu thế giới Doanh Phi, ngươi cũng là hàng ngàn tiểu thế giới tới người." Bùi Tịch Hòa cũng không có trực tiếp trả lời nàng. Hồ ly tán đi bạch tóc hiện hình, lay động đại bạch cái đuôi ngồi xổm tại Bùi Tịch Hòa đầu vai, xem đi lên tản mạn, nhưng mắt bên trong xem kỹ lạnh gắt gao chăm chú bám vào Doanh Phi trên người. "Ngươi là như thế nào đi vào?" Doanh đáy lòng ám đạo chính mình chủ quan. Nhưng cũng là tiêu sái chi người, cũng không tâm sinh oán hận, nếu như giờ phút này là chính mình chiếm cứ chủ độc quyền, kia nàng cũng sẽ thừa cơ truy vấn. Ta tổ tiên chuyển xuống một viên đen ngọc, là lúc trước thấy trường sinh đại tông sư nhóm hợp lực chế tạo, dùng không phải phàm chất liệu cố định, này mới chuyển thường ngàn năm, rơi xuống ta tay bên trên, vốn dĩ là tính toán tu luyện cái 1800 năm, chí ít cũng đến tiêu giao du suy nghĩ thêm tiến vào, nhưng bị người tính kế, vì bảo mệnh liền bóp nát chiếc nhẫn đi vào. Nói lên tới nàng liền bị khuất, khi lấy được chiếc nhẫn lúc sau liền thận hiểu biết lịch sử, biết biết không ít môn tranh họa, nhưng cũng trải qua không thiếu sinh tử kiếp khó. Hảo xinh sinh sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Bùi Tịch Hòa có thể xác định nàng chưa từng lửa gạt, khỏe môi ý cười rõ ràng chút. "Chúng ta nhận thức lại một chút, ta là tới tự một cái tên là Thiên Hư Thần Châu hàng ngàn tiểu thế giới. Ta là Bùi Tịch Hòa." Bạn chương xong. Chương 374, Kim Minh. Thiên Hư Thần Châu. Doanh Phi tại ký ức bên trong lục soát này cái hàng ngàn tiểu thế giới tên, nhưng cũng không có nghe qua hoặc là gặp qua dấu vết. Nàng sợ xem cổ tịch đông đảo, lúc trước đến chìa khóa liền làm đủ chuẩn bị, nhưng hàng ngàn tiểu thế giới chi gian thế giới hàng đảo khó có thể vượt qua, này phương diện ghi chép bạn liền cực ít, không biết cũng là bình thường. Hai người đều có bất phần chỗ, nhưng rõ ràng cảm giác được đối phương cũng không nói ngoa. Bùi Tịnh Hòa đối nàng chân thành hồi báo cũng là chân thành, đối các nàng hai người mà nói, tại này tiên sát bên trong lẫn nhau chính là cùng một trận doanh. Doanh Phi nhìn đối diện nữ tử cười tủm tỉm bộ dáng, trong lòng chợt chợt hai tiếng, sau đó liền nghe được nàng nói nói. "Nhưng không nên hiểu lầm a, này chợ đen bên trong có hóa thần tốt thượng, kia người niệm lực không tầm thường, hồ ly mở này đại trận chỉ là vì không bị phát giác mà thôi." Doanh Phi trong lòng cười ha ha, lấy nàng nguyên anh tu vi sao có thể nhìn thấu hách liên cựu thành tu vi cao thấp đâu? con không phải vừa mới kia cái thối hồ ly cố ý lộ ra một đạo khí cơ làm nàng cảm nhận, lấy hợp thể tu vì làm chấn nhiếp. Bất quá này trợ đen bên trong có hóa thần to trấn, cũng là lại là vượt quá nàng dự kiến. Bùi Tịch Hòa cấp bậc thăng, nàng Doanh Phi liền thuận ma lưu hạ. Thì ra là thế, kia này trận pháp xác thực thực có tất yếu. Nàng rất tán thành gật gật đầu. Bùi Tịch Hòa lập tức hỏi nói, ngươi là cùng ta tiến vào này trợ đèn đi. Là nghĩ muốn làm gì a? Doanh Phi đảo cũng không có không tốt ý tứ, vàng phảng nói nói, ta tu luyện có đặc pháp môn, hai tròng mắt hàm lượng, có thể phân biệt người trên người kia thần bí hỏa chủng ảnh. Liên tính người thay đổi khí tức hình dạng cũng không gạt được ta. Bùi Tình Hòa đáy lòng âm thầm sinh hỏa sợ, mặt trời chân hỏa che giấu tại huyết mạch chỗ sâu, là bị nàng hoàn mỹ nắm giữ lực lượng, thế mà cũng sẽ bị phát ra đến, này pháp môn thật là lợi hại. Tựa hồn là biết nàng tại nghĩ cái gì, Doanh Phi tiếp nói, "Ta này pháp môn tu luyện tại phần mắt, giống như luyện đan, tụ tập vạn ngàn linh dược tinh túy, lại giống luyện khí, thiên truy bất luyện, tăng thêm ta bản luyện phú dị bẩm, lúc này mới có thể có như thế hiệu quả, bên cạnh người tự nhiên là không cách nào nhìn thấy." Phần mắt là cực kỳ yếu bộ vị, cho dù là tu tiên một đường không ngừng mà ngao luyện tự thân, sinh mệnh cấp độ phát sinh ngại ngọ, nhưng cùng quanh thân mặt khác bộ vị so với tới, vẫn như cũ không tính đứng cỏi. Bùi Tịch Hòa đối doanh phi sinh ra mấy phân kính nể, có thể lấy này loại biện pháp tu tập pháp môn, thành tựu đồng thuật, cũng là thuật pháp một loại, cực kỳ lợi hại. Doanh phi tiếp nói, ta phía trước cũng hoài nghi ngươi là ngoại giới chi người, cho nên liền theo muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào giải quyết thân phận vấn đề. Ta thật phiền chết, bởi vì này thân phận bằng chứng đem ta đi đàn luận thành cơ hội đều cấp quá nhiều. ta đương thời còn đến cười cự tuyệt, thật là người phía trước phong quáng, người sau chịu tội. Ai, này có lẽ chính là thiên tài sư hẳn là tiếp nhận đau khẩu đi, ngày đấu anh tài. Thực sự là, theo càng nói càng nhiều, Bùi Tịnh Hòa phát giác nàng có chút thao thao bất tuyệt xu thế, có mấy phân buồn cười, không chẳng ghét, lại đánh gãy nàng. "Ta vừa mới giải quyết thân phận bằng chứng." Doanh Phi im bặt mà dừng, đôi mắt bên trong lộ ra mấy phân vẻ lấy lòng. "Cái kia, đại gia đều là ngoại giới tới, kia chúng ta không phải là gia nhân sao, này không được hỗ trợ lẫn nhau một chút à, cùng ta nói một chút, sao có thể giải quyết." Bùi Tịnh Hòa khẽ miệng mỉm cười, không có thừa nước đục thả câu, trả lời nói, "Chợ đen bên trong có chuyên môn giải quyết này sự tình tiểu thư, cũng liền là ta vừa mới cùng ngươi nói hóa thần thượng." Hắn tiêu bên trong giá bán 30 vạn thượng phẩm linh thạch, là vừa mới tử vong tu giả tại đối ứng thành trì thành chủ phụ bên trong thân phận bằng chứng sắp sửa dập tắt tán đi thời điểm, bị ra tay lưu lại, chỉ cần dốc vào tin tức liền có thể lại lần nữa sử dụng, đủ để dĩ giả loạn chân. Doanh Phi mắt bên trong dục rỡ sắc càng ngày càng sáng, nàng tra trộn vào này tòa bính cấp thành trì, bản liền không cần thân phận bằng chứng, lúc sau tham gia đấu đan, nàng xếp đặt cái cục, triển hiện siêu phàm đan thuật, lại tăng thêm linh thạch vận hành, tự nhiên liền miễn đi một thân phận Nhưng nếu là đi hướng mặt khác thành trì, liền muốn khắc nghi biện pháp, không phải một khi lời Chính mình xem những cái đó cổ tịch bên trong tình huống tương tự, nhưng không một cái có kết quả tốt. Bùi Tịch Hòa nhắc nhở nàng nói, nhưng là kích hoạt thân phận yêu cầu một tia tự thân nhập lực, sẽ kiểm nghiệm nhân tộc thân phận cùng với tiên sát bản thổ khí tức, cần phải cẩn thận chút. Duynh Phi đến nàng đài điểm, sắc mặt bên trên hiện ra mấy phân cảm kích, gật, gật đầu. Ta biết được, vấn đề nhỏ, ta tinh thông thuật luyện đan, để luyện ra khí tức lại cực kỳ đơn giản, yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết. Kia chúng ta, liền, liên thủ. Nàng đôi mắt bản liền bị pháp môn rèn luyện quá, trong suốt như ngọc, tại không có tự phát khống chế thời điểm, Đôi mắt chỗ sâu liền chậm rãi xuất hiện hỏa diễm phù văn, lấp lóe thần dị xích quang. Giờ phút này doanh phi hơi hơi trở to, càng mang theo mấy phần thật thành chi sắc. Nàng gái lòng thầm nghĩ, chính mình lại không phải người ngu, đuổi tịch hỏa thân phụ thần bí hỏa diễm, lại có thể cảm thấy được hóa thần tôn thượng nghiệm lực tìm kiếm, trên người này loại gọi nàng tâm rung động nguy hiểm khí tức, loại loại đều thuyết minh kỳ thật lực không thể đo lường. Lại tăng thêm một chỉ hợp thể cảnh giới hồ ly, dù không biết đạo nhất người một hồ đến tuột cùng là cái gì quan hệ, nhưng này cái bắt đuổi đều ngã vào nàng trước mặt, há có không ôm chi lý. Nàng mặc dù là nguyên anh hậu kỳ, nhưng doanh phi tự nhận là cái yếu đối đan tu. Có thể có tin được Minh Hữu tại Vạn Cổ Tiên Sắt bên trong triều hứng lẫn nhau, kia đối sinh tồn cùng tìm kiếm trụ trời trở về, đều là có lợi ích rất lớn. Bùi Tịch Hòa giờ phút này đáy lòng cũng tại thầm nghĩ, doanh phi thuật luyện đan không thể khinh thường, đối chính mình kia nhưng là có rất nhiều lợi. Rốt cuộc này Vạn Cổ Tiên Sắt bên trong loại loại cơ duyên tạm hóa, phần lớn là lấy linh dược tỉnh thế hiện ra, đan sư có thể đem hiệu dụng phát huy đến cực hạn, so với nàng cùng hồ ly trực tiếp luyện hóa, muốn hào quá quá nhiều. Đan tu bình thường khuynh hướng đan đạo, không am hiểu đấu pháp cùng chiến giết, chiến lực không cao, nhưng Bùi Tịch không như vậy cho rằng, doanh tu vi là nguyên anh hậu kỳ, Sinh mệnh khí tức có chút trẻ tuổi, bản liền không đơn giản. Lại tăng thêm có thể tại vạn cổ tiên sắt bên trong sống sót, theo giao nhân trở đến này ở bính cấp thành thị bên trong, ngắn nhất khoảng cách đều yêu cầu vượt ngang vạn giảm rừng rậm, này bên trong yêu thú thành đàn, cái cái dũng mãnh tự chiến, thần thông không tầm thường, không chút thủ đoạn bản lãnh, như thế nào sống thông qua? Không thể lấy bình thường ánh mắt đi đối đãi nàng. Các tự đều có tính toán. Hồ ly quật lại cái đuôi ở một bên xem này hai cái nữ tu, đáy mắt quá mấy phần buồn cười. Hắn tại trong lòng chợt chợt hai tiếng, hợp này bên trong không chỉ hắn một điều hồ ly, là ba điều hồ ly, còn có hai đầu cái đuôi tại sau lưng vung dậy. Như là tại mã bản tính hạt châu đồng dạng, gọi hắn đều nghe được. Bùi Tịch Hòa trở về doanh phi cười một tiếng. Hết sức vinh hạnh, chúng ta liền liên thủ đi. Hai người lẫn nhau đều hiểu đối phương ý tứ. Doanh phi trước tiên phát thể Đại đạo làm chứng, ta doanh phi hôm nay cùng Bùi Tịch Hòa đạt thành minh hữu, tại tiên sắt trong vòng giúp đỡ lẫn nhau, không được phản bội, nếu không thân tử hồn tiêu. Đại đạo lời thệ. Bùi Tịch Hòa cũng lập tức phát thể Đại đạo làm chứng, ta Bùi Tịch Hòa hôm nay cùng doanh phi đạt thành minh hữu, tại tiên sắt vòng giúp đỡ lẫn nhau, không được phản bội, nếu không thân tự tiêu. Hai bên lời thệ kêu gọi lẫn nhau. Các tự theo các nạng chỗ cổ tay phát ra ra một điểm bạch kim quan huy, dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng lại tách ra, các tự rót vào hai người mi tâm sở tại, tiêu tán vô hình. Doanh Phi cùng Bùi Tịch Hòa nhìn nhau cười một tiếng. Bản chương xong. Chương 375, Truyền văn kim. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng bên cạnh hồ ly, đối Doanh Phi giới thiệu nói, hắn gọi là Hách Liên Cự Thành, cũng đồng dạng là ngoại giới chi hổ. Doanh Phi nhìn cái này, màu trắng hồ ly quật lại cái đuôi ngồi tại kia bên trong, lấy lòng gật gật đầu, mà Hách Thành đối với không có nói hắn tới tự thượng giới có chút hài lòng, hướng Doanh Phi một cái hồ ly đầu. Vậy liền coi là là nhận biết. Tại doanh phi pháp nhãn chi hạ, mặc dù chỉ là đơn đuôi bạch hồ ly, nhưng hách Liên Cửu thành hôn thân tựa hồ cũng khoác lên một tầng tựa như diễm hỏa lại như vân sáng màu bạch kim. Tuyệt không sẽ là cái gì bình thường yêu tộc, trên người huyết mạch tất nhiên không tầm thường, lại tăng thêm hợp thể cảnh tu vi, thì thật lực nhất định bất phàm. "Này cái bắt đuổi, không sai, nàng rất hài lòng." Doanh phi mặt bên trên hiện ra mấy phân tùng thị chi sắc, mang ý cười nói nói, "Ta am hiểu các ngươi đều rõ ràng, bây giờ là tứ phẩm đàn sư, như các ngươi có cần năng lực, chỉ cần chuẩn bị dư liệu, còn lại hết thảy giao cho ta, ta thành đàn sắc xuất là chính thành." Nàng đầu lông mày chi gian tự có một cổ bay lên chí khí, không gọi người cảm thấy quá ngạo, lệnh người ghé mắt. Mà nghe được này cái thành đan tỷ lệ, Bùi Tình Hòa không hiểu nhiều lắm đang đạo vẫn còn chưa từng quá mức kinh ngạc, mà Hách Liên Cựu thành trong lòng lại là sản sinh mấy phân kinh ngạc. Tứ phẩm đan sư, 90% chắc chắn thành đan, này cho dù là tại thượng tiên giới đều là phượng mao lân rắc tổ tại. Hắn truyền âm cho Bùi Tình Hòa, đan đạo không dễ, nàng có thể tự nghĩ ra đan phương, còn có thể có này dạng thành đan tỷ lệ, phú so chúng ta tưởng tượng muốn càng cao, này cái minh hữu kết đến không sai. Đàn sư thành đan, chất lọc tinh túy, dung hợp lẫn nhau. Liên tính là cản phẩm cấp cao đan sư, cũng chưa từng có người có thể làm đến mỗi một lần thành công thành đan, chính thành, cũng không trách doanh phi chí khí bay lên, nàng có này cái lực lượng. Bùi Tịch Hòa cũng sáng tỏ hắn ý tứ, nhưng cũng không đáp lời, mà là đối doanh phi nói nói: "Kê hóa thần lão giả chính tại bắc ngõ hẻm nơi cuối cùng, là thứ 34 cái quầy hàng, ngươi lại cẩn thận chút. Hồ ly bày ra này trận pháp không chỉ là ngăn cách ngoại giới khí tức cùng nhìn lén, đồng dạng còn có huyễn trận, ngoại giới người mắt bên trong, chúng ta cũng không làm ra bất luận cái gì không đúng cử động, ngươi lại hành sự cẩn thận, giải quyết thân phận bằng chứng sự tình lúc sau, ta cùng hồ ly tại chợ đen cửa ra vào." Cung hiển là đông nam tây bắc bốn ngõ hẻm bên trong truyền tống trận thông hướng mặt khác một chỗ chờ ẩn nấp chờ ngươi. Doanh Phi gật gật đầu, sau đó hai người nhìn hướng Hồ Ly, Hách Liên cựu thành nguyên bản ngồi tại mặt đất bên trên, giờ phút này đứng lên, rũa ra phía trước chào, lập tức bắt được một đạo hư vô bên trong tuyến, kia là trận pháp hắc tâm. Các ngươi chuẩn bị xong a? Hắn lắc mình biến hóa huyền hóa thành bạch tức bộ dáng, một móng đuốt kéo đứt kia căn trận tuyến, lập tức đổi tịch hòa biến đổi thành đạo cô dáng, lên mũ rộng trắng, mà Doanh Phi mang lên kia mặt nạ, thân hình tăng mạnh, biến trở về kia cái tám thân cao, thể tuấn tú áo đỏ công tử. Trận pháp đã bị giải khai, Dưynh Phi lập tức mang cười nhạt đi ra ngõ nhỏ. Bạch Tước rơi xuống đùi Tịch Hỏa vai bên trên, nàng đạp động bộ pháp đi ra ngoài. Dưynh Phi giải quyết thân phận bằng chứng lững đương còn yêu cầu chút thời gian, ngươi nhưng muốn nhìn một chút này chợ đen bên trong thứ phẩm, như có nghĩ muốn liền mua hạ. Bùi Tịch Hỏa đối đầu vai Bạch Tước nói nói, bay nhảy hai lần cánh, nguyên bản là 4 trảo hồ ly, biến ảo thành chim tức tư thái tự nhiên có chút khó chịu, hắn nghe thấy Bùi Tịch Hòa lời nói, trả lời: "Ngươi chờ một lát, vừa mới tiến vào này chợ đen chúng ta chỉ muốn giải quyết ngươi thân phận bằng chứng, ta hiện tại dùng hồ niệm dòng ngó nơi đây, xem xem sau lưng trẻ dấu." Thu tiện xem xem có không cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Hách Liên Cựu thành chính là hợp thể cảnh giới tu giả, hắn đã hoàn thành về sau chi tinh bổ tiên thiên chi tinh, Đặt đến viên mãn, luyện tinh hòa khí, bởi vậy niệm lực đại tiến, không thể cùng đi ngày so sánh, giờ phút này trải rộng ra đi, dần dần lan tràn chỉnh cái chợ đen. Một lát, hắn thu hồi hồ niệm. Ta liền nói không thích hợp, nay chỉnh cái chợ đen là một tòa địa cực đại trận, chủ yếu là thủ hộ phòng ngự một loại, cũng có thể che đậy cảm giác, những cái đó tuần tra đội bên trong mạnh nhất cũng là một tôn hóa thần, này hạ có 3 vị nguyên anh hậu kỳ, sau đó tiểu thương phần lớn vì kim đan nguyên anh chỉ có vừa mới kia cái lao đầu là hóa thành. Bùi Tịch Hoa gật gật đầu, hướng trợ bên trong đi đến. Hách Liên Cửu Thành nói tiếp, không nghĩ đến này một tòa bính cấp thành trì bên trong này, một tính được liền tổng cộng có 4 tôn hóa thần tu sĩ, này tại các ngươi Thiên Hư thần châu, bính cấp tựa như là cái tiểu tông môn, xem tới tiên sát thực lực tổng hợp muốn so chi càng cường. Bùi Tịch Hoa cũng cảm thấy như thế, tại Thiên Hư thần châu, có đại tông môn cầm đầu, nhưng thiên địa rộng lớn, tự nhiên cũng có tiểu tông môn cùng tiểu thế lực sẽ khai tông lập phái, kéo dài truyền thừa. Nhưng này dạng tiểu tông môn thường thường tối đa cũng liền là một hai vị nguyên anh chân quân tọa trấn, nay vạn cổ tiên sắt bên trong nhân tộc tổng cộng có hơn 1 vạn tọa thành trì, tại bính cấp thành trì liền có thể có này dạng thực lực dự trữ, cao thấp lập kiến. Bất quá ngược lại là cũng có thể hiểu được, cung cấp tài nguyên cùng hoàn cảnh bất đồng thôi. Người hướng đông ngõ hẻm thứ 17 cái quầy hàng đi lên, ta nhìn chúng một viên tinh hạch, kia là tuyển vân kim, ta dùng hồ hỏa luyện hóa về sau có thể đem dung luyện đến ta bảo kính thượng, chữa trị một bộ phận khuyết hở. Hắn một cái pháp khí, tại trốn đi thời điểm thay hắn cản một kích, mặt bên trên sinh ra nước, yêu cầu chân quý tài liệu đi bù đắp. Khi một mặt bảo kính chính là thiên hồ tộc truyền thừa pháp khí, trọng tại bầy trận huyện sát, phẩm chất cứ tốt, tháng qua bùi tịch hòa trường mình châm, tự thân cứng cỏi lại hơi có vẻ không đủ, chữa trị cần thiết tài liệu cũng khá khó tìm. Khó được có lọt vào mắt xanh tài liệu, tự nhiên muốn lấy. Bùi tịch hòa trả lời, cái này đi. Nàng cũng nghĩ đến tại nhật nguyệt tiểu giới bên trong rèn luyện muốn đến hồi cuối thiên quang đao, khi cả một đầu hải long nhục thân cùng long cốt tinh túy đại bộ phận đều đã kinh bị rót Đợi cho Hải Long thi thể trở thành tro tàn, nàng liền yêu cầu triệt hồi chân hỏa thiếu đốt, lại về sau huyền mình chi thủy tôi vào nước lạnh, thiên quang chính là hoàn mỹ tấn thăng vị pháp khí. Nàng chậm rãi đi đến hồ ly theo như lợi sạc hàng bên trên, tại tấm ván gỗ bên trên phô một chương xám xịt tấm thảm, mặt trên các loại vật phẩm lùng tung trưng bày, hồ ly sợ nghĩ muốn nhúng kia một viên tinh thạch sen lẫn tại trong đó. Quầy hàng lão bản nhìn thấy nàng đi qua tới, ngay mặt bên trên mang theo một chương đen nhánh mặt nạ, lộ ra mặt nạ phần mắt chỗ trống, kia đôi mắt có chút không chút để ý nhìn nàng liếc mắt một cái. Xem thượng lại cùng ta dò hỏi giá cả, không mua đừng hỏi. Bùi Tịnh Hòa trong lòng nghĩ đến cũng liền là chợ đen, nếu không kia có cái này dạng làm ăn, nàng cầm lên kia khối không quá dễ thấy tinh thạch, màu xám nhạt, mặt ngoài thô giáp, hài nhi quyền đầu lớn nhỏ. Này vật hạ giá. Kia chủ quán lướt qua, hơi không kiên nhận trả lời, "Tuyển Vân Kim, không tính quá lớn, nhưng dùng hảo pháp khí cũng có thể chữa trị bộ phận, 10 vạn thượng phẩm linh thạch lấy đi, hoặc giả cầm cái 6 bình rượu tính hảo chút ngũ phẩm đan dược tới đổi." Chợ đen thượng, có thể tại này bên trong bày quầy bán hàng, không ai có thể sẽ không biết hàng. Bạn xong. Chương 376, cũng không điếu đối Tu. Số so cô khách càng rõ ràng thương phẩm tự nhiên chỉ có này sau lưng lão bản, có lực lượng tại chợ đen bán thương phẩm, đối chính mình ra tay mỗi một dạng thương phẩm đều có thể nói là cực kỳ thấu hiểu. Bùi liền không nghĩ quá nhặt lậu, Bùi Tịch Hỏa lưu loát giao 6 bình ngũ phẩm đan dược, này dù sao là quỷ môn mục xanh tư tạng, nàng chưa chữa thương đan, rất ít khi dùng đến thượng. Chủ quán nhận lấy đan dược, lập tức tại ghế xích đu bên trên nhắm mắt dưỡng thần, Bùi Tịch Hòa tay cầm tinh thạch đem lại để vào chữ vật giới bên trong, tiếp chính là đi hướng chợ đen cửa ra vào. Chợ đen bên trong mặc dù có giao dịch trò chuyện thành, nhưng cũng không ầm ĩ, nếu như phát sinh cái gì động tĩnh rất dễ dàng liền có thể phát giác, mà hết thảy cũng không khắt tưởng, có thể sơ bộ phán đoán doanh phi kia bên trong hẳn là còn tínhvarphi lợi. Rốt cuộc doanh phi là nguyên anh hậu kỳ, trên người cất giấu nhiều loại thủ đoạn, liền là chống lại kia thân là hóa thần sơ kỳ lão giả, cũng không sẽ không có chút nào phản kháng chi lực liền bị trực tiếp trấn áp, như thế nào cũng sẽ chế tạo điểm động tính ra tới gọi nàng cùng Hồ Ly đi trợ trận. Mặc dù không nhận thức bao lâu, nhưng Ngụy Tịch Hòa nhìn ra được, Này người mặc dù xem đi lên có chút đại đại liệt, liệt nhưng trong lòng tính đầu, đi đến truyền tống trận, nàng ném ra khối linh thạch, chính là thôi động pháp trận, ra cái này dưới đất trời đen. Xung quanh cảnh cảnh thay đổi, là mặc khác một chỗ yên lặng hẹp nhỏ, nàng lại không có cấp gỡ xuống ngũ độc đảnh, có hai đạo khí cơ khóa chặt tại nàng trên người, gọi này khỏe miệng hơi câu. Là hai cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Bùi Tịch Hòa cũng liền là vừa vặn rơi xuống đất, bỗng nhiên liền là có linh lực bộc phát, một người thi triển kỹ giới, ngăn cách khí tức, phòng ngừa bị thành trí bên trong hộ vệ đội phát hiện, trong phiên thức, một người thì là lấy xét đánh tốc độ, phát động thế công. Chợ đen có thể mua được bình thường phường thị thượng không mua được đồ vật, tin tức, thậm chí thân phận bằng chứng này dạng đều có thể giải quyết, nhưng đồng dạng có nguy hiểm cùng tồn tại, đen đen. Hai cái nguyên anh tu sĩ giờ phút này đều là mộng đạo trạng. Quân thân linh lực quần quần như cùng kinh đào hải lão bình thường, tại đạo chàng gia chỉ hạ không ngừng mà kéo lên. Bùi Tịch Hòa trên người có thể rõ ràng cảm giác đến kia Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ uy áp, trước mặt một đạo linh lực tấm lụa đường không mà tới, mà khác một người bày ra kết giới lúc sau, cũng là chớp mắt gia nhập chiến cuộc, tay cầm một cây trường đương, linh lực ngưng tụ tại tiêm thượng cơ hồ có thể điểm xuyên sơn nhạt. Bùi Tịch Hòa kết anh liền cụ bị pháp lực, này dạng tình huống liền một nàng, Anh tu giả là tu tập, tự thân lực tự nhiên càng phát tinh thuần, hướng pháp lực dựa sát vào, này tấm bên trong linh lực ngưng thực như vực sâu, có thể thấy được này chủ bất phạm chiến đấu lạm che lớp hình dạng sa mỏng khẽ nhúc nhích, một sát na liền bị nàng nhấc lên ném tới một bên, bụi tịch hòa mắt sắc che lớp quá, là đen màu nâu, giờ phút này mang theo mấy phân hàn khí cùng hứng thú. Sau lưng một vòng minh nguyệt đã di động, thiên nguyệt sáng trong ánh trăng vung vãi, mặt trên ẩn ẩn có nguyệt cung thần bí độ văn nhẹ ra, đại lượng ánh trăng phủ chiếu, mang bí lực phòng cấm thân hình. Nàng rốt cuộc che giấu thân phận, nếu như vận dụng mặt trời chân hỏa, màu vàng hỏa diễm chút, cẩn thận không hơn nữa hai chu kỳ, đầy đủ. Khóa, luôn suất pháp tùy công bố sức gấp chế theo nàng sau lưng Minh Nguyệt bên trên phù pháp, đột nhiên đem kia linh lực tấm lụa chần vỡ, mà kia bắn về phía nàng trường thương, Bùi Tịnh Hòa đưa tay phải ra ngón trỏ, thuận theo động tác, ánh trăng ngưng hình trở thành ba đạo xiển xích cuốn giết tới. Bay một thanh, kia tay bên trong cầm trường thương tu giả cùng xiển xích tương công kích, chỉ cảm thấy nội tức mất ổn, bay rất ra ngoài, vừa mới đối phanh gọi hai cây ánh trăng xiển xích tổn hại lại đi, nhưng còn có một cái huyền như linh như rắn phi tốc truy kích. Mặt trên lực lượng rất là thân ý, càng là tại ngoài nhấp nhô nguyệt quế mặt bình thường ảnh, nếu là bị này xuyên qua thân thể, nguy rồi. Hắn sắc mặt trầm xuống, lập tức lấy ra một trường phủ lục, thôi động chi gian, bắt đầu từ kia phủ lục bên trên bạo phát ra một đạo văng lăng xương đâm, cuối cùng là đem này cuối cùng một cái xiển xích chặt đước. Nhưng hắn cùng mặt khác một cái nguyên anh tu giả đều là một sát na ý thức đến trước mắt nữ tu bất phàm chỗ. Bọn họ làm này hành hồi lâu, thật sâu rõ ràng một kích không đắc thủ liền phải lập tức bứt ra rời đi đạo lý, nếu không xuất hiện một chút sai lầm, đều có khả năng vẫn mệnh tại chỗ. Rút lui. Hai người lẫn nhau, khoảnh khắc chi gian đạt thành chung nhận thức, lập tức hướng nơi xa chạy tới. Bùi Tịch sắc mặt bất động, cũng chưa từng chuyện bước chặng đường, đều là cùng một cảnh giới. Tập sắt không thành tựu nghĩ muốn chạy trốn rời đi. Nang cái gì thời điểm làm quá như vậy mua bán lô vốn. Nàng tay phải bóp một cái cây châm, ngọc chất thon dài, châm đoan thủ hoa đảo tựa như vật sống chính diễm, pháp lực ba động một sát tập ra. Màu hồng cánh hoa dòng lũ cùng ánh chăng xiển xích nhanh chóng truy kích, tay trái nhẹ kết pháp quyết. Vô cực. Vô cực thiên quang ẩn chứa nhất định không gian chi diệu, vô cực vô biên. Hai cái nguyên anh tu giả bộ phát toàn bộ linh lực, ra phù lục đan dược loại loại thủ đoạn, tốc độ đã đủ để so sánh nguyên anh hậu kỳ, nhưng xông ra một khoảng cách liền bị này cổ thần bí lực lượng kéo về, ngắn ngủi mấy cái hô hấp chi gian. Bùi Tịch Hòa Thế Công đã sau phát mà tới. Vành, hai cái tu giả bị đón đầu ra sức đánh, chỉ phải điều động lực lượng toàn thân, tế ra từng kiện hộ thân linh khí để ngăn cản, đợi cho tiếng nổ cuối cùng tức, bao cắt giải tán thời điểm, bọn họ nhục thân đã tản tạ không chịu nổi, một thân khí tứcệ vẻ đẩy đến cực điểm. Phía trước vì che lấp nơi đây động tĩnh mà bố trí cái giới, cuối cùng lại thuận tiện Bùi Tịch Hòa hành sự. Nàng ra tay ngoạn lệ, hào không lưu tỉnh, giờ phút này hai người đã hiện ra xu hướng suy tàn, chính là thừa thắng xô lên, đầu ngón tay di động pháp lực, nhiên bắn nhanh mà đi, một phân thành hai, tướng này mi nghê hoàn tới muốn trực tiếp giáo sát này hỗn vách, kia cho dù là có nguyên anh cũng không dùng được, chỉ có thể thân tử hồn tiêu. Này Hai người thực lực không tầm thường, cùng nhau ra tay cơ hồ có thể sánh vai nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại này thành bên trong, nếu là thật tính được, cũng là số một số 2, nếu là gặp một kích không đắc thủ, lập tức thu tay bất ra, giống như con cá trạch bình thường bắt không được. Đáng tiếc hôm nay chọc phải người không nên chọc. Nhưng đột nhiên, một đạo khí tức ngắn ngủi xé rách kia tu sĩ phía trước bảy ra kết giới, theo bên ngoài vào bên trong. Kết giới một lần nữa khép lại, đồng thời bị tức tức chủ nhân ra linh lực một lần nữa ra cố một phen. Người đến này không nghĩ muốn đem nơi đây động tinh truyền đi, là tại Kieng, kỷ chấp pháp đội. Nói cách khác, hẳn là cùng này hai cái nguyên anh chung kỳ một đám. Tới người lăng không hư đạp, khí tức cường hành, so chi hai người càng hơn một bậc, chính là Nguyên Anh hậu kỳ. Có phần có đại viên mãn chi thái. Nguyên Hậu tu vi càng phát tinh thâm lúc sau, kia nguyên anh liền sẽ bắt đầu lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái, cùng hồn phách hô ứng càng ngày càng mạnh, dần dần sản sinh muốn hợp hai là một, thành tựu nguyên thầnสู thế, cái này là đại viên mãn. Có cảnh giới áp chế, cũng không có ý định gọi ly ra tay, nàng đủ để ứng phó. Nhưng đột nhiên một thanh tiếng quát vang lên, ta tới quan thuộc khí tức, chính là doanh phi, nàng còn là thân vừa mới xích phục, nhưng từ nam trang hóa thành nữ tử quần áo. Vẫy tay một cái, theo nàng lòng bàn tay bỗng nhiên ném ra một cái tiểu cầu, xoay tít xoay tròn, không ngừng tăng lớn hình thể, cuối cùng không lại biến ảo, Bùi Tịch Hòa mới nhận ra nguyên là cái cự đại đan đỉnh. Hắc thiết cảm nhận thân đỉnh, lục tốc tám thai tròn bụng, vạn thú đổ văn khí thế bàng bạc mà giữ tợn, lập tức công kích đến kia tu giả trên người, "Bành!" Bùi Tịch Hòa há ngạc, quả thật như nàng sở liệu, ai nói đang tu liền là yếu đuối, yêu cầu cùng cảnh tu sĩ chiếu phất. Doanh phi cũng không lạ. Bạn chương xong. Chương 377, Doanh phi thủ đoạn Dưynh Phi vừa mới đi hướng kia lão giản ơi, đi qua một phen mài nước cơ vụ, nên cấp linh thạch một viên không thiếu, lại cầm mai tứ phẩm đan dược làm vì lễ vật, kia lão đầu mặt mày cười mở, cấp nàng Chu toàn an bài thân phận, đem tỉ mị trô bao cho. Giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ sau, nàng tâm tình vui vẻ, hướng chuyển tống trận đi đến. Cái này dưới đất chợ đen phá lệ bí ẩn, biết đến người cực ít, này cái đoạn thời gian càng ít, lui tới bất quá 3 4 người, đều còn tại chờ lựa, nàng đạp lên kia chuyển tống trận, cũng liền chính mình một người. Lại đến mở mắt, nàng liền nhìn thấy buổi tịch kia hai cái nguyên anh tu giả đấu, Dưynh suy nghĩ một sát liền rõ ràng phát sinh cái gì. Nàng trầm tư quay lại. Tại này cái hình thành một phương kết minh bên trong, chính mình là yếu thế một phương, rốt cuộc chính mình lẻ loi một mình, Bùi Tịch Hỏa sau lưng lại đứng một tôn hợp thể yêu hồ. Nàng cũng không quá hy vọng sự sự bị người che chở, như vậy quan hệ là duy trì không được bao lâu, cho nên đến triển hiện tự thân giá trị, cho thấy tuyệt không sẽ là Bùi Tịch hòa cùng Hách Liên Hữu thành liên lụy, vô luận là từ cái nào phương diện tới nói. Doanh phi tế ra chính mình bản mệnh chi vật, chính là kia cự đại vô cùng đan định. Này là nàng tộc bên trong truyền thừa chi vận, phẩm chất có thể nói là đến gần vô hạn tại thân vận, phía trước đấu đan sử dụng đan đỉnh bất quá là dùng tới che lớp một cái cao phẩm linh thôi. Này lúc nàng toàn tân linh lực hiện lên, tế vào kia khẩu đỉnh bên trong, thân đỉnh bên trên những cái đó vạn thú đồ đằng khắc họa tựa hồ sống lại, ẩn ẩn phát ra kinh người từng giống, nhàn nhạt xám xanh sắc quang theo mặt ngoài nhộn nhạo lại đi, mang chấn sắt chi lực. Tiêu Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bất ngờ không kịp đề phòng, thế mà bị một đỉnh đụng bay. Bùi Tinh Hòa che lại hạ đáy mắt dị sắc, đầu ngón tay ngưng kết pháp lực tiếp tục lẻn nhót, lập tức bắn về phía kia hai cái đã bị trọng thương Nguyên Anh trung kỳ. Bọn họ chết tiễn kia bị đánh một tiếng, đại ca. Sau đó chính là bị nàng pháp lực xoắn nát hồn phách, Anh vẫn còn có thể không linh trí điều khiển, cũng chỉ sẽ suy vong, hai cỗ thân thể tự không trung ngã lạc, mất đi toàn bộ sinh cơ. Nàng thu hồi ánh mắt, mắt bên trong cũng không một tia cảm xúc ba động, lại nhìn về phía Doanh Phi nơi. Mơ hồ có thể đoán được Doanh Phi dụng ý, đáy lòng không khỏi nhiều chút thưởng thức, cũng không đúng tay, nhưng cũng chuẩn bị viện trợ. Doanh Phi một kích thành công, sắc mặt mang theo chút vui mừng, dĩ nhiên không phải trùng hợp, nàng cựu hồng đỉnh bên trên mang theo vạn pháp cấm chế, bản thân là dùng tới hạn chế luyện đan thời điểm dược lực bạo loạn, nhưng bị nàng tăng thêm lợi dụng chính là có thể sát đối thủ, một sát cấm pháp. Vừa mới Cửu Hồng đỉnh tới gần kia tu giả nháy mắt bên trong, chính là toàn thân linh lực mất đi khống chế, lấy nội thân trực diện này trùng kích lực. Cửu Hồng đỉnh chính là dùng thiên thoại vẫn thạch cùng thiên xích ô kim làm chủ tài, phụ tá ngàn vạn loại chân quý quáng tài luyện chế mà ra không phải phàm tạo vật, nặng đến 3 ước 6 ngàn vạn cân, dưới một kích này, liền là nguyên anh tu giả thân thể đều không thể bình yên vô sự. Quả nhiên, kia bị huyễn bay ra ngoài nguyên anh hậu kỳ tu giả miễn cưỡng hồn định thân hình, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhất, sơ nội thị, liền có thể cảm giác được đều là xương tổn thương ngân, hắn khí tức đại loạn, nhìn hai người đồng bạn bọn mình, nỗi lòng lo lắng, tức giận cuồn cuộn. cuộn. Nhưng hắn tâm tư giây lát chuyện, thao túng đại đỉnh nữ tu là Nguyên Anh hậu kỳ, lại tăng thêm vừa mới kia cái giết chính mình hai người đồng bạn nữ tu là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng là mấy cái đối mặt liền có thể áp chế bọn hắn, thực lực cũng tuyệt không kém chính mình. Xé rách kết giới đi vào cứu giúp bản chính là vì hai vị đồng bạn không bị hoành sát, sau đó liên thủ đối địch tướng có phần thắng. Nhưng hôm nay trợ lực bỏ mình, chính mình một cây chẳng chống bước nhà, đối phương hai người, thực bất lợi, trốn, cần thiết lập tức trốn. Hắn xé rách trên người một chương phụ lục, cái này muốn phá không mà đi. Doanh đầu lông mày một cái, hay lắm, nàng tiện tay ném ra chính mình bên thanh ngọc bài. Lập tức tại hư không bên trong nổi lên trận trận không linh vô cùng thanh quang, tia thanh quang như choáng, hiện ra tiên trạng. Hư không phong cấm, liên La Bùi Tịch Hỏa cũng là con mắt nhắm lại, cái này lại là một cái pháp khí, liên hệ đến doanh phi theo như lời kia chuyển tống vào tiền sát cơ duyên đều là tổ truyền, này vô liếng, thật dày. Doanh phi mắt bên trong xẹt qua linh ý, nàng thao túng tiên bài, tại hư vô bên trong tách ra từng đóa từng đóa màu xanh liên hoa, tựa như nước sạch ra phủ dung bình thường, nhẹ nhàng duy mỹ. Nhưng là che giấu tại này hạ là tầng tầng cơ. Kế Nguyên Anh hậu kỳ phát hiện hư không bị cấm, phụ lục mất đi hiệu lực, sắc mặt phát trầm đấy lòng càng là sinh ra tạm niệm, các người nhất định phải theo đuổi không bỏ. Duyện Phi cùng Đùi Tịch Hỏa đều không có trả lời, các nàng đều không là cái gì thiện lương tính tình. Thanh Liên hướng kia tu giả đánh tới, mỗi một phiến cánh hoa đều từ linh quang biến thành, uy năng cùng bố, hướng này thân thể cắt mà đi. Mà hắn trên người bộc phát ra khủng bố linh lực, tu vi tinh thuần, đã ẩn ẩn có bước vào viên mãn chi cảnh tư thái khí thế. Thất khiếu chảy máu, đạo tràng mở ra, thế tăng lên đến cực hạn. Bước vô hình bắt đầu ngăn trở xanh cánh xuyên này là tại vận dụng thuật. Đùi Tịch minh hơi hơi sáng lên một cái, lạnh như nước, hàn khí dần dần thẳng đã làm tốt ra tay chuẩn bị, nhưng doanh phi sắc mặt cũng không bối rối, ngược lại là có một loại đều tại dự kiến bên trong tư thái. Cửu hung đỉnh thân rung động, đang đỉnh bên trong kình xạ ra chín đạo chân long hình thái bạch khí, này là pháp khí chi lực, tiêu chân long mắt sắc linh động, có thể thấy được này đã tiếp cận thần vận, sinh ra linh trí tới. Bùi Tịch Hoa nhìn tiêu kinh khí chân long, trong lòng dần dần có mấy phân lý giải. Hào một cái, Đan tu. Doanh phi tóc đen bay lên, rõ ràng mắt lấp loé như sao, "Đan đạo, thế nhân đều có bất đồng lý giải, đối nàng mà nói, Đan đạo chưa từng có một cái cố định cứng nhắc khái niệm. Đan tu, luyện văn vật, đều có thể thành an." Hạ chí bình thường cảnh khô có cây, nhưng rèn luyện sinh linh chi hoa, thượng đến nhật nguyện tinh thần, hồng hoàng thiên điệu giai có thể luyện hóa lấy ra thần ấn. Thậm chí tu giả đều có thể là nàng vào thuốc pháp chi tài, luyện đǐ thủ, thành tựu nhân thể đại thuốc, thẩm bộ bản thân. Không ít người thậm chí sẽ cho rằng này là tà tu thủ đoạn, bất quá doanh phi cho rằng nghị luận như thế nào đều không sẽ ảnh hưởng nàng tâm, chỉ cần nàng thủ bản sơ, liền không hiểu ý chí thất thủ. Chín đạo màu trắng chân long lực khí lập tức dây dừa kia tu sĩ toàn thân cao cấp, cấm giết chói buộc, đem này sở áp tụ sát chết tại thể nội, không được phát ra. Cửu Long trực tiếp đem kéo tới Cửu Hồng đỉnh phía trên. Đan đắp xúc lên, đan hỏa hừng hừng, nàng thủ quyết kích động, thôi động quyết thiếu, nắp đỉnh hợp nhất, lập tức bắt đầu ngẫu luyện, này bên trong tựa hổ có phẫn hận không cam lòng tiêu dao, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Này là doanh phi cố ý, lựa chọn cùng đuổi tịch hỏa kết làm minh hữu, liền không thể vẫn luôn che che lấp lấp, hơn nữa đã kết hạ đại đạo lợi thể, cũng không cần phải lo lắng bị nàng đâm lưng bán, cùng lắm thì liền là mỗi người đi một ngả. Này là nàng thủ đoạn, rất nhiều người đều sẽ cho rằng là ta tu hành sự mà không thể nào tiếp thu được. Doanh thu thập này Nguyên anh hậu Kỳ, phía trước bày ra kết giới cũng dần dần đi, nhìn hướng đuổi Bùi Tịch Hòa sắc mặt như thượng, mang rõ ràng vẻ hân thượng, hảo thủ đoạn. Doanh Phi cùng nàng nhìn nhau một hồi nhi, lập tức bật cười. Quá khế lạm, cũng liền bình thường lợi hại. Bản chương xong. Chương 378, khẳng khái giúp tiền. Bùi Tịch Hòa cũng không cảm thấy lấy đan đỉnh nấu chín nhân thể đại thuốc trả lại tự thân liền là ta tu, rốt cuộc nàng kết minh thời điểm từng làm hộ ly thi chiến thuật quan khí một xem xét Doanh Phi. Nàng trên người không có nửa phần huyết nhiệt chí nợ, cũng chính là không có giết qua không nên người, vì tu vi mà đi tùy ý sát. Mạnh được yếu thua bản liền là thiên địa pháp tắc, như nàng cùng hách Liên Cửu thành hợp lực oanh sát Hải Long, cuối cùng đem nải thịt rồng long huyết long cốt long đan đều lợi dụng, thậm chí gân rồng đều bị rút ra ăn vào bọn họ bụng, toàn bộ Hải Long có thể nói là không có tại thế gian lưu lại nửa điểm dấu vết. Cái này chẳng lẽ liền là tà tu? Dĩ nhiên không phải. Tà tu chỉ là vì tu vi không từ thủ đoạn, tu sĩ tu tâm, mà tà tu đã đánh mất bản tâm, thế luyện vô số vô tội sinh linh, liên lụy một thân huyết nghiệp, đều sẽ uy lực tăng thủ, tầm bản thân, sắc thực giống như đạo thủ đoạn. Nhưng nàng ngao luyện đều có phải hay không, cái gì người tốt, này đó người cũng kéo không thượng vô tội hai chữ. Bùi Tinh Hòa cũng sẽ không nói có người trêu chọc mới có thể phản sát bà bảo, tự thân liền thanh thanh bạch bạch, nàng tự nhận không là cái người tốt, nếu là tâm động, liền sẽ chủ động xuất kích, sao quản người khác như thế nào bình luận. Thậm chí siêu hồn đều là nàng quen dùng thủ đoạn, theo không nhân tử. Nhưng nàng có nhất cơ bản đạo đức điểm mấu chốt, không thị xác, không lấy thế làm vui vì hoan du. Chân chính tà tu hút ăn thịt người máu, ăn tùy sương, từng bước xâm chiếm hồn phách, không nói bất kỳ đạo lý tùy ý giết chóc. Doanh Phi mắt sắc thành minh, theo chưa xa vào tại loại này nao luyện người khác bộ tự thân khoái cảm bên trong, bùi tịch hỏa như thế nào lại tiếp nhận không được. Hai người đối mặt tương cười, phía trước kia cái tu sĩ bảy ra kết giới theo này sinh mệnh mất đi mà tiêu tán, hách liên cựu thành tế ra pháp lực tới, đem chung quanh dấu vết cùng khí tức đều san bằng, hợp thể tu sĩ, liền tính là này thành bên trong hai tôn hóa thần ra tay cũng lại tra không ra manh mối. Làm xong đây hết thảy, Bạch Tước Tư thái hắn một lần nữa biến trở về lông xanh cáo nhỏ bộ dáng, ngồi vào bùi tịch hòa đầu vai, sau đó người cũng lắc mình biến hóa, hóa làm phía trước tuấn tú công tử bộ dáng. Doanh Phi đi tại nàng bên người, thấp giọng hỏi: "Kế tiếp ngươi nhưng có tính toán? Bùi Tịch Hòa cùng nàng sóng vai mà đi, lẫn nhau chi gian bởi vì Doanh Phi vừa mới thẳng thắn nhiều ra mấy phân tín nhiệm, nàng trả lời: "Ta tiến vào tiền sắt cũng là bị người nhằm vào, kia nhân tình tự phức tạp, đã muốn ta chết, lại đáng tiếc ta chi tiền từ, cho nên đem ta đưa vào nơi đây. Như vậy suy nghĩ một chút, Doanh Phi đại khái sáng tỏ, nàng thông qua đường hầm thời điểm chính là kia hắc ngọc dưới giấy còn sót lại lực lượng che trở tại chính mình, Bù Tịch Hòa chỉ sợ là dựa vào chính mình lực lượng kháng đi qua. Nay độc thân nhưng thật là lợi hại." Bùi Tịch Hòa nói tiếp: "Hắc Liên Cựu thành xuất thân không tầm thường." Chúng ta vốn định dựa vào hắn huyết mạch trà trộn vào tiên sát hộ tộc, lại từ từ mưu tính trụ trời rơi xuống, nhưng trời xui đất khiến xuất hiện tại Hải Long nhất tộc mắt bên trong, yêu tộc liên hệ, chỉ sợ hộ tộc cuối cùng cũng sẽ biết được này sự tình, đến lúc đó tình hình sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, cho nên chúng ta đến đây nhân tộc thành trì. Hiện giờ lời nói, chúng ta tính toán theo nhân tộc bên trong tìm kiếm trụ trời manh mối, cho nên ta muốn đi là nhân tộc Vương Thành. Ta bản là đạo tu, cho nên muốn đi hướng kia 72 địa sắt thành bên trong đào Hà thành. Người hẳn là muốn đi Đan thành đối đi. Cấp nàng đã muốn chạy tới đường cái bên trên, hai người đều là nguyên anh tu sĩ, khí tức không có che giấu. Xung quanh đi người đều tâm sinh mấy phân kiêng kỵ, không dám áp sát quá gần, để tránh bị hiểu lầm thám thính các nàng nói chuyện. Nhưng doanh phi còn là bấm một cái pháp quyết, gọi bên cạnh người không cách nào nghe được chút nào thanh âm, lại gật gật đầu, đối bụi tịch hòa nói: "Ta phía trước đấu đang thành công, vốn dĩ được đến kia vạn kim thương minh coi trọng, là nghĩ muốn đem ta đưa đi đàn luận thành đào tạo sâu, như vậy kỳ thật cũng thì tương đương với tại ta trên người đánh hạ hán vạn kim thương minh ấn ký, ta ngày sau cũng đến vì này hiệu lực. Nhưng ta không phải là thực để ý, rốt cuộc dựa vào trời trụ rời đi nơi đây, liền sẽ không trở về, quẩn này đó làm cái gì, ai không yêu thích cho không đâu?" chỉ tiếp đương thời ta thân phận bằng chứng chưa giải quyết, không chịu nổi vương thành tế cứu, chỉ có thể giả bộ như ngạo khí bộ dáng, nói cần nhờ chính mình đi vào. Bùi Tịch Hòa đại khái sáng tỏ hai người tình huống. Vậy chúng ta liền trước hết nghĩ chút biện pháp đi đến giáp cấp thành thị, kia bên trong tài nguyên cảng tiềm phong phú, phương pháp cũng sẽ càng nhiều, lại chậm rãi mưu trì, đến lúc đó ngươi đi thiên cương đan đoàn thành, ta đi địa sát đao hàn thành. Một khi có manh mối liền thông báo đối phương, lại đồng tâm hiệp lực, tổng đi trụ trời. Doanh gật gật đầu. Có thể. Ngươi nhưng có mục tiêu. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi bất tri bất giác chi gian đã muốn chạy tới một điều có chút hiên tĩnh đường đi, nàng chậm rãi nói, "Ta tìm đọc quá bản đồ, cách chúng ta sở tại thành trì, đi gần nhất một tòa thành trì, dựa vào tiên sát ngồi linh truyền vượt qua không gian đường hầm truyền tống phương thức, chí ít cũng phải tốn cái 3 4 ngày." Mà trăm bạn giằm phạm vì bên trong giáp cấp thành thị có 3 tòa, Nghiệp Thành, Giang Thành cùng Liên Thành. Cần thiết thời gian đều tại 7 ngày đến 10 ngày, ta cũng không thái thanh này 3 tòa thành trì khác nhau, chỉ rõ ràng yêu cầu giao nộp không ít lệ phí vào thành dùng. Xu lợi tránh hại là người bạn tính, hướng hồn hoa náo nhiệt địa phương. Thường thị thành trì dựa sắt vào là tuyệt đại đa số người lại bình thường bất quá lựa chọn, bính cấp thành thị nghĩ muốn đi đến tất cấp thành thị, tất cấp thành thị muốn đi giáp cấp, giáp cấp còn sẽ nghĩ đi đến vương thành, đã như thế, bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng sẽ chỉ thừa tỏa thành tiếp theo. Cho nên vào thành giao nộ cùng ngồi linh truyền vượt qua đường hầm phí tổn đều vô cùng đắt đỏ, càng lên cao càng là như thế, vương thành càng là yêu cầu ngoại định mức tài nguyên nhân mạch làm vì nước cơ đầu, hoặc giả tiếp nhận vương thành hà khắc khảo hạch, mới có thể có đến một cái cho phép vào bên trong tư cách. Vậy chúng ta đi liên thành thôi, gọi này cái tên là bởi vì liên hoa rất nhiều sao? Ta yêu thích liên hoa Dù sao chúng ta cũng không rõ ràng cụ thể tin tức, tùy tiện nghe ngóng Phạm Vi lại dễ dàng dẫn khởi người khác chú ý, liền đi nơi đó đi. Bùi Tịnh Hòa lược hơi suy tư, nhìn hướng đầu vai Tiểu Thanh Hồ, thân hình có phần tiểu hồ ly lung lay cái đôi, gật đầu. "Được thôi, kia chúng ta liền trước đi liên thành tìm đòi." Được đến mùi Tịnh Hòa cùng Hách Liên Cựu thành đáp ứng, Doãn Phi sắc mặt bên trên hiện ra ý cười tới, nàng đối thủ phất đến chính mình cảm bên trên, hơi hơi ngẩn đầu lên tới. "Đi, ta mời khách, linh thạch ta ra, ta nhưng có là linh Thân sắc tự ngạo, mang theo điểm chí, nhưng yêu này chí, mặc hiện giờ mắt dần dần mở không lại tính toán một chút điểm được mất, nhưng là giống như doanh phi phía trước theo như lời, ai không yêu thích cho không đâu. Tốt nhất nhiều đã trí. Nàng câu lên khẽ môi, "Đường con mỹ hảo, thật là đa tạ doanh đạo hữu khẳng khái giải nàng." Doanh phi phất phắt tay, một bộ việc nhỏ một quặp bộ dáng. Đan sư là yêu cầu hao phí đại lượng tài nguyên đi theo lần lượt tạc lô cùng trong thất bại tăng tiến đan thuật, hao tổn đại lượng linh dược. Chỉ khi nào như nàng bình thường đã đến được xương tụng cao thâm cảnh giới, lại tăng thêm chín thành tỉ lệ thành đan, đủ để gọi tự thân hầu bao nâng lên tới, tựa như là lúc trước tại đáy biển chợ, dựa vào ra đan liền nhẹ nhọn thu hoạch được lượng linh thạch chỉ cần nàng ngật ý, thậm chí sẽ có người tự phát đưa thượng, liền không khả năng thiếu linh thạch. Bạn chương xong. Chương 379, địa mạch liên thành. Hai người một Hồ Ly đi đến kia linh truyền vận doanh nơi, xây trắng lệ, lại là có chút tiêu điều, chỉ có 3 4 người tại nơi đây. Bùi Tịnh Hòa kia Phó Thiếu niên tư thái đã lặng yên không một tiếng động biến hóa, chưa từng bị người phát giác, mà là chính mình diễn mạo, Kim Ô nhất tộc sinh liền một thân mực tàu vũ linh, tự có thần thông. Tự thân diễn mạo, lại có thể tự nhiên mở đi tổn tại cảm, cho dù là kia nhất tộc đem nàng cùng Hồ quân mặt hình ảnh thả ra, cũng sẽ không bị cảm thấy được, này thần thông bản thân cũng không có như vậy lợi hại, nhưng là cùng vạn tướng thiên nhan đạo thuật dung hợp lẫn nhau, chính là lấy được này kỳ hiệu. Nang ngộ tính siêu tuyệt, kia quyển năm phẩm đạo thuật vạn tướng thiên nhan đã nhanh muốn hiểu thấu đáo đến cuối cùng một tầng cảnh giới, đến lúc đó thi triển tâm trọng kính thuật, đấu pháp tự nhiên sẽ càng phát lợi hại. Sở dĩ Triệt hồi thiếu niên Lang Nguyên Hóa, tự nhiên là bởi vì kia thân phận bằng chứng bên trên tin tức viết rõ, gọi tu, 361 tuổi, Trung, tu Vi, xuất thân đi đến tại, mặt bản trên người hầu nói, nói, chúng ta muốn đi lên thành Yêu cầu như thế nào? Kia người hầu bởi vì quá mức nhàn rỗi mà lại chút buồn bực ngán ngẩm, đột nhiên có người tới đây nghĩ muốn ngồi linh truyền, chính là trọng chỉnh trạng thái, lộ ra tinh thần no đủ tư thái, hành sự thỏa đáng. Khách nhân hảo, liên thành linh truyền sớm nhất một chiếc tại ba cái canh giờ sau đi qua bản địa, chúng ta yêu cầu nghiệm minh thân phận ngọc giác, thanh toán đối ứng linh thạch, liền có thể chờ đợi linh truyền đến leo lên. Một người yêu cầu giao nộp 120 vạn thượng phẩm linh thạch, mà khế ước yêu thú yêu cầu giao nộp 50 vạn thượng phẩm linh lập tức liền phản ứng qua tới là 290 vạn thượng phẩm linh thạch. đột nhiên tâm sinh căng khái, còn hảo đụng tới Dư Nếu không chính mình cùng Hồ Ly một người một hồ liền là 170 vạn linh thạch, cái này đến đào đi nàng gần 1 phần 3 thân ra. Này bên trong hậu chút đều là nàng một đường thượng cùng Hồ Ly dạo giết địch thủ sở đến. Có cái phú bà tại bên cạnh đào thực là không tồi, nàng đấy lòng chợt chợt hai tiếng, thoải mái. Mà doanh phi mặt bên trên còn là một bộ tiêu sái tư thái, nhưng lòng dạ lại là hung hăng nghẹn ngào hai tiếng, nàng cũng không nghĩ đến này linh truyền ngồi sẽ như thế xa hoa lãng phí đắt đỏ, nàng phía trước vì mua 12 minh nguyệt đàm cũng bởi vì linh thạch không đủ mà đi đang rược hãy tăng cấp dễ hơn vì tứ phẩm đan sư lúc sau nàng cũng luyện qua mấy lô đan dược bán, còn có đấu đan đại tái lúc sau cầm tới khen thưởng linh thạch, hiện giờ trên người còn tính xuống tốc. Bất quá vốn dĩ là nhiều nhất thêm lên tới 100 vạn gia mặt, này một chút ra gần 300 vạn, doanh phi đau thấu tim gan, nhưng mặt bên trên đến trang tiêu sái. Thua ngày thua, nữ tu mặt mũi không thể thua. Nói nàng bao, liền phải toàn bao, đột nhiên may mắn chính mình còn chưa từng khế ước quá yêu thú, nhiều như vậy linh thạch đi ra ngoài, nàng cũng sẽ thực đau lòng. Mà buổi tịch hòa đột nhiên nghĩ khởi tại thú vòng tay bên trong bế quan hay tức, đây cũng là một chỉ yếu tố. Không biết đợi chút nữa có thể hay không kiểm tra đo lường ra tới. Hành thức bế quan nhiều năm, Yêu thú không phải huyết mạch không tầm thường người, kỳ thật tu vi tăng lên đều muốn so nhân tộc chậm, thủy thú huyết mạch không sợ trường tu luyện, lại tăng thêm này phiến tiên sát thiên địa áp chế, như vậy thời gian ngược lại là bình thường, nhưng nhiều nhất 2 năm liền có thể trở thành kim đan yêu thú. Nếu là cha xét ra tới, kia liền lại từ chính mình đến bố giá, kỳ thật vừa mới kia người hầu báo ra giá cả lúc sau, nàng có thể cảm giác được doanh phi tâm tư hơi hơi ba động một chút. Doanh phi tay lên, chữ vật giới chính là rơi xuống quầy hàng bên trên. Hai người một hồ ly, kiểm tra lại một chút đi. 290 vạn linh thạch. Kia người hầu thái độ càng cung kính chút, nhưng không có lấy quá chữ vặn vẹo, mà là ôn thanh nói, "Thỉnh hai vị khách nhân lấy ra thân phận Ngọc Giác, nghiễm minh lúc sau, chúng ta lại giao phó linh thạch." Bùi Tịnh Hòa lấy ra kia theo chợ đen được đến Ngọc Giác, Duyện Phi đồng dạng lấy ra một khối rơi xuống mặt bàn bên trên. Người hầu phát động một cái mặt bàn bên trên dạn dị chợt vàng, chính là bắn ra hai đạo vầng sáng rơi vào Ngọc Giác bên trong. Có chiết xạ quang lộ ra tạo thành văn tự. Nhiễm, 361 tuổi, xuất thân thành phi, 387 tuổi, xuất thânất Thân phận nghiệm minh thành công, khiến hai vị thu hồi ngọc giác. Người hầu này mới cầm qua kia mặt bàn bên trên chữ vật giới, dọc theo nghiệm lực tinh tế kiểm tra, nàng tu vi chỉ ở trúc cơ, kiểm kê như thế nhiều linh thạch ngược lại là hoa một phen công phu. Một lát sau, nàng hơi hơi thấp túi người tử, hành lễ. 290 vạn tượng phẩm linh thạch hoạch tra hoàn tất, hai vị khách nhân xin chờ một chút, cái này vì hai vị cùng yêu thú chế tác leo lên linh truyền của bài. Nàng tại kia quầy hàng bên trên một phen thao tác, ngược lại là đưa tới chú ý, hắn đôi mắt tinh tế đánh giá kia trận hóa, mắt có nhiều thú vị. Liên truyền âm cho buổi tình hòa Này thật là có chút ý tứ, lấy trận văn làm căn bản khung xương, tập xoa nhẹ luyện khí cần thiết minh văn tri thuật, phụ lục nhất đạo vẽ bữa ký nghệ. Như vậy xảo tư diệu tưởng còn đến có cực sâu dạy ba đạo tạo nghệ mới có thể thành công. Cũng có lẽ là nhiều người cùng một chỗ nghiên cứu phát minh mà ra. Bùi Tịch Hòa đẩy lòng âm thầm căng ngợi, như vậy ký nghệ sắc thực so tiên hư thần châu phát triển muốn càng thêm hương thịnh phồn vinh. Mà chỉ thấy kia người hầu lấy ra ba khối ngọc thạch, hai bạch một đen, để vào tiểu trận kia bàn bên trong, chính là không ngừng mà bị một cổ vi quang điều khắc, cuối cùng thành ba khối ngọc bài. Bạch dạ vì hai vị khách nhân sử dụng, hắc dạ là yếu thú sử dụng. Khách nhân xin chờ một chút, canh giờ nhất đến, này ngọc bài tự sẽ phát ra nhắc nhở, chỉ dẫn tiến đến leo lên linh tuyền. Bùi Tịch Hỏa cùng Doanh Phi liếc nhau, lập tức sáng tỏ, tại cái thị nữ chỉ dẫn xuống đi đến giờ sau khu. Nhàn tới vô sự, xung quanh người tuy nói thưa thật nhưng cũng co đi lại, nếu là tu luyện, không khỏi tâm hơi lớn, các nàng hai người chính là bấm một cái pháp quyết, ngăn cách thanh âm, sau đó nói chuyện với nhau, lẫn nhau trao đổi đối với này tiền sát hiểu biết cùng một ít tin tức. Xung quanh người nhìn thấy là hai tôn nguyên anh tu sĩ, tự nhiên cũng không dám vọng thêm dò xét gì mò. Đợi đến canh giờ đến, tay lên, chính là hủy bỏ pháp Cùng doanh phi cùng Hồ Ly leo lên linh thuyền. Kia linh thuyền tạo vật cực kỳ trắng lệ, tựa như thuyền hoa bình thường, trung quanh linh quang lập loé, phát ra không kém ba động, là một chiếc nhị phẩm linh khí. Bùi Tịch Hòa cùng doanh phi cũng không từng tính ngạc, có thể dùng tới chuyển thống thời khắp đường hầm linh truyền, như thế nào tìm cũng không sẽ đơn giản đi, nếu không doanh phi linh thạch nhưng là tiêu đến không đáng giá. Linh thuyền chậm rãi bay lên không, gạt ra đại phiến phiêu miểu mênh mụ, nhưng tốc càng càng nhanh, thân càng, càng ổn, điểm đi. là thi triển đạo thủ đoạn, dựa vào pháp linh định, mở ra tới đường hầm Như thế mới có thể bảo trì đường hầm bên trong cơ bản ổn định, không gây gọi linh truyền bị loạn lưu thất thể. Cấp nàng đáp lấy linh truyền, quá mấy ngày, hai người thiên tư không tầm thường, theo xung quanh phong trào không gian chi lực có một phen mới thể ngộ. Đợi cho trung quanh ám trầm đường hầm tràng cảnh biến mất, phá vỡ một tầng mê mụ, linh truyền bên trên hơn 20 cái tu sĩ cũng nhịn không được nhìn xuống đi. Hào một cái liên thành, từ phía chân trời xem, lúc này mới có thể nhìn ra, này cư nhiên là kiến tại hình hoa sen địa bên trên, địa mạch hình thành liên hoa độ vượt ngang giảm, mỗi một cánh hoa đều là mặt đất kéo dài, đại đến người, liền là bùi tịch hỏa cũng đái lòng kinh ngạc. Thiên địa chi đại không thiếu cái lạ. Từ trên cao trông về phía xa, liên hoa tràn ra, liền có một bộ giạt rào sinh cơ cửa hàng. Bản chương xong. Chương 380, Pháp khí thiên quang. Bùi Tịnh Hòa không tự giác điều động khởi thể nội lực, lượng, tụ tập tại hai mắt, ẩn ẩn mực kim chi sắc lấp lánh sắc bén, quan sát này thiên địa chi dàn ngũ khí biến hóa. Kia liên hoa địa mạch bên trên ngũ khí xuất kỳ nồng đậm, câu thông thiên địa linh khí tới dũng, đương nhiên, tại nàng mắt bên trong, bay lên ngũ khí hóa thành ngàn liên ra, này ngũ khí bên trong lấy thổ một chi khí vi thượng. Quan sát đến lâu, Bùi Tịnh cảm thấy khóe mắt cảm thấy chát, ẩn có xương to chi cảm giác lập tức chợt hồi, có thể thấy được nơi đây địa mạch thủy khí chí thịnh, là một chỗ thiên nhiên động thiên phúc địa. Nàng ngẫy lòng sinh ra chút cảm khái tới, này dạng phúc địa thủy trạch, chính là nàng đã từng thấy qua Côn Luân Tất Đại Phong đều xa kém xa. Ma linh truyền chính tại giảm xuống, hướng liên thành tới gần, càng ngày càng có thể cảm giác được kia cổ dư thừa linh khí tiêm nhiễm, gọi bùi tịch hỏa thể nội thiên linh căn thoải mái vô cùng, liên quan nàng tâm tình cũng không khỏi vui vẻ. Duyến phi cũng không khỏi bị này, thán, này cấp, thị, nhiều, cấp 108 tòa vương là như thế nào phồn địa. Nàng sắc mặt mang hướng tới cùng vui mừng. Kỳ thật doanh phi năm đó gặp được ngoài ý muốn mà bị ép tiến vào tiên sát, cũng chính là bởi vì này một viên đen nhẫn ngọc sở trêu chọc tai họa, tiên sát chi địa, như có thể trở về, nhất định là tu vi lại vào, phi thăng ngay trong tầm tay, này nói không giả. Linh thuyền rốt cuộc đến ở vào liên thành vận đang đứng, chính tại thành môn trước đó. Linh thuyền bên trên giảo chắn biến hóa cơ quan, thành nói rơi xuống đất bậc thang, chư vị hành khách có dựa vào cái thang chậm rãi đi xuống, có bay lên không bật lên, tiêu điều rơi xuống đất. Bùi nhau, lập tức chân bên trên lực lượng ba động một cái trước mắt, chính là đột nhiên theo mặt đất bên trên bật lên rơi xuống mặt đất bên trên. Thiên linh căn có linh, cùng thiên địa tương thông, nàng thể nội linh căn truyền ra ý vui mừng, xung quanh linh khí đều tại tự động dốc vào, Doanh Phi cũng đối khí tức ba động phi thường mất cảm, cảm thấy được nàng trên người này cái chi tiết, đáy lòng âm thầm tán thưởng. Đi thôi." Bùi Tịch Hòa bấm một cái quyết, che lớp này cổ linh khí tự phát dốc vào lúc sản sinh ba động, này mới đối Doanh Phi nói nói. Phía trước cũng coi là gió nghe, này liên thành như thế ngoại thành chi người, nghĩ muốn tại này bên trong cư trú 7 ngày phía trên, liền cần thiết thỏa mãn nhất định điều kiện, cùng với giao nộp định cư phi tổn ngắn ngủi đi qua cùng trường kỳ cư trú tự nhiên là có khác biệt, cái trước mỗi người thu lấy 1000 thượng phẩm linh thạch, sau đó người lại làm muốn giao nộp 80 vạn thượng phẩm linh thạch, khi ước yêu thú tại này bên trong ngược lại là không cần giao nộp. Nay lệ phí vào thành so linh truyền ngồi phí tổn ngược lại là muốn có lợi nhiều lắm, bởi vì cao cấp thành thị đều có tu vi hạn chế, này dạng có lợi cho nhân tộc thực lực càng phát đề cao. Trừ cái đó ra, muốn trường cư này bên trong, rốt cuộc đặt đến sơ văn đạo trở lên tu vi, cũng liền là kim đan trở lên, đây đối với hai người ngược lại là không cái gì vấn đề. Hách Liên thành quận tại nàng đầu vai, con ngươi cũng tại đánh giá trước mắt thành chỉ. Có chút nghi nghiêm, tạo vật hoa lệ, thành nội ẩn ẩn mấy đạo ba động tối nghĩa khó hiểu, lại có thể cho chính mình một cổ không thể trêu chọc cảm giác. Hắn không dám tùy tiện lan tràn ra hồn niệm chi lực đi dò xét, giáp cấp thành thị, còn là tại giáp cấp bên trong đều có chút lợi hại liên hành, tám thành năm chắc sẽ có tiêu giao du tu sĩ tồn tại. Chính mình hợp thể tu vì, cũng liền không đang chú ý buổi tịch hòa cùng doanh phi đi tới cửa đi, đột nhiên nàng đấy lòng sinh ra một tia cảm giác kỳ dị, khỏe miệng không tự giác câu lên, tại nàng tiểu giới bên trong, long cốt long thân đều bị triệt để tế luyện sạch sẽ, cần phải nhanh một chút tu hồi hòa diễm, hoàn thành tôi vào nước lạnh. Đến tìm kiếm một cái an tĩnh sở tại. Nàng toàn thân khí tức đều bạo phát đi ra, trước doanh phi một bước đi đến thành môn chỗ ghi danh, Nguyên Anh tu sĩ cảnh giới đã bày ra không gì, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong 80 vạn linh thạch, đưa cho kia môn khẩu nhân viên. Nguyên Anh sắp bước nhập Dương Thiên Hạ, tu vi không tính nhất đỉnh tiêm, nhưng có thể tính là không thể coi thường chiến lực tương hãn. Giáp cấp thành thị đối này thái độ cũng rất là hữu hảo, kia người hầu cũng có Kim Đan tu vi, đảm nhiệm này dạng chức vụ tự nhiên là bởi vì có không ít thủ lao có thể dùng tới duy trì tu luyện. Hắn cung kính Trưởng bên trong rót vào mới cư trú tin tức, từ đó nàng chính là có thể trường cư Liên Thành. Liên Nhiễm trấn quân, xin cầm lấy Ngọc Giác, nếu là còn chưa tìm kỹ chỗ ở, Liên Thành đem sẽ cung cấp một tháng tu luyện độc phủ, như thế yêu cầu, có thể đi hướng thành chủ phụ tư vấn, sẽ có tương quan chức vụ nhân viên chỉ dẫn ngươi tiền đến. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, tiếp nhận chính mình Ngọc Giác, sau đó đi tới một bên, chờ sau Duynh Phi. Một lát sau, Duynh Phi cũng làm hảo tương quan sự vụ, đáy lòng thư thở phào, này chợ đen mua được thân phận bằng chứng lại là lợi hại, may mắn không bại lộ. Bùi Tịnh Hòa cùng Doanh Phi thông qua thành môn, đi vào thành bên trong, chính là đi tới liên thành trên đường phố chính, xung quanh náo nhiệt lên chết móc, ngược lại là có mấy phân phàm nhân đi hợp trợ Tràng Yên Hòa khí vị, từng cái bán hàng rong, cao thanh giao hàng thanh âm phức tạp tại cùng một chỗ. Doanh Phi rõ ràng thực yêu thích náo nhiệt, đầu lông mày đều thư chuyện, nhìn về đám người trên chút nơi, có chút muốn muốn đi nhìn một cái những cái đó bị giao hàng hàng hóa, đã có phạm nhân có thể dùng, cũng có tu giả yêu cầu tài nguyên. Bùi Tịnh Hòa quay đầu đối Doanh Phi nói nói, ta bản mệnh hàng, ta cần muốn tìm một chỗ an tĩnh tại, chúng ta trước đi tìm một chỗ khách sạn an định lại, ta chuẩn bị quan. Ngươi cũng có thể đi này phố sá, vừa vặn nghe ngóng một ít liên thành các tự tin tức." Doãn Phi gật gật đầu, bản mệnh chi vật tấn thăng nhưng là đại sự, cùng tự thân tu vi chợt đều cùng một nhịp trở. Tự nhiên phải cẩn thận bàn phần, Bùi Tịnh Hòa muốn tìm cái an tĩnh chỗ, chính mình tự nhiên là phải phối hợp nàng. "Phải đạo, vậy chúng ta hiện tại liền đi nhà kia khách sạn đi, kia bên trong ta dùng pháp môn quan trắc, linh khí như quàng, địa mạch chi khí như ngàn và sen, có lợi cho bế quan." Doãn Phi chỉ hướng kia tòa đại khách sạn, cao ốc bình thường, mang thanh nhã chi khí, tại đại môn khẩu bảng hiệu bên trên viết vạn nguyên hai chữ. Bùi Tịch Hòa có chút khách, này khách sạn 1 tháng 100 thượng phẩm linh thạch, giao phó 1 năm số lượng, cùng doanh phi bản giao hai câu, chính là đi vào kia khách sạn đối ứng động phủ trong vòng. Nàng đóng lại phủ cửa lúc sau, chính là lập tức mở ra tụ linh trận cùng phong bế khí tức ba động trận pháp. Bùi Tịch Hòa đem tâm thần chìm vào Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong, không đến phi thăng, nàng liền không thể lấy lục thân tiến vào bên trong. Thiên quang dao cùng nàng ý hợp tâm đầu, là mặt khác một chỗ có đủ. Xung quanh đốt cháy diễm nháy mắt bên trong tiêu tán, đưa vào bên trong, t -t -t. Một trận kịch liệt tỉ mỉ là khí phá toái thanh âm. Tại Kim Diễm tiêu đốt sau lưu lại cao nhiệt độ, nháy mắt bên trong đem Huyền Minh Chi Thủy bốc hơi. Vào ngày kia Huyền Minh Chi Thủy bên trong, từng tia từng tia ám lam hàn liệt chi khí thuận đao thân leo lên, dung nhập này bên trong, bị ba chân thần ô đều thu nạp. Ngắn ngủi ba bốn cái hô hấp, Huyền Minh Chi Thủy đều tiêu tán, chỉ thấy một đạo hàn quang xẹt qua, sát cơ tất hiện. Thiên Phong Đao đã thành pháp khí. Bản chương xong. Chương 381, Nguyên Anh hậu kỳ. Bùi mở ra gian, khí khí, vì đó thêm thế lấy viền minh chi thủy tôi vào nước lạnh lấy tăng giết sát khí. Nay hành đao tổng cộng 3 thứ 6, thẳng tắp đao thân thượng bên trên 3 chân thần ô đồ đằng đường vân lưu truyền lên u ám quan trạch, thân dị phi thường, mũi nhọn chớp động, tựa như những cắt nước hư vô không gian. Mà lưỡi đao nhọn nơi hơi có đường cong, ẩn ẩn có huyền minh hàn khí hiện lên, chợt hiện sắc cơ. Cung phía trước bình thường không có dư thừa trang trí, chỉ trôi đao phía trên những cái đó phụ văn thần bí cũng không phải là khí sư sử dụng minh văn thuật, mà là thành thời điểm, dư thừa linh tự phát hình thành. không nắm chặt thân trước này vẫn như trước cảm giác như cùng tự thân cái tay thứ ba bình thường, sử dụng như ý, vận chuyển tùy tâm. Bản mệnh chi vật là tu sĩ căn bản nhất bảo vật, cùng một thân tu vi, thậm chí là sinh mệnh bản nguyên cùng một nhập tự, nàng tay cầm trụ chô đao, thiên quang cụ bị dư thừa linh tính, tại bị nàng sở nắm thời điểm, bởi vì hưng phấn mà tại ẩn ẩn rung động. Tu giả cùng bản mệnh chi vật đồng nguyên đồng căn, tại năm chắc kia một khắc, mãnh liệt tinh thuần lực lượng theo trong thân đao truyền đến. Trả lại, ngày thường bên trong, bên trong thân, này nhiên cũng có thể thu được pháp khí trả lại nghiêm khắc tới nói, này phần lực lượng cũng không tính nhiều, nhưng là đầy đủ làm làm một đạo nước cờ đầu. Bùi Tịnh Hòa bản tại triệt để luyện hóa kia hợp thể Hải Long Tinh huyết sau, pháp lực liền tăng trưởng đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém một chút. Nếu không phải là vạn cổ tiên sắt bên trong quy tắc khắc chế, tấn thăng muốn so thiên hư thần châu đột phá khó hơn mấy lần, có lẽ nàng sớm đã đột phá, giờ phút này dựa vào này cổ trả lại lực lượng, giúp này đột phá cuối cùng một đạo trở ngại. Thể nội nguyên anh trung kỳ pháp lực đều bạo dũng, tại nhất điểm, điểm chậm chạp lại ổn định kéo lên, như là một tấm kiên cố bình chứng, bị đâm thủng một điểm, liền lộ sơ hở không còn là không thể dùng chuyện, bùi tịch hòa pháp lực đánh kích cuối cùng bình cảnh, này là cái mài nước cương phù, cần dài dàng giặttích lũy. Bên người hồ ly nhìn nàng khí tức biến hóa liền biết như thế nào một hồi sự tình, chỉ sợ là dựa vào bản mệnh chi vật tấn thăng, tại xung kích cảnh giới. Hack Liên Cửu thành sau lưng bôi cáo hất lên, lập tức một tầng bạch pháp lực màu vàng tràn ngập ra đi, pháp họa thành trận văn, tụ hợp vào cái kia vốn là có tụ linh trận bên trong, tăng lên này phẩm chất, trợ lực bùi tịch hòa thân, lấy này thân thể điểm, như là long hấp thủy bình thường tính hút. Sấm mặt tượng nhưng không thấy nửa điểm có chịu, như cái hang không đáy bản, đối với linh khí ai đến cũng không có cự tuyệt. Chậm rãi, bụi tịch hỏa quanh thân tràn ngập khởi một tầng màu vàng hỏa diễm, khí tức bắt chướng. Nay dạng chính là đi qua một cái nhiều tháng, Hách Liên Cựu Thành vẫn luôn tại này bên người hộ pháp, như vậy rút ra linh khí động tĩnh hơi lớn, hắn tại lấy thủ đoạn che lấp. Rốt cuộc, Khuynh Chân nhắm mắt, bấy quan đã lâu bụi tịch hỏa mở hai mắt ra, nàng còn duy trì phía trước nắm chặt động tác, huy theo một người một thượng lưu chuyển, tạo thành tuần hoàn, giờ phút này hóa thành như cùng tình bình thường, mắt dung về lại thể nội. Nàng đứng dậy, Khí tức như cùng nguyên băng biển dũng đồng dạng, đột nhiên xông phá cuối cùng ngăn cản. Nguyên Anh hậu kỳ, rốt cuộc thành, khí tức đột nhiên bị nàng đều thu liễm, Bùi Tịch Hòa nắm chặt quyền tâm, đối hách Liên cự thành ý cười tràn đầy. "Đa tạ hồ ly thay ta hộ pháp." Hồ ly trong vắt màu vàng con mắt lườm mà, thiển quá ắc ý, nói, "Không cần cảm ơn, việc nhỏ mười quọ." Bùi Tịch Hòa giãn ra hạ ngân cốt, vừa mới tấn hăng, chỉnh cá nhân tinh khí thần đều là đỉnh phong, chỉ cảm thấy thần thánh khí sảng, pháp lực vận hành thoải mái. Hiện giờ này một phen đột phá, Nàng tệ nội pháp lực nội tình luộn mấy vòng, thậm chí gọi chính mình cảm thấy giờ phút này đụng tới kia ban đầu hóa thần kỳ là sát nữ, cũng sẽ có một địch chi lực. Tiên sắt quy tắc là sẽ áp chế đột phá, gia tăng này độ khó, nhưng là này rồi giao linh khí, phong phú tài nguyên, đối bùi tịch hòa mà nói, nhưng nói được ích lợi vô cùng, tại thiên hư thần châu trong vòng, nàng chưa hẳn có thể đạt đến này dạng tu luyện tốc độ. Tiến vào tiên sắt còn bất mãn 10 năm, hiện giờ bắt đầu từ kim đan viên mãn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Có lẽ, trở về thần châu thời điểm, nàng sẽ là dương thiên hạ hóa thần tu giả, hoặc là thể, thậm chí cả cao tiêu giao du cũng có nói. Cho đến lúc đó nàng cũng liền có tư cách bắt đầu hiểu biết Tiên hư thần châu quan tại ta loại càng nhiều bí mật. Thực lực càng mạnh, nàng cũng liền có nắm chắc hơn đánh chết Liêu Thanh tử. Tâm tư quay lại, cuối cùng nhìn hướng Hách Liên Cửu Thành, hàm chứa nhu hòa ý cười nói nói, "Ta hỏi trước một chút doanh phi tại làm cái gì, này đó ngày có lẽ nàng nghe được cái gì tin tức cũng có nói." Nàng cùng doanh phi đã sớm trao đổi liên lạc phụ lục, bên trong có các nàng một tia khí thức, chỉ cần lấy ra này loại đặc chế song sinh phụ lục, rót vào pháp lực, liền có thể gọi mặt một phụ lục có cảm ứng, có thể truyền tống tin tức, cũng có thể trực tiếp đối thoại. Nếu là doanh phi chính tại Luyến An, trực tiếp đối thoại khó tránh khỏi quấy rầy đến nàng, cho nên buổi tịch hòa truyền nói tin tức đi qua. "Ta bê quan hoàn thành, hiện giờ ngươi có rảnh hay không? Chúng ta thương lượng một chút một bước như thế nào làm?" Mới vừa truyền tống đi qua, liền có hồi phục. Doanh phi trả lời, "Chờ." Quả nhiên động phủ khẩu không một hồi liền truyền đến gõ cửa thanh, này khách sạn bên trong dấu huyền cơ, chính là dựa vào một tòa núi lớn xây lên, bên trong sáng lập rất nhiều động phủ, tăng thêm không gian pháp trận sử dụng thỏa đáng, đem hết thảy che giấu tại cao ốc điện khuyết chi hạ. Không nghĩ đến doanh phi tới đến như vậy nhanh. Hồ ly chi sau phát lực, chính là nhún người nhảy lên nhảy đến không trung, chân đạp màu trắng từng vân, bay đi động phủ khẩu. Hắn vừa mở cửa, quả nhiên là Doanh Phi, nhìn thấy là hồ ly tới mở, Doanh Phi gật đầu lấy lòng, đóng lại hậu cửa động, đi đến bùi tịch hòa bên cạnh. Mới vừa một tìm cái thanh ngọc băng ghế ngồi xuống, đánh giá nàng liếc mắt một cái, Doanh Phi đối bùi tịch hòa nói: "Chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới." Nhớ đến lần trước tại giao nhân phường thị thượng nhìn thấy nàng còn là vừa vận tấn thăng nguyên anh trung kỳ không lâu, nay còn không mấy năm, cũng đã đến cuối cùng. Doanh Phi nhót, pháp nhãn chí hạ, có thể thấy được này khí thế như hồng, nội tình tâm hộ chưa từng có nửa điểm phụ phiếm. Bùi Tịch Hòa hồi lấy cười một tiếng, "Kia ta chính là đa tạ ngươi chúc mừng, kỳ thật cũng coi là gặp may mắn, ta cùng Hồ Ly phía trước trải qua một phen nguy hiểm, giết điều Hải Long, này mới tu vi tăng lên nhanh." Phía trước Bùi Tịch Hòa cùng nàng nói qua, không có đi hộ tộc mà người tới tộc thành trì chính là bởi vì đắc tội Hải Long nhất tộc, hóa ra là giết này tộc nhân, chẳng trách, Lạc Hà biển mây kia quần Hải Long đều tù rất dai, cũng đặc biệt không thèm nói đạo lý. suy nghĩ một cái đã qua, "Tán đi qua đi." Nàng nghiêm mặt nói, "Ta tại Thành bên trong tứ phẩm thuật luyện đàn, tiếp thu được mấy phương thế lực thiện ý." Cho nên nghe được một ít tin tức, khả năng có quan hệ trụ trời. Bùi Tịch Hòa đầu lông mày chi gian vui mừng càng động, trả lời, "Tế nói, bản chương xong." Chương 382, nhân tộc Diễn Võ. Diễn Phi mấp máy môi, nàng kỳ thật cũng chỉ là phỏng đoán. Nàng thân sắp đoán chính, bộ dáng không có ngày xưa thường xuyên lơ lửng tại mặt bên trên này loại tàn mạn vui cười, nói, Người nghe ta chậm rãi nói, tại ngươi bế quan lúc trong ngày ta đi tiếp xúc Liên Thành bên trong một ít thế lực, cũng đối thành bên trong thực lực tổng hợp có chút hiểu biết. Liên Thành thành chủ là vị tại bế quan bên trong tiêu giao du độ kiếp tu sĩ, tại thượng một lần ra mặt thời điểm chính là Tam kiếp Diệp Tiên." cơn này đã coi trăm năm, không biết kỳ thật lực đến cái nào tình trạng, một hai phải sự tình không xuất quan, tiếp theo hai vị phó thành chủ một vị là Tiêu giao Du phản hư cảnh, một vị cũng là nửa bước phản hư. Về phần mặt khác đại năng, ta đã biết tính được, Hách Liên Cửu thành tu vi ứng đương vừa vặn có thể tính vào này liên thành trước 10 tu sĩ. Hồ Ly ở một bên vuốt vuốt chính mình cái đuôi, nghe được chính mình tên này mới nhìn lại, hắn tu vi chính là hợp thể sơ kỳ, không xem này huyết mạch cùng trận pháp tạo nghệ, chỉ lấy tu vi tới luận, hắn có thể tính vào trước 10, kia này thành bên trong chí ít còn có 6 vị hợp thể tu sĩ. Hắn hồ mắt bên trong hơi hơi thiểm quá u quang, nhưng lại rất nhanh khôi phục thành kia trong suốt minh hoàn sắc. Đỗ Tịnh Hòa gật gật đầu, trả lời, "Này liên thành thực lực, quả thật viễn siêu phía trước kia một tòa bính cấp thành thị, không hổ là giáp cấp. Này dưới thực lực, các nàng hai người một hồ ly, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, đến chậm rãi mưu tính." Đỗ Tịnh Hòa trong lòng rõ ràng này cái đạo lý, nói xong liền không lên tiếng nữa, Gia Hiệu Doanh Phi nói tiếp, "Gần đây liên thành muốn tổ chức thành trì thi đấu, chọn lựa nhân viên, chức vãng vân thành, tiến hành nhân tộc Vạn cổ tiên sát này một giới bên trong không giống tiên hư thần châu, nó tồn tại thượng cổ di tộc quá nhiều, Atula, Lasat, Vũ Tiên, Cổ Hỗ tộc, Cửu Lê, Thái Thản từ từ. Nhân tộc sinh mà yếu kém, cùng này tiên sắt loại loại di tộc huyết mạch so sánh, vô luận là tại nhục thân, còn là tại thần thông truyền thừa thượng, đều không thể nghi ngờ là thua chị các em, em, nhưng bọn họ dựa vào gia kỳ trí tuệ, theo cổ tiên chân ma tham khảo, tìm hiểu sáng tạo ra thuộc về nhân tộc con đường tu luyện. Tại tiên sắt sớm nhất lịch sử bên trong, nhân tộc tại các tộc bên trong đều không cái gì địa vị, vẫn luôn ở vào bị thịt cá trạng thái, đến nhân tộc tu luyện minh dần dần thịnh, lực lượng không ngừng tích lũy. Theo thấp chí cao, từng bước một tại này, đại lục bên trên đánh hạ 3 phần thiên hạ thành tựu. Khả nhân tộc cùng yêu tộc, cùng với La sát A tu La này, đó dị tộc chi gian, cho tới bây giờ không có đình chỉ quá ma sát. Tại thành trí dân giới thượng, chiến tranh vẫn luôn tồn tại, tranh đoạt lãnh thổ địa giới, mở rộng thế lực phạm vi, nhu cầu chủng tộc hưng thịnh, cho tới bây giờ đều là khắc vào cốt lục bên trong dạ tâm. Diễn võ thi đấu là muốn tụ tập nhân tộc chí lực, chọn lựa ra tuyệt đối thiên tài, tiến vào vương thành cùng chiến trường tăng thêm mỗi dưỡng, để trở thành nhân tộc tương lai trụ cột. Doĩnh Phi nói, này thi đấu đều yêu cầu dương thiên hạ chi hạ tu giả tham gia, phân biệt là đấu pháp trạng Đấu đan chưởng, đấu khí chẳng, đấu phụ chưởng cùng đấu chân chưởng, cũng liền là thi đấu đấu pháp tác chiến, cùng tu tiên bốn kỹ, mỗi một cái chiến trường bên trong đều muốn chọn ra 3 người, đưa đến Vương thành, tại Vương thành thi đấu bên trong lấy thứ tự càng tốt, này đối ứng thành chỉ liền có thể phân đến càng nhiều tài nguyên, cuối cùng lại muốn lại tuyển ra 15 người. Cái cái đều là quét ngang một thế thiên kiêu tồn tại. Nay đó kỳ thật đều không làm ấu chốt, Doãn Phi sắc mặt chỉnh trọng, mang theo chút tức sắc, mà này diễn võ thi đấu là mỗi 300 năm một lần, này lần đột nhiên quy định mở ra thời gian, tử tế so đối liền có thể phát hiện trước tiên 58 năm. 18 năm. Tiên sát nhân tộc mười mấy vạn năm lịch sử thượng, chỉ có hai lần trước tiên. Bùi Tịch Hòa mắt sắc hơi sáng, nàng đã hiểu. Nay diễn võ trước tiên, kỳ thật là sau lưng các đại năng nghị môn trước tiên bắt đầu sóng lớn bác các, sảng chọn ra Thập Kim, cũng liền là lớn nhất tiên phú 15 người, này sau lưng nguyên nhân, chỉ có thể là có tuyệt đối cơ duyên đem mở. Tiên sát không cách nào phi thăng, đỉnh tiêm thực lực đến đại tông sư liền đến đầu, cho nên các tộc đều vô cùng coi trọng hậu bối bồi dưỡng, vị chỉnh cái chủng tộc hưng qua tự cơ duyên, cũng phải vì này mở đường. Doanh phi gật, gật đầu. Ta đi tìm đọc tiên sát nhân tộc lịch sử ghi chép, này lịch sử thượng hai lần trước tiên, một lần là bởi vì nhân tộc đem hết toàn lực bắt giết một tôn đại thừa viên mãn long thú, bị nung nấu thành một khẩu hết trì, bị kia 15 người hấp thu, cuối cùng cái cái tại chỗ hoàn mỹ đột phá đến hóa thần. Mà khác bên ngoài một lần chính là trụ trời nội đạo. Khi hiểu rõ đến này đạo lịch sử sau, doanh phi chính là tại suy đoán này một lần trước tiên diễn võ, sau lưng nhất định tiềm ẩn phi phàm bí mật, khoảng cách lần trước trụ trời xuất hiện cũng có mấy trăm năm, vô cùng có khả năng liền là chủ trời đem mở, nhân tộc đại năng thi triển thủ đoạn bắt được tung tích dấu vết. Nhưng nàng một cái ngoại lai giả đều có thể như thế đoán ra được, mà các bản tổ tiên sát tu giả tự nhiên càng thêm rõ ràng này sự tình ý vị cái gì, đồng dạng, này một trận diễn võ đem sẽ càng thêm kịch liệt, vô số thiên, kiều lôi bình. Tiên sát mọi người cái đều là tại quy tắc gáp chế xuống đột phá, khủng bố lôi kiếp hạ lịch luyện, tu vi tinh sâu vô cùng. Bùi Tình Hòa đầu lông mày dương lên lên tới, như thế nào, người đối chính mình đang thuật không có lòng tin. Dĩnh Phi a một tiếng, vừa mới kia cổ có chút nghiêm túc không khí bị tán sạch sẽ, nàng đầu lông mày trương dương sáng dựng, mãn là ngạo sắc, cùng giai đoạn đan sư, ta xứng thứ hai liền không ai dám xứng thứ nhất, kia đấu đang chàng thứ nhất, ta nhưng quyết định." Bùi Tịch Hòa cười, mắt bên trong chấp động tự tin cùng kiên quyết. "Hóa Thần chi hạ, ta tuyệt sẽ không thua." Nàng tuy là Nguyên Anh, nhưng lại có một thân phi phàm pháp lực, càng là lĩnh ngộ bất hủ chi đạo, cái này là không nói đến quá vẹn toàn cách nói, giờ phút này Bùi Tịch Hòa, chính là Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể tại nàng tay bên trong chiếm được tiện nghi. Vừa mới tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ, cũng chính yêu cầu từng trận đấu pháp tới ma luyện tự thân pháp lực nội tình, này nhân tộc bó, phân vị giai đoạn trước tuyển chọn, cùng hậu kỳ chiến trường luyện luyện, không ngại trở thành một khối đá mài đao. Dưynh Phi đầu, Mang theo vài phần ý cười, kia ta muốn phải xem ngươi đi lấy hạ kia thứ nhất đi. Bùi Tịch Hỏa lại là lắc lắc đầu. Chúng ta cũng không thể cầm thứ nhất. Vừa nói như vậy xong, Duệ Phi cũng là nháy mắt bên trong phản ứng qua tới, thân phận bằng chứng, này là các nàng lớn nhất sơ hở, nếu làm vì nhân tộc tương lai nhất đại nội tình lương đống ngồi dưỡng, đặc biệt là thứ nhất người, thân phận tin tức tất nhiên cấp tra sạch sẽ, sẽ, minh minh bạch bạch. Càng hà khắc chút, sẽ phải người tiến đến kia thân phận ngọc giác ghi chép nơi sinh điều tra rõ ràng, này là các nàng không muốn thấy nhất tình huống, đến lúc đó hư giả bằng chứng đâm một cái liền phá. Thứ nhất, mục tiêu cũng có đại Tống Chi bùi tịch hỏa cười một tiếng, "Này chỉ là tự tin của chúng ta thôi, này tiên sắt bên trong cũng là nhân tài đông đúc, chúng ta xem tình huống thuận tiện. Tự cao tự đại không được, nếu là tiên sát nhân tộc này, nhất đại có bất thế yêu nghiệt xuất thế, kia nàng cũng đến toàn lực ứng phó, tranh đoạt danh hạch. Nhưng vì ứng đối thân phận bại lộ tình huống, chúng ta cũng phải làm chút ứng đối chi pháp." Đôi cáo xoay tròn, sáng tỏ bùi tịch hỏa ngụ ý, trong mắt hoàng con mắt lấp loé tinh quang. "Bao tại ta trên người, hồ ly tham gia không được kia diễn võ thi đấu, nhưng có thể vì các nàng lưu lại một hai hậu thủ. Bạn chương xong."